nữ nhân này đích thật là khiếp sợ không tên tránh thoát dây thường đứng lên về sau chỉ về phía hạ ương không thể tin nói lúc trước nàng đã luyện thành một đạo phi tiên chân khí ước chừng bỏ ra thời gian ba năm người với người trên lệnh thật lớn như vậy trên đời không có gì không thể nào chuyện ngươi chưa từng thấy không phải là không có phi tiên kinh đích thật là võ công giỏi ngươi đi đi nhớ kỹ ra khỏi nơi này chúng ta lại không còn bất kỳ liên quan sống cũng tốt chết cũng được không nên liên lụy vân vụ sơn trang ta hạ ương mỉm cười tâm tình rất tốt một trưởng đẩy đưa trưởng lực nhẹ nhàng chậm chạp trực tiếp đem nữ nhân này đưa ra ngoài cửa vung tay lên song môn cùng nhau khép kín lại không bất kỳ đọc tĩnh nữ nhân đó đẻ xuống kinh ngạc đổ không có cảm thấy cỡ nào hạ ương cỡ nào bất cận nhân tình có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn thả đi nàng đã rất khá chẳng qua ngươi luyện võ công của phi tiên tông ta cũng đã là người của phi tiên tông cho dù ta chết đi phi tiên tông cũng không tính là đoạn tuyệt sư phụ hy vọng cách làm của ta không sai trong phòng hạ ương thì lại lấy dịch cân đoán cốt thiên đem trong cơ thể nguyên chủ dư thừa điểm này hàng lòng phục tượng chân khí đều giải tán ở quanh thân rèn luyện tư chất rất nhanh chân khí toàn thân liền hòa hợp làm một thể lại chương ba trăm ba mươi bảy dĩnh thành thời gian bình tĩnh cũng không lâu lắm hạ ương liền bị hạng vô khuyết một đạo thủ lệnh triệu hồi trong thành lấy tên đẹp là rất lâu không có gặp nhau rất là nhớ chẳng qua rất lớn trình độ là hoài nghi hạ ương cho nên muốn mượn cơ hội theo dõi một phen phạm đồng tên mập mạp chết bầm này quả nhiên không đáng tin cậy chẳng qua ta đã hoàn toàn hiểu nguyên người của hạng tạ sinh ra coi như là hạng vô khuyết cũng nhìn không ra sơ hở trừ một thân võ công này khó nói dĩnh thành là đông phương một tòa trung đẳng thành trì nhân khẩu hơn ba mươi vạn bách tính sinh hoạt coi như giàu có bởi vậy hạng ương một đường thấy đều là một phái thái bình cảnh tượng chỉ có có người biết hắn đối với hắn sợ như xả hạn g chẳn g qua hạng ương cũng không có để ý dù sao nguyên chủ danh tiếng đã sớm xấu đường cái mang theo hạng đẳng hạng thác hai cái phóng n g a vào phủ thành chủ trải qua người làm dẫn dắt cuối cùng ở hậu phương một gian hoa tươi cả vườn trong sân nhỏ thấy được hạng vô khuyết người một nhà hạng vô khuyết là một diện mà ba mươi tuổi cho phép anh vị nam nhân ngũ quan tuấn lãng bá khí mười phần một đôi mắt cho dù chưa từng như hạng ương bình thường tu luyện chính mắt trong thế thuật cũng là ẩn chứa lớn lao uy thế ít có người có can đảm nhìn thẳng hạng ương nhìn hắn càng nhiều hơn chính là nhìn võ công của người này uy nghi cương manh chính là hàng long phục tự công môn võ công này hạng vô khuyết khi còn bé tập luyện lấy vô song thiên tư cùng rất nhiều gặp vỡ sớm đã tu luyện đại thành so với rất nhiều chính tông người tu luyện còn muốn lợi hại hơn, hơn nhiều chẳng qua dùng cái này lúc hạng ương nhắn lực, cũng nhìn thấu hạng lực, vô khuyết khẳng định còn đã luyện một môn tâm pháp cao thâm hơn chẳng qua trong mơ hồ khiến hắn có chút không được tự nhiên giống như là người trước mặt là một cái hất lên ra người á c ma không đúng thần chiếu kinh của ta nhập thần tọa chiếu về sau thần cung t i ê n hợp linh giác nhạy cảm vô cùng v õ công của người này có vấn đề không phải chính đạo chẳng lẽ tu luyện ma công đệ xuống trong lòng hồi hộp hạng hương lại quét qua bên người hạng vô khuyết hai nữ một lớn, một nhỏ, lớn phong thái hiệu điệu xinh đẹp động lòng người là một câu hồn phách người mỹ phụ cũng là hạng vô khuyết t ộ huyền trương hương tiểu nhân là cỗ thân thể này thân mội mội hạ n g văn tướng mạo cũng rất tú mỹ một bộ tiểu gia bích ngọc bộ dáng kỳ thực vô cùng có tâm kế cổ tay thông thường bên trong là hạng vô khuyết xử lý không ý chuyện hạng tạ đối với cô mội mội này cũng rất e sợ hạng tạ thấy qua phụ thân mẫu thân đây là ta là hai g i ả mang theo lễ vật còn có mội mội ta đã biết ngươi thích tiểu động vật từ điện điêu này là ta cơ duyên mà được liền đưa cho ngươi đi hạng ương qua loa theo dõi người một nhà này đi hành lễ về sau hướng phía hạng đẳng hạng tháp phía sau đưa mắt liếc ra ý qua một cái thuận lợi dâng lên một số lễ vật không tính là l ộ n lấy còn rất giản dị lại làm cho hạng vô khuyết cùng chương ngưng hương thoải m á i bên trong mang theo lo lắng những n à y trước không vội vàng ngươi qua đây khiến ta xem một chút quá khứ hạng tạ là một mười phần hữu đản tới phủ thành chủ đừng nói nữa mang theo lễ vật không hướng l ố t đồ vật cũng không tệ lần này hạng ương biểu hiện có thể nói gì thường ngay vậy hạng ương thuận theo lên trước khiến hạng vô khuyết tinh tế quan sát hắn cái này một thân thể trừ linh hồn là hạng ương hắn chân khí cùng dị vãng khác biệt cái khác đều là nguyên trang cho dù thần tiên hạ phàm cũng khó có thể nhìn thấu sơ hở hạng vô khuyết thấy được hạng thân hình cao lớn thân h thắ tướng mạo anh tuấn khí chất trầm ổ n đích thật là d i vãng tưởng như hai người làm hắn khiếp sợ hơn chính là người trước mặt này võ công nói như vậy luyện võ qua cùng chưa từng luyện võ tinh khí thần tồn tại t r ê n l ệ n h thật lớn võ công cao cùng võ công thấp cái kia t r ê n l ệ n h cùng khác biệt cũng rất rõ ràng trước mắt hạng hương chính là võ công cao một loại kia thân thể này đích thật là tạ chẳng qua một thân võ công này là như thế nào có được hạng vô khuyết thân là người cha mặc dù bởi vì hạng tạ không nên thân rất không chào đón hắn nhưng rốt cuộc l à mình chồng đối với nguyên thân cũng hiểu rất rõ ràng nhìn qua về sau cho rằng không phải người khác giả trang nhưng do một cái mèo ba chân võ công biến thành chân khí ngoại phong cấp bậc cao thủ cái này vượt qua cũng quá lớn khó trách phạm đồng cũng không dám xác nhận bẩm báo hắn nơi này tới nói một chút đi ngươi một thân võ công này từ lâu đến còn có giáo ta hàng long phục tượng công của ngươi thế mà bị ngươi p h ế đi chuyển luyện đạo gia võ công là ai dạy ngươi trong lòng hạng ương giật mình cái này hạng vô khuyết không hổ là sắp tiên thiên cao thủ một cái nhìn thấu võ công của mình nền tảng nếu không phải mình gỗ này tối ra bị hắn thừa nhận nói không chừng đã bị hắn một trưởng gỗ chết cái này phụ thân h ả i nhi cũng không biết nên nói như thế nào chỉ biết là làm một d ấ c chiêm bao giữa gặp một cái ống lão đối với ta thể hồ quán đ ỉ n h sau khi tỉnh lại liền có một thân võ công này cùng chân khí đây là lời nói thật h ả i nhi không dám che giấu hạ ương mấy câu nói nói thật trừ viện một cái ống lão thế giới này đã có tử huyết đại pháp cùng trong thiên tử chuyện kỳ thần công khẳng định không phải bình thường một chút siêu việt người bình thường tưởng tượng chuyện chưa chắc không tồn tại trong ngộng chuyến công người có kỳ ngộ như vậy hạ vô khuyết bỗng nhiên đứng vậy kinh ngạc mắt đánh giá hạ ương sau đó chậm dãi gật đầu không biết suy nghĩ cái gì c hạ a đ i ngài cũng tin. Theo ta thấy, thành là dùng cái hoài biện phải người nội ca cũng chín công lực, trước đây, ít năm không phải còn có yêu nhân thu nạp người khác nội lực ta quỷ yêu thu này thành dùng môn tăng lên năm không nhân nạp tăng trưởng tự thân là thấy, đây bảo Theo gì tám tà ít tự pháp đạo văn õ công. Hạ v một câu này nhìn như là ở bẩn thỉu hạ hương lại làm cho hạ hương rất cao hứng cái này m ộ i từ không tệ à, còn hiểu được cho ca ca tìm võ công tiến nhanh lý do đẹp về phấn hút người công lực võ công bắc minh thần công hấp tinh đại pháp hấp công đại pháp hồi nguyên huyết thủ các loại võ công có nhiều lắm rất khó phân biệt mà thôi ta cũng mặc kệ n g u y ê một thân võ công này từ nơi nào được Chẳng qua đã ngươi có bực này v õ công, cũng không muốn ở vân vụ sơn t r ố n g tránh, sau khi trở về ta an bài cho ngươi một cái việc phải làm ngắn thì ba năm, lâu là năm năm, ta tất nhiên sẽ đột phá tiên tiên, h đến lúc đó cái này dính thành c h i chủ sớm muộn cũng sẽ là ngươi, bản thân ngươi muốn tranh khí. còn có, trước mắt là phong vân đại thế, quân hùng cùng nổi lên, tranh giành thiên hạ, hạng gia ta cũng muốn không cam lòng dưới người, tranh một chuyến người hoàng giả kia c h u ngồi. Hạng vô khuyết này giã tâm cũng là rất lớn, tiên tiên h còn chưa tới, liền nghị tranh giành thiên hạ, cũng không sợ một hơi thổi phát nổ. Cái này, phụ thân, xin thứ cho hải nhi ngu đ ộ t bây giờ ta chỉ muốn tận tình sân thủy chuyên tâm võ học chờ võ công có thành tựu trở lại tương trợ phụ thân lời này khiến hạng vô khuyết có chút tức giận ngược lại tưởng tượng đứa nhỏ này thay đổi quá nhanh chưa chắc là chuyện tốt tạm thời mài mài tính tình của hắn cũng khá huống hồ luyện võ dù sao cũng so xen lẫn trong t r o n g đám nữ nhân mạnh hơn vậy cũng được chẳng qua ngàn vạn không thể chứng nào tầm ấy không phải vậy chớ có trách ta không nói tình phụ tử mặt khác ta đã cùng thành chủ hồng nguyện thành nói chuyện tốt ngươi cùng nữ nhi của hắn tuổi tác g a thất đều rất xứng đôi qua một thời gian ngắn hắn sẽ phái người tới chỗ này nhìn một chút ngươi nếu nhìn chúng chuyện của hai nhà chúng ta thành tuyệt đối không nên cho ta mất thể diện nói đến đây hạng ương giật mình hiểu vì sao một tháng trước hạng vô khuyết liền biết mình thay đổi vì sao bây giờ mới gọi mình trở về thành hóa ra muốn thông ra hồng n g u y ệ t thành thành chủ nam thiên nguyệt nữ nhi nam tiểu như đây không phải d ĩ n h thành đối thủ một mất một còn lúc nào biến chiến tranh thành tơ lụa dễ dàng như vậy những năm này rốt cuộc chuyện gì xảy ra còn có nam tiểu như không phải là nữ bản h ạ t ạ h ạ vô khuyết cũng là trái tim lớn chương n g ba i cháu là của người khác là người chồng. Chẳng y trăm bá đạo ánh hạng ương mắt, ba mươi tám chỉ điểm không đủ về tới phủ t h à n h chủ hạ ương làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc không thay đổi mỗi ngày trên cơ bản đều là đang luyện công khổ tu không ngừng khiến hạng vô khuyết cùng chương ngưng hương rất mừng rỡ ngày hôm đó hạ ương ở trong v i ệ n luyện võ hạng vô khuyết ở một bên chỉ điểm thường thường mấy câu giữa liền biết chút sáng tỏ hạ ương một chút không đủ hoặc là sơ hở chỗ khiến hắn được ích lợi không nhỏ tiếp dựa theo t hạng vô khuyết đối với mình bình thuận võ công tạp không tinh đã hiểu võ công là thật không già trẻ liền hạng vô khuyết cũng có chút sợ hai than nhưng hơn phân nửa chưa từng phát huy tác dụng ngược lại liên lụy thực lực hạng ương đương nhiên lấy cảnh giới hạng vô khuyết đến xem h ạ ương con đường không đi nhầm chẳng qua là ở con đường gian nan bên trên lại đi ngõ khác một điểm trước mắt hắn chính là m u ố n ô n nắn h ạ ư ơ n g khiến cho hắn lần nữa đã đưa vào chính đồ đầu tiên h ạ ương đi chính là vạn pháp quy tông con đường một đường học rộng khắp những điểm mạnh của người khác như vậy hắn phải biết mỗi một môn võ công sở trường là cái gì điểm yếu là cái gì như hàng long trường trọng thế trọng khí trọng lực cưng manh bá đạo có đại xảo bất công hương vị đây là sở trường là ưu điểm nhưng hắn sẽ không có khuyết điểm sao dĩ nhiên không phải hàng long trường thiếu hụt lại ở biến hóa nói theo một ý nghĩa nào đó hàng long trưởng căn bản không phải lấy biến hóa thủ thắng tổng cộng chỉ có mười tám thước kém xa bình thường võ công linh động hay thay đổi nhưng có người một bộ hàng long trưởng đối chiến thiên hạ vô song vô đối sử dụng thích làm gì thì làm biến hóa không những không phải điểm yếu ngược lại là sở trường đây chính là hạ n gương muốn học tập lại chuyên chú địa phương từ một loại ý nghĩa nào đó lấy thừa bù thiếu là phồn võ đạo điểm xuất phát không phải vậy một bộ hàng long trưởng uy lực đã vô cùng vô tận ngươi lại luyện l à hạn quyền hạn mức cao nhất chính là như vậy cao căn bản đối với thực lực của mình không thay đổi ngược lại liên lụy tâm thần tinh lực Thứ yếu, là đ ô n g công vận dụng, đảo đối võ vận c h i ế n thời điểm, Hạ điểm, ư ơ n g luôn yêu môn dùng nào thích một đó vo õ công đối địch, cùng xôi như nhất thuận buồn thương quyền gió đối thất lòng thủ, còn có đạn chỉ thần công ò n đạn thần có chỉ c v.v. này h ữ n công n g võ toàn diện là chia cắt ra cũng không có đã dung nạp một thể cảm giác cho nên thủy t r u n g là khuyết điểm không h o à n mỹ cuối cùng là đối với lực lượng đem khống điểm này thật ra thì hạ ương làm đã rất khá hạ vô khuyết rất cao hứng nhưng không dứt được hài lòng bởi vì hài lòng liền mang ý nghĩa ngừng chân không tiến thêm là kinh lực của ngươi chân khí là thu phóng tùy tâm có thể lấy phi tiên chỉ điểm mở dây thường không thương tổn cùng thân thể của con người nhưng còn xa xa không gọi được xuất thần nhập hóa đơn cử đơn giản điểm ví dụ toàn thân ngàn cân lực đạo hạ ương có thể hố néo thành một cỗ sức đánh ra đem một tấm ván gỗ đánh thành vỡ vụn xong hắn có thể lấy ngàn cân lực đạo đem trên ván gỗ một con ruồi đánh chết không phải hư hại tấm ván gỗ mảy may cử trọng đ ư ợ c k i n h cử khinh đ ư ợ c trọng không dứt được vẹn vẹn một loại lời nói xuông mà là một loại thiết thực v ậ n lực cảnh giới lục tiểu phụng truyền kỳ thê hoa đạo tạc tiên trận chiến cuối cùng kim c ự linh sử dụng nặng hơn bảy mươi cân truy sắt lớn lại nhẹ như l nhẹ nhàng vung lên liền có sáu bảy chồng biến hóa dùng truy như dùng trâm đã là cử trọng n ư ợ c khinh tri cảnh lục tiểu phụng lấy ngân châm đối địch lại là kinh lực cưng mãnh như huy vũ truy sát lớn cử khinh ngược trọng đồng dạng là vận lực một loại cảnh giới có thể nói lấy hai người này biểu hiện cùng v õ công hạ ương cho dù có hàng lòng trưởng hoặc là huyết đao phương pháp công lực ngang bằng phía dưới cũng còn lâu mới là đối thủ của bọn họ đây là chất tranh lệ trước mắt hạ ương mặc dù nhìn như cường đại nhưng loại này mạnh rất ư một khi gặp cường nhân liền sẽ bị đánh về nguyên hình nhưng nếu như hắn điền vào mình thiếu hụt hãng ấ t đạt được điểm vào, đều i bảo, k h cho h vô c đi đi khuyết n n là đứng đầu một thành bận rộn vô cùng không phải thời thời khắc khắc đều có thời gian g ồ i h ạ n hương luyện võ hôm nay cũng chỉ là nhất thời hưng khởi chờ hắn rời khỏi h ạ ương muốn tự luyện tập phương pháp thật ra thì cũng rất đơn giản chính là cầm trong tay vật nặng đập bạc được thiền dựng tấm ván gỗ phía trên có từng cái bị hái được đi hai cánh con ruồi h ạ ương muốn cầm trong tay b ú a lớn đem đập chết không phải hư hại tấm ván gỗ thật ra thì dùng giòn thủy tinh càng thích hợp một chút chẳng qua là loại này giống như cổ đại địa phương còn không thủy tinh sinh ra vì thế h ạ ương còn dự định tới cái phát minh cuối cùng cổ đảo mấy ngày không thu hoạch được gì mới yên tĩnh không phải mỗi người xuyên việt đều thích hợp phát minh làm ruộng giữa sân nhà rộng rãi không có vật gì Chỉ có gần chẳng ỉ có g qua là hôm nay hạng vô khuyết mấy câu nói khiến hắn hiểu được rất nhiều đạo lý lực lượng của hồ cường là mạnh nhưng lực lượng mạnh không có nghĩa là người cũng mạnh rất nhiều người chỉ có man lực sẽ không dùng cũng chỉ có thể biến thành mặt lưu vai trò hồ cường còn lâu mới được xưng là mạnh tướng thời t a g quốc có thể xưng tướng tinh sáng chói nhiều như vậy mạnh tướng thần tướng trong đó có một vị hồ sa nhi lực lớn vô cùng thiên phú dị bẩm kết quả chẳng qua là nhị lưu mạc h à n g cái này cùng hát phong trại hồ cường nhưng giả sử hồ sa nhi có triệu vân thương thuật không phải hoặc là nói dùng sức phương pháp như vậy có lẽ lại là một cái điển vi hoặc là hứa trừ cũng khó nói bây giờ hạ hương một tay để cử năm mươi cân búa lớn cơ múa hiển hách có lực tiếng gió dít g o nhì luỡn lên m ạ n liệt kỳ thực vẫn là nhậm môn hán bột một tiếng giòn vang Hạ Ương một cái thiên tài k h ô là đáng sợ hạng ương bản thân thuận lợi ngộ tính hơn người từ khi tu luyện cửu âm chân kinh dịch cân đoàn quốc thiên đã sớm trở thành tập võ bên trong thiên tài nhất lưu trước mắt hắn còn giỏi về nghe người khác ý kiến tổng kết không đủ thiếu hụt cái này càng đáng sợ bởi vì theo thời gian trôi qua h ã n tốc độ tăng lên sẽ càng lúc càng nhanh cuối cùng vượt qua thường nhân tưởng tượng một cây búa lớn hạ ương tổng cộng huy vũ không tới trăm lần nhưng huy vũ lần trước lần châm trước nghĩ lại cho kỹ tiến bộ là rõ ràng còn không đạt đến huy vũ đ ú a lớn có thể đập chết con rồi lại không phải hư hại tấm ván gỗ mảy may nhưng cũng có thể thẳng tắp đem tấm ván gỗ đập ra cây búa hình dáng lỗ hổng đây đã là tiến bộ không ít nói một cách khác lúc này hạ ương một nện cho nện xuống chỉ có nện cho mặt phát lực tấm ván gỗ kia còn lại chưa hết tiếp xúc địa phương căn bản không chút nào chịu lực kinh lực ngưng tụ vô cùng chỉ sợ võ công lại tăng lên không ít Chẳng qua trong h ờ i gian vui vẻ luôn luôn vẻ ấ nhà sau đường hạng vua khuyết cùng trương ngưng hương ngồi ở vị trí chủ nhà mội mội của hạng tạ hạng văn biết điều đứng sau lưng trương ngưng hương tinh tế đánh giá hồng n g u y ệ t thành tới mấy người kia đoàn người cầm đầu chính là hồng n g u y ệ t thành nam ra đại tổng quản h ư ớ n g ôn một cái năm mươi tuổi cho phép lão đầu vóc người không cao mặc cũng rất là hoa lệ vừa nhìn thấy chính là thân phận không tầm thường người người này ở hạ n g văn nắm giữ trong tình báo chiếm so với rất nặng là nam g i a trợ thủ đắc lực không những v õ công cao cường năng lực cũng rất phi phạm nghe đồn hồng n g u y ệ t thành trang vệ chính là người này một tay gây dựng sáng lập bên cạnh m ấ y cái một cái nữ giả nam trang ngu xuẩn đ ộ ngực chống so với mình còn rõ ràng cổ họng chân bóng xem xét chính là cái mẫu còn ở cái k i a trang mô tác dạng quạt cái cây quạt hạ n g văn cực kỳ rất khinh bỉ nàng đoán nói không chừng chính là nam tiểu như một cái cơ n g ự c so với nữ nhân còn lớn hơn chẳng hạn dâu ria xùm x o à con mắt thật to người này hạ văn cũng quen biết đã từng nhìn qua chân dung là trong hồng nguyện thành tướng lĩnh nhân tài mới n ổ i vương hâm tuổi cùng nhà mình ca ca không sai bệt i lắm cũng là nam tiểu như cái kia tiểu tao hóa khách quý thế mà đến xem mình nhận tình vị h ô n phu thật là không biết xấu hổ một số người còn lại nhận ra độ không cao xem xét chính là có cũng được mà không có cũng không sao diễn viên quần chúng tiểu nhân vật hạ văn liền nhìn cũng không nhìn chẳng qua là âm thầm tự định giá mấy người kia hư thực hớ ư ngôn cùng hạng vô khuyết câu được câu không trò chuyện hạ ương liền hất lên một thân áo bào đỏ lớn cất bước mà đến trên mặt nhỏ trâu nhấp nô trên trán tóc dài thâm ướp xem xét chính là vừa rồi l u y công hạ hương đi tới khách đường đi hành lễ thấy được đoàn người này cũng đánh giá người này một phen chẳng qua không giống hạ văn như vậy rắn độc xấu bụng đây chính là thiếu thành chủ ha ha quả nhiên là h ổ phụ không khuyển tự a ta muốn vụ hôn nhân này không cần lại thương lượng hồng n g u y ệ t thành chúng ta không có ý kiến hớ ngôn kia thấy được hạ hương lần đầu tiên đã lộ ra kinh ngạc vẻ mặt lập tức khôi phục bình thường cười ha ha nói hạ tạ ở hồng n g u y ệ t thành s i ê u tập trong tình báo đó là một cái từ đầu đến đuôi nhị thế tổ cái dắm bản lanh không có suốt ngày liền sẽ làm nữ nhân nói thật nếu không phải nam tiểu như cùng hắn là cá mẹ một lứa cộng thêm hạng vô khuyết cùng d ĩ n h thành vì hắn hậu thuẫn lấy nam tiên nguyệt ánh mắt là thế nào cũng coi thường loại bại gia thử này chẳng qua là trước mắt hớ ngôn xem ra hạng ương tướng mạo anh tuấn thân hình cao lớn một thân thâm hậu nội gia tu vi ít có người cùng cũng là vương hâm so sánh cùng nhau cũng lớn là thất s ắ c như vậy giai tế đơn giản đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm không đáp ứng chờ người ta lật lọng sao nói hớ ngôn còn mắt nhìn nữ giả nam trang kia nam tiểu như chuyến này vốn là không nên mang nàng tới chẳng qua là không lay chuyển được nàng nàng hẳn là cũng đối với quyết định của mình rất hài lòng đi cái này xem xét mới phát hiện nam tiểu như đã mắt bốc hồng tâm toàn thân phát lãng ngồi trên g h ế b ố n qua hốn lại một bộ không nhẫn lại được mốn u nào h về phía dáng vẻ của hạ ương do hứa ngôn nhảy một cái mặc dù biết tiểu thư nhà mình không phải cái món hàng tốt vậy cũng không cần như vậy đi hạ ương cũng là mày nhân lại nghe danh không bằng gặp mặt nam tiểu như này là nam thiên nguyệt độc nữ từ khi sinh ra thuận lợi độc chiếm mọi loại sừng ái h ô phong h o á n vũ có thể nói hưởng hết tôn vinh đợi cho hơi lớn nữ nhân này nhận biết chuyện nam nữ tựa như hạ tạ tận tình thanh xác người nam kia bạn đều không phải là luận cái mà là luận chất thành nam nguyệt thành p h ạ m là có chút danh vọng thiên tài có chút s ắ c đẹp mỹ nam đều bị trên nàng qua nữ nhân như vậy muốn cùng mình thông gia ngẫm lại đều tê cả d a đầu thật thành hôn muốn cho như thế một nữ nhân hoàn lương đó là người si nói mộng mình sau này liền không gọi hạ hương têu tại hương nói câu không dễ nghe nữ nhân này so với gái lầu xanh còn không bằng dù sao những người kia là là sinh tồn bất đắc dĩ nữ nhân này là vui vẻ chịu đựng t r ậ m rãi hứa tổng quản lúc đến thành chủ dặn đi dặn lại phải thi cho thật giỏi nghiệm hạng thiếu thành chủ ngươi liền như vậy ứng phó việc phải làm thứ cho tại hạ không thể gật bừa vương hâm kia thấy được hạ gương chưa thế nào chẳng qua thấy được nam tiểu như nhìn hạ gương biểu hiện lại là cực kỳ bất mãn tâm tư h ế ẩm giấm biển lật ra sóng lại đã xảy ra là không thể ngăn cản h ừ tên hôn đản đơn giản là so với ta đẹp trai một điểm thân phận cao hơn ta một điểm trừ đó ra còn có cái gì đây cũng không phải vương hâm thế nào thích nam tiểu như chẳng qua là thật sự là hắn cất tâm tư cư ớ i nam tiểu như dù sao thành chủ nữ nhi thành cha vợ nữ nhân không thể đứng ra tương lai hồng nguyện thành này không phải là mình cho người làm việc tóm lại không bằng mình làm l á o bản đừng xem vương hâm một bộ cao lớn thô c ậ không có gì tâm kế bộ dáng kỳ thực lòng dạ so với ai khác đều nhiều người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đo bằng đấu tuyệt không phải một câu hời hợt nói xuông ồ ha ha vị đại ca kia nói rất có lý tiểu mội ta cũng cảm thấy làm như vậy quá qua loa không cần như vậy hôn sự chúng ta tạm thời gắt lại nói một chút chúng ta liên minh chia cắt chỉnh thành một chuyện hạ văn cười ha hả lên tiếng nói nàng đây là không nghĩ nam tiểu như tiến vào hạng gia bọn họ nhà mình lao ca lại thế nào hôn trướng đó cũng là c á ca huyết mạch tương liên cũng không thể mắt thấy tương lai lão ca thành nón xanh vương đem trong lòng hứa ngôn và nam tiểu như đồng thời c h ầ m xuống hạng vô khuyết cũng là hơi có vẻ không vui ho một tiếng liếc mắt hạ văn a văn chúng ta đang thương thảo đại ca ngươi hôn sự giật cái k h á c làm cái gì hứa tổng quản con ta hạng tạ i trôi qua không nên thân không quá gần tới đã tiến triển không ít không phải hạng mẫu người khoe khoang khắp cả mấy tuần bên mấy cái thành trì người thừa kế võ công bên trên cũng có thể cùng hắn so sánh với thật đúng là không nhiều lắm đầu năm nay võ công cao liền là thực lực mạnh đại biểu cho có năng lực bảo vệ thành trì trấn áp đạo trích k h ô phục là cường quyền đại danh tử thư sinh yếu đôi ở chỗ này cũng không ăn ngon ha ha đúng thế đúng thế thành chủ nói cực phải h ứ a n g ô n ta không có bản sự khác chính là một đôi bảng hiệu sáng lên nhìn người chưa từng sai lầm vương hâm ngươi không cần quá lo lắng xảy ra chuyện h ứ a n g ô n ta một mình gánh chịu thiếu thành chủ long hồ chi tư mặt trời biểu quả thật thế hệ thanh niên nhân kiệt vụ hôn nhân này chúng ta là khẳng định không có ý kiến chẳng qua là không biết thiếu thành chủ ý như thế nào nghe đến đó hạ ương cũng coi là đại khái hiểu những thứ gì hai nhà thông ra cũng là liên minh như vậy thành nhi nữ thân gia mới có thể tín nhiệm lẫn nhau hiệp lực hợp tác liên minh về sau chuyện thứ nhất chỉ sợ là cùng nhau xuất binh đối phó nước sông ngày một rút xuống t r ì n h thành chia cắt t r ì n h thành thế lực địa bàn nói cho cùng chẳng qua là lợi ích thông gia không có gì nói hoặc là đáp ứng hoặc là cự tuyệt hạng vô khuyết rõ ràng muốn lủy khuất con của mình hạng t ạ đối với nam n g u y ệ t thành đệ nhất mỹ nhân hạng mộ cũng là nghe tiếng đã lâu tự nhiên hy vọng được giai nhân lọt mắt xanh chẳng qua là gần đây ta muốn tu luyện một môn võ công ở vào ngàn cân treo sợi tóc ước chừng thời gian một năm mới có thể công thành xuất quan hy vọng có thể tạm thời đính hôn hôn sự đặt ở một năm về sau lại cử hành không biết hứa tổng quản ý như thế nào hạng ương lời nói này nói cực kỳ trực bạch chính là đồng ý hôn sự nhưng được một năm về sau thành hôn hướng ôn lại theo bản năng mắt nhìn tiểu thư nhà mình thấy được nàng hết sức cao hứng thoải mái gật đầu cũng là cười khổ một tiếng đáp ứng đây chỉ là tạm thời quyết định song phương thông ra mục đích chuyện cụ thể cực kỳ dừng giả không phải lần một lần hai gặp mặt có thể quyết định đối với hạng ương h ạ văn là rất giận không cam lỏng mình tên xuẩn tài này lao ca cho rằng kéo qua một năm lập tức có dùng sao một năm sau còn không phải muốn cùng nam tiểu như kia thành hôn hạ ương lại là tự mình vui vẻ từ hắn bị h ạ vô khuyết chỉ đạo về sau võ công một mực vững bước tăng lên đền bù trôi qua không có lao sư chỉ chính mình một người lục lọi luyện võ khuyết điểm cho nên đối với cái này tiện nghi lão tử đó là không dứt được giám á ắ c hắn dù sao không tới một năm ta liền công thành lui thân rời khỏi thế giới này cục diện rối dám giao cho bản thân hạng tạ xử lý cuối cùng hạ ương không phải người của nơi này sớm muộn cũng sẽ rời khỏi tự nhiên không cần thiết cái gì chương ba trăm bốn mươi trên quan tinh lâu đón vương hâm ánh mắt bất mãn còn có nam tiểu như thèm nhỏ r ã i biểu lộ hạng ương đáp lễ một cái l u n g túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười đưa mắt nhìn phụ thượng người nhà đem đoàn người hồng nguyện thành đón đi phải là dàn xếp đến trong thành khách sạn tốt nhất các loại không có người ngoài hạng văn tức giận từ phía sau trương ngưng hương đi ra đặt mông ngồi xuống hạng ương trên ghế đối diện nhẹ nhàng kêu một tiếng từ điện điêu liền theo trên xà nhà nhảy tới trong ngực nàng bị một trận c n g lột ngu ngốc đại ca ngươi có biết không nữ nhân kia danh tiếng đừng suy nghĩ lấy cưới nàng có thể để người ta h o à lương sau đó đến lúc ngươi thật là liền phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là anh em đồng hao huynh đệ ngươi không ngại mất mặt ta còn lại lời của hạng văn khiến hạng vô khuyết rất bất mãn cái gì gọi là phố lớn ngõ nhỏ thuyết minh anh em đồng hao huynh đệ t a o mày nói h ồ nháo hai nhà đại sự sớm đã là không cho sửa lại há lại cho ngươi khách bác a văn ngươi luôn luôn thông thuệ thế nào lần này phạm vào hồ đồ đại ca ngươi cưới nam tiểu như nam thiên nguyệt chỉ có một nữ tương lai hồng nguyệt thành cũng sẽ là hạng gia chúng ta vấn đề là đại ca đã không phải lúc trước đại ca trôi qua hắn phế vật ngươi cho hắn thông gia ta cũng không nói cái gì hiện tại đại ca võ công cao như vậy còn lãng tử hồi đầu không cần làm loại này vai môn tà đạo hồng nguyện thành sớm tối cũng sẽ là hạng gia chúng ta hạng ương cũng là không nghĩ tới đi cái này không hứa nhất mội mội của mình như thế là mình suy tính trong lòng có chút cảm động còn không chờ đợi nói cái gì liền bị thực tế đánh mặt còn có lão cha nhưng ta nói cho ngươi biết đại ca là đại ca ta là ta hắn n g u y ê đản g mặc cho ngươi bài bố nói thế nào thì thế nào nhưng ta không được tương lai nếu ngươi bước ta tới cái chính trị thông gia gả một cái ta không thích người vậy ta thả rằng thoát ly hạc ra tình cảm cô nàng này là thọ tử hồ bi thấy được hạng hương hạng gia này duy nhất nam đinh là hạng vô khuyết gia tâm cũng là nói hy sinh liền hy sinh sợ mình có một ngày cũng sẽ bước theo gót ý thức nguy cơ tràn đầy văn văn không cho phép nói bậy cha ngươi tự có khảo lượng tuyệt sẽ không ủy k h u ấ t ngươi huống h ổ còn có vi nương thay ngươi làm chủ tương lai nhất định cho ngươi tìm vừa lòng đẹp ý lan g quân mẹ kế trương ngưng hương một mực tồn tại cả mầm m anh lúc này mở miệng cũng là hơi lớn phụ phong p h ạ n hạng vô khuyết rất không vui mắt nhìn h ạ văn lại nhìn lấy cười híp mắt thê tử bỗng nhiên vung tay nào đứng dậy tạ ngươi đi theo ta hướng về sau mẫu hành lễ đối với mọi mọi hạng văn liếp mắt hạng ư ơ n g đi theo hạng v ô khuyết rời khỏi nội đường một đường đi tiếp cuối cùng đi đến trong phụ thành chủ hùng vị nhất cao lớn xem sao trong các dùng cái này thế nhân công kiến tạo cao tới năm mươi mét kiến trúc tuyệt không phải một g i a n chuyện đơn giản cái này xem sao các có thể nói dính thành cao nhất c h i địa đang đỉnh chỗ này chẳng những có thể n g ử a ra xem sao thần không ngăn lại ngại còn có thể nhìn xuống toàn thành hạng v ô khuyết quay đầu lại mắt nhìn hạng ư ơ n g xoay người hậu thân thể phóng lên tận trời u ố n lên c ù n phòng một đường nhảy lên quan tinh đài cũng là phải xem sao các đỉnh cao nhất xây dựng gỗ t r ò n hình quảng trường t cái này khinh thân công phu chẳng lẽ nói dỡn không cần mượn lực có thể bay bên trên cao như vậy hạng vô khuyết chẳng lẽ đã phá vỡ mà vào tiên thiên trong lòng h ạ ương run dậy lập tức dâng lên một cỗ h ù n g tâm vận khí ở dưới chân đồng dạng là s u n g lên lấy đạp nguyệt tiêu giao bay lên mười t r ư ợ n g sau đó lục tẫn mắt thấy muốn rơi xuống h ạ ương lại lấy thê vân tùng dẫm đạp xem sao các đồ xuất mái có n g ư lực mới khó khăn lắm nhảy lên xem sao các h ạ ương k i n h công luôn luôn là cao siêu sở trường nhưng cùng hạng vô khuyết so ra Kém、không é m k cần h ỉ m nói nhảm nhiều lời ta hỏi ngươi nam gia nữ nhi kia trời sinh tính phóng đáng không phải là lương nhân phụ thân bức ngươi cới loại kia tiện hóa nhưng có bất mãn trên đài xem sao nằm ở không trung phong thanh kích đống hô hô rung động có khác tiếp ngày chi thế thường nhân đứng ở phía trên đầu váng mắt hoa khó mà giữ lòng bình thường chẳng qua hạng vô khuyết hai tay phụ lập tay áo khép tại phía sau một thân tóc đen theo gió tung bay khí độ nguy nga xúc lập phảng phất giống như định hải thần trâm nói ra bất thình lình khiến hạng gương dùng mình một cái không dám cái này thông ra vì hạng gia ta lớn mạnh phụ thân chắc hẳn cũng là suy tính liên tục mới có lần này quyết định hạng tạ đồng ý vụ hôn nhân này là phát ra từ nội tâm nói thật cái này hạng vô khuyết đối với hạng ương mà nói là một cường giả khó có thể định nổi hơn nữa người này tâm tính khó lường hạng ương còn hoài nghi hắn đã luyện ma đạo võ học bây giờ đoán không ra đối phương chỉ có thể theo ý của đối phương tới khẩu thị tâm phi ngươi đường đường một giới nam nhi bại thượng nếu là thật sự hèn yếu đến đây mới khiến cho ta thất vọng nói thật ta đối với nam gia nữ nhi kia cũng rất không thích chẳng qua hôm nay ngươi cũng là cho vi phụ một kinh hỷ kéo thời gian một năm đầy đủ chúng ta thao tác một vài thứ dưng một chút thấy được h ạ ương sắc mặt như thường không có chút ba động nào h ạ vô khuyết rất an ủi tiếp tục nói vậy hồng nguyệt thành là tiếp giáp dĩnh thành chúng ta thành lớn chấn giữ mười tam sơn yếu đạo cái này chiến lược ý nghĩa coi như ta không nói ngươi là sổ tài cũng nên hiểu hạng gia ta cùng hồng nguyệt thành thông ra là giả thúc đẩy dĩnh chính hai thành bình tiêu diệt hồng nguyệt thành đại quân mới là thật bởi vì chỉ có lấy hồng nguyệt thành khiến cho ba thành nối thành một mảnh mới là đặc t h â n cơ đây đều là dĩnh thành cơ mật tối cao a văn cũng không biết được ta nói cho ngươi nghe quyết không có thể hướng chuyển ra ngoài hạng ư ơ n g hiểu đổi nguyên chủ chỉ sợ hạng vô huyết thế nào cũng sẽ không tiết lộ bực này bí ẩn bởi vì đối phương quá không đáng tin cậy chẳng qua mấy câu nói ngắn ngủi này để lộ ra tin tức đã không ít ví dụ như hạng vô khuyết dùng từ là thúc đẩy mà không phải liên minh t r í n h thành liền có thể nhìn thấu hạng gia cũng đã lấy t r í n h thành chẳng qua là không biết là ở khi nào dùng phương pháp nào lấy hai thành chi lực công phạt một thành đã là chiếm cư ưu thế hạng vô khuyết còn muốn dụng kế l ừ a gạt nam thiên n g u y ệ t mục đích tự nhiên là là giảm b ớ t thương vong lấy nhỏ nhất khí lực lấy được lớn nhất thành quả cho nên ngươi hoàn toàn có thể yên tâm ngắn thì tháng ba lâu là tháng năm diện năm ra giữa các ngươi hôn sự tự nhiên là không tồn tại nữa thì ra là thế Phụ h t â người bố cục lược sâu xa, thao lược hơn n hài nhi bội phục. Không những chẳng bội cần mông ngửa này đập của ta, những này chẳng qua lại à con đường nhỏ, chỉ cần chúng đường nhỏ, mình đủ ta m n không cần những này tổn mạnh n h g đức âm ư ơ lại nhìn lần này mới trung sinh sinh hoạt tiên vui giàu có nhưng chỉ cần ta ra lệnh một tiếng muốn phụ phục ở ta n g ư ơ i cha con dưới chân đây chính là quyền thế mị lực bởi vì bọn họ hết thể đều ở trong lòng bàn tay của ngươi quá khứ ngươi trầm mê nữ sắc không ôm trí lớn bây giờ khiến ta thất vọng nhưng bây giờ tiến triển không ít ta rất vui vẻ chỉ cần chúng ta cha con hợp lực tương lai rất có đều có thể hạng ương nhìn hạng vô khuyết một mặt cuồng nhiệt thỏa mãn còn có trong mắt bộc lộ bừng bừng g a tâm chậm chậm mặc cảm khái rất nhiều đúng vậy à tỉnh nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân câu tơ h là hình dung nam nhân đời này trí cao lý tưởng không có người có thể chặn lại loại rụ rỗ này nhưng tuổi xuân trôi nhanh hồng nhan chóng g i à cũng là hạng vô khuyết kêu theo đuổi cả đời hoàn g quyền tiếp tục kéo dài cũng chỉ mấy trăm năm thật sự ngắn hạng ương lúc đầu thanh xuân tuổi trẻ chưa từng làm tương lai lo lắng lại đột nhiên nhớ tới chém giết trương quảng nguyên trương quảng thuận minh đệ ngày đó mình mê man không biết làm thế nào chương u ố i viên cùng bị viên bất k u khuyên, ấ t đối n ba trăm bốn mươi mốt nam tiểu như Mụn, dĩnh thành bên trong trong khách sạn xa hoa nhất một gian nến đỏ t h i ê u đốt bị lãng lộn gian phòng c h u y ể n đến nam nữ hai tiếng thỏa mãn thở dốc trở nên an tĩnh lại hôm nay thế nào điên cùng như vậy an dấm người nên biết hôn nhân đại sự của ta không thể nào tự mình làm chủ nam tiểu như lúc này thay đổi nam trang tóc dài như thác nước mị nhãn như thơ phối hợp cái kia đẹp đẽ r u n g nhan cùng da thịt t r ắ n loãn tưởng thật có chút họa thủy hương vị lúc nói chuyện còn đưa ra trận nhìn hành động dạng ngón tay ở vương h â m tràn đầy lông ngực trên lồng ngực vẽ lên vòng vòng hơi có chút quái dị hôn nhân đại sự của ngươi không khỏi bản thân ngươi làm chủ nhưng hôm nay nhìn ánh mắt của hạng tạ khiến ta rất không c a o hứng ngươi yêu hắn tiểu tử thú i kia có gì tốt vương h â m nằm ở trong trăn ấm áp mềm mại bàn tay lớn bắt lại ở trên lồng ngực của mình tắc gói tay ngọc bỏ vào bên miệm hôn một cái có chút không mặc dù nữ nhân này ngàn người cưới vạn người cưới thế nhưng trong ánh mắt nóng bỏng hắn chưa từng thấy qua nếu để cho người bên ngoài nghe được vương hâm câu nói này sợ là kinh ngạc con n g ư ờ i đều sẽ rớt xuống nam tiểu như nữ nhân như vậy cũng sẽ yêu một người nàng biết đến cái gì là yêu hắn ta cũng không biết có gì tốt chẳng qua là thấy được hắn lần đầu tiên ta lập tức có một loại cảm giác thật kỳ diệu hắn là không giống nhau cùng bất kỳ kẻ nào cũng khác nhau hơn nữa nghĩ đến đây người sẽ là bạn lữ tương lai của ta ta lâu chưa bao giờ có vui vẻ hơn nữa vương hâm ta đã, đã nói rất nhiều lần bởi vì người khác ưu điểm mà nói như thế nào như thế nào yêu đây không phải là chân chính yêu chẳng qua là thích thích cùng yêu là khác biệt hạng tạ cao lớn anh tuấn võ công cao cường những này toàn diện không phải ta yêu hắn lý do bởi vì nam nhân như vậy trên đời ngàn ngàn vạn vạn chẳng lẽ ta sẽ mỗi đều yêu ta đối với hắn cảm giác khác biệt không có cái gì khác đặc biệt nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn là hạng tạ cho nên ngươi không cần thiết an loại đó dân khô cũng căn bản không cần cùng hắn so cái gì nam tiểu như cùng nói là an ổ i vương hầm không bằng nói ở trở về chỗ hôm nay thấy được hạng tạ lần đầu tiên tối ra chẳng qua là ấn tượng đầu tiên càng trọng yếu hơn chính là cố khí chất kia tinh thần khiến nàng trái tim đập bịch bịch đã nhiều năm như vậy mặc dù nàng cùng đ ế m không hết nam nhân từng có quan hệ lại là lần thứ hai có loại cảm giác này nàng biết đến mình yêu nam nhân kia hừ nói nhiều như vậy chẳng lẽ cùng hắn thành thân về sau ngươi sẽ vì hắn thủ thân như ngọc nói cho cùng hạ n g tạ cùng ta cũng không có bản chất khác biệt vương hâm hừ lạnh một tiếng hắn cũng không tin nam tiểu như gả cho hạ n g tạ về sau liền sẽ hoàn lương yêu chẳng qua là một loại trong lòng này sinh tâm tình mà thôi trong lòng nam tiểu như thở dài một tiếng chậm rãi đem khuôn mặt dán trên ngực vương hầm chẳng qua là nhưng trong lòng lại nghĩ hai nam nhân khác một cái là nàng kiếp này yêu nhất người một cái là nàng lúc này nảy mầm yêu thương người bởi vì một cái người nàng yêu nhất nàng từ một cái căng thẳng thuộc nữ trở nên phóng đáng không chịu nổi trở thành trong lòng nam nhân không phải khiết đại danh tử như vậy nàng sẽ vì một cái khác yêu người mà thay đổi mình sau đó mấy ngày hồng nguyện thành đại tổng quản cùng hạng vô khuyết lúc nào cũng gặp mặt trao đổi hôn sự công việc cụ thể trừ cái đó ra càng nhiều hơn chính là hai nhà liên minh cộng đồng xuất binh trịnh thành chia cắt trịnh thành chuyện từ xưa đến nay thông gia chính là bảo đảm nhất tốt nhất liên minh phương thức cho nên hồng nguyện thành cũng không nghĩ tới hạng gia sẽ có khác làm loạn tâm tư bọn họ đàm luận chuyện chính hạng ương chờ đợi ở phủ thành chủ tiếp tục luyện công hy vọng l ĩ n h ngộ cử trọng n h ư ợ c khinh vận lực cảnh giới chẳng qua cùng quá khứ khác biệt chính là bên người có thêm một cái nữ nhân nam tiểu như ở đã gặp mặt ngày thứ hai nam tiểu như liền đổi về nữ trang tìm tới ở phụ thượng luyện công hạng ương hơn nữa rất c n thuận nàng cũng không làm khác cứ như vậy yên tính đứng ở một bên nhìn hạ ương khô khan huy vu đ u lớn có khi vừa đứng chính là một canh giờ đừng nói nữa hạng ương chính là ngẫu nhiên tới đây hạng văn cũng là xoắn suýt không hiểu nữ nhân này nhàn không có chuyện làm đi nam tiểu như dĩ nhiên không phải nhàn không có chuyện làm nếu nàng nghĩ cũng có thể cùng h ồ n g nguyện thành lúc vơ vét trong thành vấn nạn g ti t ứ c tăng thêm câu dẫn mỗi ngày hành lạc chẳng qua là nàng suy nghĩ nghiệm chứng một chuyện mình có thể hay không là hạng tạ mà thay đổi kết quả xác nhận điểm này bồi bạn hạng ương luyện công ngày thứ nhất nam tiểu như như kỳ tích không có cảm thấy khô khan nhàm chán chẳng qua là nhìn chuyên chú hạng ứng mười phần vui mừng loại đó vui sướng từ trong nội tâm bắt đầu so với bất cứ lúc nào đều muốn vui vẻ n ụ c thể vui thích cùng lúc này thỏa mãn so sánh với quá mức thấp kém không chịu nổi ngày thứ hai nàng không chỉ có bắt đầu thích xem hạ ương cũng thích hạ ương phương pháp l u y ệ n công mỗi một n g h cho đều hiển thị rõ lực lượng mỹ cảm huy vũ nặng mấy chục cân cây bữa lại phảng phất một thanh nhẹ nhàng linh hoạt trường đao loại đó bóp méo quái dị cảm giác bây giờ khiến nàng say mê lại về sau càng đã xảy ra là không thể ngăn cản trong lòng nàng cơ hồ bị hạ ương lấp kín đi qua cùng nàng từng có quan hệ người ở trong đầu của nàng thời gian dần trôi qua trở nên mơ hồ mặc kệ là so với hạ ương anh tuấn nhiều hơn nam nhân vẫn là sẽ đòi nàng vui mừng nam nhân hết thệ cũng thay đổi được như vậy không có ý nghĩa hạ ương cảm giác thì không giống nhau có thêm một cái nữ nhân nhìn hắn luyện công khiến hắn rất không được tự nhiên nhất là một cái nhìn như sẽ trở thành thê tử của hắn cuối cùng sẽ chỉ trở thành địch nhân người ngay hôm đó hạ ương lấy búa lớn nện xuống kinh lực ngưng tụ một tay lấy con rồi đập chết dưới thân tấm ván gỗ thế mà chẳng qua là hơi nứt ra mà không có như quá khứ bình thường đập vỡ điều này làm cho hạ ương cực kỳ vui mừng mặc dù chỉ là một lần t r ư n g hợp kình lực thu liễm trả không hết đẹp nhưng rốt cuộc là đến một bước này hạng tạng người là đang lợi lực cử trọng đ ư ợ c khinh rất lợi hại võ đạo nam tiểu như nhìn thấy một màn này cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười hình như ở là hạ gương vui vẻ từ trên xuống dưới huy vu đùa lớn cho dù không dùng s ứ c cũng sẽ đem thật mỏng t ấ m ván gỗ đập vỡ vụn nhưng hạ gương thế mà làm đến bước này đã vô cùng g â y gớm ồ nam cô nương cũng đã hiểu võ đạo suýt nữa quên mất thành nam chủ cũng là tiếp cận tiên tiên cao thủ nam gia tuyệt học không biết nam cô nương luyện đến mấy thành nếu như nói chuyện phong hoa tuyết nguyện nam nữ hạ ương không có chút nào hứng thú chẳng qua là đàm luận võ đạo vậy coi là chuyện khác hắn thấy nam tiểu như phảng phất giống như người bình thường vẫn cho là nàng này chưa từng luyện võ qua chẳng qua là tinh tế suy tư lại cảm thấy không thể nào cho dù nguyên c h ủ hạ ương đều có nông cạn hàng long phục tự công nam tiểu như làm sao có thể một điểm võ công cũng sẽ không cha ta đã luyện một môn mênh ngông vô tận kình t ứ công c chân khí biến hóa thích làm gì thì làm phát huy đến tận cùng cơ chiếu sáng bỏ tâm thần tụ giải tán tự nhiên giải tán ngự phi long tụ như cây gỗ khô xâm phạm mưa gió vô chi vô giác cực kỳ cường đại ta nhưng không có cái kia phần bản lãnh đã nhiều năm như vậy chỉ luyện liền ba bốn thành ngươi lại nhìn nói nam tiểu như thật sâu hít thở thân thể nhu nhược giống như tích chứa một cái vô cùng to lớn c ự thú quanh thân khí lưu phun trào hạ ương ánh mắt giữa nữ nhân này chân khí hùng hậu thế mà còn cao hơn mình đơn giản không thể tưởng tượng nổi nam tiểu như cố ý ném ra võ công của nam tiên nguyệt chính là vì hấp dẫn hạ ương hứng thú mấy ngày nay ở chung được nàng đã lớn gây nên h i ể u tính tình của hạ ứng đối với chuyện gì đều rất đạm bạc chỉ có thích lắm võ công cho nên hợp ý thật tình không biết hạng ương lúc này đã hỉ bên trong mang theo lo vui chính là môn võ công này hắn biết rõ hiểu rất rõ uy lực của nó chẳng qua là sầu lo nam thiên nguyệt nếu chân tu luyện môn võ công này hạng vô khuyết chưa chắc là tay địch chương ba trăm bốn mươi hai lương gia tuyệt học kinh tức công chính là tây côn luân lương tiêu lấy t ử phủ nguyên tông làm căn cơ kết hợp tự thân kinh tuyệt tài tình mô phỏng cự kỉnh hô hấp sáng tạo chi nội công nếu cùng bích hải kinh đạo trưởng kết hợp uy lực vô thận khác không cần nhiều lời nam tiểu như này ở hắn ấn tượng cùng hiệu bên trong cũng không phải một cái điều nghiên võ đạo người bây giờ hiện lộ chân khí tu vi còn ở phía trên hắn đủ để thấy công này huyền diệu cao thâm võ công giỏi tinh diệu tuyệt diệu không nghĩ tới nam cô nương lại giống như này nội công tu vi thật là làm hạng mộ thay đổi cách nhìn chẳng qua là không biết có thể chỉ giá o một phen hạ ương tiện tay vung ra trong tay búa lớn cây búa trên không trung ném ra một cái đường vòng cung sau khi hạ xuống đập vào trong sân l ắ t thành đẹp vông lại là chỉ có tiếng va chạm yêu ớt vận lực khả năng đã dung nhập tự thân lần đầu hạ ương không còn xem thường nam tiểu như nữ nhân này bất luận phẩm chất như thế nào nội lực này đáng giá hắn coi trọng nếu ở trong lúc giao thủ lĩnh hội kính tức công một hai điểm tinh yếu cái tia càng một phần thu hoạch nhà nghe đồn hạng ra các ngươi hàng long phục tượng công cũng là lôi âm tự đích tuyển ta cũng đúng lúc muốn nhìn một chút môn này phụ thân tán thưởng võ công rốt cuộc lợi hại đến mức nào nam tiểu như nói cười yên yến một thân váy dài không gió mà bay đưa tay phải ra hướng phía hạ ương cũng chỉ chém đúng ra cùng một thời gian một phong mang hướng phía hạ ương đánh tới khí kinh ngưng nhưng có đoạn mất biện rách ra chiều chi thế môn công phu này con nam tiểu như ra một chiêu này liền để hạ ương không thể không tán thưởng một tiếng lợi hại nam gia nữ nhi sợ không có lúc trước suy nghĩ nông cạn như vậy chẳng qua hạ ương tự có ngạo khí đối phương vo công lợi hại hắn cũng không cam chịu ở dưới người lấy nội lực của thần chiếu kinh cùng phi tiên kinh làm ốc đạn chỉ thần công là vận lực phương pháp trong nháy mắt một kích đồng d ạ n g có một vệt vừa mánh lăng lệ chỉ tình bắn ra giống như chân thật hữu hình đao kiếm gậy đánh không c h u n g tranh như n g một tiếng tức giận lãng phiên trào sóng một chút hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán hạ ương hơi lui về phía sau một bước mặc dù chưa từng bị thương sắc mặt lại trở nên hết sức nghiêm trọng hiếm có Hắn vậy mà tại so đấu chỉ lực trong quá trình bị đè ép một đầu đối phương võ học nếu hắn đoán không lầm phải là liệt hải trạm kinh tức công phối liệt hải trạm cũng là ông trời tác h ợ p cho thần chiếu kinh cùng phi tiên kinh của ta hoàn toàn tan một luận uy lực thật không ở đối phương dưới kinh tức công chẳng qua là thiếu đi tu vi t ử hà thần công ta nội ra chân khí yếu đi đối phương quá nhiều chẳng qua nếu như vừa rồi cái kia một chỉ hơn nữa t ử hà thần công chỉ sợ lại sẽ khí cơ lộ ra ngoài bị nam tiểu như nhìn ra sơ hở dị chủng chất khí trung quy không bằng tu luyện một mạch thuần túy trong lòng hạ ư ơ n g lóe lên một ý niệm dưới chân đạp trên thân hành bách biến muốn gần sắt nam tiểu như lấy hắn suy đoán đối phương v õ công cao nhưng chưa từng trải qua chém giết ma luyện chỉ cần t h i ế p thân chiến dù dùng loại nào v õ công đều không khó giải quyết đối phương chẳng qua là ngoài hắn dự liệu nam tiểu như đồng dạng thi triển ra một môn thân pháp ở trong đình viện rộng lớn như đạp thập phương chi địa vừa đi vừa về chạy v ộ i t u n g thích làm gì thì làm liền hắn cũng không làm gì được vẫn là lương tiêu một mạch khinh công thập phương bộ nam gia này thật là lợi hại chẳng lẽ lại được tất cả lương già truyền thừa hạ ương càng phát dâng lên lòng hào thắng nay mới thiên huyết bí cảnh không nói lúc đó thật thế giới bên trong mình lôi kéo khắp nơi gặp cường thủ không ít đúng là ít có người cho mình như vậy cảm giác sâu không lường được hạng tạng tiếp bạn cô nương một chiêu tích thủy k ì n h nói cái t i a thoáng như dạo bước bên trong nam tiểu như phất tay đánh tới trong mơ hồ toàn thân kính tức chân khí ngưng ở một thể cong lại là cùng ngưng khí là dây cùng tích thủy mạnh có thể mặc kim thạch h ư ớ n g hồ đảo nhưng không chủ kính tức chân khí một chiêu này cho hạng hương áp lực trước nay chưa từng có to lớn trương quảng nguyên kia xuất quan một kích cũng không kịp lần này nguy hiểm chân chính gặp trước mắt đời này thấy đòn mạnh nhất trong tâm niệm h ạ n ư ơ n g phấn khởi chân khí trong cơ thể trước lấy phi như kính tá lực dưới chân mình phi tốc lui về sau sau đó đánh ra hàng lòng trưởng pháp bên trong lúc cây sáu rồng ngược chiều kim đồng hồ song trưởng giao nhau hợp kích nam tiểu như tích thủy kình có chút vị long chi là vật c o dỗi mà thôi chiêu này lúc cây sáu rồng chính là c o rút lại tụ lực tránh né mũi nhọn sau đó gần người bạo phát đánh yếu hại tích thủy kình phối hợp kình t ứ c công đích thật là ngưng lực ở một điểm uy lực vô tận h ạ n ư ơ n g trước lấy phi như kính tá lực lại trong bóng tối lấy đấu chuyển tinh di na di khí kình cho dù như vậy ném khó khăn ngăn cản chẳng u ố i cùng t i i t r qua đây là bản thân hạ ương suy nghĩ nhiều nam tiểu như thấy được tới t r ư ở n g không phải lo ngược lại còn mừng chấm đoán thủ trưởng ấn ở bàn tay lớn của hạ ương trần khí bên trong nước trưởng cơ lõm hạ ương có thể khai sơn phá thạch cưng manh trưởng lực đều đánh vào hư chỗ mình suy nghĩ rút lui trưởng ngược lại bị một cố mạnh mẽ h ú t nhiếp chi lực dính c h ặ t khó mà tránh thoát trong lòng hạ ương giật mình dưới chân t r ợ t bắn nổ đạp vỡ gách đá chấn xuống dưới đất v à i tớp mạnh mẽ phía dưới trực tiếp đem nam tiểu như quăng đi qua vừa muốn nắm tay đánh ra một cái thất thương quyền đã thấy đối phương không phòng không tuân thủ thuận thế mà đến gần sát bộ ngực của mình khe n h ế c h tay nắm ở cái cổ làm thân mật hình hạ ư ơ n ẩn chứa bẫy tức giận một cách trừ khử vô hình khe nhũ mày đem treo trên người mình nam tiểu như bông xuống nam cô nương đây là ý gì vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc nếu là ta lực không thể nhận ngươi có thể biết mình đã mệnh tăng hoàng tuyển nói tóm lại hắn vừa rồi cũng không tính bại nhưng cũng không có thắng chẳng qua là đánh rất không được tự nhiên một mực bị đối phương nắm mũi dẫn đi nhưng dù vậy nam tiểu như bị mình thất thương quyền đánh chúng cũng là không thể nào không bị thương chút nào nữ nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì nam tiểu như khép cười một tiếng vớt thái dương tóc xanh dùng một loại hạng ứng xem không hiểu giọng nói nói với giọng thản n i ê n không có ý gì chẳng qua là nhìn ngươi thật đáng yêu suy nghĩ trêu chọc một chút ngươi mà thôi chẳng ỉ là k h qua là mấy ngày nay tiếp xúc rơi xuống hắn lại phát hiện có lẽ nam tiểu như cũng không phải ngoại giới nghe đồn như vậy phóng đãng có lẽ không phải bản tính của nàng chẳng qua là một loại bài trừ thống khổ phương thức đây là một cái có chuyện xưa nữ nhân bất kể như thế nào ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy tính mạng con người chỉ có một lần không nên khinh thị như vậy còn có bất luận trong lòng của ngươi đến cỡ nào khổ đến cỡ nào tuyệt vọng trên đời này tổng số so với ngươi còn khổ so với ngươi còn tuyệt vọng người bọn họ còn tại d â y rủa lấy sinh tồn ngươi cần gì phải bị quan c h á n đ ờ i muốn chết thở dài một tiếng hạ ương trở lại nói hắn có thể nói chỉ có nhiều như vậy càng nhiều vẫn là ở trở về chỗ vừa rồi nam tiểu như kinh hồng trợt hiện mấy môn võ công k ì n h tức công l i ệ t hải trảm thập phương bộ tích thủy tình h ã n không lực các loại thật sự tinh diệu tuyệt luân đồng dạng là võ công hay thay đổi không phải sở trường duy nhất võ công của nam tiểu như tự thành một phái chính là lương tiêu tự chế huy sái giữa thật sự là không có lo lắng đây là ta cần tham khảo chỗ học tập đây cũng là hạng vô khuyết điểm ra ta trên võ học cái thứ hai sơ hở không đủ nam tiểu như nghe được lời của hạ hương lại là thổi phù một tiếng n ở nụ cười dậm chân đi theo hạ hương trong nháy mắt điểm vào sau lưng hạ hương không có chân khí lực đạo lại làm cho hạ hương toàn thân cứng ngắt lại bởi vì nàng nói một câu làm hắn thế nào cũng không cách nào cự tuyệt chương ba trăm bốn mươi ba chuyện xưa Ban đ ê một Dinh Thành có chút thành chút khu một tối, tính, có m vùng tam tối, lối â m thêm hiếm vào với vô là ngày càng so náo trào, loại an ban tĩnh, nhiều nhiệt, biển người phung trào, các loại hiếm có chơi nhiều chỗ chơi có các có lại s đồ kể. Một l ố đi đầu đôi đều bị chi phối treo lồng đèn lớn chiếu sáng chiếu rọi ra cùng ánh sáng mặt trời hoàn toàn khác biệt sắc thái trong tay nam tiểu như bưng lấy một ít túi hạt rẻ ra đường tới lui ở trong dòng người sung sướng như thật lâu chưa từng xuất lồng chim nhỏ bị thả ra hạ ương một thân làm áo cùng sau lưng nam tiểu như m ặ t không thay đổi nói đến nếu không phải nam tiểu như ban ngày câu nói kia hắn mới sẽ không lãng phí thời gian quý giá bồi nữ nhân dạ phố lúc đầu ba ngày ở giữa nam thiệu như lấy chỉ chọc lấy hạng ương lưng trong miệng nhàn nhạt, nhạt bay tới một câu chỉ cần ngươi khiến ta vui vẻ nam ra ta k i n h t ứ c một mạch võ học đều chuyển cho ngươi lại như thế nào cho dù tương lai chúng ta không có làm phu thê duyên phận chẳng qua là mấy ngày chỉ cần mấy ngày vậy cũng đầy đủ một câu nói kia khiến hạng ương vừa mừng vừa sợ kinh ngạc chính là nàng này hình như đối với hai người hôn sự cũng không ôm hy vọng chẳng qua là khẩn cầu mình theo nàng sung sướng mấy ngày cùng dạo dính thành làm thanh niên bình thường người yêu như vậy không biết phải chăng là biết được nội tình gì vui chính là mình nếu là có thể làm cho nàng vui mừng liền có thể có thể được chuyển trong mắt hắn cực kỳ lợi hại lương tiêu một mạch võ công so với người bên ngoài ba quỷ chín lệ cũng chưa chắc có thể được sinh động công tình cảnh của hắn đã thật tốt hơn nhiều nói chỉ là rốt cuộc hắn lần này làm không khác bị người đón mua cũng không dễ nói cũng không tốt nghe bởi vậy một đường sắc mặt buồn b ự c có chút không phải thuận lại không biết mình cái bộ dáng này vừa v ậ n thuận nam tiểu như trái tim khiến nàng nhớ tới rất lâu trước kia cũng có một người như thế có chút không vui bồi bạn chính mình uy hạ ngốc tử ngươi qua đây cho ta chọn một ngọc trâm mấy cái này cái nào dễ nhìn hạ ương bị nam tiểu như hoán trôi qua rơi vào đường cùng đưa mắt nhìn gian hàng bên trên sắp xếp chỉnh t ề đeo sức cuối cùng ấn mình tâm ý chọn lấy một cái vòng tròn đầu hình dạng xoắn ố p tụ ngọc trâm mở miệng nói tụ ngọc nuôi người n à y trâm chất pháp nội liễm cùng ngươi có chút tương hợp liền tuyển cái này đi chẳng qua là hắn lại không biết lời nói này khiến trong lòng nam tiểu như trợt chua sót nhìn dáng vẻ của hạ ương có chút ý hưng lan san khoác k h o tay ngọc trâm cũng không cần thi triển thập phương bộ rời đi hạ ương không biết mình làm sai cái gì nghĩ, nghĩ. bỏ xuống ngân lượng mang theo ngọc trâm lấy đạp nguyện tiêu dao xa xa treo sau lưng nam tiểu như hai người ở phồn hoa muộn trên đường hóa thân trường phong một đường buôn tập cuối cùng đi đến một chỗ ba tầng lầu c a o t r à lâu hạng tạng ngươi nghĩ nghe một chút chuyện xưa của ta lúc đầu ta cho là ngươi là hắn nhưng vừa rồi ngươi là ta tuyển ngọc trâm khiến ta đã biết các ngươi trùng quy là hai người người khác nhau ta cũng không còn có thể lừa gạt mình nam tiểu như đạp trên mái hiên ngươi ở dưới ánh trăng váy dài đong đưa nước da trắng hớt tuyết đồng bền nếu tiên nếu không nhận ra không hiểu rõ cho dù ai cũng không nghĩ ra như vậy một cái thanh lệ nữ tử sẽ là là thế nhân chỗ khinh thường người dâm đãng hạ ương một tay bóp ngọc t r ầ m một tay thả l ò n g phía sau mắt nhìn nam tiểu như trong nội tâm đ ỗ n g nhiên có chút mềm mại không phải yêu không phải thích chẳng qua là đối với nữ nhân này một loại thương tiếc là dạng di chuyện có thể để cho xuất sắc như vậy nữ nhân x a đọa đến nay ngày đúng vậy ở trong mắt hạ ương võ công cao minh như vậy nam tiểu như tuyệt đối được xưng tụng xuất sắc vũ phu trong mắt cân nhắc người đệ nhất tiêu chuẩn vĩnh viễn là võ lực người nói đi ta cũng muốn nghe một chút ta luôn cảm thấy người là phức tạp không có thuần túy ác cũng không có thuần túy thiện chuyện xưa của ngươi ta cảm thấy rất hứng thú hạ ư ơ n g c ư ờ i ngồi ở mái hiên hảo hảo thu về ngọc t r ầ m hai tay ôm ở sau mặt cùng thiên bình đi nhìn tinh thần thưa thất bầu trời đêm cùng càng phát sáng trăng tròn trong nội tâm lạ thường bình tĩnh cảm ơn ngươi ta là hồng nguyện thành nam thiên nguyệt nữ nhi từ sinh ra lập tức có phụ thân cùng trong thành danh môn đại hộ s ủ n g ái muốn gió được gió muốn mưa được mưa khi còn bé rất bướng bình đợi cho lớn một chút phụ thân truyền ta võ công cũng là phải ngươi rất chờ mong kình tức công một mạch võ học bởi vì tư chất không tệ nội tính cũng rất khá tu luyện rất nhanh chẳng qua càng lớn phụ thân vượt qua không dành theo giúp ta hắn phải xử lý trong thành sự vật cùng bao gồm d ĩ n h thành ở bên trong rất nhiều thế lực tranh đấu ta thời gian dần trôi qua chạy tới trong không bởi vì cuộc sống như vậy không phải ta mớn cho đến ngày ấy phụ thân mang về một thanh niên tới làm ta dạy học lao sư hết thể cũng thay đổi ta cũng từ chống không lần nữa trở nên sinh động hoạt bát đi lên ta còn nhớ rõ đó là lục nguyệt tơ bông thời điểm ta trong phủ trong hậu hoa viên một cái vẹn vẹn một cái ta đã biết mình không thể tự kềm chế yêu người kia nam tiểu như ô n hai đầu gối ngồi ở bên cạc hà ứng đem m ì nam h cùng n thiên n nguyện không thể t tiếp nhận nữ nhi mình cùng một cái hắn tìm tới tiên sinh dạy học giải quyết riêng định trung thân hắn có h đều n g tâm hắn cùng hạng vô khuyết không có bản chất khác biệt nữ nhi của hắn cần phải gả cho môn đăng hộ đối thậm chí càng đại thế hơn lực nam nhân là bá nghiệp của mình ra một phân lực mà không phải lựa chọn một cái mình bỏ như giày rách p h à m nhân thế là bi kịch phát sinh nam nhân rời khỏi cũng không tiếp tục từng xuất hiện ở nam tiểu như trong sinh hoạt là sinh ra là chết vẫn là thay l ò n g nàng đều không thể nào biết được mối tình đầu thất bại nam tiểu như từ đây như cái sắc không hồn phân ly ở ngũ quang thập sắc trong nam nhân thành nổi danh đoá hoa giao tiếp đây là trả thù nữ nhi đối với phụ thân trả thù bởi vì như vậy nữ nhi cũng không tiếp tục là băng thanh ngọc hiết phàm là có nam nhi trí khí người lại có ai sẽ lấy nữ nhân như vậy nam thiên m i ệ n phẫn nộ qua gầm t h á c qua thế nhưng lại như thế nào đây là nữ nhi của hắn nữ nhi duy nhất không thể g i ế t cũng không bỏ được đánh chỉ có thể bông x u ô i bỏ mặc cho tới hôm nay nam tiểu như thấy được hạ hương lần nữa nhớ lại ngày đó cái kia nhất thời cảm giác biết đến mình lần nữa yêu một người đàn ông chẳng qua là thật đáng buồn chính là yêu như vậy không thuần túy bởi vì nàng luôn luôn trong lúc vô tình đem hạ hương thay vào nam nhân kia bóng người nàng không phân rõ mình rốt cuộc là yêu hạ hương vẫn là yêu nam nhân kia lại hoặc là hạ hương chẳng qua là một hình bóng n g h e xong hạ hương chỉ có thể nói rất cảm động chất phát tình yêu thuần túy tình yêu luôn luôn phải trải qua khó khăn chắc trở nhưng nam tiểu như cũng quá mức cực đoan lấy phương thức như vậy trừng phạt phụ thân của mình trả thù mình thật tình không biết chẳng qua là lưỡng bại câu thương bởi vì nam nhân kia nếu không chết nghe được nam tiểu như thành lần này bộ dáng lại nên như thế nào tàn nát có lòng ta m u ố n ta là sự thật yêu ngươi nhưng bởi vì nam nhân kia ta không thể toàn tâm toàn ý yêu ngươi ngươi sẽ trách ta hạ gương bó tay mình là rất cảm động nhưng cũng không có nghĩa là ngắn ngủi một cái chuyện xưa liền sẽ yêu nữ nhân này ách hẳn là sẽ không chuyện xưa của ngươi rất cảm nhận ta rất hiểu được hạng ương lại nói liền dính tới quan hệ giữa hai người hắn không muốn làm một cái tình cảm tên lường gạt chỉ có thể trầm mặc mà thôi nói xong chuyện xưa ta vui vẻ nhiều ngươi lại nghe ta tinh tế nói tới kính tức công chính là một môn mô phỏng b i ể n sâu cự kính tiếng ca sáng chế ra cùng chia mười ba đoạn nam tiểu như lại là cười một tiếng thở dài một tiếng đem kính tức công yếu quyết chậm rãi nói ra chương ba trăm bốn mươi bốn kính tức công kính tức công chính là lấy đạo ra chân truyền tử phủ nguyên tông làm căn cơ cự kính cất cao giọng h mười ba đoạn mà thành cao t â m nội công nói tóm lại ném thoát ly không được đạo ra chi ý đối với hạ ương mà nói tu luyện môn võ công này cũng không lo ngại về tới phủ thanh chủ hạ ương lợi dụng nam tiểu như lời nói pháp môn vận công luyện k h í trong lúc nhất thời toàn thân k h í kình không ngừng kích động thần chiếu phi tiên sừng sững bất động tử h à lại là một trận tán loạn chân khi ở thể nội đông chạy tây chui có một loại khác hẳn với quá khứ sinh cơ lại càng phát hùng hậu k i n h tức công này chính là lương tiêu lấy cự kình trường ca hiểu ca quyết m ộ ư ơ i ba đoạn vận khí này phương pháp kỳ thực cũng có m ư ơ i ba chủng biến hóa lại vòng đi vòng lại không ngừng vận chuyển đợi cho hạ ương đem một thân tử hà thần công biến thành kình tức công nội tức nóng chạy chân khí trong cơ thể trong nháy mắt tạo thành một cái trạng thái t ĩ n h thống nhất khiến hạ ương tâm thần đ ề u động vạn vạn không nghĩ tới sẽ có như vậy biến hóa nguyên bản hạ ương chưa từng nghĩ tới đem t ử hà thần công tán đi chẳng qua là chưa từng có tu luyện kính tức công chẳng qua là vật công thần chiếu phi tiên đều không vì kính tức công này p h á p môn mà thay đổi chỉ có t ử hà trong nháy mắt tán loạn chân khí theo kính tức c h u y ể n thời gian dần trôi qua biến hóa cuối cùng thành tựu i kính tức công tâm hậu h ỏ a hậu là kính tức công kia cũng không phải chưa từng có mà là lương tiêu lấy từ phủ nguyên tông chân khí phù hợp cự kính mười ba đoạn ca quyết mà thành ta tử hà này có lẽ kém xa tử phủ nguyên tông bao la m ê n h ông nhưng cũng là đạo gia chính tông có này biến hóa là phúc không phải họa trong mắt hạ hương vui sướng trực giác toàn thân đều bị lăn lộn tan kính tức chân khí bao vây thần chiếu cùng phi tiên cùng dạo phía dưới lẫn nhau giao h ò a cùng nhau sai xa bay qua tử hà thần công c ó thể so sánh mô phỏng c ử a này nội công thật sự vô cùng lợi hại luận không những không kém thần chiếu phi tiên thậm chí còn hơn thần chiếu có được thuần phi tiên có được hư kính tức có được dày đồng thời gồm cả biến hóa nội công đến đây có thể nói thượng thừa hạ hương bay vút đứng vậy biến thành một vệt bóng đen phá tan cửa phòng rơi xuống trong viện trên đất dưới chân hơi một điểm vỏ quả đất rung động cách mười mấy thước to lớn thiết truy bị một cố k ì n h lực t h ô i phát ném mà đến bị hạ gương bắt lại đi tới một khối thật mỏng tấm ván gỗ trước hạ gương cầm trong tay bữa lớn đ ỗ n g nhiên phấn khởi chân khí k ì n h lực nện xuống ở c h ạ m đến tấm ván gỗ chân khí trong nháy mắt chạy trở về đi tới đi lui mà tới vô song k ì n h đạo thúc giục đến trong gắng tớp tấm, tấm ván gỗ lại là không n ú c n í c h tí nào đến đây cử trọng nhược khinh dễ tính là xong hạ g ư n g hào hứng nổi lên cuối cùng hạ ương diễn luyện quyền cước hít thở giữa dung thần lay phách quyền cước phía dưới chiêu số phân loạn không một lập lại vo học phức tạp tưởng thật nghe rợn cả người hồi lâu hạ ương thu công tiện tay phất một cái thổi lên một trận kinh phong đem trong viện gạch xanh bên trên cho bụi mảnh gỗ vụn thổi đi ngồi xếp bằng trên đó nhắm mắt trầm thư kinh thức công đích thật là lợi hại khiến hắn vo công nâng cao một bước lại vận lực cũng tu thành cử trọng được h i n h chẳng qua đáng tiếc trừ môn võ công này lương tiêu còn lại thần công nam tiểu như cũng không truyền cho hắn kinh tức công chẳng qua là nội công nếu muốn phát huy vô tận uy lực vẫn là nên phối hợp bích hải kinh đạo trưởng đáng tiếc chẳng qua người cũng muốn hiểu được thỏa mãn tham lam là nguyên tội bị tham lam che đậy tâm trí làm ra vi phạm với nguyên tắc tín nhiệm càng không cho ở người không nên cơ cầu hạ ương nhưng không biết cùng một mảnh trăng rông dưới dính thành một bên khác một nữ nhân cũng đang nhìn trăng lo hít thời gian từ, từ trôi qua ước chừng nửa tháng hạ vô k u y ế t mới cùng nam ra đại tổng quản hứa ngôn quyết định hai nhà thông gia cùng liên minh một chuyện liên minh một chuyện là d ĩ n h thành cơ mật tối cao hạ ương không được biết chẳng qua hai người hôn sự lại cùng hắn cùng một nhịp thở cũng là không giấu diếm hắn bởi vì hạ ương lúc trước lời nói muốn luyện công cho nên nam g i a yêu cầu ở sau ba tháng đi đầu đính hôn đến lúc đó sẽ ở d ĩ n h thành m ớ i bắt phương hào kiệt giàu to tới trước xem lễ mặt mũi không những muốn làm đủ còn muốn đủ ý phong hạ ương vốn cho là mình còn muốn khổ bức làm một trận vợ kịch lại không nghĩ rằng hạng vô khuyết sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy lại ở hạ ư ơ n cùng nam tiểu như đính hôn nửa tháng trước hai nhà sẽ liên hợp xuất binh cùng nhau công phạt trịnh thành nói cách khác ở đính hôn trước nửa tháng hồng nguyệt thành sẽ gặp phải dính thành trình thành hai nhà đã thương nặng nửa tháng sau hồng nguyệt thành có thể hay không tồn tại cũng chưa biết chừng càng không cần phải nói giữa hai người hôn sự trong mặt thất nghe được hạng vô khuyết đủ loại an bài gần như là một tấm kín không kẽ hở lời lớn đã sớm chủ tính đã lâu hồng nguyệt thành muôn vàn khó khăn tránh thoát cái này một khó khăn tạ cho nên ngươi có thể yên tâm phụ thân là sẽ không để cho ngươi cùng loại nữ nhân kia đính hôn hơn nữa lần này tiến đánh hồng nguyệt thành ngươi phải cùng ta cùng nhau ta muốn ngươi ở một trận chiến này dựng đứng uy nghiêm là sau này kế thừa đại nghiệp trải đường hạng vô k h u y ế t nhìn hơi có chút mất hồn mất vía hạng ương khe n h ư mày nói đứa bé này tới gần đoạn thời gian võ công tiến bộ thần tốc khiến hắn rất vui mừng cũng quyết định thời gian dần trôi qua bỏ quyền hai nhi biết đến như vậy nam tiểu như sẽ như thế nào d i ệ t hồng nguyên thành phụ thân ngươi sẽ thả nam tiểu như hạng ương không biết nên thế nào đối mặt cái kia cả đời đau khổ nữ nhân không hoàn toàn là đối phương truyền thụ mình kính tức công có ân còn có thương hại hai thành giao chiến thật không nên liên lụy vô tội ngu xuẩn ngươi làm ta quá là thất vọng như vậy là ngươi nên nói ra tới nam tiểu như là nam thiên nguyện độc nữ diện hồng nguyên thành phải tất yếu chạm thảo trừ căn một tên cũng không để lại đây là vì diện tuyệt hậu hoạn tạ vi phụ biết đến những ngày này n g ư ờ i cùng nam tiểu như một mực ở chung được nàng này yêu mị khó tránh khỏi sẽ bị mê hoặc nhưng ngàn vạn không thể vì vậy mà lầm đại sự cùng bá nghiệp so sánh với cái gì nhi nữ tình trường cái gì ân nghĩa lương nan tất cả đều là thí thoại chúng ta muốn chính là không từ thủ đoạn là mục tiêu cuối cùng nhất cố gắng vi phụ cuối cùng sẽ dạy ngươi một câu nói n g ư ờ i không vì mình trời chu đất diệt có hồng n g u y ệ thành hạng gia ta bá nghiệp đều có thể nếu lòng dạ đàn bà thả cọt về núi hậu h o ạ n vô tận à. hạng vô khuyết lúc nói lời này con ngươi lóe lên một tia hắc quang dẫn tới hạng ương toàn thân lông tơ nổ lên giống như trong núi rừng bé t h ỏ trắng gặp bách thú chi vương lá hổ loại đó hung ác vô kỵ khí tước bây giờ khiến tâm hắn kinh ngạc ta đã biết nhất định sẽ không để cho phụ thân thất vọng hạng ương mặt ngoài ứng hòa trong lòng lại đang thở dài hắn chẳng qua là cái người thích võ bá nghiệp hắn không hiểu nhưng hắn biết đến câu kia người không vì mình trời chu đất diệt không phải hiểu như vậy luôn có người cho rằng những lời này là dạy ngươi vì tư lợi hết thể chỉ vì mình lại hoàn toàn hiểu được sai người không vì mình trời chu đất diệt cái này là không phải bốn tiếng mà là hai tiếng là cũng không phải là ý tứ mà là làm ý tứ câu nói này nên hiểu thành người nếu là không tu luyện mình đức hạnh như vậy thiên lý năng d u n g lại hoặc là có thể hiểu thành người nếu là không làm mình áp chế bản tính như vậy thì là thiên lý năng d u n g trong lòng hạ n g ương vừa vặn bởi vì hạng vô khuyết một câu nói kia giật mình hiểu đến cái gì mơ hồ xuống một cái quyết định nếu như ý nghĩ của mình ý nguyện đều khó mà thực hiện làm chủ còn có ý gì chương ba trăm bốn mươi lăm trừ bỏ nội h o ạ n thực lực dĩnh thành mạnh bao nhiêu hạng ương vốn là không biết chẳng qua ở hai tháng sau hắn thấy được trong thành đại quân tụ tập một chỗ tinh kỳ phấp phới mang theo giáp hai vạn lập tức bị cô kia vọt lên tiêu mà lên huyết khí sát khí chỗ chấn động nghiêm trình mà nói hai vạn người này tất cả đều là thân kinh bắc chiến hơi biết võ nghệ võ giả lấy bọn họ là trình p h ạ t binh cho dù địa phương có hai mươi vạn người bình thường hợp thành đại quân cũng là khó mà địch nổi đây là khác biệt cấp độ không đồng l ự c đo khác biệt quân chủng đấu nói cách khác ngươi có thể đem hai vạn người này trở thành lính đặc trùng toàn bộ đều là lấy một trọi n ư ờ i thậm chí nhiều hơn cường giả lấy bây giờ võ công của hạ ương muốn xâm nhập trong hai vạn người này chém tướng đoạt cờ chỉ có một cái kết quả chết dựa theo hạng vô khuyết lời nói cái này vẹn vẹn hạng ra một phần thực lực hồng n g u y ệ t thành cũng là bình thường không hai lần này xuất binh hai vạn hai nhà bàn bạc bốn vạn tiến đánh trịnh thành quân lữ sinh n g a y đối với hạ ương mà nói cũng là một cái thể nghiệm mới lạ ở nửa tháng sau cùng nam g i a quân hội hợp cuối cùng cùng nhau binh lâm dưới trịnh thành trịnh thành là dĩnh thành nam một tòa thành trì quy mô cũng không nhỏ chẳng qua là trịnh thành chi chủ trịnh gia xuân dốc từ khi trịnh thái công đã qua đời sau đó trong nhà d ò n roi tranh quyền đoạt vị lẫn nhau công kích bởi vậy trong thành loạn thành nhất đoàn cũng chính là bởi vì loại này t r ạ n g thái hồng nguyệt thành mới tiếp nhận hạng gia lời nói liên minh chia cắt trịnh thành một chuyện ngoài thành một mảnh hoang dã dốc cao chỗ hạng ương một thân sáng lên ngân giáp trụ bên hông treo hạng ra trong kho trần quý bảo đao nhiều chút ít khắc nghiệt chi ý ở bên cạnh hắn còn có tám cái d ĩ n h thành nhân tài mới nổi lanh binh tướng tài binh vây quanh trịnh thành mười ngày hai nhà lại là vây quanh không phải công hạng ương tất nhiên là biết đến tại sao lần này mang theo tám người đi ra ngoài cũng là đáp lại hạng vô khuyết chi mệnh diệt trừ dính thành nội hoạn thiếu thành chủ trong quân có mạng tướng lĩnh đi ra ngoài ghê gớm vượt qua một canh giờ chúng ta ra doanh tới đây hoang tàn vắng vẻ chi địa thời gian dài sợ có không ổn đây là một cái ba mươi tuổi cho phép nam nhân trẻ tuổi vai hùng không tầm thường mày dầm nặng nề g h mang theo lôi lệ phong hành ngặt chất hạ hương ở cái này móc méo tạo hình bọn họ cũng không có cái này nhàn tâm vây xem nói cũng đúng đại chiến sắp đến hồng nguyện thành, thành ta trôn xuống á m tử thậm chí đánh cắp cao vị bây giờ hèn hạ cho nên cha ta đã quyết định cùng trịnh thành quầy giáo lâm trận tiến đánh hồng nguyện thành đại quân hạng ương lời này lập tức đưa tới tám người khiếp sợ đây quả thực là làm cho người khó có thể tin quân trận đại sự hạ có thể như vậy trò đùa giải thích duy nhất chính là từ đầu tới đôi hạng i a đều là đang l ừ a l ừ a hồng nguyệt thành tám người này bên trong có hai người vẻ mặt hoảng hốt lo sợ bất an ánh mắt càng thỉnh thoảng mịt mở liếc nhìn hạng ương mang theo s á t cơ hạng ương thở dài một tiếng ai có thể đem ai làm thành đồ đẩn cái này người trong quân có thể từ tầng dưới chót bỏ dậy thời gian dần trôi qua kéo lên đến bây giờ chỗ ngồi nhất định làm ấy năm đánh liều chịu khổ tư lịch nói cách khác hồng nguyệt、thành. nam thiên n g u y ệ t từ rất sớm trước kia cũng bắt đầu đang có ý đồ với d i n h thành phái ra ám tử đánh vào d i n h thành cùng hạng vô khuyết so sánh với cả hai cũng không có bản chất khác biệt khác biệt duy nhất chính là liền nhìn hai người người nào cao hơn một bậc t ừ toàn khương nhạc hai người các ngươi còn có gì để nói chiến sự hết sức căng thẳng hiện tại đại doanh cũng đã có hành động phụ thân nghệ tình mấy năm này hai người các ngươi công lao không ít không đành lòng để các ngươi thân bại danh liệt khiến ta ở chỗ này xử tử các ngươi sau khi chết khi các ngươi là d i n h thành chết t r ợ đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ lời của h ạ n ương âm rơi xuống khoảng cách hoang dã dốc cao không biết bao xa chỗ tiếng chém giết trợt vang lên chống quân chấn động huyết khí đầy trời mấy vạn người chém giết c h ẳ n g diện máu tanh tàn bạo khó mà đập vào mắt sinh mệnh vào lúc này không đáng giá nhắc tới thì ra là thế chẳng qua ngươi không nên nhất chính là đặt mình vào nguy hiểm bắt lại ngươi hồng nguyệt thành vẫn như cũ không tính là thua từ quên hét lớn một tiếng tiếng như t r â u dông lên sóng âm cuộn cuộn thổi đến khoảng cỏ hoang thấp nằm liên tiếp đứt từng khúc trong quân còn lại lục tướng cũng là vội vàng vận công chấn áp trong cơ thể khác thường cho dù ai cũng không biết tuổi quá trẻ từ quyền vậy mà đã là chân khí ngoại phóng cao thủ nội lực hùng hậu khó chống chọi cùng giao hảo quen biết mấy cái tướng lĩnh đơn giản đem con ngươi đều nhanh trận lồi ra khương nhạc lại là cười một tiếng dữ tợn dẫm chân trước bàn tay vồ bắt mà đến lấy hắn xem ra một chiêu này đủ để bắt lại hạ hương nguyên danh tiếng của hạng tạ không phải một ngày hai ngày hiện tại hạ hương thay đổi đại đa số người càng đem tin đem nghi coi như tính tình thay đổi v õ công cũng không thể nào ở ngắn ngủi mấy tháng giữa có biến hóa nghiêng trời lệnh đất đi đây là người bình thường quen biết chẳng qua là vạn sự vạn vật tổng số ngoại lệ từ quyền sóng âm một k í c h là khương nhạc sáng tạo gia đình tốt động thủ thời cơ nhưng người này lại không bắt lấy bị hạ ương nhẹ nhàng linh hoạt một quyền đánh vào trên bàn tay trực tiếp đánh cánh tay đứt gãy lục phủ ngũ tạng bị chấn bể thân thể càng nhanh lùi lại mấy thước rơi xuống đất b ư ớ c lên b ù i mù người h ẩn giấu đi thật sâu sau khi hạ xuống khương nhạc chỉ nói ra một câu nói như vậy một ngụm máu tươi phun ra rơi xuống như mưa trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi chết triệt triệt để, để một màn này cả kinh còn đang thi triển âm ba công từ quyền âm thanh hơi ngừng hình như đang ngao ngao hét to gà chống bị người một thanh bóp lấy cái cổ rõ ràng muốn phun ra âm lại bị thẻ mở trong cổ họng không trên không dưới hắn cùng khương nhạc đều là h ồ n g n g u y ệ t thành nam thiên nguyệt ngàn chọn lấy vạn tuyển tinh anh ngay lúc đó cái này một thần nút kế hoạch trước chừng có mười hai người cùng nhau vào dính thành nhưng đã nhiều năm như vậy chỉ có hai người bọn họ sống đến cuối cùng lẫn nhau nâng đỡ tương giao quá sâu lấy tư chất mà nói hai người vô luận như thế nào cũng không luyện được bây giờ bực này võ công lấy tài nguyên mà nói cũng giống như nhau đạo lý nhưng nam thiên nguyệt cho bọn hắn hai cái một môn lợi hại võ công tu luyện về sau tinh khí ngày càng trắng kiện nội lực càng phát hùng hậu mới có hôm nay như vậy cảnh giới ở võ công từ quyền hắn tinh thông ly ngư hống âm ba công ở hùng hậu chân khí xuống giỏi về q u ò n chiến lại uy lực không nhỏ khương nhạc cam h i ể u trên tay võ học đơn đả độc đ ấ u xưng tôn cho nên một cao thủ như vậy bị hạ gương một quyền đánh chết quả thực dọa sợ từ q u y ề n hạ gương cũng không để ý những này bước ra một bước nhảy ra ba trượng c h ư ớ c mắt đi tới trước người từ q u y ề n một trưởng hoành kích trưởng lực hùng hồn thổi đến từ q u y ề n trên mặt r a thị loạn chiến tay chân phát lệnh muốn tránh né lại là tâm thần hoảng hốt e ngại đến cực điểm khó mà n ú c n í c h mảy may xinh xinh một trưởng bị đập vào trên chán kinh võ công chui cao cường cũng chỉ là không trung lâu các vừa đẩy liền ngã đừng nói cùng hạ ương đối chiêu cũng là cùng giang phong trương quảng thuận chi lưu so sánh với cũng là kém xa giết bọn họ đối với bây giờ võ công phi tốc tăng tiến hạ ương mà nói không có chút nào cảm giác thành thử nói thì nói như vậy nhưng hạ ương hời hợt đánh chết hai cái chân khí ngoại phóng cao thủ vẫn là làm sáu mà h á c tướng lĩnh cực kỳ chấn động trong nội tâm có thần phục chi ý lại thật tâm thật ý tuân theo cường giả vốn là người bản năng hạ ương đủ mạnh bọn họ nguyên bản trong nội tâm khinh thường cùng khinh thị đã tiêu thất vô tung đây cũng là hạng vô khuyết cố ý gây nên thấy được sáu người này biểu lộ hạ ương hiểu cái gì thở dài hạng vô khuyết dụng ý hắn đã hiểu sáu người này là trong quân nhân tài mới nổi tương lai trong quân đại tướng nắm giữ bọn họ tương đương với cầm quân quyền nhưng chuyện này với hắn không có chút nào ý nghĩa chẳng qua là không biết bên kia chiến sự như thế nào nam thiên nguyện có lương tiêu truyền thừa Hạng vô khuyết vô chương ó lôi âm tự ủng ộ hình h n c ba trăm bốn mươi sáu muốn chết hạng gia cùng nam g i a liên quân ở trịnh thành ở ngoài m ộ ư ơ i dặm tri địa khoảng phong tỏa không thể tiến vào không thể ra vốn là không có sơ hở nào bài binh phương pháp chẳng qua hạng gia đột ngột một kích cộng thêm trong trịnh thành phấn khởi đại quân g i a cùng hạng gia cùng đánh nam ra quân khiến cho nguyên bản thực lực không tầm thường hồng nguyệt thành quân đội rất nhanh nhận được trọng đại đà kích tổn thất nặng nề càng trọng yếu hơn chính là quân tâm tán loạn khó mà tổ chức lên hữu hiệu phản kích mấy vạn người chém giết đao kiếm thương kích đ ú a dịu câu xin các loại binh khí huy diệu nhật trăng huyết thủy t r ă n g ngập trôi mái trẹo một chỗ chân chính là năm gần đây đ ô n g phương đông đảo trong thành chỉ ít có đại chiến cái này ở trong lại có hai người kịch chiến không nghỉ khí k ì n h vung đãng cũng là vô song kình lực tiết ra ngoài c u ố n vào trong đó m á u và thịt tiêu ma hầu như không còn tử thương vô số bởi vậy đại quân cố ý tránh đi hai người này chi tranh để tránh thai bay vạ gió ở trong đó một phương chính là lúc này tóc đen của bay sức chiến đấu c u ủ n c u ộ n đánh tâm thần muốn điên hạng vô khuyết trong tay một thanh đen nhánh trọng kiếm kiếm ảnh trung điệp kiếm khí tứ ngược hàng long phục tượng công không ngừng vận chuyển động một tí có long tượng c h i lực ra thân huy vũ trăm cân bên trong trọng kiếm như không một phương khác là một khí chất nho nhã mặt m à y tuấn lãng trung niên vây tay một cái khí kinh ngưng nhưng nếu thôn tính thiên hạ một bộ bích hải kinh đảo trưởng vừa đi vừa về giữa áp chế hạng vô khuyết lại chiêu số giữa như linh dương n ó c sừng thiên mã hành không có thể có thực lực như thế người tự nhiên là lần này xuất binh hồng nguyện thành thành chủ nam thiên nguyện h ạ n ương mang theo lục đại chiến tướng về tới quân doanh thấy được chính là một màn hỗn loạn này nhất là thỉnh thoảng trên không trung giao thủ hai người càng làm cho hắn hoa mắt thần mê lần đầu lĩnh g i á o tiếp cận cao thủ tiên thiên là bực nào võ lực mạnh vô địch mạnh bằng vào ta tinh tiến cho tới bây giờ tu vi chỉ sợ cũng không phải nhất chiêu chi địch đây là chất chính l ệ n h hai người đều là kém một bước liền có thể khống chế tiên thiên cường nhân chỉ sợ tràn ra dư kình cũng có thể rào sát bình thường chân khí ngoại phóng võ giả h ạ n ương tiện tay đánh bay hướng hắn đánh tới nam gia q u â tốt dưới chân khẽ động hóa thành mỏ bạc tản ảnh truy đổi cái kia giữa không trung dây g i a được hai người đây là cơ hội trời cho quan sát bực này cao thủ chắc chắn được ích lợi vô cùng hai người kia cũng là thần giao cách cảm cố ý đem vòng chiến kéo ra khỏi đại doanh lại đánh lại đi nửa đường bắn nổ đất đá dương lên đẩy trời cho b ụ i nam thiên nguyện một trưởng đánh xuyên khô cứng mặt đất t r ư ợ n g sâu hạng v ô khuyết một kiếm chém rách đại địa một mét khoát lợi hại lợi hại hạng v ô khuyết đã từng áp chế thực lực đánh với ta một trận bây giờ xem ra thật là cùng ta đùa giỡn không tới tiên thiên đã có thực lực như vậy đến tiên thiên bây giờ khó có thể tưởng tượng hạng n g truy đổi ở giữa giật mình thấy được một đạo giống như hắn bóng người mặc khéo leo áo giáp đem linh lung thân thể quấn tại bên trong tóc dài tung bay không phải nam tiểu như là của người nào đối phương cũng nhìn thấy hạc ương sắc mặt bất động chẳng qua là ngóng nhìn không trung liền dây d ư a hai người đột nhiên bài không một trường đánh tới dao động không trung khí lưu giống như đem cái này một mảnh hư không biến thành vạn dắm đáy biển sóng ngầm c u ộ n cuộn tán loạn khí kình biến thành kim nhọn đâm về phía hạc ương thấy được một trường này hạ ương biến sắc hôm đó so tài nữ nhân này vậy mà không nhúc n í c h thật một kích này hiện thị rõ nam tiểu như tu vi võ đạo bây giờ tư chất ngốc trời không phải phạm nhân có thể so sánh chẳng qua xưa đâu bằng nay nam tiểu như làm sai nhất đích quyết định chính là đem kình tức công truyền cho hạ h ư ơ n g khiến cho hắn đối với môn nội công này cực kỳ rất quen trong đó biến hóa cũng là hiểu rõ tại tâm trong tay đệ xuống c h u i đao rút ra một đao khí nở rộ biến thành b à i sơn đảo hải đại thế đem hóa giống là biển một c h i ề u c h é m rách cùng một thời gian trong tay hạ hương trường đao lượn vòng vũ động một tia không kém tiếp nhận cái tia đầy trời tức giận trơm ừ n hạ tạ người quả nhiên không hổ là ta yêu nam nhân thế mà nhìn thấu ta trong một kích này không phải hai chỗ tiến tới lấy đao khí chẳng kích nam tiểu như trong khi nói chuyện thân thể trước vọn khéo léo bàn tay trắng đ o á n nhẹ nhàng ấn ở hạ gương chiến đao lưỡi đao r a dưới một kích tích thủy kinh r a trực tiếp thúc giục đoạn mất p h ạ m binh bên trong lên phẩm chẳng qua tự thân cũng không chịu nổi khóe miệng tràn ra một màu tươi cái kia p h ạ m binh chiến đao cho dù không bằng bích tì đao chi lưu cũng là khó được tinh phẩm bên trong càng có hơn hạ gương hùng hồn chân khí bao trùm mặc dù nam tiểu như lấy bạo phát thủ đoạn bẻ gãy n à y binh cũng nhận phạt vệ bị thương không nhẹ nam cô nương làm gì như vậy hai nhà chi chiến không phải ta ngươi có thể khống chế hơn nữa hạng gia đã an bài thiên ý vô phùng hồng n g u y ệ t thành các ngươi không thể nào c h u y ể n bại thành thắng hạng tạ ta có ân báo ân có cựu báo cựu ngươi truyền kính tức công ta này ân ta khắc trong tâm khảm ngươi đi đi cũng không tiếp tục muốn về tới đây lấy vo công của ngươi thiên hạ đều có thể đi hạng ương trường đao bị gãy tiện tay vung lên đem tàn phế lơi đao ném lên mặt đất thở dài dọn thành khẩn khuyên nhủ ồ không nghĩ tới hạng tạ ngươi vẫn là một cái biết đến ân nghĩa ngời ư cũng không ngủng công ta đối với ngươi đ ộ n g tâm là một người đàn ông chẳng qua những lời này đừng nói nữa mặc dù ta đối với phụ thân vô tận o à n khí nhưng hắn sinh ta nuôi ta phần này hôn duyên huyết mạch khó mà dứt bỏ hôm nay hồng nguyệt thành c h ì có cùng tồn v o n g nam tiểu như không có tham sống sợ chết nam tiểu như nói nam tiểu như lần nữa gần sát hạ ương chiêu số bên trên đúng là hạ ương mong mà không được bích hải kinh đạo trưởng cùng kinh tức công ông trời tác h ợ p cho hai môn võ công huy s ả i giới đã là siêu việt thần chiếu kinh cấp một thần công hạ ương sắc mặt ngưng nhưng không có đ a u liền dùng hàng lòng trưởng đối địch mười tám t h ứ c trưởng pháp đã vận dụng cực kỳ thành thạo cả công lẫn thủ lại ra chiêu thời điểm khi thế không phải tầm thưởng chấn hồn p h í người như thế đánh chính là ước chừng nửa canh giờ hai người chiêu chiêu dùng sức khí kình thôi phát chưa từng lưu thủ tiêu hao chân khí to lớn thậm chí trên mặt các toát r a mồ hôi h ạ ương lấy một thức kiến long tại điền đánh lui nam tiểu như thở dốc một ngụm sắc mặt càng phát cổ quái thật bởi vì đối phương chiêu chiêu kình lực dùng mạnh xuất thủ không lưu đường lui đó căn bản không phải dùng v õ phân sinh tử mà là nghĩ đến cùng hắn đồng quy vũ thận nữ nhân này đ i ề n phải không là nữ nhân này vốn là chán ghét thế gian này sớm cất tử trí chẳng qua cái s á c không hồn hiện tại bởi vì ta cùng hạng gia đối phó hồng nguyện thành năm ra tự nhiên liền cuối cùng một tia tưởng n i ệ m cũng không có không phải muốn chết là đang làm gì chẳng qua nàng muốn chết hạ ương cũng không muốn hắn còn muốn lấy ở trong thiên h u y ệ n bí cảnh tu đầy thời gian một năm như vậy thiên thư phần thưởng phát huy đến lớn nhất hiệu lực và tác dụng mới tốt nữa đang suy nghĩ như thế nào thoát khỏi nàng này còn có thể khiến nàng mau mau rời đi không lại dây dưa hai thành n à n g tiểu như bỗng nhiên lộ ra một làm hắn tim đập nhanh mỉm cười chỉ gặp nàng này một thân chân khí hội tụ ở trường ngập trời nọa mâu trịnh mang theo sóng lớn chạy xiết mà tới mãnh liệt không thôi hạ ương chỉ có thể vận lực trong tay toàn lực phản kích chẳng qua là bốn trường va chạm ở giữa hạng ương chợt thấy đối phương trưởng lực quả thật bên ngoài vừa bên trong không mình một trưởng đánh ra căn bản không có chút nào ngăn cản cuồn cuộn trưởng lực trực tiếp thúc giục vào trong cơ thể nam tiểu như đem một thân kinh mạch ngũ tạng đều thôi hủy lần này biến hóa hạng ương thế nào cũng không thể đoán được vội vàng đi đến miệng lớn nôn ra máu ngã trên mặt đất nam tiểu như bên cạnh đem đỡ đến trong l ự c chỉ gặp hôm đó phảng phất giống như nguyện trung tiên tử nữ nhân lúc này bên môi cầm tất cả đều là sền sệ huyết dịch vô cùng chất vật toàn bộ thân thể lạnh như băng không có chút nào tức giận trong lòng ngũ vị tạc trần không nói ra được là hỉ là bờn chẳng qua là lòng b u ồ n b ự c tâm tắc muốn không hề cố kỵ giống lên bên trên một ngày như vậy cả đêm khu khu ta chết đi chết chết ở yêu nhân thủ rất rất vui vẻ ta đã biết ngươi không thương ta nhưng nhưng ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ ký ta nam tiểu như bên ho ra máu vừa nói chuyện đứt q u á n g các loại câu nói sau cùng nói xong không biết từ chỗ nào lại đã tuân ra một cố khí lực vùng vây ngầm đầu liền vết máu mỉm cười ở mặt của hạ ương gõ má hôn một cái sau đó vô lực rủ xuống nam tiểu như chết thật đã chết hạ ương có chút không dám tin tưởng b ắ trong đ lúc,、so、lúc, lúc, điểm điểm tích tích, lúc vô tình n này quen i ở trung từ mạng. được ngắn ngủi hai người vậy mà cũng có cái này rất nhiều nhớ lại hạng ương trong nội tâm đau xót ngày hôm nay bắt đầu từ nay về sau lại không còn nam tiểu như t r ầ m rãi từ trong ngực móc ra một viên ngọc trâm là hôm đó hắn mua vẫn còn không còn kịp đưa cho nàng ôn n u đem ngọc trâm cắm vào nồng đậm tóc xanh ở giữa nhìn đ ố i phương mỉm cười đi hạ gương thở dài một tiếng hồng nhan bật mệnh hy vọng đời sau ngươi có thể cùng người yêu nhau gần nhau đến đến giả hạnh phúc cả đời chương ba trăm bốn mươi bảy kết thúc ngày xuân trận đầu mưa giữa lặng lẽ giải tán ở mưa bụi mịt mở tiểu vân sơn ở giữa vạn vật khôi phục khô héo cây cối có một chút điểm màu xanh biếc rừng tây giữa ngẫu nhiên có sinh linh nảy lên lưu thoàn bóng người một gian cự thạch ngăn chặn trong th hạ gương mềm mặt rán ở có chút tầm thấp thanh lương trên cỏ khô theo tinh khí thần chạy trở về nguyên bản có chút người cứng ngắc bắt đầu tỏa ra sự sống k h i t h ở giữa nguyên bản từng tia từng sợi giống như nến tàn trong gió một giây sau liền sẽ dập tắt nhưng lúc này phun ra n u ố t vào tựa như man hoang cự thú ở hát cám trong thạch động c u ố n lên khí lưu thổi bay cỏ khô tích bụi đông nhiên thân thể hạ gương động động chậm rãi ngồi thẳng khép kín hai mắt nở rộ chưa bao giờ có thần thái cảm nhận được trong cơ thể càng phát mạnh mẽ chân khí còn có cái kia mười ba đoạn vòng đi vòng lại kính tất công tập trung ý chí bắt đầu đột phá ở thiên huyễn bí cảnh hắn chính là một thành thiếu chủ tài nguyên vô tận lại có nam tiểu như truyền kính tức công hắn tích xúc nội khí cực kỳ mạnh mẽ tu hành một năm thế mà trực tiếp đột phá tám nghiêm chỉnh hàng rào vượt qua trường quảng nguyên chi lưu chẳng qua là bây giờ trở về thực tế tu vi kia lại là đánh không ít chiếc khấu bị vô tự thiên thư biến thành linh khí lần nữa đã đưa vào trong cơ thể hạ h ư ơ n g cuối cùng cũng chỉ là có chút nhẹ nhàng như thường đả thông thứ bảy đầu nghiêm chỉnh khiêu động nhâm đ ố c hai mạch về phần thứ tám nghiêm chỉnh còn có một đoạn không cạn khoảng cách như vậy cũng tốt hiệu được trong thiên huyễn bí cảnh hạ ư ơ n g mặc dù cắn nuốt thuốc hay tinh khí vô số bởi vậy công lực tăng tiến dọa người nhưng rốt cuộc có tiêu hao tạc c h ế t chuyển đổi đến thực tế có bực này tiến bộ đã rất không tầm thường đột phá hoàn tất hạ ư ơ n g nhưng không có lập tức đứng dậy chẳng qua là lẳng lặng ngồi tại chỗ địa nghĩ đến trong thiên huyễn bí cảnh phát sinh điểm điểm tích tích hôm đó nam tiểu như chết ở trong ngực hắn bây giờ khiến hắn khó mà quên đi về sau nam thiên n g u y ệ t cùng hạng vô khuyết chi chiến cũng là lấy hạng vô khuyết xé nát thân thể nam thiên nguyện chấm dứt bởi vậy hồng nguyện thành rơi vào trong tay h ạ n ra về sau hạ ương đem nam tiểu như an táng trên vân vụ sơn không để ý hạng vô khuyết phản đối lần nữa về tới vân vụ sơn tu hành nương theo thời gian kéo dài cũng không tiếp tục từng rời núi khổ tu như vậy cho đến đầy thời gian một năm hắn mới từ trong thiên huyễn bí cảnh quay lại như thế có vừa rồi cái kia phiên đột phá trong thời gian tiềm tu ở trên núi mỗi khi gặp đêm xuống nghỉ ngơi hắn đều sẽ mơ tới nam tiểu như chết trong ngực chính mình một m à n kia điều khác tại tâm khó mà quên được hạ ương không biết đó là ấ y n ấ y hay yêu thương chẳng qua là rất nhanh ở trên tiểu lý phi nào có bay vọn tiến bộ tái phát phi nào hình như nhiều chút ít linh tính cho tới bên trên phi đao cũng có manh mối khó mà quyên được chính là nhớ loại đó điêu khắc tại tâm cảm giác hạ gương nhớ kỹ bởi vậy lấy phi đao điêu khắc ảnh hình người thành ngay khắc thường trong sinh hoạt không thể thiếu một hạng có khi hắn sẽ cảm thấy mình khắc lấy khắc lấy cô kia nhớ vậy mà kéo dài đến trong pho tượng pho tượng kia cũng không còn là t ử khí trầm trầm vậy mà nhiều chút ít tức giận nói tóm lại lần này thiên huyễn bí cảnh một năm thể nghiệm thời gian quả thực khiến hắn được ích lợi không nhỏ tiến bộ rất nhiều duy nhất khiến hắn nghi hoặc là được mình trong đó trải qua hết thảy t h i ê n thư g bao n t lâu hạ hương về a tới bản thân tiểu vân sơn nhà ở chỗ hai nghe phía ngoài người vẫn như cũ chú ý cẩn thận thủ vệ ngồi xuống trong phòng rót cho mình chén nước trả ung dung hít dường như đã có mấy lời hiện thế chẳng qua thời gian một ngày trong thiên huyễn bí cảnh hắn đã qua xong thường nhân một năm nhân sinh như vậy biến hóa cùng quá khứ tăng lên võ công cảnh giới khác biệt hắn cần thời gian tới thích ứng đỉnh tiểu vân sơn trôi qua đám người trương quảng nguyên nghị sự đại đường đã bị lữ thị huynh đệ chiếm cứ chẳng qua lúc này hăng hái hai người đang n ơ m n ớ p lo sợ đứng ở phía sau viên bất khuất viên lão đại thủ hạ ta được báo một khắc đồng hồ trước hạng tạ sông sân đi một đường bay vút để cướp trước mắt mà qua không biết tung tích chúng ta muốn phái người đổi hắn đối với hạ tạ lữ minh trinh cũng khá lữ minh quán cũng được đều là mang theo cực kỳ phức tạp thái độ bọn họ đã hy vọng có thể thu phục cao thủ này đạt được một thành viên đại tướng lại đúng người này một thân võ nghệ kiên kỵ vô cùng sợ đối phương đạo khách thành chủ cho nên hạ ương không từ mà biệt một đường sông sân ra khiến hai người bọn họ đã thất vọng lại thở phào nhẹ nhõm không có như thế một cái khó chơi nhân vật đối với bọn họ mà nói có lẽ là một chuyện tốt viên bất khuất áo giáp màu đen ở thân lớn hình dáng cánh tay giơ một quyển kinh thư tinh tế phẩm độc con ngươi thỉnh thoảng lóe lên vui sướng thoải mái tiểu vân sơn này kho tảng tưởng thật không tầm tưởng cho hắn không ít dẫn dắt đuổi các ngươi hy vọng đem hắn đuổi trở về hắn trở về các ngươi có thể đ è ép được hắn thu hồi những kia kế vật đi hạng tạ sẽ không lại trở về các ngươi có thể an gối không lo làm các ngươi phi mã minh chủ đúng lập tức nổi lên chuẩn bị cô lập núi lại chúng ta chỉ huy hợp lớn như vậy thế lực n h ữ n g kia giang hồ chính đạo sẽ không tùy ý chúng ta phát triển tiếp còn có ta ở bên người các ngươi chờ đợi không được bao dài thời gian các ngươi phải tốt tự lo thân không cần làm ra chuyện ngu xuẩn gì cần biết ta có thể nâng hai người các ngươi thợ vị cũng có thể kéo các ngươi hai cái xuống này lui ra đi chờ đợi hai người rời đi một bên khác hạ ương người mang bích tí đao một đường cùng nhảy ra núi dưới núi có ẩn g dấu đi giang hồ tàn tu thấy được là gần nhất tên t u i vang rội nhất giết người không tính toán hạ tạng sợ đến mức tệ ra quần hoảng loạn rời đi hạ ương lại là mặc kệ nhiều như vậy hướng về trong tiếng khang huyện đi đ á nếu h định ở đông đảo cao thủ chứng với vốn Giã Nguyễn trận, đông một đảo ở cao k n x ố n cùng g hai ắ thắng n chẳng điểm cái thắng bại, q u t r ả qua t h i ê người huyến bí cảnh một năm, hắn đã hơi thở ý định này. Nếu hai Nếu này. năm, n bí một đã ý là thế lực ngang nhau như vậy một trận chiến này chắc chắn truyền xứng ra xa bá châu quận chẳng qua hiện nay võ công của hắn tiến nhanh ngụy giã cho dù lợi hại cũng không thể nào là đối thủ của hắn như vậy nháo kịch đồng dạng tỷ võ lại có gì ý nghĩa cho nên hắn muốn tốc chiến tốc thắng dứt khoát vào kiến khang làm thịt ngụy g ã nhận vô tự thiên thư nhiệm vụ chi nhánh phần thưởng sau đó trở về thần bộ môn hảo, hảo nghỉ dưỡng sức một phen một bên khác ngụy g i a đối với những này không biết gì cả đang ngồi ở trong một gian tiểu viện lịch sự tao nhã dùng một thất trận nhìn quên tinh tế lau lau trường đao lưỡi đao sắc mặt chuyên chú ánh mắt ônu khiến bồi bạn tại trái phải ngô phinh đình trầm mê không dứt. từ lúc mấy ngày trước ngô phinh đình liền từ cha mình trong tay đạt được thuần nguyên công dạy cho ngụy g i a khiến cho h ắ n võ công tăng thêm không ít mấy ngày nay hai người tình cảm kịch liệt tấm lên thân mật cùng nhau trừ tầng cuối cùng chưa hết đột phá đã cùng vợ chồng không khác hô t h ứ tha chờ chém giết hạ tạ ta thuận lợi mời sư phụ cho chúng ta chủ hôn lao xong bảo đao ngụy giã thấy được dáng vẻ của ngô phinh đình trong nội tâm thầm nói nữ nhân ngu xuẩn mặt ngoài lại là một bộ cực kỳ thâm tình bộ dáng khiến ngô phinh đình cảm thấy mình là trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân chẳng qua một đạo thanh âm thanh lánh lại ở trong tiểu viện vang lên để cho hai người thất kinh thật sao hạng n g u người ở đây nhìn ngươi như thế nào dưới ta chương ba trăm bốn mươi tám phế vật lần theo âm thanh ngụy giã cùng ngô phinh đình thấy được đứng ở tường cao hơi có chút phong trần mệt m ỏ i hạng hứng cứ việc chưa từng che mặt ngụy giã lại biết người này chính là mấy ngày về sau sẽ đánh với mình một trận hạng tạng người thật to gan không những dám quan g minh chính đại lộ diện còn tới ngô ra tìm ta là ai cho lá gan của ngươi ngụy dám một tay đầy đao đứng người lên trực diện hạ h ư ơ n g đồng thời người này hai mắt buồn lẫn rời tìm kiếm có phải là hay không trên tiểu vân sơn đại đội nhân mã xuống núi hắn không tin vẹn vẹn một người lại dám tới đây hạng tạ mặc dù lợi hại nhưng còn không vô địch nỗ phinh đình cũng là trong nội tâm hoảng hốt người tên cây có bóng hạng tạ hung danh chiêu giết người không nhiều lắm nhưng đều là cao thủ đạp tiền bối danh nhân bả vai t h ư ợ vị há lại hạng người bình thường đang muốn kêu gọi hạ gương sắc mặt lạnh lùng trong n g á y mắt một k í c h một vô hình chỉ lực hướng phía ngô phinh đình ra điểm vào huyệt đạo của đối phương phong bế đối phương khí mạch máu khiếu không nhúc ních ngụy giã làm như không thấy chẳng qua là tại xác định khoảng không người nào về sau ha ha c ư ờ i yếu ớt một tiếng lắc đầu b ỏ tay không nghĩ tới hạng tạ này đúng là cái cuồn g vọng như thế tự đại chi đổ đơn thương độc mã đến tìm mình thật coi ngụy giã ta danh tiếng là đi không không nói đến quá khứ võ công cùng chiến tích vẹn vẹn từ ngô ra có được thuần nguyên công thuận lợi khiến hắn võ công tiến bộ không ít không cần nhiều cho hắn thời gian một năm đủ để phá vỡ mà vào cảnh giới cao hơn đến lúc đó giết hạng tạm như đồ heo chó côn vọng hạng người mà thôi cũng không đợi quyết chiến kỳ hạn hôm nay chính là chỗ này giết người là giang hồ trừ một hòa hại miễn cho ngươi tương lai thai họa vô tội đến lúc này ngụy giã ném không quên đeo mũ cao biểu hiện ra thiếu hiệp phong phạm giết người còn rất nhiều việc c ớ khiến hạng ư ơ n g trừng phạt coi thường quá phí lời thiết chiêu đi dứt tiếng hạng ương người từ trượng cao tiểu viện c h ạ m r ô n g vách tường n h ả xuống nào về phía ngụy g ã hai tay thành câu chảo khí kình ngưng ở giữa ngón tay thê lương tiếng xé gió văng lên ngụy g ã thấy thế trong nội tâm giật mình thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ vẹn vẹn cái này trả công liền có thể nhìn thấu hạng tạ cái này tặc nhân quả nhiên có chút vô liếng nội công hỏa hầu cũng là không cạn chẳng qua hắn làm người từ trước đến nay tự phụ trường đao trong tay chấn động trong n g á y mắt biến thành đao ảnh đ ầ y trời hướng phía đánh tới h ạ ương b ộ tới một kích này chính là bảy t r ă bảy mươi chín t h ủ liệt phong hồi toàn đao thức mở đầu không những nhanh hơn nữa gồm cả r ũ liệt đối với môn thanh giang phủ này danh đao phương pháp h ạ ương nghe tiếng đã lâu đáng tiếc một mực chưa từng nhìn thấy hôm nay thấy được khẽ gật đầu thật có chỗ thích hợp Hạng ương trong t nội â môn khẽ kỳ nhúc đích, long chảo thủ biến thành phi tiên chỉ, từng đạo chỉ lực bắn ra, âm nhu tinh vi, bày ra lưới chi thế điểm vào thân đao, nhìn như ở vào hạ phòng, kỳ thực là cho giã cơ hội thi long biến tiên từng bắn ngụy triển xuống. lực cơ đạo điểm đao, đi lưới là trào vào vào giã trị, ra, bày vi, ra âm m ở liệt phong hồi toàn đao này một cái liệt đã có bá liệt chi ý cảnh cũng có khốc nhiệt mà nói nói chính là lấy nội lực của mình chân khí ngoại phóng đao chiêu lượn vòng giữa bày ra cực nóng khó chống chọi đao trượt khoái đao là chiêu n h i ệ t kình làm gốc cả hai hợp nhất mới là môn đao pháp này uy lực chân chính tương truyền quan hoành quân người này thời gian trước đao pháp mặc dù không tầm thường nhưng chính là lấy khoái đao nổi danh đao pháp kiên quyết chiêu số không phải am hiểu đến trung niên người này kiến thức r ộ n giang lớn, l ạ du lịch g i hồ chém giết kinh nghiệm phong phú thời gian dần trôi qua ngộ ra được một bộ phức tạp đao chiêu lấy khoái đao phương pháp sử dụng uy lực càng tăng thêm cấp tiến đến giả quan hành quân nội lực càng phát thâm hậu lại luyện khí có thành tựu lại đem cửa này khoái đao rượu chiêu kết hợp k h ố c nhiệt chân khí bóp nhẹ sáng chế ra môn này 7749 thủ liệt phong hồi toàn đao bởi vậy đao đạo có thành tựu vì một đời danh ra có thể không lấy tiền nhân phương pháp là suốt đời cầu thoát ly người khác chi đạo sáng chế ra đao pháp của mình chưa chắc là cái gì kinh t h i ê n địa khiếp quỷ thần đao nhưng cũng là có tông sư phong phạm hạ ương là dòm ngó đao này b ạ o cố ý khiến ngụy giã hoàn chỉnh thi triển người này không biết hạ ương cố ý muốn cho tự cho là thực lực đối phương ngừng ở đây càng phát khởi kình trường đao trong tay huy vũ càng phát u n g d u n g phản phất không phải đối chiến sinh tử đại địch mà là một mình luyện đao đem cửa này đao pháp uy lực kéo lên đến người đ ỉ n h phong cả viện giống như bị một đoàn cực nóng phong lưu bao phủ hô hô giữa có lá khô không hỏa tự nhiên toát ra khói đen có bùn hoa khô cắt trình đây là trong ngoài tương hợp đau cùng huyết đau độc nhất vô nhị có đặc biệt vẫn đau tâm pháp yếu quyết là trong đau thừa thừa quan hành quân người này lợi hại nếu nội lực càng dày đặt đến hạng vô khuyết nam tiên nguyệt cấp độ kia một khi thi triển chỉ sợ trực tiếp có thể đem người nướng hồi phiên diệt hạng ương chờ đến ngụy giã đem bốn mươi chín cổ tay chặt chiêu đã dùng hết phiêu nhiên nhảy lên tay phải bắt lấy đao chiêu khoảng cách lướt qua trường đao thân đao một kinh lực ngưng nhưng bạo phát bắn nổ thân đao chia năm xẻ bẻ dưới siêu siêu hướng phía ngụy giã bắn nhanh đi chiêu này chẳng qua một thức lại là hạ gương mô phỏng nam tiểu như sử dụng tích thủy kính sở xuất không được tinh thúy chẳng qua cũng có sáu bảy điểm uy lực k i n h tức công bẻ gãy trường đao phá đối phương đao chiêu nhìn thấy một màn này ngụy giã trong nội tâm rung động quan hoành quân một mạch nội công không phải sở trường cho dù quan hoành quân sáng chế ra cửa này uy lực không kém huyết đao đao pháp cũng là không bột đấu gột nên hồ khó mà phát huy đến vô tận vô lượng trí cao chi cảnh cho nên hắn phí sức tâm cơ do xét được kiến khang nô ra có một môn thuần nguyên công có thể rèn luyện chân khí tăng trưởng nội lực tu vi vì thế càng tự biên tự diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân hy mã lấy được mỹ nhân cảm mến đ ạ t được giấc ngộng này ngủ để cầu võ công vốn cho là mình nội công tiến nhanh thu thập hạng tạ không qua tay đến bắt giữ vạn vạn không nghĩ tới võ công của đối phương cao đến tình trạng như thế chiêu số bên trên không nói đến nội lực bên trên cả hai thuận lợi không phải một cái phương diện tay không đau gãy đoạn mất vẫn là hắn cao thủ như vậy đau đối phương còn trẻ tuổi như vậy thật thiên tài nếu này Mơ hồ giữa, nghĩ tới sư phụ mình hồ nghĩ phụ hành quân khuyên giữa, Nguy tới quan quân dạ sư bảo, lúc ư thượng ợ n vòng mạnh trong nhưng tuyệt không phải tung hoành vô địch thần đao, nhất định phải không kêu không nạo, không nên vô gió phải phải coi ai đích thật thừa, địch đao đao đao, ra tuyệt là l kêu gì.、Lúc、này sau lưng hắn một trận đậm ướt mồ hôi lạnh chảy ra phất tay đánh r ấ t hướng hắn bắn tới trường đao mạnh vỡ còn không chờ đợi dưới hạng ương một chiêu sử dụng phù phu một tiếng quỳ trên mặt đất khiến hạng ương cùng ngô phinh đ ì n h đều mở to hai mắt nhìn hơi có chút không thể tin được nhìn thấy trước mắt h ạ đại hiệp võ công cao tuyệt ngụy g i phục cũng không dám nữa cùng ngài tranh phòng mời được tha tính mạng của ta nay cũng đích thật là nàng có mắt không tròng ngụy giã vốn là thương nhân tri tử lợi ích đi đầu khi còn bé tức ở mấy nhà công tử trước mặt mạnh vì gạo bạo vì tiền cho dù học được đao pháp đã luyện thành võ công bản tính cũng chưa từng thay đổi hắn một thân võ học số một cũng là liệt phong hồi toàn đao vãng thường thi triển ba chiêu hai thức liền có thể chém giết tay địch bây giờ bốn mươi chín tay khiến xong đối phương liền cái khí quyển đều không phải thở hôn hẹn còn đoạn mất đau của mình không cầu xin c h ò chết h ắ n từ trước đến nay cho rằng có mạng lập tức có hết thảy mặc dù chưa từng biết đến có câu tiễn nhân vật này nhưng nằm gai nếm mật lại là hắn từ nhỏ đến lớn tín điệu chỉ cần người bất tử sớm muộn cũng sẽ xoay người h ạ ương thấy được tên này dương thanh giang phủ thiếu hiệp thế mà không chịu được như thế hoang đường đột nhiên cảm giác được đây thật là lớn lao châm t r ọ c nam tiểu như một giới nữ lưu còn không sợ sinh tử nam nhi bại thượng thắng bại còn chưa phân sáng tỏ liền vết thương nhẹ cũng không có thế mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đơn giản vũ lục đao khách một chữ này phế vật võ hiệp thần cấp bộ khoái chương ba trăm bốn mươi chín toái thi thủ bị toái thi là là ta là phế vật hạng đại hiệp tha cho ta đi sau này thấy được n g à i ta nhất định nhượng bộ lui binh nữ nhân này ta cũng có thể giao cho hạng đại hiệp nàng như thế xinh đẹp tuổi trẻ vẫn là chim non hạng đại hiệp nhất định sẽ thích người có thể vô s ỉ đến mức nào có thể tiện đến mức nào không những hạng ương lĩnh giáo cũng là ngô phinh đỉnh cũng là đổi mới tam q u n còn tốt không có gả cho nam nhân như vậy không phải vậy đời này liền xong trên mặt h ạ n ương k i n h thường trong nội tâm lại đang cảnh giác ngụy giã phế vật là phế vật một chút nhưng cũng không thiếu chỗ đáng sợ đó chính là có thể co giãn không phải mỗi thiếu hiệp cũng có thể làm đến ngụy giã bước này h ạ n ương tiến lên trước một bước muốn chấm dứt người này tính mạng ngụy giã trong nội tâm run lên biết đến người đàn ông trước mặt này không có ý định cho mình đường sống theo ở phiến đá mặt đất hai tay bỗng nhiên dùng sức chấn động đem phiến đá đánh nát tiện tay dương lên muốn nhiều loạn tầm mắt của h ạ n ương chẳng qua h ạ n ương đã sớm phát hiện người này xảo trá một đạo trưởng lực bạo phát vây mở mảnh đá mắt thấy ngụy giã muốn vòng qua tiểu viện cửa chính đình trụ dưới chân một điểm gần sát đối phương tay phải tán hoa đồng dạng đánh ra ba chiêu chiêu chiêu khí kình trào lên thế như trường hồng ngụy giã một tay chặn chiêu thứ nhất ngũ tạm như bị xét đánh một thân chân khí trực tiếp bị đánh tan còn lại hai chiêu không có biện pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn một q u y ề n một trường k h ắ c ở trên người có lực phá hoại kinh người chân khí tràn vào trong cơ thể lại muốn cầu xin tha thứ đã không thể mở miệng mềm mềm ngã trên mặt đất c ả m thụ vô tự tiên thư liên quan tới nhiệm vụ chi nhánh này hoàn thành gợi ý hạ ương thở dài một tiếng ngụy giã người này thật sự bên ngoài tô vàng nặng ngọc trong t ố i giữa liền hắn cũng không nghĩ tới đối phương là bực này mặt hàng đương nhiên không thể phủ nhận là võ công của đối phương thật là không tệ ở vào thiên huyễn bí cảnh trước kia hắn cũng có thể thắng lại không thể nào giống như ngày hôm nay nhẹ nhàng thoải mái thấy được ngụy giã bỏ mình một mực giữ vững một cái tư thế đứng ở tại chỗ ngô phinh đình lộ ra giải hận biểu lộ nàng cũng không có quên tên x ú t sinh này vừa rồi muốn đem mình hiến tặng cho hạ tạng chẳng qua là đ ố n g nhiên con mắt lại có nước mắt đã tuân ra đã là đối với mình biết người đích không do nổi giận cũng có mình rơi vào thặc nhân trong tay sợ khó bảo toàn cất thân thể trong sạch ai toán chẳng qua h ạ ương nhưng không có dự định khác đang muốn ra cửa rời đi hai lỗ thai rung động được nghe có đại đội nhân mã vây khốn nơi này lại không ít người bước chân nhẹ nhàng hít thở miết cất hiển nhiên người mang nội lực hào thủ q u á i n ô gia có thế lực như vậy không đúng không phải người của n ô gia là lâm gia trong mắt h ạ ương nổ bắn ra tinh quang dưới chân bay ngược cùng một thời gian tại chỗ bị một mảng lớn am khí đâm chính là tràn đầy tiểu viện bút phía nhảy lên đếm không hết người y phục khắc lạ giàu nghèo đều có sân nhỏ lối vào đã h i ể n lộ một bóng người khí thế chầm ngưng hai tay phụ lập một chương uy nghiêm k h ắ p khuôn mặt là sắc cơ không phải toái thi thủ cao đình lại là người nào đây là bẫy không đúng là dưới tiểu vân sơn đám người kia tiết lộ tin tức nhất thời không quan sát lại bị một đám yếu gà trò tinh kế hạng ương nghĩ lại đã hiểu cái này lâm ra tất nhiên đã sớm ở tiểu vân sơn xuống bày ra nhãn tuyến hắn vừa ra núi đã bị người biết hiểu từ tiểu vân sơn đến kiến khang huyện chỉ sợ mỗi qua một đoạn lập tức có thám tử đang ngó chừng hắn không có vo công kia giết hắn chẳng lẽ còn không có con mắt nhìn không có miệng nói hắn nếu suy nghĩ không tiết lộ hành tung cũng dễ dàng từ xuất phát bắt đầu gặp người giết người gặp phật giết phật giết sạch sẽ đương nhiên sẽ không tiết lộ hành tung chẳng qua là t r ư ớ c không đề cập nữa làm như vậy làm trái hạ ương nguyên tắc nếu là bị người trì hoãn rơi xuống tại giã ngoại bị đại đội nhân mã vây khốn phóng nhan buôn phía một mảnh mở rộng muốn chạy trốn cũng khó khăn hạ n g t a ác tặc người tội ác chồng chất giết lâm gia nhị gia ta hôm nay cầm đầu lâu của ngươi tế nhị gia trên trời có linh thiêng cao đình nói xong vung tay lên định viện trên vách tường người tựa như xuống như sủi cả hướng phía hạ ương đánh tới tiến nhiều cắn chết voi huống hồ là nhiều võ giả như vậy lâm ra đây là làm vạn toàn chuẩn bị cao đình trong nội tâm cũng đang âm thầm tự định giá ngụy giã chính là quan hoành quân quan môn đệ tử bây giờ chết ở trên tay hạc ương khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ nếu đem người này đầu lâu lấy xuống nói không chừng có thể lại vì lâm ra thêm một nhà c u n g phụng cũng coi là hắn lấy công chủ tội vây phấn hạc ương thật sự là hắn là không ngờ tới cái này hàn vi xuất thân tiểu bộ k h o i có võ công cảnh giới như vậy bây giờ không thể tưởng tượng nổi có thể nói là thiên tài hiếm thấy nếu thật sớm bị lâm ra khám phá tương lai đi ra quần phủ ở một châu đại địa rào đ ộ n g phong vân cũng vân khác ô không n không nào, g giờ phải thể thù kết kết t o bây đã n h ỉ có thể x u ố n g ra tay hác đầu, tiêu diệt một cái thiên tài võ giả. Một hác khác, Hạ cái độc, giả. bên võ ương cũng nhận được vô tự thiên thư mới phát x u ố n g mang tính lựa chọn nhiệm vụ Lựa chọn h n i ệ một v chém giết võ giả vây công mình một tên cũng không để lại nhiệm vụ phần thưởng thu được danh hiệu hết u y thủ tùy ý một môn tay không võ công đại thành lựa chọn nhiệm vụ hai chạy trốn không giết lấy khinh công thoát đi nơi đây nhiệm vụ phần thưởng thu được danh hiệu vần trung hạc tùy ý một môn k i n h công đại thành h ạ ương khỏe miệng cười lạnh cái này còn cần tuyển trong ự n h nội tâm h sát cơ lược n t n Pháp dễ khởi hạng ương đón nào về phía mình đến không hết người khoan thai mà đi đem đấu chuyển tinh di thôi phát đến cực hạng ngoại chiêu công tới thuận lợi rời đi ngoại chiêu nội kình đánh tới thuận lợi xây dịch nội kình trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt cao đ ỉ n h chỉ thấy được vây quanh đám người lắc lư máu tơi ư bắn tung tóe lại thấy không rõ bên trong tình hình đối với đám này người kém cỏi hạ ương không cần đấu chuyển tinh gì cũng có thể g i ế t sạch sẽ, sẽ chẳng qua dùng đấu chuyển tinh gì, càng lộ ra dễ dàng tự do lấy đạo của người trả lại cho người g i ế t người đều không dính máu như vậy làm hạ ương đi ra ngắn ngủi mười bước cái kia đầy đất đã tất cả đều là thi thể có bảy tám cái còn sót lại người võ công cao nhất may mắn không chết thấy được hạ ương như gặp quỷ thần nơm nớp lo sợ trong miệm r run, run run đây không phải người đây không phải người đây không phải người chẳng qua là chết cái này một nhóm tương viện phía trên lại nhảy lên một nhóm về phần phía sau còn có bao nhiêu người hạ ương cũng là trong lòng nhảy một cái khó mà lường được lúc này cao đình cũng phát giác chiến thuật biển người hình như không quá có hiệu quả đạp chân xuống mình hướng phía hạ ương tung tới thân pháp này đi thẳng về thẳng nhìn rất thô lậu chẳng qua h ẩn c h ư a có một c ố vô song như thế tựa như dao long nhảy lên thân vận mười phần đúng là thân pháp bên trong ít có tiến công một loại hạ ư ơ n không tránh không né t h i thi thủ đại danh hắn không nhưng nghe qua cũng đã gặp qua trường lực của đối phương cưng mãnh luôn luôn là lấy lực thủ thắng hôm đó cùng mặt quỷ đánh một trận biểu hiện kinh người hạ ương bây giờ người mang hàng lòng trưởng há có thể không muốn cùng t r ư ở n g pháp cao thủ đấu một phen ở giữa không trung hai người đ ô n đốp giao thủ cũng không có c ỡ nào phức tạp chiêu số biến hóa chính là như vậy cứng đ ố i cứng bóng người lắc lư ở giữa giao thoa một cái cũng chưa từng ngựa ư bộ trưởng trưởng đánh vào thật chỗ kình l ự c bạo phát chân khí hùng nhưng liên tiếp mười ba tiếng qua đi hạ ương nhanh lùi lại mà xuống cao đỉnh thì ung dung bay xuống những lâm gia kia võ giả còn tưởng rằng cao đình chiếm thượng phong đang muốn lớn tiếng la lên là nhà mình cao thủ trợ uy đột nhiên thấy được thân thể cao đình mười ba nơi bắn nổ máu và thịt bay tán loạn đúng là bị hàng lòng trưởng của hạng ương xinh xinh đánh nổ thoái thi thủ cuối cùng kết cục lại còn là mình bị thoái thi nếu dưới suối vàng có biết không biết phải chăng là sẽ hối hận được như thế một cái danh hiệu hạng ương thì thật sâu thở ra một hơi hai tay bóp p h ả n phất có vô cùng kình đạo ở trong đó có thể hát trăng bắt sao đối phương trưởng lực cuối cùng không bằng hàng lòng trưởng chết được không phải van võ hiệp thần cấp bộ k h á i chương ba trăm năm mươi kế quang vừa rồi hai người liệu mạng trưởng lực một cái chưa từ n g ư ợ n bộ nhưng hạ ương cố ý khống chế c h â n khí không phải vậy lấy hắn lúc này hùng hồ nội n lực cao đình sớm đã bị đánh chết căn bản không có cơ hội tiếp nhận mười ba trưởng mục đích của hạ ương cũng không phải khác cao đình danh s ư n g t h á i thi thủ trưởng lực mạnh mẽ cương liệt có khác chỗ hay hàng long trưởng đồng dạng trí cương trí mãnh thể vị đối phương trong lòng bàn tay lực đạo biến hóa đối với hạ ương là chồng tăng lên không nhỏ chẳng qua mặc dù hắn cố ý tương lượng nhưng đặt ở những người còn lại trong mắt giống nhau là khó mà tiếp nhận lâm gia cung p h n g thanh giang phủ tiếng tăm lừng lây t o á i thi thủ cao đình cứ như vậy không có còn bị người đánh thân thể vỡ vụn người này võ công được cao biết bao nhiêu có trong lòng người khiết đảm lần này tổ chức vây giết hạ hương cao đình đã chết bọn họ những tôm k é p này làm sao có thể đem hạ hương bắt lại cho nên phương pháp tốt nhất chính là lập tức rời đi nơi này bất quá bọn hắn muốn đi hạ hương lại động sát tâm hàng long trưởng đại thành r ụ dỗ không thể bảo là không lớn muốn bỏ ra chẳng qua những n à y muốn tới giết người mình tính mạng đơn giản quá có lời đạp trên thần hành bắt biến hạ hương tiện tay phất một cái một đạo khí kình bắn ra đem vừa rồi vây công mình vẫn còn dư lại mấy cái người sống sót đưa đi thấy diêm vương sau đó nhảy lên dọc theo trượng tường cao mặt vách bay đạp cả đám cặp chân hóa thành đầy trời thối ảnh tình lực thôi phát đao kiếm bị đá bay sưng người bị đá bắn mất trong nháy mắt có hơn m ộ ư ơ i người vô lực hướng về sau ngã quỵ tâm mạch đã bị như ảnh tùy hình thối chân sức lực thúc giục bắn mất hạ ương đang muốn nhất cổ tắc khí đem đám người này chém tận giết tuyệt trái tim bỗng nhiên đập bịch bịch toàn thân tóc gáy dựng lên hình như bị người dùng đại pháo nhắm ngay loại đó nguy hiểm khí cơ bây giờ quá rõ ràng loại cảm giác này từng có nhiều lần võ công có một chút thành tựu lúc bị lâm ra thích khách ám sát trong đất tuyết bị bái hỏa giáo vũ bộ sát thủ ám sát. đó là có thể đối với mình an toàn sinh ra cực lớn uy hiếp cảm giác chậm rãi xoay người hạ hương thấy được trong viện một cái cụt một tay trung niên đang ngồi ở lúc đầu ngụy ra chỗ ở trên băng ghế đá thưởng thức t r à trên bàn một thanh trường kiếm đen nhánh hiện ra màu đỏ nhạt đó là mau ân ký trung niên kia keo kiệt áo gai nếp nhăn đầy mặt mặc dù loáng thoáng đó có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ phong lưu tuấn lãng nhưng bây giờ nghèo túng liền giống ven đường ăn xin tên ăn mày thấy được người kia lần đầu tiên cho là thần điêu đại hiệp dương quá cũng xuyên việt nhìn lần thứ hai liền biết mình nhận lầm sau đó hạ h ư n g suy nghĩ điên cuồng chuyển động rất nhanh nghĩ tới lâm gia t a m gia lâm viễn quang một cái bị hôn láo cha chém đứt cánh tay khổ bức nghe qua lâm gia t a m gia chính là bây giờ lâm gia đương đại đệ nhất cao thủ bây giờ thấy quả nhiên danh bất hư truyền t a m gia nhưng là muốn là lâm viễn sơn báo thủ hạ ương cưỡng chế trong cơ thể ngao ngoe muốn động c h â n khí hai tay nắm tay k é o kẹt rung động con mắt nhắm lại mở miệng nói ra người trước mặt này võ công đích thật là cao trên tu vi đã lâu không đi nói đối phương hai mắt bắn ra vô song kiếm khí thuận lợi khiến tâm hắn thần chập trờn mục kiếm chi thuật có thể hết ngồi đại giếng tự nhiên như vậy chẳng qua ngơi là nhân tài nhân tài khó được giết ngươi quá đáng tiếc nhưng ta cấp cho ngươi một người cơ hội thần phục với ta là lâm gia ta thúc đẩy ba mươi năm ba mươi năm sau có thể thả ngươi tự do lời của lâm v i ễ n quang khiến người ở trong sân đều ngây người một chút hạng tạ giết lâm gia nhị ra thân là em ruột hắn thế mà tưởng thu phục cái này loại người hung ác cái này quá quá ngoài dự đoán của mọi người hạng ương cũng là bị cái này giải thích cho chấn một cái chẳng qua lập tức nhận thức được cái này cũng phù hợp một vài gia tộc cách làm chuyện cũng đã qua hạng ư n trẻ tuổi như vậy lập tức có võ công như thế nếu như khống chế được đợi một thời gian có lẽ sẽ là lâm ra mang đến lớn hơn lợi nhuận cũng không nhất định không nói gì thêm hạng ương khép cười một tiếng dưới chân đạp vách tường bỗng nhiên sụp đổ mình thì đáp l ấ y cho bụi một đường bên ngoài t u n g choáng váng thiều mới nghe ngươi lao tử đánh không lại còn không chạy nổi chẳng qua là ở nơi này p h i ê n biến hóa phát sinh trước tiên trên bàn trôi trường kiếm đen nhánh này bị một bàn tay d ọ u cầm giống như một tiếng long ngâm không khí vỡ vụn tiếng quang lòng lánh đâm người con mắt hướng phía hạng ư n g đánh tới viện này rơi xuống trong ngoài trừ bỏ đã bị giết nói ít vẫn còn dư lại hai ba mươi hạ thủ lúc này từng cái đứng ngơ ngác ở chỗ cũ Nhìn đối mặt một kiếm này phi tốc bên ngoài lui hạ ương đồng dạng bị đạo này kiếm quang chỗ chấn động song cảm giác nguy cơ lập tức mà tới sáng rực hoa kiếm quang phía dưới là kiếm khí vô cùng sắc bén kiểu như du long phản phất có linh tính hạ ương cũng đã gặp qua lâm gia bơi long kiếm đó là lâm viễn sơn dùng chỉ thay kiếm năng dùng song cùng một kiếm này của lâm viễn quang so sánh với bây giờ xấu khó giàn đ ổ i hoàn toàn là hai loại kiếm pháp đây mới thật sự là c ư ờ n g giả một thân kiếm thuật được ở du long thời ở, ở du long nâng cao một bước rượu trong lúc thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hạ ương còn tại trong lòng cảm thán lâm viễn quang này lợi hại đối với hắn kiếm pháp tiến hành ca ngợi dưới chân thuận gió ngự lãng kiếm khí v â n g sáng nhưng thủy trung khó mà gần sát hắn hạ ương ở đạo kiếm khí này kiếm quang bức bách dưới vậy mà cũng bắt đầu phát huy tiềm lực một thân k i n h công thân pháp phảng phất giống như người trong trốn thần tiên trong lúc nhất thời ở trong mắt người vây xem hạ ư ơ n phảng phất trên trời trích tiên phiêu nhân giữa trò chơi thần lòng mỗi lần ở thần lòng đứng đầu muốn lên tiếng cắn nuốt ở giữa sợt qua người không nhiễm bụi bặm lâm viên quang cũng lộ ra vẻ kinh ngạc chẳng qua sắc mặt lạnh lẽo tay trái cầm kiếm từ trong miệng mọc ra hô kiếm khí trợt ra tốc phàm là quét sạch chi địa tất cả đều bị rào động thành mảnh vỡ sự biến đổi này chiêu hạ hương cũng thấy lực, bất tâm, hai tay chỉ lực không dứt từng đạo kích phát tầng tầng cắt giảm kiếm khí đợi cho rơi xuống đất lúc nãy bung lỏng mỗi hơi chẳng qua thoáng nhìn ống tay háo đứt gãy một đoạn biểu lộ ngưng trọng đến cực điểm một chiêu, vẹn vẹn ra một chiêu. lâm v i ễ n quan g này vậy mà đem hắn bước đến nỗi này hoàn cảnh người này kiếm pháp có thể gọi là k i n h khủng ngụy giã chi lưu danh tiếng cũng rất kêu lên lại cho lâm v i ễ n quan g sách i ạ y cũng không xứng hạ ương cuối cùng cho ngươi một cơ hội vào môn hạ của ta thay cho ta thúc đẩy chẳng qua ba mươi năm thời gian không thể so sánh chết ở ta dưới kiếm phải mạnh hơn gấp mười gấp trăm lần lâm v i ễ n quan g một cánh tay bọc kiếm lại có chồng tức giận c h e trời xuống vô song như thế khiến hạ ương không khỏi phỏng đoán có phải hay không mỗi cụt một tay đại hiệp đều rất như chẳng lẽ lại cánh tay bị chặt còn có thể kích phát tiềm năng của người đẻ xuống tâm tư tán loạn b ỉ m cười hạ ương lắc đầu không nói chuyện chẳng qua là từ trong tay h á o chạy xuống một viên khéo léo phi đao nắm vào trong tay phải tinh thiết tạo thành dài ba tấc b ả y phần đao quàng tối ngân đây là hạ ương từ biết đến thiên thư trong nhiệm vụ có tiểu lý phi đao phần thưởng vẫn chuẩn bị chỉ là không nghĩ tới hôm nay có đất r ụ n g võ nắm vớt phi đao hạ ương toàn thân nông rộng sơ hở trăm chỗ đ ố n g nhiên lâm vào một loại kỳ dị hoàn cảnh trong thiên h u y ệ n mỹ cảnh cái k i a nam tiểu như chết ở trong ngực hắn một màn lần nữa ở trước mắt hiện lên một cỗ buồn bực chi khí lòng buồn bực chi ý ngưng mà không tán trong bí cảnh đ i ề u khắc ảnh hình người điểm điểm tích tích khiến hắn khỏe mắt bỗng nhiên rơi xuống một k i a góng ánh lâm v i ễ n quan g nguyên bản thấy được hạ ư ơ n g lấy ra một thanh phi đao còn cảm thấy người này hoảng loạn phía dưới thần trí thất thường phi đao cái kia có như thế quang minh chính đại lấy ra t h ú ố h ổ chỉ là phi đao có thể đối với hắn nổi lên tác dụng gì chẳng qua là khi người kia sắc mặt nhớ lại hai mắt rơi lệ lâm v i ễ n quan g toàn thân lại là nổi lên một lớp da gà cực kỳ cảm giác quỷ dị ở trong lòng nổi lên nguy hiểm nguy hiểm chưa bao giờ có tử vong cảm giác trong lòng hắn sẽ qua khiến hắn toàn thân như lâm đại địch làm sao có thể người kia lại cho hắn một loại có thể đao giết cảm giác của mình đây là hảo giác võ hiệp thần cấp bộ khoái chương ba trăm năm mươi một phi đao là hảo giác lâm v i ễ n quang cho là nhưng trên thực tế thấy được đạo ánh đao kia lâm v i ễ n quang liền biết không phải nho nhỏ phi đao từ trong tay hạ hướng phát ra so với trước lâm v i ễ n quang kiếm quang còn óng ánh hơn gấp trăm ngàn lần đao quang trợ hiện đao quang loay lên toàn trường yên t ĩ n h im hắng cho dù giữa ban ngày ở đao quang kia phía dưới cũng biến thành đ m đạm phai mờ tất cả huy hoàng mọi ánh mắt tất cả đều ngưng tụ tới về điểm này l à m viên quang cũng có được thất thần trong chốc lát lập tức thầm nói không ổn trong mắt kiếm khí nổ bắn ra sáng như thiêu đốt hoa cầu trong tay trường kiếm đen nhánh theo cảm giác đâm ra đinh một tiếng giòn vang vang lên lâm v i ễ n quang một tiếng này gặp qua vô số nguy hiểm thiếu niên xông xáo giang hồ thanh niên bị chặt xuống một tay trở thành phế nhân trung niên rốt cuộc phấn khởi nhưng gặp nguy hiểm ném chưa giảm t h i ế u đi chẳng qua là dù nguy hiểm gì cũng không có lần này mang cho hắn áp lực lớn loại cảm giác tử vong sắp dáng lâm đó khiến hắn mười phần chán ghét may mắn chính là mũi kiếm của hắn điểm vào lóe lên như điện quang trên phi đao chẳng qua là không đợi cao hứng một vô kiên bất tội phong duệ đến không thể địch nổi đao k h í trợn bạo phát trường kiếm giống như một cái dây lưng đồng dạng bị xé mở không phải là bị một thanh phi đao từ đầu tới đuôi cắt đứt cuối cùng đâm xuyên qua hắn cầm kiếm tay trái lòng bàn tay sắt bộ ngực của hắn bay qua cuối cùng dư thế không giảm lại liên tục sỏ xo xuy bắn bọt, phòng trên vách tường, đủ chui chui vào. Một màn này nhìn ở đây tất cả mọi người không tự chủ nuốt xuống nước bọn, tay chân tới Một tất tự tay chui chui mọi sau đều vách chủ vào. cả đủ đây ở lâm ạ lại n đáng như vậy lực, đơn giản nghe rợn người. h phi đau, sợ một cột đau vi lực, l cả vậy v i ễ n quang cũng là c a o mày mắt nhìn mình còn sót lại lòng bàn tay một cái lô máu cốt cốt ra bên ngoài bốc lên máu trước ngực cũng có gai đau đớn cảm giác kém một chút nếu như không phải người hắn trải qua bất chiến linh giác nhạy cảm tạm thời bên cạnh rời một điểm hắn sẽ bị một đau xinh xinh bắn giết đau đớn cũng không thể khiến lâm viên quang cau mày bởi vì hắn từng thể hội vượt qua đau đớn nhất một lần nhưng vi đao này vô song uy lực lại làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết nguy hiểm thật một c h i ề u tại chỗ hạ ương đã sớm không thấy tăm hơi lâm viễn quang thở dài một tiếng qua hôm nay bỏ qua hạ ương là đen nói hạ tạng lại n g h ĩ quang minh chính đ ạ i vây giết hạ ư ơ n g chỉ sợ cơ hội mong manh chẳng qua lâm viễn quang lập tức lắc đầu cười khổ còn nói gì vây giết hạ ư ơ n g mình tự thân xuất mã đều suýt chút nữa bị tên cặn bã này một đao bắn giết vẫn là về nhà đảng hoàng bẩm báo phụ thân lại hạ quyết định chiếm đi một bên khác, lần đầu tiên chính thức phát ra tiểu lý phi đao liền thất thủ hạng hương đang một đường ở kiến khang huyện hai bên đường nóc nhà chạy hết tốc lực mặt nạ ra người xuống thật thể diện sắc t r ắ n g bệnh bờ môi run run r à y r à y một cỗ hư nhược cảm giác từ bên trong ra ngoài phát ra chờ đến đi tới một chỗ không người nào ngó hẻm kéo xuống mặt nạ ra người hạng hương mới hơi an lòng một chút nghĩ nghĩ lại tiềm nhập một gia đình đem y phục trên người chính mình đổi thành vải thô y phục lưu lại một ít tỏi xem như mua quần áo bạc lúc nãy con bích tì đao ở huyện lý một nhà khách sạn nhỏ mở cái gian phòng đi vào phòng h ạ hương không còn kịp cởi bỏ vỡ dày ngã xuống trên giường cai chán một vểnh lên một vểnh lên bành trướng không bao lâu liền lâm vào ngủ say giấc ngủ này chính là thời gian hơn một ngày làm hạ hương lúc tỉnh dậy phía ngoài tinh quang đầy trời đêm t ố i xuống kiến khang rất t i ê n tĩnh vịn cai chán gõ go h u y ệ t thái dương hạ hương thở ra một hơi thật dài cảm giác đầu hơi thoải mái một chút lại ngã chổng vó nằm ở trên giường l ặ n g lặng nghĩ đến mình bắn phi đao một m à n kia nói như thế nào đây hắn trôi qua ở trong thiên huyện bí cảnh đã từng thử bắn phi đao chẳng qua trước mặt đều là không có một a y hắn cũng chưa từng đem hết toàn lực cho nên uy lực như thế nào thật không dễ phán đoán nhưng hôm nay xuất thủ trong lúc nguy cấp phi đao của hắn quả thực lập công lớn khiến hắn hiểu được cái gọi là trí thượng cảnh giới phi đao rốt cuộc mạnh đến mức nào vậy một đao ta thần tức giận tinh hợp ở trong đao phong mang phía dưới vỡ vụn hết thảy đao khí ngoại phóng uy lực đủ để bắn giết lâm v i ễ n quang chẳng qua là rốt cuộc không h o à n mỹ thần không đủ mạnh thế cũng không kéo lên đến đ ỉ n h phong cho nên cho lâm v i ễ n quang một chút hy vọng sống khiến cho lệ vô hư phát tiểu lý phi đao trong tay ta lần đầu tiên liền thất thủ mặc dù như vậy hạ ương vẫn cảm giác đắc ý còn chưa hết đối với tiểu lý phi đao thể nộ càng sâu hơn một tầng đao này lại có ma lực rút khô hắn tinh khí thần kém một chút liền hư thoát chẳng qua cũng may rốt cuộc đây không phải ma đao có chừng có mực chỉ cần thêm chút tu dưỡng có thể khôi phục như lúc ban đầu nhưng cũng nói một vấn đề lý thám hoa cũng khá hoặc là dư phi đao đại thành người cũng khá đều chưa từng xuất hiện qua hắn loại tình huống này hiển nhiên phi đao của hắn còn có chờ đợi tu luyện tăng cường chí ít không thể chỉ có một đao chi lực giả sử hạ ương phi đao tu luyện đến cảnh giới nhất định hướng về phía trong phi đao rót vào lực lượng vừa vặn có thể chém giết muốn giết mục tiêu đó mới là cảnh giới đang đường nhập thất mà không phải hôm nay phi đao uy lực nhìn như vô kiên bất tội kỳ thực vô í c h lược đạo đao là dùng tới giết người không phải dùng để xé rách trường kiếm vỡ vụn v á c h tường coi như có thể hủy diệt một cái p h ò n g ốc diện tích lại giết không được muốn giết người như vậy phi đao cùng phế vật cũng không có gì khác nhau ngoài ra một đao đưa này còn đưa hạ hương hạ mực ộ một t lời nhắc nhở, hán m đối với thập nhị trọng lâu chạm thần đao nhớ mãi không quên chẳng qua là kiềng kỵ đao này tu luyện muốn chạm bình thần thật lâu không dám hạ quyết tâm hiện tại xem ra mình cẩn thận là đúng tiểu lý phi đao chẳng qua là đem tinh khí thần r ố t vào trong đao có chút ngu h ò a cái này khiến mình khó có thể chịu đ ư ợ c mà chém thần nhưng là muốn bản thân chia cắt thần nguyên đây cũng không phải là đùa g i ỡ n nếu hắn ép không được trong lòng tham lam cùng cấp bách những kia tu luyện chạm thần đao cuối cùng tinh thần thất thường mà chết cao thủ chính là hắn vết xe đổ đáng tiếc duy nhất một điểm chính là lựa chọn nhiệm vụ không thể hoàn thành h à n g long trường pháp chưa từng đại thành không phải vậy võ lực cũng là đột nhiên kéo lên một đoạn nghĩ tới thiên thư nhiệm vụ hạ ương lúc này mới nhớ tới mình rét ngụy g ã cũng là thời điểm nhận lấy môn kia bảy t r ă bốn mươi chín thủ liệt phong hồi toàn đ Hướng thiên thư nhận phần thưởng truyền tin về vô tự t lấy ứ chẳng liên quan tới liệt tới quan p o toàn đao đao chiều, tâm pháp, toàn diện vào trong trong loại n diện truyền hướng, bên trong còn phụ tặng một môn dương hỏa loại nội công. g hồi chiêu, pháp, hạ phụ hỏa h tâm một đầu c qua rất đáng tiếc nội công này luyện khí phương pháp có chút thô giáp đừng nói nữa cùng thần chiếu kinh kình tức công một loại so sánh với cũng là tử hà cũng cao hơn nó bên trên một tuyến khó trách quan hành quân mặc dù sáng chế ra cửa này đao pháp có tông sư phong phạm nhưng cũng chẳng qua ở phủ viện truyền t ụ n h ư thế xem xét ngụy g ã này còn thật sự độc thân mới lấy loại này nội công tâm pháp ở thanh niên giai đoạn tu đến chân khí ngoại phong thực lực khó trách quan h à n h quân sẽ chọn hắn canh giữ cửa ngõ cửa đệ tử lấy quan h à n h quân ánh mắt cay độc như thế hạ ương không tin hắn nhìn không ra kẻ này chân thật tâm tính bất quá đối với so với tâm tính quan h à n h quân hiển nhiên vẫn là thỏa hiệp ở tư chất cửa này đao pháp vốn là lấy khí làm đầu lấy khí làm trọng không có thâm hậu nội công sử dụng chưa chắc mạnh hơn hổ i a đao pháp chi lưu có nội khí gia trì thậm chí có thể cùng huyết đao phương pháp khó phân bốn mươi chín cổ tay chạc c h i ế u còn có đi tới đi lui giữa tạo thành đao trợn đây đều là chỗ thích hợp cái này sóng phần thưởng coi như ra s ư ớ c đem sau l ư n g bích t h ì đao l ấ y xuống hạ ương chậm d ã i chạm đến đao phong có lẽ trở về thần bộ môn về sau nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian hảo hảo tiêu hoa trong khoảng thời gian này bật được chương ba trăm năm mươi hai liễu nhược hải hồi xuân đại địa z căm căm bắt đầu cách xa trong thanh giang phụ thành một phái phồn hoa phong quang phố lớn ngõ nhỏ tiếng giao hàng không rước gánh x i ế p kỹ nghệ dẫn tới vây xem mọi người luôn miệng khi hay hạ ương một thân làm áo về tới thần bộ môn thấy được sắc mặt nhánh một mặt không ngờ khúc tính phi đem mình nhiệm vụ thất bại tình hình nhất nhất trình bày chỉ nói mình tiềm nhập tiểu vân sơn ám sát liên minh chúng ta thất bại bị đả t h ư ơ n g cho tới hôm nay tu dưỡng tốt trở về báo cáo đúng vậy ở vô tự thiên thư phát nhiệm vụ hắn là thu hoạch lớn thâu được ích lợi đơn giản khó có thể tưởng tượng nhưng ở dưới thần bộ môn thả nhiệm vụ bên trong hắn lại là thất bại thảm hại bởi vì mặc kệ là ai làm chủ cái t i ê u mấy ngàn người liên hợp phi mã minh thành lập không sao an toàn trở về là tốt hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng khảo hạch vấn đề phía trên đã quyết định đưa ngươi thăng chức là ngân chương bộ k h á i cho nên ngươi không cần vì chuyện này lo lắng như vậy đi những ngày này chỉ sợ ngươi cũng không ít vất vả đi về trước nghỉ ngơi thật tốt một phen cùng bằng hưu của mình tụ họp một chút làm ngân chương bộ khoái ngày sau nhiều khi đều là một người hành động việc ngươi cần chuẩn bị cẩn thận hạ gương mặt lộ vẻ kinh dị mình nhiệm vụ thất bại kết quả còn thăng lên trước chuyện này có chút kỳ hoặc chẳng qua hắn hiện tại võ lực tăng nhiều cũng là lòng tin mười phần gật đầu thuận lợi cáo từ rời đi khúc tính phi nhìn hạ gương rời đi đem hồ sơ ấn trên bàn n h ặ t lên phía trên ghi lại một cái tân tấn quật khởi hắc đạo cao thủ tin tức hạ t ạ là hắn ta cha xét duyệt tống quyển cũng chưa từng tra ra có một cao thủ như vậy chẳng lẽ lại là từ trong khe đá đục tới đồ hy vọng không phải hắn giết lâm v i ễ n sơn giết trương quảng nguyên trương quảng thuận trợ giúp lữ thị huynh đệ chỉ huy hợp mã tặc cái này cái cọc cái cọc kiện kiện sau lưng là phong liệt tan bài ai đều là người của đại chu triều đình vì sao không phải đấu n g ư ờ i chết ta sống khúc tính phi thở dài nói lời này tiếng bánh răng chuyển động xoạt xoạt văng lên một cái cùng hắn tuổi tắc tương tự chẳng qua càng lộ vẻ uy nghiêm người đàn ông từ thư phòng cửa ngầm chỗ đi ra kim tuyến trang phục bộ k h o i lóe mù người mắt chó trên người ngày cao bảy thước không xương thô to lộ ra rất to con chẳng qua trên mặt ngậm lấy mỉm cười cho người ôn hòa ánh nắng cảm giác không phải là của người khác đúng là thần bộ môn ở đầu thanh giang phủ đầu kim trương bộ đầu liễu nhược hải hắn có phải hay không hạng tạ đều d â u d ị a quan trọng chính là hắn hiện tại một thân võ công người phần đáng sợ chỉ sợ ngươi cũng chưa hẳn là hắn tay địch đây mới phải quan trọng nhất thật rất khó tưởng tượng như thế một cái gia nhập thần bộ môn chúng ta không tới một năm người vậy mà phát triển đến loại trình độ này ngươi biết đây là cái gì ư liễu nhược hải vừa, nói chuyện, vừa ngồi ở đối diện khúc tĩnh phi bàn tay nhẹ nhàng ấn ở ghi lại hạng tạ hồ sơ hơi dùng s ứ c cái này hồ sơ thuận lợi biến thành đ ầ y trời giấy mảnh phá hủy so với dùng máy cắt giấy còn hoàn toàn đây là thiên tài không nên dùng phạm nhân ánh mắt đi đối đãi dạng này thiên tài gia khúc ta đã biết ngươi không yên lòng hắn cho là hắn khả năng vẫn là thế lực khác phái tới người ví dụ như phong tướng quân thế nhưng lại như thế nào xưa đâu bằng nay chúng ta bây giờ muốn tự cường muốn hợp lý sử dụng hết thẻ chúng ta có thể dùng đến người công cụ như vậy mới có thể lần nữa khiến thế nhân lĩnh giáo huy danh của thần bộ môn nói là như vậy nhưng ngươi không cảm thấy hắn thiếu kính sợ chúng ta là bộ k h o i không phải bang phái gì lâm gia lão nhị chết ở trong tay hắn vẹn vẹn đầu này đủ để định tử tội của hắn người như vậy ta không cách nào tưởng tượng tương lai võ công đại thành liền ngươi cũng áp chế không nổi sẽ xảy ra cái gì khúc tính phi hiển nhiên không phải rất đồng ý lời của liễu nhược hải đối với một cái thế lực mà nói không có lòng tính sợ đau đầu mang ý nghĩa phiền thoái hơn nữa còn là phiền thoái không nhỏ ha ha cho nên nói ta liền chán ghét ngươi như vậy quan lại tác phong cái gì gọi là lâm lão nhị chết ở trong tay hắn tại sao ngươi không đề cập nữa nhấc lên lâm gia mượn thế đệ người chuyện này lúc trước nếu như ngươi có thể theo lẽ công bằng xử lý khiến lâm gia giao ra nữ n h â n kia ta muốn tiểu tử này chưa chắc có sát khí cùng oán khí lớn như vậy ngươi cứ nói đi lời của liễu nhược hải khiến khúc tĩnh phi rất bất mãn cặp mắt t r ừ n g tròn xoe bột một tiếng vua xuống bàn đứng lên nói cái gì gọi là ta có thể theo lẽ công bằng xử lý chẳng lẽ chúng ta đắc tội người trên giang hồ còn phải lại đắc tội phủ thành hào môn thế g i a huống hồ lúc trước lâm gia cũng là rất có thành ý nói xin lỗi bỏ ra cái ra không nhỏ chuyện này hắn còn có cái gì bất mãn thân là người của thần bộ môn sẽ vì đại cục suy nghĩ hy sinh một người có thể cứu vớt ngàn và người chẳng lẽ không phải có lời huống hồ chúng ta còn không hy sinh hắn l i ề n chút này hủy khuất đều chịu đựng không được liêu nhược hải lắc đầu ngồi ngay ngắn ở đối diện khúc tĩnh phi mặc dù là ngưỡng mộ bởi vì phẫn nộ mà đứng nổi lên đối phương lại có chồng nhìn xuống thiên hạ siêu nhiên đây là ngươi ý nghĩ nếu có một ngày là lâm ra cùng ngươi phát sinh xung đột ngươi là hy vọng thần bộ môn chủ trì công đạo cho ngươi vẫn là để ngươi hủy khúc cầu toàn suy bụng ta ra b ụ n người không nên quá vò đoán huống hồ ngươi đã nhiều năm như vậy đã dưỡng thành đại chú những người kia làm dáng cùng giang hồ đã tách rời thời gian rất lâu tiểu t ử này là thuần túy nghĩa khí giang hồ dùng hắn có thể dùng bén có thể dùng nghĩa có thể dùng t ỉ n h nhưng ngàn vạn không thể lấy dùng mạnh còn có hắn rốt cuộc tuổi nhỏ rất nhiều chuyện cân nhắc không chu toàn không ngoài dự đoán lâm gia cũng đã biết đến thân phận của hắn ngươi đi cùng lầm chi long giao tế một chút không nên động hắn lời của liễu nhược hải khiến khúc tĩnh phi tỉnh táo lại khỏe môi rung động muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là chưa nói bởi vì liễu nhược hải nói đích thật không sai nếu bị thương tổn chính là hắn như vậy hắn tự nhiên cũng muốn lâm ra nợ máu trả bằng máu thậm chí bỏ ra lớn hơn đại giới chỉ có điều đây chỉ là n ế ức, không thể nào xảy ra chuyện như vậy ngươi muốn trọng dụng hạ gương ta đã biết chẳng qua lâm chi long l á o r a hỏa kia ngươi cũng biết người này khẩu phật tâm xả là một khẩu phật tâm xả bây giờ người ta không những chết cháu dâu hiện tại liền con trai đều đã chết muốn hắn nuốt xuống một hơi này chỉ sợ rất khó hắn không dễ chọc chẳng lẽ thần bộ môn chúng ta là dễ chê ừ huống hồ lấy tốc độ tiến bộ của tiểu t ử này dừng ở đây là chuyện tốt nếu như lâm gia tiếp tục dây dưa khó bảo toàn thanh dành trăm năm lâm gia có thể hay không như vậy mà dừng ngươi liền nói cho hắn biết lời này là liễu nhược hải ta nói còn có nhiều chọn lấy mấy cái khó khăn nhiệm vụ ma luyện một chút tên tiểu tử này hắn rất lợi hại nhưng ta muốn nhìn một chút rốt cuộc mạnh cỡ nào liễu nhược hải là đầu thanh giang phụ thần bộ môn thấy được tốt như vậy mạnh như vậy như thế có tiềm lực hậu bối tự nhiên muốn vung trồng một phen cái này giống như lao sư đều thích học giỏi tương lai có thể thi thanh hoa bắc đại hải tử lô đặt cùng nguyên bản khúc tính phi cũng như thế đều rất xem trọng hạ gương chẳng qua là ở lâm ra một chuyện khúc tính phi đối với hạ gương một loạt cách làm không phải rất nhận đồng nói thật nếu không phải liễu nhược hải khúc tính phi thế nào cũng không thể nào ở hạ ương không hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống còn đem hắn đề thăng làm ngân t r ư ơ n g bộ khoái nhất định phải ép một chút tính tình của hắn không phải vậy chẳng phải là vô pháp vô thiên cái này những nhiệm vụ khác đều có người đang làm nói thật tới gần đoạn thời gian thanh giang phủ chúng ta đúng là không có nhiều đại sự trừ phi mã minh khúc tính phi không phải cái bánh b ộ t ngô cũng có thể nhìn thấu hạ ương xưa đâu bằng nay trưởng thành kinh người bình thường nhiệm vụ chính là cho hạ ương đưa đồ ăn vậy trước hết b u ô n g xuống một chút tốt xấu người ta cũng coi là làm không ít đại sự tu chỉnh một phen cũng nên có chương ba trăm năm mươi ba thể ngộ liễu nhược hải cùng khúc tính phi nói chuyện hạ ương không nghe được cũng không biết trong bóng tối có một cái đại lao coi trọng mình như vậy chẳng qua là bước chân nhẹ nhàng giống như một trận gió về tới trong nhà mình mặc dù chỉ là ngắn ngủi hơn tháng thời gian nhưng hạ ương ở thiên huyễn bí cảnh bên trong cũng vượt qua một năm cho nên nơi này một viên ngói một viên lạch một đ ô n g hoa một cọng c ọ đều mang cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ rất có trồng dường như đã có mấy đời cảm giác trong chuồng ngựa ô vân đạp tuyết đang ấp ú p úng ặ m cỏ khô thấy được hạ ương vui vẻ đánh lên phát ra tiếng phì phì trong núi phun ra màu trắng bọn bốn vó cộc cộc đập mặt đất lộ ra rất hưng phấn hạ ương t h ấ y thế cũng rất thoải mái về tới trong phòng đổi một bộ quần áo sạch sẽ đi tới sân nhỏ bên giếng nước lấy một chậu nước sạch bưng đến trong chuồng ngựa bắt đầu cho ô vân đạp tuyết thanh tẩy lông t ó c thời gian dài như vậy bảo mã tự nhiên không thể không có người chiếu cố hạ ương xin nhờ con đường này thành ban g quản sự mỗi ngày phái người tới trong nhà hắn chăm sóc ô vân đạp tuyết chẳng qua rốt cuộc không phải người ta mình tất cả không tính là dụng tâm ô vân đạp tuyết sắp biến thành mây đen đạp than đá thu thập xong mình yêu ngựa hạ ương vô vô đầu ngựa mình về tới trong sân cũng thanh tẩy một phen t h ở i quần áo ra chân chuông đứng ở trong viện liền nước lạnh r ộ i xuống mặc dù lạnh cả người nhưng nội khí tán ở quanh thân tức giận hành chu thiên rất nhanh khu trừ h ẳ n ý cảm giác lạnh như băng từ đầu đến chân hạ ư ơ n g ngẩng lên nước xuống gương mặt nhiệm vụ lần này từng màn như phim đèn chiếu đồng dạng ở trước mắt chiếu lại trong nội tâm lại là lạ thường bình tĩnh phảng phất một người ngoài cuộc chờ đến tâm thần quay lại hạ ư ơ n g hít sâu một hơi từ vùng đan điển nâng lên một cái bọc nhỏ khí kình tràn đầy giống như con chuột đồng dạng tại ngực bụng phần eo nhấp lô bò khí này bao hết càng tụ càng lớn mắt nhìn thấy muốn bạo điệu g a thịt bỗng nhiên thời gian dần t r ô i qua tiêu tán hạ ương phun ra một ngụm trọc khí một tầng khóa lại lấy khói đen khí lưu từ cổ họng chỗ phun ra sau đó chậm rãi tiêu tán ở trong không khí phi tiên luyện khí này không bằng thần chiếu thuần cũng không bằng kính tức dày nhưng hư vô giữa truy tầm luyện thể phi tiên cũng là ở rèn luyện khí huyết trong người gân cốt có khác chỗ hay môn này được từ phi tiên tông tiểu đệ từ phi tiên luyện khí pháp cũng không hoàn chỉnh chẳng qua một chút trình bày cùng đạo lý khiến hắn cũng là thâu được ích lợi không ít thì như môn công phu này lời nói cái gì là tiên tiên giả miểu cô xạ chi sơn có thần nhân cứ yên Nước dài như ư ớ c dài n băng ăn như không ngũ hướng gốc, gió tuyết, tử, hốt yểu điệu như sử tử, không ăn ngũ gốc, gió lộ, cưới sử lộ, vậy t tứ khí, phong hổ hải Như ngự long, ngoài. bơi ở v tiên hình thể mặc dù cùng người phàm không khác chẳng qua bên trong đã sai lệch quá nhiều đã có được siêu phàm khả năng phi tiên luyện khí theo đuổi chính là một loại cảnh giới như vậy như băng cơ ngọc cốt cửa hải này cũng là phi tiên chân khí tán ở thân người khí cùng người hợp chậm rãi phát sinh thuế biến có thể nói đây là một môn tìm tiên vấn đạo làm gốc phép luyện khí cuối cùng thời gian dần trôi qua sinh sôi thành phi tiên tông trấn tông võ học có lẽ không có phi tiên khả năng lại có thể luyện ra một thân vô song g ó công hơn nữa ngày gần đây hạ ương luyện khí giữa phát hiện thần chiếu cùng kính tức hai công đang phi tiên rèn luyện ở dưới vậy mà chậm rãi có nước sữa hòa nhau hương vị vậy thì tốt tự do nhà thái c ự c đ ồ thần chiếu là cá đen kính tức là cá trắng cả hai tương hợp tạo thành một cái thái cực cái kia phi tiên hư vô tựa như giữa hai bên chặt chẽ tương liên đường tuyến kia nhìn không thấy lại là tất không thể thiếu như vậy phía dưới hạ ương công lực càng phát thuần hậu thường thường một ngày tu luyện vụ đắp được trôi qua bảy tám ngày hơn nữa cực kỳ tinh thuận lấy hắn đánh giá c hạ o dù không có thiên thư đỉnh, thì hắn thành hậu thiên công quán năm, ngắn năm, cũng có lực tu lâu là đủ để đ i kinh kinh hiệu thành, đã thông thập bắt tu tử thể nhị chính kinh cùng kỳ kinh mạch, đây là quá khứ tu luyện tử hà không thể nào có hiệu quả. Hạ là nào cùng luyện đã đây kỳ quá quả. có ương cũng suy tư qua đồng dạng là ba môn khác biệt nội công vì sao tử h à ở kính tức mười ba yếu quyết thôi sinh về sau biến thành tỉnh tức công liền sẽ có như vậy không thể tưởng tượng nổi biểu hiện sau đó nghĩ tới chính là một cái thăng bằng vấn đề trôi qua tử hà thần chiếu mặc dù cùng nhau tu luyện nhưng cả hai uy lực t r a n lệch rất lớn tử hà kém xa thần chiếu như vậy phía dưới liền giống thiên bình thời gian dần trôi qua hướng phía một phương nghiêm vệ chẳng qua t ử hà tiến giai thành kinh tức công về sau loại này nguyên bản không thăng bằng bởi vì kinh tức công tinh thâm huyền ảo thời gian dần trôi qua hướng tới thăng bằng thiên bình vững vững vàng vàng hai bên ngang bằng như vậy điều kiện tiên quyết mới có phi tiên chân khí bao dung kiếm s ú c làm bóp nhẹ hai môn nội công trợ lực phát huy thần kỷ công hiệu nội lực bên trên là như vậy ngoại công hạng ương đồng dạng được lợi cực lớn không đơn thuần là trên võ học tăng trưởng kiến thức bản thân thực lực cá nhân nội tỉnh cũng thâm hậu mở rộng rất nhiều bỗng nhiên giơ cánh tay lên trắng non trên cánh tay g i ọ t nước lây dính ở trên da thịt thời gian dần trôi qua hội tụ thành đoàn muốn rơi xuống lại bị hắn nhẹ nhàng chấn động hóa thành nát mịt mở hơi nước tung bay xoay người vốc lên một dê nước sạch gắn đến không trung nước đoàn tán loạn không thành được quy tắc bộ dáng hạng ương một trưởng đánh ra không trung rơi xuống nước đoàn trợt chống ra một đạo cùng hạng ương bàn tay độc nhất vô nhị không gian h à n g long trưởng pháp uy lực vô tận chẳng qua đoạn thời gian này tu luyện ta thời gian dần trôi qua nhìn thấu một chút đầu mối này trưởng nặng nhất kình lực cùng khí thế nếu hai người này không tu luyện được đến nhà trung pi là lấy giỏ t ú c mà múc nước vừa rồi hai lần kia nếu lợi hại điểm quân nhân khu động chân khí cũng có thể làm được nhưng như hạ gương như vậy hoàn toàn mất hết có vận dụng chân khí thuần túy là nhục thân kinh lực bên trên biến hóa cái này kinh khủng h à n g long trưởng sở dĩ không hướng không thắng thậm chí tiêu phong thường thường cầm lấy yếu thắng mạnh dùng ít được nhiều chính là thắng ở khí thế kinh lực tất cả đều đạt đến môn trường pháp này đình phong huy sái giữa thành thạo điêu luyện đại xảo nhục t r y ế t hạ gương hơi suy nghĩ thân thể ra rung động chẳng qua cùng chức một lần chấn kinh khác biệt do xương sống phát lực thân thể như quần quận sóng cả chầm đồng chập trùng toàn thân lưu lại g i ọ t nước đều bị gãy rơi xuống đất vì lật ra lãng sức lực đạo này kinh lực không phải hàng long trưởng chỗ ghi lại chính là hạ ương từ trong k i n h tức công nộ ra được đương nhiên ứng dụng đến trong hàng long trưởng cũng là cảm giác không có chút vớ ứng hữu nào tựa như chạm t h â n đao chạm địch chạm mình nội ngoại hai tầng hàng long trưởng này cũng như thế hàng long hàng long hàng phục không chỉ bên ngoài rồng cũng có bên trong rồng cái gọi là bên ngoài rồng cũng là ngoại địch bên trong rồng nên kình lử hàng long cũng là phải hàng phục một thân kinh lực biến hóa thích làm gì thì làm để bản thân sử dụng như vậy mới có t hạ ể đ t ương nhắm mắt thời gian dần trôi qua thể vị đây là chính hắn h i ể u được không thể nói đúng nhưng nhất định là nhất đối với mình khẩu vị nhất phù hợp mình h i ể u được trong khoảng thời gian ngắn lại có loại nghiêng trời lệch đất cảm giác cùng một bộ t r ư ờ n g pháp mười người luyện mười người khác biệt uy lực cũng là lớn nhỏ khác nhau đây chính là h i ể u được khác biệt không thể phủ nhận hạ ương nhận lấy thập nhị trọng lâu chạm thần đao ảnh hưởng khá lớn gián tiếp ảnh hưởng hắn đối với môn võ công khác hiệu được ngược lại trong thất thương quyền tu bậy tức giận rèn luyện lục phủ ngũ tạng bên ngoài phát bậy sức lực thúc giục đả thương địch thủ người cũng là hai trọng hiệu được đột nhiên hạ gương d ư n g mắt cũng trưởng đánh ra dưới một trường tiếng gió như lôi cương manh đến cực điểm c o n một trường này đã siêu việt mình cường kình trường pháp số một lại một trường đánh ra tốc độ vẫn cực nhanh thường thường đẩy đi chẳng qua lặng lẽ im ắng đánh vào trong không khí lập tức lấy vô song kình đạo đánh ra một đoàn không khí g ậ n sóng cương manh phía trước một trường phía trên thanh thế lại là l ặ n g yên không tiếng động quách tính ở bị thương nặng từng xuất thủ đánh ra một loại im ắng trưởng đối với mai siêu phong loại này người mù áp chế cực lớn đ đánh đánh sau đó thời gian hai tháng hạ hương trên cơ bản chính là ở nhà mình trong tiểu viện nhàn nhã sinh hoạt sớm tối phun ra nuốt vào luyện khí ngày làm chính giữa tập luyện quyền cước binh khí mặt trời lặn hoàng hôn bền lòng vững dạ điêu khắc ảnh hình người thương thương giữa đi ra ngoài du lịch thanh giang phủ các nơi danh thắng t bình bình vàng vàng vàng ba m ba ba tiếng đập cửa vang lên trong tay hạ hương trải qua sách thu liệm đến trong ngực đứng dậy mở cửa thấy được vóc người nóng bỏng anh khí không yếu nam nhi nhất tiểu phượng đem người nên tiếp tiến vào sân nhỏ nhất tiểu phượng thấy được trong viện hoa cỏ ông tùm ghế mây lắc lư mỉm cười tiểu hạ ngươi cũng là ông cụ non tuổi tác nhẹ nhàng vẫn chưa tới hai mươi liền sống được cùng những lao n h â n kia suốt ngày chăm sóc hoa cỏ không chê khó chịu hạ ương cười cười đi vào phòng cho nhiếp tiểu phượng rót chén trà xanh nhẹ nhàng loay hoay trong viện một đoá nở rộ mất trắng mùi h ư n g giữa càng phát say mê khó chịu cũng không khó chịu đây cũng là một loại tu hành tâm linh tu hành t ố t tiểu phượng tỷ ngươi là vô sự không đăng tam bảo điện có chuyện nói thẳng giữa chúng ta không cần khách sáo như thế hai tháng chưa từng tiếp một nhiệm vụ nếu không phải thần bộ môn danh sách bên trong còn có tên của hắn người bình thường đều cho rằng hạ ương đổi nghề không làm bộ khoái nữa nha hai tháng này hạ ương cũng là không phải cái gì đều không chú ý trước tiên là nói về phi mã minh một chuyện lưu thị huynh đệ ở kiến khang huyện bên ngoài trên tiểu vân sơn bày xuống anh hùng đánh mời chính đạo như cao thủ bạch ngọc tự tiêu tương cắc đã làm mấy chuyện bởi vì ngụy giã bị hạ ương đánh chết lâm v i ễ n quang cũng bị tiểu lý phi đ a o bắn thành bị thương nặng khó mà ra mặt cuối cùng chính đạo một đám võ lâm nhân sĩ ở vào hạ phong chỉ có thể nắm lỗ mũi thừa nhận phi mã minh ra đời cuối cùng ai về nhà đấy ngoài ra l、so、chuyện là như thế ư này năm ngày trước la thất cùng ông thông đi cha một món diện môn án kết quả cha được miêu mễ môn hạ liệt hỏa lão tổ một trong một mươi tám hỏa thần người này đột phá chân khí ngoại phong cảnh giới bởi vì tranh cãi giết một hộ già trẻ bậy thanh còn tuyên bố sớm tối muốn tìm ngươi phân cao thấp tẩy nhất tiểu ư phượng lúc nói chuyện cũng là thận trọng hạ ương chính là một cái kỳ tài dị mới môi qua một đoạn thời gian không thấy võ công đều sẽ tiến bộ rất nhiều nàng sớm đã nhìn không thấu người này nha như vậy báo cho đổ lỗi không có hiện tại hắn là đồng chương bộ đầu thủ hạ xảy ra chuyện phải là hắn ra mặt mới đúng hạ ương có chút nghĩ hoặc xoay người hỏi hai tháng này thần bộ môn cũng phát sinh không ít chuyện đổ lỗi kia thay thế lô đ ạ t trở thành đồng chương bộ đầu chính là một món hán chính hắn đều không phải là đối thủ của miêu liệt lễ thế nào đối phó đám người kia khúc đầu đã hạ lệnh chuyện này do ngươi đi làm những người khác có thể không truy cứu miêu liệt lễ nhất định phải cầm lại thần bộ môn trong địa lao đã vì hắn chuẩn bị xong gian phòng hạ ương hiểu rõ đồng chương cấp một đã giải quyết không được đám người miêu liệt lễ cho nên muốn phái ngân trương bộ khoái đi trước xử lý hắn gần nhất nhản nhã như vậy tự nhiên bị bắt tráng đinh cũng khá miêu liệt lễ lúc trước buông tha hắn không nghĩ tới ngược lại để hắn làm ra với gắt là khuyết điểm của ta hy vọng mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian chưa hết t r ư m h ạ ương khẽ nhũ mày ngày đó hắn thấy miêu liệt lễ mặc dù làm việc vô kỵ nhưng tốt xấu quan g minh chính đại đi thẳng về thẳng cộng thêm k i ê n kỵ phía sau hắn người cho nên thả đối phương một ngựa không nghĩ tới đối phương võ công tiến nhanh về sau người cũng cản d ỡ đi lên bởi vì tranh cãi thuận lợi giết người ta cả nhà bây giờ làm quá mức nếu khúc tính phi muốn hắn xuất thủ vậy liền giải quyết hậu hòa này tiểu hạng nhiệm vụ này không phải đã lâu như vậy đơn giản ta nghe la t h ấ nói phía sau hắn ba cái sư huynh đệ võ công chí ít đều ở trên miêu liệt lễ tuyệt không phải hạng người bình thường n g ư ờ i tuyệt đối không nên chủ quan thấy được hạng ương một bộ phong khinh vân đ ạ m dáng vẻ nắm chắc phần thắng n h i ế p tiểu phượng phượng mi nhảy lên nhỏ dọa nguyện chuyển nói từ xưa tiêu binh thất bại hạng ương mặc dù lợi hại nhưng rốt cuộc tuổi nhỏ lại đối phương nhiều cao thủ như vậy đàn sói thí hổ cũng không phải không thể nào nói đến nàng cũng kỳ quái vụ án này nếu bình thường chí ít cần ba cái ngân chương bộ k h o i tới đất thúc lần này khúc tính phi chỉ phái h ạ n ương một cái cũng không biết là sự thật coi trọng h ạ n ương cho là hắn có năng lực cùng thực lực giải quyết miêu liệt lễ mấy cái vẫn là trong lòng còn có không tốt muốn đem hắn hướng trong đống lửa đấy hạ ư ơ n g gật đầu con mắt trợn sáng lên trong đầu vô tự thiên thư tỏa sáng mơ hổi như bạch ngọc duy nhất nhiệm vụ bắt được miêu liệt lễ nhiệm vụ phần thưởng ki mẫu đao pháp một bộ ki mẫu đao pháp là thạch phá thiên luyện được môn ki mẫu đao pháp kia cũng là coi như không tệ có thể lại linh giáo một môn đao pháp tinh yếu biến thành tinh túy tăng trưởng đao thuật của ta cảnh giới tu vi nói đến kim hệ võ công đao pháp nổi danh thật không nhiều lắm bỏ qua một bên h ỏ a diễm đao loại này khí đao công phu huyết đao kinh tính toán một cái cùng phong đao pháp tính toán một cái kim ô đao pháp này miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như một cái kim ô đao pháp này người sáng lập chính là sử tiểu thúy nàng là huy đức tiên sinh bạch tự tại phu nhân bởi vì thấy không quen bạch tự tại kiêu căng tự đại một mực bỏ bao công sức muốn sáng chế ra phá giải tuyết sơn phái kiếm pháp võ học cuối cùng có môn kim ô đao pháp này kim ô đao pháp này tổng cộng có bảy mươi ba chiêu đao chiêu tại kỳ thứ trọng điểm ở kinh lực yếu quyết là huy mánh nhanh chóng hưng á t liền giống trói trăng ngày mùa hè chiếu đến xưng ơ l ạ n h làm cho băng hiệu tuyết tan ở đối phó tuyết sơn kiếm pháp chính là nhất đ ẳ n g thần công nhưng khách quan mà nói phóng nhãn kim hệ cũng chỉ c u a n ộ phong đào pháp nhất lưu cho nên đừng xem mang theo kim ô tên nhưng tuyệt không có loại đó đốt núi nấu biển vô song võ lực chẳng qua là tên vang dội mà thôi nếu như không phải người sử dụng nó là thạch p h á thiên hạ ương đều chưa hẳn nhớ kỹ có một môn đào pháp như thế dù sao đó là so với hư trúc cũng không kém bao nhiều treo bức kim hệ trừ bên ngoài a thanh đệ nhất cường giả có lực người cạnh tranh vô chiêu thắng hữu chiêu cầm thủ môn đào pháp này đối với bây giờ hạ ương mà nói càng nhiều tác dụng là làm tư lương chống lên hạ ương trên đao đạo tiến cảnh dù sao cũng là một môn nhân vật chính đao pháp tóm lại là có chút tinh diệu con đường ở trong đó đang ra hắn lấy tinh hoa nạp ở bản thân hạ ương tâm thần đắm chìm ở thiên thư nhiệm vụ bên trong n h i ế p tiểu phượng lại tránh không khỏi lo lắng nàng không biết hạ ương tiến bộ c ò n lấy mấy tháng trước ánh mắt đối đại hạ ương miêu liệt lễ kia mấy cái đều là không thua chân khí ngoại phong thực lực tiểu hạng không phải vậy ngươi vẫn là hướng về phía khúc bộ đầu lại xin mấy cái trợ thủ đi nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm dù sao ngươi cùng miêu liệt lễ có thủ chỉ sợ hắn cái gì hạ lưu thủ đoạn đều dùng ra nhất tiểu phượng là sự thật quan tâm hạ ương coi hắn là làm đệ đệ không hy vọng hắn xảy ra chuyện thật lòng hay là giả dối hạ ương bây giờ cũng coi là trải qua không ít chuyện có thể nhìn thấu một chút đệ xuống trong lòng cảm động tiểu phượng tỉ đem trái tim bỏ vào trong bụng bên trong ta đã biết ngươi lo lắng ta chẳng qua ta rất rõ ràng thực lực của mình trừ phi liệt hỏa l á o tổ xuất thủ không phải vậy miêu liệt lễ tuyệt không có khả năng trốn khỏi ta đuổi bắt nói tới chỗ này nhất tiểu phượng chỉ có thể lo lắng gật đầu đồng thời buồn vô cớ hạ ương tiến bộ thật nhanh chương ó lẽ k ba trăm năm mươi lăm áp tiêu ban đêm bầu trời đầy sao tinh quang sáng trói trong trời đêm lóe lên lóe lên chiếu sáng phía dưới sóng gợn l ă n t ă n nước sông thanh giang một chỗ nhánh sông bên bờ một nhóm người đàn ông cao lớn thu c ạ n h đang rượu thịt của hoàn một đống một đống đống lửa bên trên thiêu nướng nắm tới thịt rừng cùng thủy ngư d ả i lên đổ gia vị cộng thêm mở ra phong tồn rượu đóng mùi thịt mùi rượu đầm đậm cái này bên bờ ước chừng có mười mấy người bốn cái tóc đỏ nếu hỏa là mình trần áo ngắn ăn mặc người đàn ông rất rõ ràng là liệt hỏa lão tổ môn hạ h ỏ a thần thứ năm hỏa thần thang quân thứ sáu hỏa thần phan bác thứ chín hỏa thần dương xuyên hoa cùng gần đây đột phá nguyên hạ cựu h ỏ a thần một trong m i ê u liệt lễ bốn người ngồi vây quanh thành một vòng tan phát nhiệt khí lại so với một bên đống lửa còn thịnh vượng ba phần lúc này bốn người chính đại miệng nhai nhai nhấm nuốt trong tay thịt a n mặn dầu chân dính đầy hai tay còn có bảy cái hình dáng tướng mạo khác nhau ăn mặc người đàn ông cầm đao kiếm trong tay nội khí ở thân mặc dù không bằng bốn người này lợi hại như thế nhưng cũng là hiếm thấy cầm thủ lại từng cái ánh mắt hung hãn khí chất hung tản cũng đều lúc à vô vô pháp vô thiên người trong người lục lâm. l này đám người này một bên ăn uống một bên đàm luận gần đây oanh động đại sự ví dụ như phi mã minh thành lập trong đó một vị vu tam kim đúng là đám người miêu liệt lệ sư huynh đệ lúc đầu vu tam kim làm sáu đường mã tặc một trong chỉ huy hợp tiểu liên vân c h ạ y cùng mã tặc thế lực về sau trở thành phi mã minh hết sức quan trọng đại nhân vật thời gian trôi qua cực kỳ thư thái chẳng qua người này dã tâm không nhỏ tuy nhiên đã là nắm quyền lớn một phương hào hùng nhưng ở trên núi một mực bị lữ thị song sư cùng chỉnh sử hào áp chế trong nội tâm bất mãn đặc biệt chuyển tin cho sư h u n h đệ mời bọn họ đi trước tương trợ lao thập lần này thay ngươi giải quyết thần bộ môn kia cái gì hạ ương chúng ta có thể cũng không còn có thể chậm trễ thất đ ể nơi đó không cho sơ thất sư phụ cùng đại sư huynh cũng nhìn kỹ phi ma mình nói không chừng nơi đó chính là chúng ta t r ô n lương thân mười tám h ỏ a thần đều là đệ tử của liệt hòa lao tổ thứ hạng không phải dựa theo nhập môn c h í n h tự mà là võ lực cao thấp nguyên bản thượng c ự u h ỏ a thần toàn diện là chân khí ngoại phóng cao thủ miêu liệt lễ gần đây đột phá tự nhiên thành lao thập nói đến miêu liệt lễ hắn đối với thái độ của hạ ương là phức tạp không tên hôm đó hạ ương đánh bại hắn vốn là có cơ hội giết hắn chẳng qua cuối cùng vẫn là làm n h ụ c bình thường tha hắn một lần lần này cảnh nộ khiến hắn biết hổ thẹn về sao dũng khổ tâm luyện công sau đó cơ duyên hạ được đến một gốc linh dược an vào về sau mượn trong đó cường đại tinh khí khiến cho chính mình nội lực tăng nhiều mới có hắn hôm nay võ công cảnh giới hạ ương tiểu nhi ta sẽ không giết ngươi sẽ chỉ đưa ngươi thất bại hung hăng làm n h ụ c ngươi để nguyên đếm thử hôm đó nội tâm ta thống khổ miêu liệt lễ gật đầu ứng hỏa trong lòng thì hung t ậ thể võ giả trên đường không phải một phen thuận gió hạ ương chính là hắn một tiếp hiện tại hắn gần như mỗi ngày đều sẽ nghĩ nổi lên tiểu nhi kia đối với mình khinh thường cùng làm đủ đang khi nói chuyện phương xa truyền đến từng tiếng có quy luật gõ đồng la âm thanh còn có hai đạo liên tiếp xen lẫn nhau chiếu d ọ i tiếng kê ờ hợp ta hợp ta quái đây là có tiêu cục các tiêu ha ha các vinh đệ đang lo buổi chiều không có chuyện để làm chúng ta không bằng nhìn một chút đây là cái nào đường tiêu cục áp trở lại là cái gì tiêu nếu vừa ý chúng ta cướp cái này m ộ t tiêu các ngươi nói như thế nào thứ sáu hỏa thần phan bác gỡ lộng lấy mình thái dương tóc đỏ trong mắt tặc quang l o ạ sáng nhìn quanh hai bên nhỏ giọng nói cũng không phải sợ khác mà là sợ thanh âm của mình hủ chạy áp tiêu người phan bắc là một sắp tiếp cận bốn mươi tuổi trung niên tướng mạo xấu xí làm người âm hiểm từ trước đến nay không bị người sở hỉ người này luôn luôn đối với lao thất vựu tam kim có chút bất mãn cho là mình võ công cao hơn hắn danh tiếng cùng thế lực nhưng còn xa đã không kịp hắn đây đều là người khác có mắt không t r ọ n g một mực có lòng so sánh như thế hắn không biết tự lượng sức mình cần biết võ công cao không có nghĩa là năng lực cũng mạnh cho hắn một trăm người tay hắn không những quản lý không được chỉ sợ sẽ còn bị người cho đỗi xuống này điểm này vu tam kim chính là trong đó hảo thủ cũng khá nghe khẩu hiệu nên nhân nghĩa t i ê u số cũng không khó giải quyết trên chúng ta sơn g i ạ không thể tay không đi quá tốt làm một phiếu cho lao thất mang theo phần lễ thứ năm hỏa thần thang quân chính là cái biết làm người vai trò mặc dù vu tam kim cho bọn họ viết thư nói là xin giúp đỡ nhưng nói cách khác bọn họ cũng là lên núi đi đầu quân người ta cần thiết lễ phép vẫn là nên có hắn những lời này không những lấy được mấy cái sư huynh đệ đồng ý cũng là cái kia bậy cái người đàn ông cũng là có chút đậu tầm bọn họ cũng là đi đến phi mã minh đầu nhập vào mang theo đồ vật dù sao cũng so tay không có thành ý tốt chẳng nghe canh ngũ ra không tệ đến càng thất ra nơi đó tay không quả thực ném đi mặt mũi dâng lên một phần h ả o lễ mọi người mới tốt nữa nói chuyện mọi người rồi g i ế t ứng h ò a trong lòng lão lục phan bác hử một cái còn không phải muốn cướp đã như vậy vừa rồi thế nào không phải nên họ ta một đám cẩu vật có mắt không t r ọ n g có lẽ còn là nhìn lao ngũ võ công cao hơn làm hắn kẻ phụ h o a lao k i ự u dương xuyên hoa trầm mặc ít nói mặc dù cũng là tướng mạo thô hào người đàn ông nhưng tâm tư cẩn thận rất mau nhìn xong suy nghị trong lòng phan bác lắc đầu b ạ tay đây chính là lão lục chán ghét địa phương cùng một chuyện người ta lão ngũ suy tính chu toàn t r ư ớ c chỉ ra tiêu sư thực lực không đủ tiếp theo nói cũng là vì mọi người mớn mục đích cướp tiêu của ngươi là cái gì đang lo buổi chiều không có chuyện để làm thì vui đây không phải chơi đó sao ai nguyện ý bốc lên đắc tội tiêu cục nguy hiểm chơi với ngươi chẳng qua mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào trên mặt lại là không có h i ể n lộ ra nửa phần dù sao đều là sư huynh đệ tình nghĩa vẫn phải có mọi người rồi d í t chuyển hướng khẩu hiệu tiếng chiên phương hướng trong tay sẽ rách lấy thịt nướng thơm n à ngạn thỉnh thoảng uống một rượu, lặng lặng chờ đợi qua một hồi lâu một đội xe ngựa mới dần dần hiện lộ bộ dạng tam đại xe ngựa tiêu sư tranh tử thủ ước chừng có hơn hai mươi người trên xe tiêu kỳ cao cao dâng ư lên một bên làn nền đỏ vằn đen uy phúc hai chữ một bên là lấy kim sơn miêu tả hiệu chữ ngũ sư minh là người của uy phúc tiêu cục tổng tiêu đầu giải thiên cựu là một nhân vật không phải dễ c h ơ i chúng ta còn muốn động thủ miêu liệt lễ thấy được cái kia tiêu kỳ trong nháy mắt biết đến đây là cái nào đường tiêu sư uy phúc tiêu cục d i ê n hy quận tứ đại tiêu cục một trong giao hảo ba phủ tri địa hắc bạch hai đạo Tiêu cục không đúng t giải thiên cựu ố đã sớm không phải áp tiêu đây là đánh hắn tiêu kỳ dùng bình thường tiêu đầu áp tiêu dương xuyên hoa sức quan sát kinh người rất nhanh hiệu cái này đích sắc là uy phúc tiêu cục tiêu chẳng qua áp tiêu người không phải giải thiên cựu mà là một cái không có danh tiếng gì tiêu đầu nếu gặp bình thường lục lâm cương đạo có lẽ thật không có lá gan kia dám cướp chuyến tiêu này nhưng bọn họ cũng không phải người bình thường chưa chắc thuận lợi sợ bị phúc tiêu cục nếu như vậy chúng ta còn chờ cái gì đem bọn họ ngăn cản nhìn một chút là cái gì tiêu nếu không có nhiều chất béo liền hạ bọn họ đi không cần thiết t r e o chọc giải thiên cựu l a o quỷ kia mà lúc này người áp tiêu cũng nhìn được bên đống l ử a hướng về phía bọn họ cười g ầ n hỏa thần cả đám một cái cưỡi ngựa cao to trung niên trong lòng trầm xuống giá trước n g a đi tìm chặt dây cương các vị là cái nào đường hào hán tại hạ huy phúc tiêu cục tiêu đầu giải lương thấy qua các vị chương ba trăm năm mươi sáu bại hoàn toàn giải lương ba mươi tuổi cho phép mùi ưng khuôn mặt hẹp dài nhìn rất khắc bạc kỳ nhân nước da thô giáp hai tay đặc biệt thô to móng tay nhọn mang theo kim loại s á n g bóng có thể thấy được cũng là được h i ể u ngàn buồn ưng trào thiết bố sam chân truyền ưng trào thiết bố sam nghe nát đường cái hình như diễn viên quần chúng công phu thật ra thì không phải vậy đây là giải gia thế hệ tương truyền lên ngắm cưới võ công nội ngoại kiêm tu chân phi ác liệt vô cùng xuyên thủng kim thạch giải lương giải thiên cựu là gì của ngươi thứ năm hỏa thần thang quân nhứ mày nhờ ánh lửa hắn cũng nhìn thấu giải lương có chút không tầm thường chí ít một thân võ không phải là xuất từ giải thiên cựu đây cũng không phải là tin tức tốt gì giải thiên cựu đúng là tại hạ bá phụ nhìn mấy vị hình dáng tướng mạo nên liệt hỏa lão tổ môn hạ h ỏ a thần uy phúc tiêu cục ta ngày lễ ngày tết đã từng cho lão tổ bái lễ mọi người có một phen giao tình mời được giàn xếp một phen chờ đợi lần này áp tiêu qua đi tiểu đệ nhất định mang theo hậu lễ bái phỏng thang quân nhìn thấu giải lương lai lịch bất phàm giải lương cũng là một cái nhìn ra xuất thân của bọn họ cảm thấy chấm xuống liệt hỏa môn người cũng không phải đứng đắn gì lộ số chẳng qua vẫn là lo liệu tiêu cục luôn luôn tiên lễ hậu binh cách làm áp tiêu mấy đầu bằng hưu nhiều con đường thứ sáu hỏa thần phan bác nghe vậy c ư ờ i lên ha hạ đột nhiên đứng dậy mang theo một trận gió mát cào đến bên người đống lửa hỏa tinh bay nào mặt lạnh nói chỉ bằng uy phúc tiêu cục ngươi cũng dám cùng thầy ta c h ấ p đối giải lương xem ở ngươi là giải thiên cựu cháu trai phân thượng chúng ta không làm khó dễ ngươi đàng hoàng đem tiêu lộ ra ngay tới cho chúng ta nhìn một chút nếu không có hứng thú ngươi cũng có thể mang theo tiêu đi nếu theo tâm ý của chúng ta vậy cũng không tốt ý tứ lời kia vừa thoát ra sắc mặt của giải lương biến hóa tay phải vừa nhất phía sau tiêu sư tranh tử thủ dối rít rút ra vũ khí soạt kéo đưa ngang trước người tiêu sư muốn chính là hòa khí sinh tài nhưng cũng không sợ bất kỳ yêu ma quỷ quái các vị yêu cầu này thứ cho tại hạ không thể đáp ứng tiêu ở người ở tiêu vong người v o n g đây là uy phúc tiêu cục ta không hai tinh thần lời kia vừa thoát ra vốn là có chút ngưng trệ cục diện rằng co càng lộ vẻ khắc nghiệt thang quân sắc mặt lạnh lẽo ánh mắt lộ ra một tia sắc cơ động thủ một người sống cũng không để lại hắn biết rõ c ư ớ p tiêu bình thường cấp chính là tiểu tiêu cục đại tiêu cục bất luận là thực lực vẫn là nhân tế quan hệ đều rất khủng bố làm miễn trừ hậu hoạn giết người diệt khẩu là nhất định làm thịt đám người này lấy chuyến tiêu này giải thiên cựu có thể hay không t r a ra là bọn họ làm còn hai chuyện càng đừng nói nữa về sau trả thù đang muốn động thủ ở giữa ở hai phe nhân mã cách đó không xa đ ỗ n g nhiên thổi lên một trận gió lốc thoát ra một bóng người khiến hai phe càng tăng thêm đề phòng các loại thấy rõ người tới giải lương là trong lúc kinh ngạc mang theo vui sướng thấm nói trời cũng giúp ta hỏa thân một phương lại là sắc mặt đại biến nhất là miêu lễ răng cắn thật chặt một đôi hỏa hồng con ngươi mang theo vô cùng hận ý mặc dù có một đoạn thời gian không g ặ p nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người này hạ ương màu đen trang phục bộ khoái tiếp h thân cổ áo ngân tuyến diệt thành lưng đeo ngân bài sau lưng vác lấy trôi đao xanh biếc trường đao hạ ương dáng vẻ vội vã trên mặt mệt mỏi thấy được một phương uy phúc tiêu cục một phương h ỏ a thần hai phe g i ằ n g co trong nháy mắt hiểu cái gì miêu liệt lễ trận chiến ngày đó ta cố kỵ liệt hỏa lao tổ tha cho ngươi một cái mạng không nghĩ tới ngươi phạm vào diệt môn huyết h n tội không thể tha cùng ta trở về thần bộ môn y hạ ương không nhìn những người còn lại trực tiếp đem ánh mắt đặt ở nhìn có chút hưng phấn trên người miêu liệt lễ chính mắt trông thấy thuật đại thịnh đâm miêu liệt lễ tâm thần nội nhạo quay đầu sang chỗ khác lập tức ý thức được cái gì rất là nổi giận hạ ương tiểu nhi lần trước bại vào tay ngươi là ta suốt đời x ỉ nhục hôm nay ta muốn đưa ngươi thất bại hung hăng làm nhục rửa sạch ngày đó x ỉ nhục cái gì hắn chính là hạ ương đám người thang quân rất là giật mình mặc dù sớm từ trong miệng miêu liệt lễ biết được hạ ư ơ n tuổi quá trẻ chính là thiếu niên tri thân nhưng chưa hề biết được thiếu niên này đã là ngân chương bộ k á i cái này đã cùng bọn họ là một cái đẳng cấp tồn tại miêu liệt lễ lúc trước sự chú ý đều đặt ở trên mặt của h ạ hương chờ đánh giá đối phương y phục lệnh bài sắc mặt cũng là trong nháy mắt tái n h ậ n v ờ môi run r u dày trong miệng vừa đi vừa về thì thầm không thể nào hắn số tuổi lớn như vậy mới đưa đem đột phá hạ hương như vậy tuổi nhỏ cũng giống như này võ công càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chẳng phải là nói hắn tuổi đã cao sống đến trên thân chó sao mà lúc này giải lương từ ngựa cao sống đến bên người hà hương ôm quyền mở miệng mỉm cười ở giữa mơ hổ bộ dáng như vậy hạng bộ khoái tại hạ h uy phúc tiêu cục giải lương trên đường đi qua nơi đây nếu có cái gì cần trợ giúp mời được mở miệng bá phụ ta giải thiên hữu cựu cùng quý môn khúc bộ đầu giao tình không ít người này cũng là gà tặc lúc trước cùng hỏa thần cả đám đã gươm súng săn sáng chính hai nghe được đối phương muốn c h o gà không tha đem bọn họ toàn bộ xử lý cho nên trong lòng biết cả hai thủy hỏa quan hệ khó mà điều h ò a h ạ ương mặc dù t u ổ i nhỏ nhưng thân phận khí thế còn tại đó đối mặt tứ đại h ỏ a thần còn có bảy cái giang hồ hả thủ vẫn mười phần tự tin muốn đem một cái giang hồ hả thủ vẫn mười phần áp tiêu hơn mười năm giải lương có thể phong quang đến nay ngày võ công là vị thứ nhất thân phận bối cảnh là vị thứ hai thứ ba chính là hắn xem xét thời thế bản lãnh hơn nữa tài ăn nói của hắn cũng thật là được ra mặt cũng là tăng thêm không được rõ ràng là kỳ vọng hạ ương bảo vệ bọn hắn lại nói thành nguyện ý xuất thủ t ư ơ n g trợ là một nhân tài hạ ương lúc này mới có rảnh r ô i đánh giá người này tướng mạo khắc bạc không vì hắn sở hỉ nhưng một đôi tay c h à o công không tầm t h ư ờ n g ngược lại để hắn có chút cảm thấy hứng thú giải ra hương c h à o thiết bố sam truyền thừa mấy lời đời đời có cao thủ hắn cũng là nghe tiếng đã lâu giải huynh hữu lễ tại hạ hạ ương lần này vì bắt được miêu liệt lễ trở về địa lao hỏi tội chỉ sợ sau đó sẽ có một trận á c chiến giải huynh vẫn là chức dẫn người rời đi tốt hạ ương cũng là có ý tốt mặc dù hắn tự phụ một thân võ công đã không sợ những người này nhưng không có nghĩa là hắn có thể bảo đảm tiêu cục nhiều người như vậy cũng có thể bình yên vô sự hai người ở bên này nói chuyện miêu liệt lễ thì đầy cói lòng cựu hận hưng phấn khó mà tự kiềm chế bên thai vòng vàng run run run run một đôi gương mặt đỏ lên nếu ăn hạ đ ô n nhiên hướng phía hạ ương đánh tới một trưởng đánh ra trưởng trước không gian mơ hồ có thể thấy được ánh lửa nóng bỏng xích diễm thần công bạo liệt khó chống chọi chính là cực kỳ lợi hại hỏa tính thần công có thể nói công lực càng dày uy lực càng lớn cùng hạ ương lần đầu tiên giao chiến miêu liệt lễ sở tu công này hỏa hầu uy lực còn kém t ử hà lúc này phá vỡ mà vào chân khí ngoại phóng giai đoạn uy lực lại không phải t ử hà có thể so sánh được chân chính là khác biệt quá lớn khó trách sẽ có bên trên hạ cựu hỏa thần có khác quả thực không cùng một đẳng cấp đối mặt một trường này giải lương đã khơi gợi lên mười ngón toàn thân nước ra mơ hồ có thể thấy được kim loại sáng bóng màu xanh nhạt hạng ương vẫn có tâm tư soi mói đồng dạng một trưởng đánh ra nay trưởng như chậm thật nhanh hai chân đ ạ p đất như đ ẩ y thái sơn đúng là hàng lòng trưởng thức thứ nhất kháng long hưu hối lúc này một trưởng so qua hướng một trưởng uy lực đâu chỉ lớn gấp đôi trong lòng bàn tay cương manh chi lực phối hợp hòa hợp như thái cực ba cỗ chất khí một trưởng đánh ra như dành thời gian khí lưu thổi tắt h ỏ a diễm một tay lấy miêu liệt lệ đánh lui đánh t ớ i vận may thế không ai bị nổi lui đi ở giữa miệng phun ba lượng máu tươi một màn này nhìn đám người thang quân trận cả mắt lên giải lương cũng là âm thầm kinh hãi trầm tính lại khôi phục bình thường hạ gương cùng miêu liệt lễ lần thứ hai giao thủ như cũ lấy miêu liệt lễ bại hoàn toàn thu tràng chương ba trăm năm mươi bảy các ngày miêu liệt lễ người trên không trung nôn ra máu ba lượng sau khi hạ xuống đặng đặng đặng lui về phía sau bảy bước mỗi một bước đều như sắt cày cày qua răng khắp nơi tạo thành mật như mạng nhện vỡ vụn văn rơi xuống một màn này so với lúc trước miêu liệt lễ bị một trưởng đánh lui còn kinh người hơn nhất là thang quân phan bắc dương xuyên hoa ba người đây là xích diễm thần công một môn tá lực bí pháp thế mà náo động lên động tĩnh lớn như vậy có thể thấy được một trưởng kia sự mạnh mẽ h à n g long trưởng của h ạ n ương sức lực tràn vào trong cơ thể miêu liệt lễ nếu như không có cái này tá lực phương pháp chỉ sợ một trưởng có thể đem hắn xinh xinh đánh chết lao thập không có sao chứ dương xuyên hoa đưa tay chống đỡ phía sau lưng miêu liệt lễ một cố đồng nguyên chân khí chuyển vào trong cơ thể hắn khiến cho lục phủ n g ũ tạng t r ă m mạch khí h ả i đều chấn động không nghỉ miêu liệt lễ hơi khá hơn một chút làm sao có thể ngày đó hắn đánh bại ta còn cần đi hiểm mấy chiêu cũng không thể nào hôm nay thế mà một trưởng đem võ công tiến nhanh ta thất bại ta không tin ta không tin miêu liệt lễ chậm qua một hơi nhớ tới vừa rồi mình suýt chút nữa bị hạ ương một trường đánh chết mắt tối sầm lại lung lay sắp đổ đã có thương thế nguyên nhân cũng bởi vì chính mình tức giận công tâm hạ ương tay ngươi thật h a y sư đ ệ ta nói cho cùng cũng chỉ là muốn rửa sạch nhục nhã đánh với ngươi một trận ngươi vậy mà xuống tay nặng như vậy làm l i ệ t hỏa môn ta người không tồn tại nói chuyện chính là lão lục p h â n bác người này chán ghét thuộc về chán ghét lòng dạ hẹp hỏi thuộc về lòng dạ hẹp hỏi cái nhìn đại cục vẫn phải có cùng thứ năm hỏa thần thang quân cùng nhau hướng phía hạ ương tới gần trên người nhiệt khí mênh ô n g vận chuyển chân khí không nghỉ so với ta võ đều có thể viết khiêu chiến tin tùy ý chọn đất phân cao thấp làm gì hưởng giết vô tội d i ệ t môn án đừng nói cho ta không phải hắn làm hạ ương không lay động tỷ võ đã kết thúc hắn vượt xa miêu liệt lễ tiếp xuống chính là bắt hắn lại dưới mang về thần bộ môn về sau như thế nào liền không có quan hệ gì với hắn nghe được lời của hạ ương thang quân phan bắc biết đến nói thêm nữa cũng vô ích cùng nhau hướng phía hạ ương xuất thủ thang quân d ụ c quyền phan bắc kiến trưởng đều là nhiệt kình đánh tới dòng nước cấm chầm chậm như lô h o ả n ớ n nhìn thấy một màn này nguyên bản biểu hiện lực mười phần giải lương lại là bỗng nhiên lui chuyển phất tay ra hiệu người của tiêu cục không nên vọng động mình chừng m ắ t mắt to gắt gao nhìn chằm chằm giao thoa ba người tùy ý một người đều không phải là hắn có thể được nổi xích diễm thần công người khác không biết nhưng tu luyện công này đám người thang quân phan bác lại là nhất thanh nhị sở đây là liệt hỏa lão tổ từ một chỗ mật địa có được công phu luyện đến tuyệt đ ỉ n h là có thể phá vỡ cửa trước một khiếu tiến vào tiên thiên thần công hai người mặc dù không tu luyện được hoàn chỉnh nhưng uy lực cũng là cực lớn võ giả bình thường bị bọn họ như vậy vây công không nói đến chiêu số ngoại công chỉ là n h i ệ t kính bốc hơi đã sớm tinh nguyên tán loạn lưu mất mà chết hạ ương thì lại khác một thân chân khí bảng bạc như vạn trượng thần sơn sừng sững xúc lập hùng hậu lấn át bọn họ n h i ệ t kinh giết người hỏa độc xâm thể với hắn không nghỉ mát ngày viêm đồng dương tuy có lo lắng lại không việc gì nếu nội khí công phu như vậy thì cũng thôi đi dù sao một chút may mắn được cái gì thiên tài địa bảo nội lực tiến nhanh cũng không phải không có mấu chốt là người này ở kinh nghiệm đối địch chiêu số dùng tới cũng là khiến bọn họ mơ hồ không được nổi mặc cảm ngắn n g i bảy tám chiêu công phu liền dùng năm môn võ học khác nhau chưa chắc là thần công gì lại vừa đúng t r ậ n thế công của bọn hắn lại tùy thời phản công phải biết đây cũng không phải là hai cái rau cải trắng mà là hai cái võ công cao hơn qua giang phong có chút cường thủ lại đồng nguyên xích diễm thần công uy lực một cộng một lớn hơn hai dù vậy cũng là rơi xuống hạ phong có thể thấy được hạ gương trưởng thành nhanh chóng lão cựu này liêu h u n g m ánh mau mau tương trợ vi h ì n h mọi người bày tam tài t r ợ lời còn chưa nói hết hạ gương một cái thất thương quyền sử dụng c h ầ m ngưng được quên trong bình thản càng phát ra thấy hỏa hậu thang quân trong nội tâm còi báo động vang lớn nguy cơ tiến đến vẫn đủ c hạng khí ra ương n cũng là toàn thân chấn động thuận thế trở lại lấy phi như kình tháo bỏ xuống l ự c quyền quay người hướng phan bắc tung đi hai người trưởng chỉ tay đúng phan bắc như như con thoi chuyển động hai tay vũ động tàn ảnh trung điệp hạng ương xuất trưởng vô thanh vô tước trưởng lực của quận nếu nước sông chi thế liên miên không dứt làm phan b á c kinh lực hơi yếu hạ ương ánh mắt sáng lên sinh ra hảo quang trên mặt sát khí trợn sinh ra trưởng thế biến hóa năm ngón tay phân hóa biến thành câu trảo bắt lại phan bát phải bàn g tay kêu hóa trưởng làm đao tiện tay hết thảy biến chiêu vô tận hình như có đao khí bộc phát mùi máu tanh mười phần chỉ nghe một tiếng gào t h ẳ n g thiết mọi người bông u tay nhìn lại lại làm ộ t đầu cánh tay phóng lên tận trời mang theo suối máu phun ra đời trời hạ ương thì phi thân nhanh chóng t ố i lui sau khi hạ xuống gõ gõ ống tay náo phảng phất vừa rồi dạo chơi ngoại thành trở về yên tĩnh vô cùng yên tĩnh trừ phan bác gào thê thảm cả trăng diện hơn mười đôi con mắt chú mục dưới hai đại hỏa thần nhanh như vậy bị đánh lui không phải đả thương đơn giản đổi mới mọi người nhận biết bảy cái người trong lục lâm lẫn nhau nhìn nhau bí ẩn một chút đầu nhìn về phía dương xuyên hoa còn x u ấ t lại không biết hắn sẽ như thế nào hành động dương xuyên hoa cũng là trong lòng thẳng thình thịch lão ngũ kêu hắn tương trợ l ờ i còn chưa nói hết hai người liền bị hạ hương đánh quân lính tăng giã đây quả thực là đơn giản hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung càng khó làm hơn chính là trước mắt nên xử trí như thế nào bọn họ tứ đại hỏa thần trực tiếp bị hạ gương phế đi ba cái còn lại hắn một cái căn bản một cây chẳng chống vững nhà theo bọn hắn bảy cái lục lâm người cái kia càng không cần trông cậy vào trước mắt từng cái đang cẩn thận đề phòng lỡ như hạ gương xuất thủ chỉ sợ là không xong chạy mau chạy so với ai khác đều nhanh giải lương con mắt to sáng lên vừa rồi hạ gương đối chiến hai người dùng mấy tay uy lực vô cùng lòng trả thủ khiến tâm hắn ngứa khó nhịn không nghĩ tới thiếu niên này còn tinh thông trả công có thời gian nên thỉnh giáo một phen về phần cuối cùng một cái cắt mất p a n bắc cánh tay chiêu số hắn mặc dù không nhìn ra lịch lại có thể đoán được nền đạo pháp biến chiêu hơn nữa nhìn hạ hương l ư n g đ e o trường đao điều này nói rõ cái gì vừa rồi chưa xuất toàn l ự c ca tư chất n g ú c trời tư chất n g ú c trời ta có nữ nhi một ư ơ i ba tuổi hoa dung n g u y ệ t mạo phẩm hạnh đ o a n trang đang lo lương nhân nếu là có thể gả cho kẻ này cho là giải lương ta bắt đầu vận chuyển chi đạo giải gia đệ nhất cường thủ là hắn bá phụ giải thiên cựu nhưng hắn không biết giải thiên cựu có phải là hay không đối thủ của hạ hương cho dù chưa tới mấy năm cũng khẳng định không phải dù sao giải thiên cựu đã tuổi gần sáu mươi hạ hương chẳng qua m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi cho phép một buổi hoàng hôn tây sơn một cái như lúc ban đầu thăng lên ánh sáng mặt trời căn bản không thể so sánh nổi hạ ương thì nhẹ nhàng phun ra cho khí trên mặt không buồn không vui trước mặt võ công không cần nhiều lời cuối cùng một tay hóa trưởng làm đao lại là hắn một lần thử lấy trong đao c ắ t phương pháp sử dụng tập hợp đủ hồ ra đao pháp phi sa tẩu thạch thập tam thức tam môn đao huyết đao còn có bốn mươi chín thủ liệt phong hồi toàn đao các loại trong đao c ắ t pháp đại thành kinh lực đảo nhưng đao khí mơ hồ bắt đầu lực sát thương vô t ậ n một chiêu này là hắn học võ thời gian dài như vậy đến nay lần đầu tiên thử sang chiêu tuy chỉ được chiêu này Còn có n rất hạ i nhiều nhiều viên ề u trung quy uy tì vết nào, thật không đủ, là Ta đem mệnh danh là các ngày, trước mắt uy lực còn đã không kịp rất nào, không nhưng xong. mệnh danh ngày, còn không thần công, cũng là viên mãn là là là kịp đủ, đem đã đ lực các i loại thành, cũng không thể trung một thử không khả chẳng nào ngày là cũng năng, có các ngày khả năng, chẳng qua quy qua ương có vô cùng lòng tin võ công của hắn kiến thức đã không phải ngô hạ a mông một chút nổi danh cường giả chưa chắc có năng lực của hắn h u n g hồ lập tức lại có một môn kim ô đao pháp tới tay học rộng khắp những điểm mạnh của người khác các ngày một chiêu chắc chắn lại phải tăng lên chương ba trăm năm mươi tám song chuyện hạ ương người thật to gan số g á c như vậy tay không sợ sư phụ ta tự mình xuất thủ đánh chết ngươi dương xuyên hoa đắn đo suy nghĩ cũng không dám xuất thủ dù sao mình hai cái sư huynh liên thủ đều bị hạ gương đánh thành bị thương nặng h ắ n võ công còn đã không kịp hai người đó tùy ý một cái sao lại bốc lên bỏ mình nguy hiểm xuất thủ đánh một chút miệng pháo đã là can đảm không tầm thường dù sao miệng pháo cũng muốn gặp phải đắc tội hạ gương nguy hiểm đánh không lại liền kêu ra trường xưa nay như vậy chẳng qua liệt hỏa lão tổ tuy mạnh chưa chắc có thể làm gì ta h u hầu ngươi để nhà ngươi lão tổ tiên qua thần bộ môn ta liễu bộ đầu một cửa hải kia lại nói nhàn thoại thiếu đi nói chuyện đem miêu liệt lễ giao cho ta đi hạ ương dứt tiếng người đã đạp gió mà đến khoan thai giữa ánh lửa chiếu d ọ i gương mặt t r ắ n g nón mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì lại cho dương xuyên hoa không giận tự uy cảm giác căn bản không dám ngăn trở đây chính là thế hạ ương lão tử không phục lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi không giết ta sớm muộn cũng sẽ ngươi sẽ hối hận một ngày thứ cậu v ậ t miêu liệt lễ thoáng khôi phục tinh thần thấy được hạ ương đi tới trước người mình đưa tay chộp tới mình liên tục rút về phía sau lại là vô dụng tông cuối cùng một thanh bị nhấc lên trong miệng còn mùn mắng một cố khí kình thúc d ụ c nhập thể nội trực tiếp phong bế hắn yếu huyện thân thể mềm lún lại không tri giác dương xuyên hoa đi đến bên người thang quân đem hắn đỡ dậy chậm r ã i độ vào một chút chân khí trôi qua khiến thang quân dễ chịu một chút giữ im lặng vận công chữa thương ý đồ đem trong cơ thể mình bốn phía phá hủy thất thương quyền sức lực b ứ ớ c ra hạ hương không để ý đến hai người chẳng qua là kéo lấy miêu liệt lễ vãng lai đường đi dọc đường toàn thân có cắp đang oán độc nhìn phan bác của mình ngẩn người lập tức cười nói thật độc ánh mắt xem ra bị ta gãy một cánh tay o á n khí của ngươi đã khó mà không、chế. đáng tiếc ta không thích n g ư ờ i loại ánh mắt này trong khi nói chuyện hạ gương chân phải vừa nhấc đem trên mặt đất tê liệt lấy phan bắc một cước đá bay điểm rơi đúng là dương xuyên hoa cùng t h a n g quân không xa hai người đang muốn tra xét phan bắc thương thế như thế nào một cô ác liệt vô cùng chân sức lực t r ợ t bạo phát trực tiếp bạo điệu phan bắc áo ngoài ngực bị đá đánh chỗ huyết động cực lớn cốt cốt dẫn ra ngoài đỏ lên nước tìm kiếm hơi thở đã không có hít thở mọi người ở đây ngưng ác giải lương cũng là trong nội tâm phát lệnh người này bưng lòng dạ ác độc thủ lạc nhìn thấu p a n bắc bất tử sợ đối với hắn dây dưa không rõ bởi vậy trừ đi người này chẳng qua là l ử a này thần cũng không phải là giang hồ tán tu sư phụ chính là một phương tà đạo cường giả trước mắt không những đem miêu liệt lễ mang đi còn đánh chết tơi ư phan bác thù này k ế t lớn hắn có thể khiêng được rơi xuống liệt hỏa lão tổ tuyệt không phải thiện nam tín nữ kỳ nhân không những võ công cao cường hơn nữa vừa chính vừa t à tâm tư khó liệu thường có hành động kinh ngời ư nhất là hắn người này bao che khuyết điểm biết được chuyện tối nay chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ hạ ương nếu như chẳng qua là bắt được miêu liệt lễ liệt hỏa lão tổ k i ê n kỵ cường giả thần bộ môn có lẽ sẽ nuốt xuống một hơi này dù sao cũng là cái này liệt đồ có thua lô ở phía trước nhưng phan bắc cái chết chuyện tính chất liền thay đổi nếu như hắn không ra mặt sau này dùng cái gì dùng hết tổ danh tiếng k ỳ nhân thang quân cùng dương xuyên hoa cũng là vừa sợ vừa giận trong nội tâm còn có hàn ý hạ ương có thể giết một cái không g i ứ t được quan tâm giết nhiều hai cái ta là t h ị t cá người là giao thớt hạ ương không giết bọn họ là khinh thường mà không phải không dám giải lương trong nội tâm sợ hãi cũng không dám dừng lại vội vàng chào hỏi người của tiêu cục nhanh rời đi chỗ này không phải là nơi ở lâu nếu không phải hạ ứng tối nay chỉ sợ h u phúc tiêu cục bọn họ tấm bảng muốn đập vào trong tay hạ ư ơ n g mang theo miêu liệt lễ rời đi giải lương cũng đã rời đi chỉ còn lại có bừa bộn một mảnh cái kêu bảy cái người trong lục lâm thấy được chuyện phát triển đến một bước này cũng là mắt to chừng mắt nhỏ một cái chữ hán cẩn thận tiến tới bên người dương xuyên hoa nói khẽ c i ể u ra chúng ta bây giờ nên làm gì ngũ gia bị thương lục gia lâm nạn mười gia bị bắt đi chúng ta còn muốn đi trên tiểu vân sơn mấy cái này lục lâm người leo lên hỏa thần mà không phải hỏa thần nhất mạch cho nên vừa rồi chiến sự k ị liệt bọn họ cũng chưa từng xuất thủ một là kiên g kỵ thực lực h ạ hướng bọn họ tự nhận coi như xuất thủ cũng chỉ là đưa đồ ăn thứ hai chính là cố kỵ thân phận của h ạ hướng thần bộ môn rốt cuộc là to lớn vật khắp mười chín châu thế lực bá chủ ngân t r ư ơ n g bộ khoái không tính là cao tầng nhưng cũng không tính là tầng dưới chót rất khó giải quyết thiểu vân sơn ta cùng sư huynh chỉ sợ là không đi được mấy người các ngươi tự đi trước đem chuyện hôm nay nói cho ta thất sư huynh nghe nếu như hắn vẫn là liệt hỏa m ô n người tự sẽ chạy đến cùng chúng ta gặp gỡ người kia nghe vậy trong nội tâm mừng thầm chẳng qua trên mặt ung dung thản nhiên vẫn một bộ có chút lo lắng biểu lộ vậy cửu ra ngài trước mắt ngũ gia bị thương c ấ p ngài hai cái an toàn ta sợ hạng ương đi quay lại n N một lớn rừng dương xuyên hoa có chút không kiên nhẫn lạnh lùng liếc mắt người kia lại nhìn quanh mấy người còn lại nói với giọng lạnh lùng thúi lắm có dương xuyên hoa ta ở ai dám bất lợi cho chúng ta nếu hạng ương đi quay lại mấy người các ngươi càng hắn dưới lòng bàn tay vong hồn ở cùng không ở không có gì khác nhau ta muốn đi tìm sư tôn chủ trì công đạo hơn nữa ngũ sư m i n h thương thế cũng không phải nhưng ta lấy xử lý đừng lại lắm điều mau mau lên đường mấy người kia cũng là đang thử thăm dò nghe được lời của dương xuyên hoa cẩn thận suy nghĩ cũng là như thế cái sửa lại thứ chín hỏa thần tốt xấu không tốt cũng là là chân khí ngoại phóng thực lực người bình thường bao gồm bọn họ bảy cái cũng không là đối thủ cũng không có vấn đề bởi vậy đáp ứng cũng đã rời đi trong lúc nhất thời nguyên bản ồn ào náo động náo nhiệt bên mở trừ ba quang vẫn như cũ đống lửa ở đốt vậy mà đã là cảnh còn người mất dương xuyên hoa trong lồng ngực biệt m u ộ n nhịn không được đối nguyện huyết dải đau khổ vô hạn h ạ n ương thu này liệt hỏa nhất mạch ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả mấy ngày sau, hạ ương dẫn theo như chết chó miêu liệt lễ bình thường về tới thần bộ môn lập tức đưa tới không nhỏ tao động khúc tính phi cũng là có chút hào phóng bút lớn bung lên một cái là hạ ương lại thêm một khoản công tích hạ ương lấy mình góp nhặt công tích cùng ngân t r ư ơ n g bộ khoái quyền hạ h ồ i đ ó i thanh giang phủ thần bộ môn kho tàng một môn mạnh gân kiện xương dự cao c trong ngoài tương hợp tu lệ giữa c à n g phát tung dùng tiến bộ khả quan theo thời gian trôi qua thanh giang kia nhánh sông bên bờ đánh một trận cũng là thời gian dần trôi qua lưu truyền ra tới t ặ n không phải là của người khác đúng là giải lương một nhóm tiêu sư bọn họ vào nam ra bắc bằng hữu nhiều q u bởi vậy nguyên bản ở ô gia một tán bên trong có chút danh tiếng hạc ứng hoàn toàn trên giang hồ sông gia danh hảo thiếu niên tri thân tiến giai ngân trương bộ khoái cũng bị bới ra trở thành rất nhiều hắc đạo cao thủ cái đinh trong mắt kết hợp đoạn thời gian trước hạng tạ cũng là tuổi quá trẻ liền uy trấn thanh giang phủ hắc mạch hai đạo Có c h u y một ố t người mở hai cái số. Một phương diện khác liệt hỏa nhất mạch cũng là cùng mà động nhiều năm qua bọn họ hoành hành không sợ ít có người làm vẫn là lần đầu tiên có người dám vớt dâu hùm nhất định tăng thêm trả thù hung hăng trả thù chương ba trăm năm mươi chín thứ một hòa thần thanh giang phủ đông nam một trăm năm mươi dặm bên ngoài có một s ơ n trang chủ nhân tóc đỏ hờ n mi thường thường ở núi hoang giữa phun ra nuốt vào linh cơ quanh thân hỏa diễm mơ hồ bay lên bị xa gần nông hộ sơn dân cho rằng tiên thần cung kính đến cực điểm sơn dân nông hộ kiến thức nông cạn có biết người thì biết đến đây là liệt hỏa lão tổ môn hạ đệ tử tu luyện võ công nếu lại rõ ràng một chút sẽ biết được người này chẳng những là hỏa thần, một trong, vẫn là 18 hỏa thần đứng đầu sử kế tông n g a y gần đây người sử gia trang đến không dứt mỗi mấy ngày nữa liền có giống như sử kế tông màuốc người mạnh đến, đến giữa tháng tới mấy chục nhân vật còn có số lượng không ít lục lâm người đây đều là liệt hỏa nhất mạch m ô n nhân có hỏa thần có hỏa thần tử còn có leo lên cháy mạnh mãnh nhân cường nhân vẹn vẹn tiểu tử này nhỏ sơn trang đã tụ tập cao thủ liền có thể so sánh phi mã minh một mạch còn nhiều thêm có thể thấy được liệt hỏa nhất mạch tiêu ngạo hành o hành, quả thực có sở trứng chỗ ngay hôm đó sơn trang chính đường trong cửa gỗ hừng đỏ mấy chục nhân vật đoan đoan chính chính ngồi xong ngày xưa trách trách hô hô thô hào diễn xuất chút nào cũng không dám hiện lộ ra chỉ vì thượng thủ vị kia hùng vĩ nếu thiên thần chấn áp toàn trường chủ nhà xử kế tông sử kế tông ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám cho phép mày d ầ m khoát lỗ mũi mắt hổ tranh nhưng vóc người cực cao thân thể tiêu dũng mặc dù lớn đường phía trên số tuổi cao hơn hắn rất nhiều lại không một người có hắn uy thế như vậy hắn vốn là sử gia trang này con trai trưởng độc tôn có ruộng tốt trăm khoảnh kho l ắ m lây đả xem như nhà giàu sang trường bối trong nhà nguyên là muốn cho hắn đọc h i ể u kinh truyện ngày sau tham gia đại chu khoa cử n h ư u được q u a n thân khiến cho gia tộc càng tăng thêm thịnh vượng chẳng qua là sử kế tông người này thích võ trán ghét văn lại là người trời sinh thần lực võ học tư chất kỳ cao tiểu tiểu thiếu niên như vậy trưởng thành hôn thê ma vương cho đến liệt hỏa lão tổ nghe danh mà đến thấy được kẻ này cốt cách kinh kỳ thiên phú kinh người thu làm môn hạ dốc lòng dạy dỗ mới dần dần khiến cho sử kế tông thành tài sử kế tông người này mặc dù không phải liệt hỏa lão tổ nhận người đệ tử thứ nhất lại là cái sau vượt cái trước người thứ nhất mỗi lần liệt hỏa môn người gặp nhau t ỷ võ kẻ này đều là tài nghệ chấn áp quần hùng rút được đ ầ u chủ đệ nhất hỏa thần chi vị không thể lay động cũng bởi vậy hắn ở trong liệt hỏa nhất mạch v y vọng gần với liệt hỏa lão tổ lần này hạ ương giết phán bác bắt miêu liệt lễ đả thương thăng quân khiến cho liệt hỏa nhất mạch rất mất thể diện cả đám tề tụ ở đây chính là hy vọng sử kế tông ra mặt hảo hảo dạy dỗ hạ ương một phen trong khoảng thời gian này môn nhân lục tục trở về sử kế tông lại là từ đầu đến cuối không nói một lời chẳng qua là rượu ngon thịt ngon khoản đãi mọi người khiến bọn họ có chú cũng có bất mãn lần này mọi người tề tụ một đường cũng là hy vọng sử kế tông lấy ra một cái điều lệ đại sư m i n h ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào chuyện lần này đối với liệt hỏa nhất mạch ta đả kích quá lớn nếu không còn lấy màu sắc chỉ sợ chúng ta thành diên hy quận trên giang hồ chê cười huynh đệ ta bây giờ ở phi mã minh làm việc cũng có chút nhân thủ có thể cung cấp thúc đẩy nếu là ngươi đồng ý ta hiện tại liền có thể khiến người ta xuống núi để cho thần bộ môn nhìn một chút lợi hại nói chuyện chính là hạ ước người quen từng để cho hắn qua ba cửa hải vu tam kim trôi qua thời gian mấy tháng người này uy nghiêm ngày càng đồng, đồng. c h ẳ người qua ở t r ớ c cũng mặt dám tông, t sử kế không kinh h ư này g nói h n không khi cũng là thu sư địa vị ở trong sân trừ sử kế tông thứ hai cũng là đệ nhị hỏa thần hoàng lãng hơn bốn mươi tuổi Công lúc ự c cả chí cùng hỏa hầu thậm không phải sử kế tông bây giờ vô cùng lợi hại, hắn mới là liệt hỏa môn người đệ nhất. giữa nếu ở ở đám đệ mới môn gần tông, tông giờ người với lợi liệt vô sử sử kế kế bây là l này vưu tam kim mặc dù chẳng qua thứ bảy h ỏ a thần nhưng nhiều người tài r ộ n g thực lực hùng hậu là ở trong sân lăn lộn tốt nhất một cái quyền phát biểu tăng nhiều hắn nói xong đã có một nhóm người mở miệng nói phụ họa hoàng lãng là gần với sử kế tông cưng thủ cũng có một nhóm bùng đội ở hắn dứt tiếng quần tinh nước quần quận một năm miệng mười nghị kế có nói mang theo người của phi mã minh đánh vào thần bộ môn cầm ra hạ gương đem hắn thiên đao vặt quả lấy tế phan bắc trên trời có linh thiêng có nói không thể vọng động có thể xuất đại đội nhân mã tiếp cận bức bách bản thân thần bộ môn sử t ử hạc ương như vậy giết người không n mơ máu mới là cao minh còn có một người càng ngại chuyện không đủ lớn hy vọng liệt hỏa lão tổ triệu tập bắt phương tà đạo mượn cơ hội này như phi mã minh thành lập cái gì tà thiên giáo loại hình thế lực về p h â n hạc ương chẳng qua trên bàn thịt cá tùy ý làm thịt các loại không phải trường hợp cá c biệt nghe được v i e w tam kim là miệng đắng lơi khô hoảng lãng hoảng hốt lòng rối loạn có chút đề nghị còn giống chuyện như vậy có thì căn bản không có đầu ó c cùng người mù ồ nào lên là bại sự có dư mặt hàng không nói những cái khác liệt hỏa nhất mạch bọn họ nhiều nhất ở diên hy quận có chút danh tiếng bỏ vào trong u n g châu không đáng kể chút nào liền cái này cũng dám t r e o chọc thần bộ môn s ợ i dâu càng kỳ quái hơn chính là thành lập tà thiên giáo phái cái kia hàng hoàng lãng khỏe mắt có rúm nếu không phải nhìn hắn một thân võ công là tinh thuần xích diễm thần công cũng là hỏa thần tử một trong h ậ n không thể một trưởng vỗ chết hắn không n chết hắn không nói trước liệt hỏa lão tổ có thực lực kia không áp đảo bát phương tà đạo nhân vật chỉ là thành lập giáo phái đó chính là trên đầu con c ọ thi công thật coi đại chu thậm chí trong giang hồ này chính đạo thế lực là b ả n thái không quản được bọn họ phi mã minh có thể thuận thế mà thành không phải không người có thể đối phó mà là sau lưng nó đứng vốn là người của đại chu đủ chuyện này ta đã báo cho sư phụ hắn đang cùng thần bộ môn l i ễ u nhược hải thương lượng chúng ta chỉ cần chờ đợi là được chuyện này chúng ta không thể làm quá mức cũng không thể ném đi mặt mũi hết thể do sư phụ làm chủ các ngươi không nên vọng đọng còn có lao thất trước mắt mặc dù ngươi ở phi mã minh có chút địa vị nhưng không thể phớt lờ những mã tặc kia đều không phải là đèn đã cạn dầu lần này về núi có thể mang theo mấy vị sư huynh đệ đi trước tướng chợ đây cũng là ý của sư phụ sử kế tông một mực ngồi ngay ngắn nhắm mắt lúc này mở miệng trong mắt hỏa diễm hưng hực những nơi đi qua tất cả đều cúi đầu cao thâm nội ra tu vi cùng vô song uy thế tưởng thật vô cùng lợi hại nghe được lời của hắn cả đám là vừa mừng vừa sợ kinh ngạc chính là sử kế tông từ trước đến nay liệt hỏa lão tổ có liên hệ vui chính là chuyện này lão tổ ra mặt bọn họ liền không cần lo lắng hoàng lãng cũng là nhẹ nhàng thở ra lại có chút thất lạc hắn đi theo liệt hỏa lão tổ thời gian dài nhất chẳng qua lại cũng không biết lão tổ hành túng có thể thấy được ở lão tổ trong lòng vẫn là coi trọng nhất sử kế tông chuyện này hắn đã sớm biết dù sao mỗi lần liệt hỏa nhất mạch gặp nhau sử kế tông đều là xuất sắc nhất vị kia lão tổ cũng là không chỉ một lần nói rõ sử kế tông là y bát của hắn truyền nhân truyền nhân y bát đây là phật gia giải thích diễn sinh ra đ ư ợ c tới thời gian dần trôi qua trở thành sư đồ giữa liên quan tới người thừa kế lựa chọn đánh cái so sánh nếu xích diễm thần công hoàng lãng chỉ học được năm thành còn có phần dưới tâm pháp bí tịch chưa hết tu như vậy sử kế tông chính là mười thành còn sẽ không thể so sánh nổi mọi người còn thảo luận ở giữa sử kế tông đông nhiên đứng dậy hướng phía một cái phương vị bãi một cái s á t mặt c h ì m túc mang theo không thể tà đạo uy nghiêm nói cho giới h ạ hương chiến tiếp mùng sáu tháng sáu thanh giang ngoài thành đánh với hoàng lãng một trận sinh tử chớ luận sư phụ đã cùng liễu nhược hải đạt thành nhất trí mọi người nghe vậy đông nhiên an tính lại chẳng qua là nhìn hoàng lãng diện mục phức tạp xoắn suýt hồi lâu mới đứng dậy tiếp nhận chuyện xui xẻo này như vậy mọi người cũng coi là an tâm chẳng qua là có vụng về người có chút nghi hoặc nếu là ước chiến tại sao không cho võ công cao nhất đại sư huynh xuất chiến chương ba trăm sáu mươi tính kế chứ bên ngoài sử kế tông hỏa thần rối rít túi đầu không dám nhìn hoàng lãng lúc này sắp mặt chỉ vì bọn họ đã đoán được sư phụ mình liệt hỏa lao tổ d ụ ý hạ ư ơ n g người này mặc dù tuổi nhỏ nhưng một thân võ công cực kỳ cường hãn một mình chiến bại tam đại h ỏ a thần luận công phu ở tuổi này có thể nói kinh người sử kế tông cường hãn chưa chắc có năm chắc chiến thắng người này cho nên liệt hỏa lão tổ phái võ công gần với sử kế tông hoàng lãng nếu như có thể chiến thắng hạ ư ơ n g càng tốt hơn cho dù đại cũng chỉ là chiến bại đệ nhị hòa thần tính không được vượt trên liệt hòa nhất mạch bọn họ sư phụ sao mà thiên vị đại sư đáng t i ế c nhị sư m ì n h chỉ hy vọng hắn thắng ngay từ trận đầu hung hăng thất bại hạc ứng đã là liệt hỏa nhất mạch ta cũng vì bản thân hắn chính danh vưu tam kim thở dài một tiếng trong lòng âm thầm nói đối với liệt hỏa lão tổ bọn họ những đệ tử này là lại kính vừa sợ không nói những cái khác nếu như sau lưng hắn không phải có như thế một tôn cừng giả phi mã minh hai huynh đệ kia chưa chắc sẽ cho hắn phân chia như thế một khối lớn thế lực chờ đến mọi người tán đi sử kế tông n g ẩ g đầu ung dung cất bước rất mau tới đến trang tử phía sau núi một chỗ thiên nhiên trong suối nước nóng suối nước nóng phía trên một đoá đoá hoa sen bằng đá tự bạch tức giận bốc hơi trong suối nước d ơ lên trên đó ngồi xếp bằng một người có mái tóc đỏ trắng nửa này nửa kia ông lão sư phụ vì sao không cho ta xuất chiến nhị sư đệ võ công mặc dù không tệ nhưng rốt cuộc tư chất không đủ khó mà đem uy lực của s í c h diễm thần công phát huy hoàn toàn lão giả này rõ ràng là uy chấn một phương liệt hòa lão tổ kỳ nhân thân hình cao lớn hùng vĩ chỗ không thua s ử k ế tông diện mạo tường hòa như từ thiện ông lão cho dù ai cũng không nghĩ ra người này là tà đạo một thành viên càng làm cho người ta khiếp sợ chính là cái này liệt hỏa láo tổ dâu tóc lông mày tất cả đều là nửa đỏ lên hơi bạc mơ hồ có rút đi tức giận khuynh ê ư ớ n g hiện nhiên xích diễm thần công tu luyện đến trình độ nhất định cảnh giới cụ thể đ ã thông bao nhiêu kinh mạch nội công đến cỡ nào hùng hậu đã không được biết không cần nóng lỏng võ công của ngươi tự nhiên thắng qua hoàng lãng nhưng cùng hạng ương kia so sánh với ai cao ai thấp còn chưa thể biết được sao có thể tùy tiện mạo hiểm trước hết để cho lão nhị đi thử một lần khoản tiềm lực của hắn đã hao hết lại nghĩ tăng lên là muôn vàn khó khăn không nếu vì liệt hỏa nhất mạch ta phát huy nhiệt lượng thừa lời của liệt hỏa lão tổ kiểu nói này cửa ra trên mặt từ thiện tưởng hòa chi khí nhất thời bị phá hư không còn chút nào tốt xấu không tốt là mình đồ đệ của giao ra da, nhiều năm tình cảm tiện tay bỏ đi quả thực tâm tư hiểm ác sử kế tông không nói chuyện chẳng qua là đối với sư phụ mình tăng thêm một phần k i ê n kỵ đồng thời mơ hồ có chút k h ô n g phục tò mò hạ ương rốt cuộc là bực nào dạng nhân vật ta đã biết ngươi thông thường ở giữa cùng các vị huynh đệ khách quan chưa hề tận lực dâng lên cầu thắng trái tim chỉ vì bọn họ còn chưa đủ mà chống đỡ ngươi sinh ra uy hiếp nhưng hạ ương này khác biệt người này tà môn chừng một năm thời gian Từ h u y ệ người thành nho nhỏ bộ k phát hôm hoàn triển đến hôm nay cùng hắn giao đấu bình thường đấu có lẽ có bốn năm phần phần thắng chẳng qua liệu mạng tranh đấu hắn dùng cái này đao đối với người người đỡ được khả năng cực kỳ bẽ nhỏ lời nói này khiến sử kế tông rất là khiếp sợ cái này rất nhiều bí ẩn nếu lan truyền ra ngoài chắc chắn đưa tới sóng to gió lớn chẳng qua rất nhanh lại tỉnh táo lại ai dám lan truyền lan truyền ra ngoài lại có ai sẽ tin tưởng lâm gia cùng liệt hỏa lão tổ quan hệ cũng ngược dòng tìm hiểu đến mấy năm trước kia khi đó liệt hỏa lão tổ danh tiếng lớn bị liễu nhược hải để mắt tới cả hai một đường kịch chiến một đường đ ổ i trốn c h à n trọc hai p h ụ chi địa cuối cùng ở lâm chi long hòa giải dưới lúc này yên tính xuống bởi vậy liệt hỏa lão tổ nhờ ơn cùng lâm gia có không cạn giao tình về phần lâm viễn con kia sử kế tông cũng đã gặp qua mấy lần còn so tài qua võ nghệ mặc dù là thân thể tàn phế nhưng một thân kiếm thuật tu vi tưởng thật vô cùng lợi hại mấy lần đều không địch nổi người này rơi xuống hạ p h o n g khiến hắn rất khâm phục hắn đều suýt nữa bị hạ ương một đao bắn giết mình nếu là không có chút nào chuẩn bị nghĩ đến cũng là khó chạy thoát độc thủ như thế sử kế tông nghĩ lầm tiểu lý phi đao cũng không phải là á n g khí không phải trong bóng tối bay vụt cho dù hắn có chút chuẩn bị chỉ cần thực lực không đủ ném khó khăn ngăn cản càng nghĩ càng nhiều sử kế tông cuối cùng nghĩ tới h o à lãng khoảng nhiều năm tình cảm người này mặc dù đối với hắn rất ghen ghét nhưng cũng không thiếu tôn kính vậy sư đệ không phải hung hiểm và phần sư phụ đã như vậy làm gì làm cái kia khiêu chiến một chuyện nếu sư đệ bại đối với liệt hỏa nhất mạch chúng ta cũng không phải một chuyện tốt ta sử kế tông thiếu niên bái nhập liệt hỏa lão tổ m ô n hạ vẫn là thực vì liệt hỏa nhất mạch lo lắng lấy nghĩ trước mắt hạng ương đã đạp liệt hỏa nhất mạch thượng vị ngày gần đây trong phủ cùng xa gần c h i điệu danh tiếng nhất sức lực người vung tha hắn người nào nếu hoàng lãng lại bại một lần chẳng phải là tăng thêm hắn vi phong vậy lại như thế nào đây cũng là hành động bất đắc dĩ nếu ta xuất thủ tự nhiên bắt vào tay chẳng qua hắn có l i ề u nhược hải cùng nhau bảo đảm động đến hắn chắc chắn khiến cho chúng ta đã nhiều năm như vậy an ổn bị đánh vỡ hơn nữa vi sư cũng muốn cho mượn chuyện này hào hào gõ chư vị của ngươi sư đệ bọn họ uy phong nhiều năm đã sớm đắc ý quyết định lần này liền cho bọn họ một bài học để cho bọn họ cẩn thận làm người thu l i ê m thói quen không phải vậy sớm tối đại họa lâm đầu về phấn danh tiếng của liệt h ỏ a nhất mạch chúng ta chỉ cần ngươi không ngã vậy không hao tổn đại cục kế tông tuyệt đối không nên phụ lòng vi sư kỳ vọng chỉ cần ngươi có thể phá vỡ mà vào thiên thiên dầu gì đạt đến hậu thiên viên mãn c h i cảnh cũng có thể khiến liệt hỏa nhất mạch ta trường thịnh bất suy liệt hỏa lão tổ lúc nói lời này nhìn sử kế tông tràn đầy chờ đợi cùng yêu mến từ nhìn thấy mặt trước người từ lần đầu tiên gặp mặt là hắn biết người này có thể thừa kế võ học của hắn đồng phát dương làm vinh dự sự thật đã chứng minh hắn không nhìn lầm sử kế tông tuổi quá trẻ liền lấn át một đám t r ư ớ c nhập môn hòa thần lại nhiều năm qua một mực đang tiến bộ ở siêu việt khiến hắn rất là thoải mái trên đời này luyện võ là nhìn tư chất thiên chất cả người cao trí thức thần lực thiên thành đại hán chỉ cần luyện mấy ngày quân tước phát huy uy lực hoàn toàn không phải những kia tư chất không chịu nổi tập luyện mấy năm người bình thường có thể so sánh liên hỏa lão tổ hắn như vậy quan hoành quân cũng như thế thậm chí sau lưng hạ gương người kia cũng hẳn là như vậy nói hạ gương liên hỏa lão tổ mặt mày giữa mơ hồ có chút động tâm như vậy lương tài ngọc thô nói không chừng so với sử kế tông còn muốn thiên tài nhiều lắm như vậy mới có thể ở thiếu niên c h i thân lập tức có võ công như vậy đáng tiếc không có bị hắn sớm một bước phát hiện sử kế tông thì tâm sự nặng nề cáo lui vừa đi vừa nghĩ không nghĩ tới sư phụ trước kia nhất định hoàng lãng không phải là đối thủ của hạ gương một trận chiến này còn chưa đánh đã kết thúc lại kết cục đối với hoàng lãng mà nói cũng không phải tốt đẹp như vậy hạ ương hạ ương nên làm như thế nào mới tốt nữa sử gia trang trong một gian phóng khách hoàng lãng lại là diện mục gâm tình bất định nhìn chằm chằm trên bàn một cái hộp gỗ đ ồ vật bên trong là hắn nhiều năm qua buôn ba đ o ạ t được có thể giúp người tăng trưởng h o à n nguyên tới gần liệt hỏa lão tổ thọ thần sinh nhật hắn vốn định đem này hiến tặng cho lão tổ cầu xin xích diễm thần công cả bộ nhưng chuyện hôm nay quả thực cho hắn không nhỏ đả kích nếu như dâng lên đi thật có thể như ta mơm Sư phụ luôn luôn chương u chừng liền quay đầu ba trăm sáu mươi mốt hiểu đao ngoại giới ồn ào náo động liệt hỏa nhất mạch tinh tế hạ gương tất cả đều không biết lúc này đang ở trong nhà mình luyện công trong phòng Hạ thân, ương toàn đ cái ư h n gọi bốn góc q u ầ là bách thảo đan chính là ngày xưa một vị thần y lật sách sách thuốc phù hợp nhiều năm kinh nghiệm sáng chế ra một môn tăng trưởng nguyên khí giúp người phá quan luyện công linh đan chứng quảng thuận tia tư chất vốn không đủ để phá vỡ mà vào chân khí ngoại phong cảnh giới đều nhờ vào đan này chi công bách thảo cao lại là đan này một loại thay đổi mới đem đồng dạng bách thảo chi dược hỗn hợp sinh sôi trong dược nguyên khí cũng có thể nói linh khí giúp người tu luyện mặc dù không bằng viên đan dược như vậy dược hiệu bá đạo nhưng không có đan độc lo lắng có thể nói có tiền mà không mua được lúc này hạ ương đang vận đủ chân khí toàn lực thu nạp trong bách thảo cao nguyên khí không những nguyên khí thuộc về chạy hóa làm chân khí tăng lên công lực cũng có một phần chạy vào gân cốt kinh mạch cho mượn dịch cần đoán cốt chi công rèn luyện thân thể càng phát tráng kiện hồi lâu hạ ư ơ n trắng đoán thân thể hơi động một chút Gián trên ở t da hạng ị bị t dít dược cao dối dít bị chấn dối l c u thuốc y ê nhiên n bản xanh biết thuốc cao đã biến thành một hiển nhiên linh biết bị cao khô, khí hết, hạ một mất đã ương hai chân đập đất hai vai nông rộng thái độ ung dung thở ra một hơi dài tức giận m ũ i tên lao nhanh ra ba thước có thửa tạp phủ chi lực hùng hậu không thể tưởng tượng nổi trừ bản thân nội công cảnh giới nhiều l ạ i thất thương quyền điều hòa trong cơ thể thất khí chi công đồ tốt đáng tiếc không, thể mỗi ngày cung ứng. không phải vậy quả nhiên là tiến cảnh dọn người cho dù tư chất không chịu nổi cũng có thể sinh sinh tích tụ ra một cao thủ tới hạ ương lấy mình lập công lao hối đoái bách thảo cao chẳng qua ba ngày chi dụng dù vậy cũng là thâu được í t lợi không ít như có thiên tư hơn người người hấu niên tức dùng thuốc này luyện công đến hắn tuổi như vậy nội công chỉ sợ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn mặc s o n g màu trắng nội y kỉ hạ ương cầm bích tì đao tới trong viện luyện đao đao pháp này cũng không phải khác đúng là lần trước bắt được miêu liệt lễ kim ô đ a o pháp bây giờ bị hắn tu luyện phản phất có mấy chục năm hòa h ậ u tưởng thật kinh người đao chiêu sử dụng sanh biết tàn ảnh trung điệp đao quang trói mắt kinh lực kết hợp chân khí khoảng tứ ngược lực phá hoại kinh người lúc đầu hắn cho rằng môn đao pháp này chẳng qua là phá giải tuyết sơn đao pháp bên trong có khác d ị u dụng chẳng qua là một đường tu luyện tinh tế phẩm vị kết hợp mình kiến thức lại có khác nhau hiểu được đao này chính là mau lẹ huy mánh đao lấy thân ý là mặt trời kim ô phổ chiếu phía dưới băng tiêu tan tuyết tan kỳ thực chẳng qua là một môn ra sức đao đi trong đao bá đạo l ấ y thế lấy lực các người không chỉ đối mặt tuyết sơn kiếm pháp một chút con đường phức tạp chiêu pháp hay thay đổi võ công kim ô đao này đều có áp chế hiệu quả nhưng nói là một môn có chút cường đại đao pháp đương nhiên loại uy lực này điều kiện tiên quyết là nội lực mẫn lún dày không phải vậy còn chưa kịp hồ ra đào tới linh xảo hay thay đổi chớ nói chi là khắc địch chế thắng vậy ngày thấy lâm viên quan g kiếm pháp kiếm quan g rét lạnh kiếm khí như du long so sánh với nhau đao pháp của ta so sánh với hắn vẫn là kém một tuyến cái này kém một chút thôi chính là thiên địa khác biệt hạng ương thu đao trở về chỗ đao pháp của mình so sánh lâm viên quan g kiếm pháp cho ra chấm dứt luận nguyên chủ hấu niên tức luyện cơ sở đao pháp mười mấy cuối năm cơ khiến cho hắn đối với đao có một loại nhạy cảm linh giác cho đến hạng ư n thiên ngoại mà đến ở thiên thư trợ giúp giới một đường cuộc khởi đối với đao đã không chỉ chủ quan linh giác mà là chân chính trở thành đao đạo kỳ tài cái này từ mấy lần đạt được đao pháp chưa từng vận dụng vô tự thiên thư liên quan tới tiến độ tu luyện phần thưởng có thể đem đao pháp luyện đến cảnh giới cực cao có thể nhìn thấu một chút đầu mối kém cái gì ta luyện đao phần lớn là kim hệ một mạch nội lực chân khí là chủ đao chiêu biến hóa thành phụ cho dù là huyết đao kinh cũng không ngoại lệ chính là bởi vì trong ngoài tương hợp mới có thật lớn uy lực là sở tu các đao quan có lẽ vừa vặn là như vậy đối với một chút cảnh giới thể nộ không đủ kiếm m mọi lắm, hệ đỉnh Pháp không nhiều lắm, hoặc là có thể nói không bên bây trong người nói trong đào giờ cấp có có, i k là Pháp như cũng có là vậy ma ộ t thể t vị vô địch kiếm khách có h kiếm m Kiếm ma chiếu. độc cô cầu bại ngũ trọng kiếm đạo cảnh giới lợi kiếm nhuận kiếm trọng kiếm kiếm ô không có kiếm tầng tầng tiến dần lên đã là cảnh giới kiếm đạo của hắn cũng là hắn nội lực cảnh giới kỳ thực nói đi là cá nhân hắn một loại tu vi võ học cùng tâm cảnh lợi kiếm lúc hơn hai mươi tuổi trẻ tuổi nóng tính khi đó võ công cũng không có thành tựu lấy sắc bén bảo kiếm cùng sông sóc quần hùng tranh phong nhẫn kiếm lúc công lực ngày dày đúng là k i ế n công lập nghiệp khó tránh khỏi phạm sai lầm thương tới nghĩa sĩ chẳng qua kiếm ma biết sai có thể sửa lại nhuyễn kiếm bỏ đi thâm cốc không cần trọng kiếm không núi đại xảo bất công lúc này kiếm ma công lực đã ngày càng thâm hậu ít có người làm kiếm thuật bên trên cũng là rèn luyện thành tài cộng thêm tuổi tác phát triển thời gian dần trôi qua nhìn thấu tình đời đại trí n h ư ậ n ngu đại xảo n h ư ậ n chuyết có một tầng như thế kiếm đạo cảnh giới về sau kiếm g ô cùng không có kiếm cũng là kiếm ma vô địch thiên hạ nội ngoại công đều hướng tới tự thân cùng ngay lúc đó thế giới một cái đình phong kiếm khí bay hơi không phải trệ ở vật thật chính vũ học được viên mãn đoàn dự lục m ạ n h thần kiếm cùng loại cảnh giới này so sánh với t h ô u g i á p quá nhiều không phải một cái tầng cấp lấy đoạn này cảnh giới tham chiếu hạ ư ơ n g phải là hướng tới đệ nhất trọng lợi kiếm cảnh giới vẫn chưa tới hai mươi vo công ở phương thế giới này so sánh được cho có chút thành cựu nhưng xa xa không tới bình cảnh chẳng qua cũng có chỗ không hợp đó chính là hạ ư ơ n g trừ nội ngoại công lực tự thân cũng thời gian dần trôi qua lĩnh nộ g cử trọng l ợ c khinh phương pháp nói là phù hợp trọng kiếm cảnh giới cũng là có thể cho nên nói cái này kim hệ đao kiếm cảnh giới cũng không thể phù hợp ta bản thân tu vi hạ gương trong mắt suy tư tinh tế đánh giá trường đao trong tay đ ỗ n g nhiên phấn khởi một thân huyết dũng múa đao đao phong kịch liệt mơ hồ phát ra quỷ khóc sói gào tiếng vang khí kình lao nhanh dưới đao khí tứ ngược phong mang vô tận ban ngày phía dưới một xanh biếc vầng sáng ở hạ gương trong v i ệ n bay lên biến thành một vòng tròn màn cùng hạo nhật tranh nhau phát sáng sau đó thời gian dần t r ô i qua trừ khử một trận này múa đao hạ gương đem mình chỗ thông h i ể u đao pháp tất cả đều thi triển ra không một sơ hở thậm chí một chút tàn c h ê u cũng ở trong đó chờ chân khí bay hơi hơn phân nửa lúc nãy ngừng ta có đường hoàng hồ ra phi sa khói đao quỷ động huyết đao cưng manh kim ô đao tàn nhẫn tăng môn đao các loại thậm chí vô thượng thập nhị trọng lâu c h ạ m thần đao đã từng nhìn qua một phần đao chiêu mặc dù biến hóa vô tận nhưng đao thế đao ý đã không thuần cho nên tiếp xuống ta muốn tinh giản phức tạp đao chiêu cho dù không làm được vạn chạy q u ý hải cũng muốn thử một phen đây là ta tăng lên phương hướng như ý thiên ma liên hoàn bắt t h ứ c thần đao c h ạ m nếu như thiên thư có thể đem đao này làm phần thưởng như vậy đao đạo của ta nhất định có thể đăng đường nhập thất nhất cử vượt qua lâm viễn quang chi lưu h ạ ư ơ n g hiệu được mình đao đạo con đường nhãn hiểu rõ mình cùng kiếm ma con đường hoàn toàn khác biệt hắn có vô tự thiên thư đao pháp luyện được nhiều tạm đúng là phức tạp vô tận c h i đạo nếu muốn tăng lên có hai con đường một tiếp tục hướng phía phức tạp con đường đi tiếp thôi vô cùng vô tận cuối cùng hóa phức tạp thành đơn giản vạn đao thuộc về chạy cùng thần đao chạm là một cái lộ số hai chọn một môn vô song đao pháp là chủ làm gốc thân là chủ làm còn lại đao pháp làm thứ m ớ n là cành lá như vậy chủ thứ tương hợp có thể tiếp tục tinh tiến chẳng qua hạ hương rất nhanh quyết định đi con đường đầu tiên bởi vì còn không cái nào một môn vô song đạo pháp có thể gánh chịu trách nhiệm kia chương ba trăm sáu mươi hai người đến lĩnh n ộ về sau con đường hạ ư ơ n g giữa tâm thần rất là hân hoan sắc mặt cũng hiện ra một phái vẻ vui thích chẳng qua lập tức lỗ thai rút r ơ dậy chuyển hướng tiểu viện chuồng ngựa một bên nơi đó liều đình lúc này đứng hai cái khách nhân không n g ờ i mà tới trong một người năm tướng mạ huy nghiêm vẻ mặt hòa ái bên hông treo lấy một thanh liền vỏ trường kiếm quần áo màu trắng cổ áo bên trên têu lên kịp tuyến đạp ở chuồng ngựa l ề u đình hình như đạp ở trên vạn trượng thần sơn trông coi mọi người bức cách tràn đầy một người thanh niên rơi ở phía sau trung niên nửa cái thân vị tướng mạo coi như trung thượng chẳng qua một đôi mắt ngạo khí m ư ờ i phần nhìn cái gì đều là giống như là đang dùng lỗ mũi nhìn người cùng trung niên đồng dạng y phục cắt mặc chẳng qua thiếu đi vũ khí cần phải tinh thông quyền cước h ạ ương chưa từng thấy qua hai người nhưng trong lòng rất nhanh đoán được thân phận của hai người chí ít ở hắn trở thành ngân t r ư ơ n g bộ khoái về sau một chút thanh giang phụ thần bộ m ô n nhân vật trọng yếu hắn đều là hiểu rõ tại tâm l i ê u nhược hải vương lăng hai người bọn họ làm sao lại tới chỗ của ta trung niên tự nhiên là đầu thanh giang phụ thần bộ môn nhân v kim trương bộ đầu liễu nhược hải từ một cái địa lao trồng coi một đường nghị tập ở trong mắt một số người cũng có thể nói là truyền kỳ một người khác vương lăng ở hạ ương trước kia phải là thanh giang p h ụ thần bộ môn đệ nhất thiên tài mặt bài nhân vật sư tử diên hy quận trường xuân quan là đạo nhà đệ tử xác thực mà nói cha hắn chính là trường xuân quan đương đại quán chủ đệ tử thân truyền thỏa thoải nhị đại hạ ương thấy qua liễu bộ đầu vương bộ khoái hôm nay không biết ngọn gió nào đem hai vị đều thổi đến ta cái này hàn xá bên trong hạ ư ơ n cầm ngược bích tí đao ô n quyền hướng về phía hai người thi lễ một cái liễu nhược hải thuận lợi cùng vương lăng nhảy xuống ngựa cứu liều đình rơi xuống trong viện cùng hạng ương chính diện tương đối ha ha không mời mà tới ngươi không lạ hai chúng ta vô lễ là tốt ta tới là có chuyện muốn nói với ngươi chúng ta vào nhà nói đi liễu nhược hải cũng là một điểm không k h á c h khí rất có đạo khách thành chủ ý tứ hạng ương mặt không đổi sắc đưa tay dùng tay làm dấu mời ra hiệu hai người vào nhà trong phòng đơn sơ nông ra phong cách liễu nhược hải cũng là không có gì vương lăng lại là mặt lộ chán ghét cùng k i n h thường lắc đầu nói hạng bộ khoái tuổi trẻ tài cao sẽ ngủ ở loại địa phương này quá keo kiệt chút ít nếu có khó xử đều có thể hướng về phía thần bộ môn nhờ giúp đỡ dầu gì tới tìm ta vương lăng vì ngươi tuyển cái so với nơi này tốt hơn gấp mười hoàn cảnh ở không những an toàn cũng thoải mái không phải lời của vương lăng nghe giống như là gây sự thật ra thì nói cũng không phải không có lý hạ ương đối với rừng chân không có gì yêu cầu chẳng qua an toàn bên trên cũng rất khó bảo toàn chứng khác không cần nói nhiều cầm vừa rồi sự kiện kia hạ ương người ở nhà hai vị này ra liền lấy khinh thân để túng thuật đi tới sân nhỏ của hắn bên trong đối với một chút phi tặc mà nói vậy cũng cùng nhà mình không có gì khác biệt phải biết hạng ương đồ tốt vẫn phải có không ít hát phong trại dâu quay nón lưu lại thiết lệnh giao găm thiết lệnh liên quan đến thiên tầm thần công p h â n thưởng không thể bảo là không trọng yếu đã về hưu bảo dưỡng nhạn linh đao đây là hạng đại nhu để lại lý đại t h ú c một phen tình nghĩa chế tạo không thể bảo là không phải chân quý còn có số lượng không ít vàng bạc mình ngẫu nhiên chép lại nghiên cứu võ học bí tịch các loại nếu như bị người đánh cắp kia thật là cắt thịt vương bộ k h ó á i nói tới h ư u lễ đoạn thời gian này ta cũng đang suy nghĩ mới tìm một cái phong úp tốt nhất h u t í vắng vẻ một chút không phải vậy luyện công cũng muốn bó tay bó chân không thi triển được hạ gương không có phản bác vương lăng này là người cao ngạo thật ra thì cũng là bình thường thiếu niên đắc t r í gia thất hơn người một bậc nếu như tính tình phẩm chất bên trên lại không còn khuyết điểm cái kia thật đúng là hoàn mỹ vô khuyết vương lăng nghe được hạ gương phụ họa lời của hắn nhìn thiếu niên này ánh mắt cũng là càng phát nhu h ò a nhiều chút ít nhận đồng tán thưởng ở trong mắt vương lăng người phân hai chồng không phải người tốt người xấu không phải nam nhân nữ nhân mà là t h i ê n tài cùng phạm nhân người tốt người xấu chẳng qua cách một con đường nam nhân nữ nhân đều là người có chút thần y hoặc là võ công biến ảo giới tính cũng không phải việc khó chỉ có thiên tài cùng phạm nhân t r ê n h lệch lớn hơn trời có lúc giữa người và người t r ê n h lệch so với giữa người và heo t r ê n h lệch còn mưa lớn hắn tự nhận là là thiên tài luôn luôn nhìn người cũng là nhìn đối phương là ai thiên tài đó chính là đồng loại của hắn có thể được đến tôn trọng của hắn nhận đồng phạm nhân đó chính là tầm t h ư ờ n g là vướng hữu cùng người kiểu này nói chuyện đơn giản ở kéo xuống thiên phú của hắn thật vừa đúng lúc hạ ương tuổi quá trẻ võ công tạo nghệ đ ạ t đến trình độ này mấu chốt nhất vẫn là đây là một cái xuất thân thấp hèn người biểu hiện người như vậy không phải thiên tài hạng người gì mới là cho nên hắn từ khi biết được có h ạ ương nhân vật này vẫn muốn tiếp xúc hắn cùng hắn h ả o h ả o tâm sự nhân sinh tâm sự lý tưởng dù sao thiên tài giữa tóm lại là có rất nhiều lời để có thể hàn huyên ân đây là cá nhân hắn ý nghĩ vậy là tốt bao hết trên người ta nhất định cho ngươi tìm một cái vừa lòng đẹp ý phỏng chẳng qua hôm nay ta cùng liễu bộ đầu tới chỗ này là cho ngươi mang đến một cái tin tức xấu việc ngươi cần hào tâm sửa lại chuẩn bị nói vương lăng chừng trong mắt hy vọng thấy được hạ ương thần sắc kinh hoàng như vậy hắn xuất thủ nữa tương trợ cái k i a mới có một phen đặc biệt cảm giác thành k i ể u ồ tin tức xấu cũng phải nghe một chút liệu bộ đầu có chuyện nói thẳng hạ ương tự hỏi trong lòng tố chất coi như có thể khiến vương lăng thất vọng hạ ương đừng nói nữa mày cũng c ô n g nhăn thậm chí phản ứng đều rất bình thản chậm rãi đi đến phòng một bên đem bích tì đao trong tay treo ở trên vách tường vương lăng con mắt khé động đao này hình như là ô già cái k i a một thanh nói là tin tức xấu cũng không tính là tin tức xấu đây là liệt hỏa lão tổ cho giới ngươi chiến thiếp mùng sáu tháng sáu bên ngoài thanh giang phụ thành mời ngươi cùng bọn họ xuống nhị đệ tử cũng là phải đệ nhị h ỏ a thần hoàng lãng đánh một trận bọn họ xuống tam đại h ỏ a thần một chết một bị thương mỗi lần bị giam giữ tất cả đều là xuất từ bút tích của ngươi ta đã tận lực bảo đảm ngươi chỉ cần qua cửa hải này liệt hỏa nhất mạch sẽ không đi tìm ngươi phiền thoái liệu nhược hải trong khi nói chuyện một mực quan sát biểu lộ của hạ ương thấy hắn vẫn là dáng vẻ bình tĩnh không lay động khẽ gật đầu xem ra một trận chiến này vẫn như cũ chưa từng vượt ra khỏi ngoài năng lực của hắn hạ ương ngươi phải suy nghĩ cho kỹ chuyện này không phải dễ dàng như vậy hoàng lãng người này là đệ nhị h ỏ a thần nhiều năm qua danh tiếng ở liệt hỏa nhất mạch gần với liệt hỏa lão tổ cùng sử kê tông công lực cực kỳ doa người người cho dù có thể lấy một đi ba thất bại ba cái h ỏ a thần cũng chưa hẳn là cái này đệ nhị h ỏ a thần đối thủ nói chuyện chính là vương lăng nói hoàng lãng cũng không thể không lộ ra vẻ mặt ngưng trọng đệ nhị h ỏ a thần cùng thứ năm h ỏ a thần kém ước chừng ba cái ghế võ lực vậy cũng không chỉ kém ba thành ha ha cái này dễ thôi ta xuất thân trường xuân quan nghe nói ngươi cũng là đạo gia đệ tử sư tử đạo gia cao nhân chúng ta vậy cũng là một giáo đệ tử ngươi nếu tin ta vào trường xuân quan ta liệt hỏa nhất mạch tự có chúng ta thay ngươi đỡ được liễu nhược hải tựa hồ sớm có chủ ý rất hứng thú nhìn hạ hương vương lăng cũng là một mặt chờ đợi hạ hương trừ thiên tư tu luyện võ công nhất định cũng là thần công nếu là có thể đạt được một chút nói không chừng cũng có thể khiến hắn võ công tiến nhanh từ biết được hạ h ư ơ n sợ tu khí công chính là đạo gia chân truyền trường xuân quan đã đang âm thầm điều tra người này chẳng qua là một mực không có đầu mối phản phất chương ẳ n g qua là Hạ ba trăm sáu mươi ba thử tay nghề nói thật cái ngày này hạ ương đã sớm liệu đến dù sao thân phận chính mình của hắn cùng xuất thân liền bày ở nơi này chỉ cần hắn một mực giữ vững cái này thế đầu mạnh đi xuống muốn lôi kéo được thế lực của h ắ n trường xuân quan là cái thứ nhất cũng không phải người cuối cùng vương bộ khoái có hào ý hạ ương tâm lĩnh chỉ là khu khu hoàng lãng không làm gì được ta thì không cần phiền thoái trường xuân quan các vị cao nhân thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai thiên hạ nhốn não đều là bẹn hướng hạ ương tự hỏi gia nhập trường xuân quan đối với mình đúng là không có gì tốt chỗ ngược lại muốn khoác không í tứ t h đương nhiên sẽ không đáp ứng có lẽ mặt ngoài xem ra trường xuân quan chính là trong diên hy quận cùng bạch ngọc tự sóng vai đạo phật thế lực lãnh tụ chẳng qua hạ ương thân ở thần bộ môn một tầng quan gia gia thân v ố hắn. Hắn nguyên c ũ n bản vương lăng còn đối với hạ ương rất là yêu thích cho rằng đây là một cái xem xét thời thế anh tài nghe thấy lời ấy cười lạnh một tiếng côn vọng hạ bộ khoái cũng biết hoàng lãng đã nhiều năm như vậy chiến tích ta cùng hắn giao thủ nhiều lần cũng chỉ hơi thắng một trận ngươi có năng lực gì cùng hắn giao chiến một trận chiến này không những quan hệ của cá nhân ngươi danh tiếng cũng cùng thần bộ môn danh vọng có quan hệ rất lớn quyết chiến hôm đó x a gần không biết có bao nhiêu giang hồ nhân sĩ trong bóng tối theo dõi ta khuyên ngươi vẫn lản nên nghĩ lại cho kỹ vương lăng lúc này liền lộ ra hùng h ổ d o a người n l ờ i trong l ờ i ngoài đơn giản hoàng lãng lợi hại mình lợi hại hơn hạ ương mặc dù lợi hại còn không phải hai người đối thủ nâng lên đối thủ d è m pha đồng liêu e quá thấp đã ngã xuống một cái khu ở giữa liền hạ ư ơ n cũng không nghĩ ra người này đầu heo đến nước này người này cao ngạo là có cao ngạo v ư liếng tuổi quá trẻ võ công phi phạm xuất thân cũng là danh môn chính phái có phụ thân làm hậu đài chẳng qua ở một ít người trước mặt cao ngạo chính là đang muốn nan đòn không cần hạng mô từ an viễn huyện ra một đường cũng là chém g i ế t ra tới còn chưa hề sợ qua người nào nếu thật quan tâm cái gì liệt hỏa l ã o tổ ta sao lại lấy phan bác tính mạng tốt liễu bộ đầu chuyện này ta đáp ứng hy vọng ngài giữ lời nói rết hoảng lãng liệt hỏa môn người sẽ không lại tìm ta phiền phái hạng ương mắt phượng nhắm lại hẹp dài dây nhỏ giữa lóe lên hàng quang mắt nhìn vương lăng không còn quan tâm cái này nhị thế tổ quay đầu nói với liễu nhược hải lần này tư thái phản phất giết hoàng lãng chẳng qua giết gà làm t h ị t ngống chọc giận vương lăng chẳng qua liễu nhược hải ở cái này hắn cũng không dám quá làm cản chẳng qua là ra mặt cứng cười nói đ ừ n g v ộ i đáp ứng không bằng hạng bộ khoái cùng ta thử bên trên hai tay chúng ta lại định đoạt sau như thế nào dù sao ta cùng hoàng lãng kia giao thủ qua b ă n g vào ta làm tham chiếu hạng bộ khoái có thể biết khó mà lui cũng khó nói nói cũng không đợi liễu nhược hải gật đầu hư lệnh một tiếng tay phải sắp nhập ngon cái q u ầ mình đứng dậy hướng phía h ạ n ương đánh tới chiêu này thời cơ tốc độ đều có thể xưng cường chiêu nhất là xen kẽ mà đến bén nhọn phong thanh như vải vóc xe rách nhưng càng làm cho hạ ương âm thầm gật đầu chính là chiêu này khí cơ kích phát hắn toàn thân sợ run phảng phất giống như trước mặt không phải một cánh tay mà là có thể x u ấ thiên t bình địa thần khí võ công giỏi người này mặc dù thái độ cao cao tại thượng làm cho người chắn ghét nhưng coi như có chút thủ đoạn cũng không phải không biết sống chết tầm thường tay phải bắc quyền thái độ uy mãnh thân hình giữa như phục ma la hán quyền kinh kích phát ngang hàng khí cơ mọc làm tràn ngăn ở tay của vương l ă n trước cả hai kích phát lập tức phát ra thanh thúy chỉ tiếng vang vương lăng chiêu này chính là trường xuân quan một thức giải tán chiêu đặt tên là mặc vào trường kinh lực ngưng ở trường mái hiên nhà chỉ ngọn núi chân khí biến thành mũi nhọn ác liệt vô song sức sát thương cực mạnh hạng ương sử dụng là bạch ngọc tự phục hổ quyền một thức chiêu số đơn giản không quá mức lực ngưng nhiên cộng thêm đạt được thiếu lâm hàng lòng phục tượng công chân truyền mặc dù chưa từng tập luyện nhưng nơi này cửa quyền pháp rất có linh n g ộ sử dụng về sau cũng là uy lực không tầm thường giao thủ trong nháy mắt vương lăng thu tay tránh khỏi xương ngón tay bẻ gãy đồng thời kinh ngạc mắt nhìn hạc ứ n trong mắt cao ngạo chi khí bỏ bớt đi trở nên vô cùng liễu nhược hải cũng là khẽ gật đầu ngang hàng dạng l ự c đạo hạ ương lấy một thức phục hổ quyền thắng vương lăng giải tán chiêu mặc vào tay cũng không phải là may mắn mà là vừa đối với chiêu làm tay địch nếu như nói vương lăng mặc vào tay là bén nhọn vô cùng sát truy hạ ương kia quả đấm chính là thâm trầm nặng nề g h thiết sơn mặc ngươi cái r ù i lại nhọn cũng đâm không phá thiết sơn chiêu pháp khắt chế đổi lại cái so sánh vương lăng cùng hai người hạ ương vừa rồi là ở hẳn tù tỳ vương lăng ra cái kéo hạ ương ra quả đấm tự nhiên là quả đấm vượt trên cái kéo như vậy liền không khó hiểu được trở lại vương lăng tiểu bại một chiêu cũng không chịu phục năm ngón tay ra hắn ra lại sử dụng một môn cầm nã công phu hoa dạng hỗn loạn chiêu số biến hoa khó phân cũng là trường xuân quan võ học hạ gương mặt không đổi sắc g ă n g thấp giữa hai tay trống lên ba mươi sáu thức long t r ả o thủ đồng dạng biến hóa đa đoan lại kinh lực thế công càng tăng thêm h u n g hãn bất luận đối phương như thế nào lợi hại từ đầu đến cuối để ép đối phương một đầu kỳ quá thay quái vậy nghe lỗ đạt đám người liễu nhược hải nói lên hạ gương một thân đạo gia võ học miền đô thâm hậu tinh thuần vô cùng hiện tại dùng lại là phật môn võ công lúc trước bạch ngọc tự phục hổ quyền thì cũng thôi đi lưu truyền rất rộng không coi vào đâu môn này chảo pháp hung hãn đắc liệt sát phạt không đến được lại phật ý thâm t r ầ m đi chính là thiền võ hợp nhất con đường tuyệt không phải bình thường sau lưng người này rốt cuộc là ai chẳng lẽ lại không phải đạo gia cao thủ mà là trong tán nhân truyền kỳ cường giả liễu nhược hải kỳ quái sau khi lại thấy hai người biến chiêu vương lăng sử dụng một môn trường pháp hạ ương lại lấy chỉ đối địch chỉ pháp biến ả o có trong nháy mắt ra kinh lực ác liệt cưng mãnh có bóp chỉ điểm ra kinh lực r ấ t lạnh cố ý trạng thái như tiên âm nhu dày đặc lại làm ấy môn hoàn toàn khác biệt nhìn như tuyệt không phải một đường chỉ pháp nếu đều chỉ là lướt qua liền thôi cũng được hạ ư ơ n g lại đều dùng cực kỳ lợi hại mỗi một chỉ vừa vặn vạch trần vương lăng trường pháp trường thế vượt ra khỏi đối phương tuyệt đối không chỉ một điểm nửa điểm mắt thấy vương lăng muốn thua dưới chân liễu nhược hải k h ẽ động mặc dù cả phòng bình yên bất động lại có một loại long trời lở đất cảm giác hạ ư ơ n g cùng vương lăng đồng thời lui bước chỉ vì trong nội tâm có loại lại động thủ liền sẽ xảy ra bất chắc suy nghĩ hạ ư ơ n g trong nội tâm k h ẽ động liếc mắt liễu nhược hải mỉm cười gật đầu vương lăng thì sầm mặt lại xác hướng phía hạ ư ơ n g chắp tay một cái p ẩ y tay áo bỏ đi liền liễu nhược hải cũng mặc kệ hạng ương ngươi đừng nên trách vương lăng chẳng qua đ ứ a bé tính khí không có ác ý liệu nhược hải không chút nào là người này vô lễ mà thay đổi ngược lại vì hắn khuyên trên thực tế vương lăng đi ra ngoài càng nhiều không phải oán hận hạng ứng mà là lúc trước tràn đầy tự tin bây giờ bị người ta đè ép một đầu mặt mũi nhịn không được lúc này mới rời đi hiểu rõ một chút vương bộ k h ó i trẻ tuổi nóng tính có thể lý giải nhớ ngày đó ta ở an viễn bị người rơi xuống mặt mũi cũng là vừa tức vừa gấp giống nhau như lúc người trẻ tuổi đều là như vậy hạng ứ n hòa chẳng qua liệu nhược hải thấy thế nào nghĩ như thế nào nợ nụ cười người này luận tuổi tác so với vương lăng còn nhỏ không ít ở đâu ra cái này ông cụ non sức lực tốt hôm nay ta ý đồ đến ngươi cũng biết cái này phong khiêu chiến tin bản thân ngươi lưu lại xem đi hy vọng lần này ngươi có thể làm được thật xinh đẹp nếu như làm xong ta sẽ cho ngươi an bài một cái chuyện tốt liễu nhược hải rời khỏi hạ ương ngồi về bên cạnh bàn nhìn một chút bịt kín t ư tín sau đó mới chú ý tới vô tự thiên t ư phát động tạm thời nhiệm vụ chỉ là vừa mới đối phương xuất thủ quá nhanh không còn kịp quan sát chương ba trăm sáu mươi bốn t h u n công cùng hòa tủy tạm thời nhiệm vụ đánh bại kim trương bộ k h o i vương lăng nhiệm vụ phần thưởng đại mã kim đao thung h ạ ương vừa rồi một lần áp chế vương lăng mặc dù bởi vì liễu nhược hải đúng tay chưa thể trực tiếp đánh bại đối phương nhưng vô tự thiên thư đã nhận định hắn hoàn thành nhiệm vụ cho nên đại mã kim đao thung này liền thuận lý thành trương tới tay thung pháp có chút ý tứ võ công của ta đến hôm nay c h i c ả n h địa thung pháp đã sớm đối với ta vô dụng chẳng lẽ lại môn này thung pháp còn có cái gì những tác dụng kỳ diệu khác h ạ ương hai con người lóe lên một tia sáng thung pháp hắn cũng không xa lạ lúc trước tu luyện mười hai đường cảm tối thung pháp chính là căn cơ bên trong căn cơ ngày đêm tu hành không có hỏa hầu cũng sẽ không xảy ra hắn hôm nay thối pháp cùng khinh công tạo nghệ thung pháp là bộ phận võ học căn cơ như có nội công yêu cầu nội khí tự sinh chính là lấy thung pháp vận chuyển khí huyết lớn mạnh tinh nguyên như vậy làm tinh nguyên đầy đủ lại lấy tâm pháp biến thành nội lực cái này luồng thứ nhất chân khí cũng là tinh thuần vô cùng còn có khổ luyện võ học đối với thung pháp cũng có yêu cầu căn cứ hạ n hương h i ể u thiết cốt môn thiết cốt q u y ế t bên trong lập tức có một môn hóa huyết thung pháp đứng này cái cọc lâu này huyết khí càng thêm lấy đà sau đó dán ở mảng xương phía trên cầu được vô song đại lực cùng chân khí ngoài ra hắn sở tu trong huyết đao tiên bảy bức đồ lục tư thế quái dị kỳ thực cũng là thùng pháp một loại biến hóa chẳng qua càng cao t h â m hơn nhận lấy phần thưởng ngược lại muốn xem xem đại mã kim đao thung này có gì chỗ khác thường hạ gương hai mắt khép kín một cỗ liên quan tới đại mã kim đao thung tin tức truyền vào trong đầu chưa hề lịch đến chạm cái cọc phương pháp đến đủ loại quan hại bí pháp đầy đủ mọi thứ hóa ra như vậy đã ở phương thế giới này tiêu tan ẩn nhiều năm thần đao môn nhập môn thung công hóa huyết làm đao hóa khí làm đao hóa thần làm đao tinh khí thần ba hợp nhất thành tựu vô thượng thần đao hạng ương nhìn qua trên mặt mỉm cười càng phát sáng l ạ chẳng qua rất nhanh lâm vào trầm tư thần đao môn môn phái này hắn đúng là chưa từng nghe thấy chẳng qua thế giới rộng rãi mười chín châu tri địa hoàng triệu thay đổi bao nhiêu thế lực hưng khởi lại suy bại hắn chưa từng nghe qua không thể bình thường hơn được đại mã kim đao thung này chính là thần đao môn cơ sở nhất cũng là căn bản nhất võ công công này một khi luyện đến đại thành toàn thân máu như chỉ thủy ngân sền sệt nếu thực chất có thể so với một chút khổ luyện thần công thủ đoạn ngoài ra môn này t h u n công còn có thể đem toàn thân khí huyết ngưng tụ như đao quyền cước giữa sinh ra phơ mang mặc dù cơ sở nhưng cũng là cao thâm vô cùng luận giá trị không chút nào ở nội công phía dưới thần đao môn rốt cuộc cỡ nào lai lịch lợi hại như thế hạ ương càng là hiểu càng phát cảm thấy môn này thung công không tầm thường hóa khí làm đao hóa thần làm đao không biết lại là cỡ nào dạng phong thái cùng thập nhị trọng lâu chạm thần đao so sánh với ai cao ai thấp mới được thung công trong lòng hạ gương n g ư ỡ n g ấy trực tiếp ở trong phòng đứng lên thức thứ nhất hai tay phân loại xương cột sống đứng thẳng lên hai chân khép lại cả người hình như một thanh n h i ệ n nguyệt đao lại lấy đại mã kim đao thung tâm pháp thôi phát tức giận huyết du động phía dưới hô hô dâng lên nhật khí càng trưng nhà tắm hơi rất nhanh chảy ra đại hãn cái này mồ hôi bên trong lộ ra m ù i tanh màu đỏ đen sen lẫn ở cùng một chỗ rất nhanh tụ thành một đoàn giống như một khối cứng rắn giáp đá rán ở hạ gương toàn thân hai khác đồng hồ qua đi cái này đen đỏ giáp đã nứt ra canh hôi chuyển ra hạ gương cũng từ bên trong đi ra chẳng qua sắc mặt tái nhợt ở giữa lại lộ ra h ư n g nhuận mấy bước ở giữa đi đến trên bàn cho mình rót mấy n g ụ m nước lúc này chậm quá mức hiệu quả này cũng quá bá đạo trong khoảng thời gian ngắn đem ta toàn thân khí huyết tạp chất bài s u ấ t nhiều như vậy không thể luyện luyện nữa muốn hư thoát mà chết vẫn là được phối thêm khí huyết đan tu luyện mới tốt nhất khí huyết đan là phối hợp đại mã kim đao tung tu luyện đan dược bổ sung khí huyết trợ giúp người khôi phục thân thể hạ ương từ thùng công bên trong cũng biết đan này phối phương mỗi ngày chỉ luyện một khắc đồng hồ như vậy đã có thể tăng cường thân thể vừa không biết luyện được nội thương trùng điệp xem như thích、hợp. hơn nữa qua ít ngày muốn cùng hoàng lãng đánh một trận vẫn l à n nên nhiều hơn chuẩn bị miễn cho lật thuyền trong ương hạ ương đem trong ấm trà nước sạch uống đến nút sấp lại suy nghĩ mở biết người biết ta trăm trận trăm thắng vẫn l à n nên nhiều hơn thám thính hoàng lãng này tin tức mới tốt nữa đây cũng là hôm nay liễu nhược hải mang cho hắn chấn động quá khứ hắn cho rằng mình hôm nay thực lực so với liễu bộ đầu này cho dù yếu hơn mấy phần cũng kém không có bao nhiêu hiện tại xem ra vẫn là mình quá lạc quan một bên khác hoàng lãng ở s ử gia trang tìm cái cớ muốn bế quan luyện công liền ngay cả ngày ở trong núi tìm cái chỗ bí ẩn mở động phủ bên cạnh cách đó không xa chính là một đầu dốc rách dòng suối nhỏ chật có cá con vật lên trong sân động hoàng lãng gỡ ra trên người trùng điệp quần áo ở không mảnh vải che thân đỉnh đầu dối tung tóc dài cũng bị bản thân hắn dùng đao một mạch tạo mất thành đầu trọc âm ù trong hang động hoàng lãng đem chuyên t r ở hỏa thủy hộp gỗ mở ra bên trong lộ ra phát ra hồng quan g kỳ dị vật âm thầm suy tư h ỏ a thủy hừng hực dương cương chính là thiên hạ dương buộc lại một mạch thượng thừa luyện công vật ta chỉ luyện nửa phần trên xích diễm thần công hỏa kinh bốc hơi càng phát dọa người sức công phạt vô xong đáng tiếc nhưng không có nửa bộ sau hóa hỏa là giả tạo hóa thủ đoạn cho nên lửa này tùy nhiệt lực nhất định toàn bộ nhét đầy ở thể nội khó mà dẫn đường thời gian càng lâu hỏa độc thuận lợi càng để lâu càng nhiều nếu không có người tướng trợ nói không chừng sống không quá ba năm đây là một lần đánh bạc nghĩ tới chỗ này hoàng lãng cũng có do dự trong chốc lát lập tức trong mắt do dự bị lửa cháy gừng h ự c thay thế không phải hắn muốn cược mà là thực tế làm cho hắn không phải đến cược đánh với hạ ương một trận hắn không có năm chắc thái độ của liệt hỏa lão tổ lại để cho tâm hắn rét lạnh cho nên chỉ có thể từ mưu đừng ra sau đó nhìn liệt hỏa lão tổ phải chăng cũng có thể bàn cho nửa bộ sao xích diễm thần công t r ợ h ắ n luyện hóa hoàng nguyên nếu như có thể như vậy mọi người tất cả đều vui vẻ vẫn là sư đồ thích hợp nếu như không thể đã lâu như vậy không thể trách hắn hoàng lãng không tôn sư trọng đạo dù sao còn sống mới là vị thứ nhất sư phụ n g ư ơ i bất nhân ta mới bất nghĩa hy vọng giết hạ hướng ngươi có thể xem ở nhiều năm sư đồ tình cảm cứu ta một chút nghĩ tới cuối cùng hoàng lãng cúi đầu tay vỗ hộp gỗ há mồm đem bật lên ra hỏa tùy nứt vào trong bụng trong lúc nhất thời toàn bộ thân thể vậy mà mọc lên hồng quang đợi cho cửa ải cuối cùng mắt thấy hoàng lãng liền bị khó mà tuần phục khai thông hỏa kình đốt sống chết tươi người như quái vật nhảy một cái bay ra cửa động chạy vội vào núi ở giữa dòng suối nhỏ bên trong ầm ầm bạch khí toát ra hình như ở than lửa bên trên tới nước vân giả vụ nhiễu hồi lâu hoàng lãng hiện ra thân hình mặt không lông tơ khắp nơi trùi lùi cả màu da hiện ra không bình thường xích h ỏ a lên tiếng ở giữa t h é t dài kinh người sóng nhiệt cuột cuộn cuối cùng sống qua tới hạ ương cũng phải nhìn n g ư ơ i n h ư thế nào tiếp xích diễm thần công ta chương ba trăm sáu mươi năm n g o à i thành bầu trời âm ưu, mây đen dày đặc nhân gian chỗ cồn phong quét sạch gào thét bên trong phát r a bén nhọn quỷ kêu bình thường âm thanh hạ ương lưng đeo bích tỳ đao trường thân ngọc lập mặc thần bộ môn ngân trường trang phục bộ k h o i đứng ở bên ngoài t h à n h giang phụ thành khỏe miệng co q u ắ p rút mùng sáu tháng sáu nhìn sáu lục đại thuận là một ngày tốt lành chẳng qua là không nghĩ tới sáng sớm đi lên ngày liền đ o n trầm xem ra trời muốn mưa cái này cũng coi như xong m ẫ u chốt là mình còn cùng cái lớn ngu ngốc đồng dạng đứng ở ngoài thành trên quan đạo đón lui tới vội vã người đi đường ánh mắt kinh ngạc cảm giác xấu hổ bạo dạc nói xong người quan chiến nói xong khiếp sợ trong thanh giang phủ bên ngoài danh truyền diên hy thế nào cũng không có một người người khác còn chưa tính thần bộ môn thế nào cũng là như vậy liền cái quỷ ảnh đều không thấy được quyết chiến phải là người quan chiến như sóng triều phun g trào bây giờ lại là chút nào cũng chưa từng thấy được cái này có chút làm cho người khó chịu còn có vãn g thường lớn như vậy chuyện cũng nên phát động trong thiên thư nhiệm vụ thế nào bây giờ còn chưa có động tĩnh sắc trời càng ngày càng âm t r ầ m côn g phong cũng càng ngày càng h u n g mãnh thổi đến hạ ư ơ n g tóc dài bay múa chờ đợi bên trong tâm ý lo lắng dâng lên rất nhiều suy nghĩ đúng lúc này từ phương xa chuyển đến một tiếng kích thích càng cao tiếng gạo nghe được người đến trong lòng hạ ư ơ n g run lên hít thở ở giữa vận dụng thần chiếu kinh tập trung ý、chí. đem vừa rồi trong lòng lung ta lung tung ý nghĩ toàn diện trừ khử không còn chút nào khôi phục dáng vẻ không hề bận tâm đồng thời phóng tầm mắt nhìn tới liền gặp được một cái trên mặt không lông tóc mặt đỏ trung niên nhảy vọt mà đến vóc người coi như cao lớn một thân áo bào đỏ nếu hỏa trong cơ thể cũng tả ra cùng chuyện này thiên địa hoàn cảnh hoàn toàn không hợp hừng hực nhiệt k ì n h đây là hoàng lãng cùng nhìn qua chân dung không giống nhau còn có cái này thân công lực cách xa như vậy đều để trong lòng ta k i ế n kỵ trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ nhiều như vậy là cắn thuốc liền hỏa lão tổ quả nhiên bỏ hết cả tiền vốn hạ ương đối mặt q u phong con mắt hiếp mắt đánh giá đường xa mà đến trung niên trong nội tâm âm thầm cảnh giác chẳng qua lại là nghĩ xấu hoàng lãng có thể giống như này tăng lên tất cả đều là mình dùng tính mạng liệu mạng ra thực lực cùng liệt hỏa lão tổ còn cái này không có nhiều quan hệ trong bóng tối tiếng gào vang lên trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên ở giữa đồng trống nhiều đếm không hết bóng người phân tán ra tới đều có khoảng cách chăm chú nhìn trên quan đạo h ạ ương cùng thanh thế tăng cao hoàng lãng những người này có tăng có đạo có đen có trợn nhìn có nam có nữ trẻ có già có từng cái khí tức thâm trầm thậm chí còn có không ít h ạ ương quen biết người chẳng qua lúc này h ạ ương tâm thần đều bị trước mặt hoàng lãng c h ấ n nhiếp không dám phân tâm liền không biết mình một trận chiến này quả thực dẫn động không phải tiểu phong ba bao gồm diên hy quận đều có không ít thế lực người đến q u a n chiến khoảng cách hai người rằng có cách đó không xa thiết cốt môn đô v i ệ n hối đang cùng một cái người đàn ông thấp bé g ầ y như que tuổi song song mà đứng lấy một loại khó lường cùng không thể tin được giọng nói nói. s á t sinh ra ngươi là thiết cốt môn ta chưa bao giờ có thiên tài chẳng qua phải tránh không thể khinh thường người khác hoàng lãng kia đã lâu không đi nói h ạ ương ở năm trước còn không phải phản đô tống tổ vũ ba chiêu chi địch bây giờ tinh tiến đến như vậy cảnh giới quả thực kỳ tài n g ú trời t tiến bộ thần tốc là ta bình sinh ít thấy sát sinh ra gật đầu h ắ n thị lực d o a n người hai mắt giữa thấy được hạ gương quanh thân nội khí hùng hồn tinh thuần vô cùng ẩn ẩn như giang hà biển rộng không có chút nào phù phiếm đơn giản không thể tưởng tượng nổi lợi hại hơn chính là hoàng lãng cùng một đoàn liệt nhật chân khí đơn giản mạnh mẽ đến c ự c hạng một bên khác khổ hòa thượng mang theo nguyên bảo cũng là chừng to mắt nhìn tiểu bộ khoái hạ ư ơ n g đem một đôi mắt trâu trà sát lại trà sát nuốt xuống nước bọn ngược lại sờ một cái nguyên bảo tiểu hòa thượng đầu trọc nguyên bảo trong h không? như ấ y vậy, đây. kia công tiến người Ban Tiểu tử t đầu võ công ở xa bộ võ ở ê phiêu, thêm n hắn, hiện tại hết lớn vì phiêu, không dài võ công, cũng không biết lúc trước xuống núi cùng lỗ đặt xuống núi quyết định là đúng hay sai. Từ ngày mai trở đi, lúc luyện công canh hết hay tại dài biết sai, mai đi, giữa lại thêm 3 canh giờ. trước đặt quyết từ trở lúc lỗ là lúc vì võ r ở lòng thì tại âm thầm nói thầm tiểu tử này rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái võ công tăng trưởng nhanh c h ó n g không phải không khả năng nhưng căn cơ như vậy vững chắc liền rất là khó được đường đường chính chính không có a i môn tà đạo khiến người khác thế nào lan lộn trong đám người còn có một cái che mặt nữ nhân trong tay nắm lấy một cái tiểu nữ hải thấy h k ô nữ g rõ d i nhân này rõ ràng là bái hỏa giáo đinh mất quân lúc này hóa thân mà đến ở một đám người giang hồ phía sau dung nhập trong đó cũng không ngờ bị người phát giác còn có các loại người quen đối với biến hóa của hạ hương cũng là đều có đoán trừ lỗ đạt một nhóm bọn họ cùng hạ gương ở chung được lâu nhất hiểu cũng coi là xấu nhất trên con đạo có người đi đường thấy được địa bộ này rất nhanh hiểu đây không phải bệnh tâm thần là có cao thủ muốn quyết chiến vội vàng nhập thành trên tường thành lúc này cũng đứng cả đám một gái áo trắng trường bảo trung niên nhìn bên người lam đại tiên sinh ngôn ngữ khe gật đầu nguyên lai、like、đây chính là đã cứu tiểu tử nhà ngươi người kia quả nhiên lợi hại đáng tiếc l i ê u nhược hải không chịu thả người không phải vậy vào ta phủ nhà nhất định có thể nhiều đất dụng võ trên trận hạ gương gắt gao nhìn chằm chằm hoảng lãng cảm thụ được trong đầu thiên thư nhiệm vụ sắc mặt hết sức nghiêm trọng sinh tử nhiệm vụ hoàng lãng được hỏa tùy luyện công võ công tiến triển cực nhanh công lực đại thành vì thế thân đình phong cùng quyết chiến sinh tử nửa này nửa kia sống sót nhiệm vụ ban thưởng năm võ học gói q u ả lớn một phần cây ngũ ra bị hai trong võ học gói q u ả lớn có võ công gì tạm dừng không nói hắn đang đối mặt lâm viễn quang loại này mạnh mẽ kiếm khách cũng thiếu chút dùng tiểu lý phi đao đem hắn bắn giết chẳng lẽ hoàng lãng còn có thể còn mạnh hơn lâm viễn quang khắc kim người chơi quả nhiên cương đại ở hắn hiểu hoàng lãng trong tin tức người này đại sư minh sử kế tông cùng lâm viễn quang khách quan đều hơi thua một bậc. hắn thì càng không phải lâm viễn quang tay địch h ạ ương đang nhìn hoàng lãng hoàng lãng cũng đang đánh giá h ạ ương thấy được cái này thiếu nam khuôn mặt tuân tú tư thái phong lưu càng có hơn hùng hậu chân khí bao phủ toàn thể quả thật nhân trung long phượng không thể không tự ti mặc cảm năm tháng năm trước hắn cũng như thế đáng tiếc bây giờ hơn bốn mươi tuổi đã đi vào trung niên càng làm hắn hơn khó qua chính là là cuộc chiến hôm nay hắn hình dáng tướng mạo gần như hủy hoại hầu như không còn người không ra người quỷ không quỷ chẳng qua càng là như vậy trong nội tâm hỏa diễm càng thêm sôi trào tức giận lòng đố k � đều sẽ trở t h à n thần h sích c diễm ô n gương hắn tốt nhất chất dinh tốt d hôm nay hai người chúng ta còn một người có thể sống nhiều lời cũng không nhiều lời đến đây đi dưới chân hoàng lãng cất bước đất vàng cháy đen hạ gương tròng mắt hơi h í p lúc này mới nhìn người nọ thế mà chân trần mà đến nội công bay hơi mạnh như thế càng tăng thêm cảnh tình hoàng lãng cất bước ở giữa nhảy lên nhảy vào bên người hạ gương bàn tay lớn cầm n ã mà đến nhiệt lưu kích đống đỉnh đầu hạ g ư ơ n không gian giống như bị một phương hỏa cầu thiếu đốt liên đối toàn bộ thân thể đều có loại đặt mình vào hỏa lô cảm giác thật mạnh nội công hôm đó hai hỏa thần liên thủ sử dụng xích diễm thần công cùng người này so sánh v ớ i căn bản chính là hai môn võ công trên lệch lớn đến loại trình độ này hạ ương đạp nguyện tiêu g i a o rút lui một bước tay phải bắt quyền thất thương quyền vùng ra đánh vào trên bàn tay này lại là đột nhiên tuân r a tư lạp thiêu đốt thanh â m hạ ương mượn lực rút lui nhìn phản g phất bị nướng bị thương bình thường q u á đấm trong lòng chầm xuống người này là quái vật trên người tràn ngập như vậy cháy mạnh bình thường kinh lực thế mà còn chưa chết cựu dương đại thành cũng không thể nào có biểu hiện kinh người như vậy xích diễm xích diễm đáng sợ chương ba trăm sáu mươi sáu kịch chiến hạ gương thân hình lui về sau thần chiếu chân khí chạy qua trên tay nắm tay phải thời gian dần trôi qua hóa giải đau đớn cùng thương thế càng phát cảm thấy hoảng lãng người này khó chơi cùng kinh khủng từ hắn phá vỡ mà vào chân khí ngoại phong cảnh giới đến nay còn chưa hề có người có thể một kích liền đem hắn đạ thương hơn nữa vừa rồi thất thương quyền của hạ gương quyền kình đã đánh ra chẳng qua là trực tiếp ở đây người trong lòng bàn tay tiêu tán bị xích diễm thần công cuồng bạo chân khí nướng không còn chút nào một chút không lưu n h ậ phiên t ể đều không làm được đến, đ luận thuốc không thương gì làm dục ố bị phương thoái đối phó người này công phu quyền cước đều không được việc hiện tại hắn chính là một cái di động núi lửa nhất định r a đao hạ ương một thân võ học quyền cước mà nói hàng long trưởng có thể xương thứ nhất cho dù cắt ngày một kích cũng không được chẳng qua là dùng nó đối phó h o à lãng gần như không có khả năng kinh lực mạnh mẽ đến đâu cũng phải có cái quới tiêu phong có thể nhiều lần lấy yếu thắng mạnh đó là mạnh yếu giữa cũng không cách xa khiến hắn cùng cao võ thế giới biến thái chi lưu đánh một trận thỏa thỏa bị đánh chết không thể nào xảy ra ngoài ý mướn trước mắt hoàng lãng này chính là cường độ chân khí vượt xa hạ ương cụ tượng hóa một chút sức chiến đấu của hắn có một vạn còn có kỹ năng đặc t h ủ thiếu đốt hạ ương chỉ có bảy n g à n không tới thân thể bài bản t r ê n lệch chính là lớn như vậy khó trách tiên thư sẽ nói sinh tử nửa này nửa kia vậy vẫn là hướng lý tưởng phương hướng nói may ta mạnh nhất là đạo pháp nếu sẽ chỉ công phu trên tay chỉ có thể ngồi chờ chết chờ chết hiện tại duy nhất cơ hội thắng chính là ra đao lấy đao pháp cùng quyết chiến h ạ n ương lui về sau giữa hoàng lãng khí thế càng phát mạnh mẽ dưới chân một điểm dẫm nát tước thổ nghịch cuồng phong m à đi không ngừng cùng h ạ n ương rút ngắn khoảng cách một đôi tay cũng không cần cái chiêu gì pháp chính là hung hăng phụ xuống kết hợp bây giờ xích diễm thần công chân khí c u ồ n bạo cũng có vô cùng thần uy thật là lợi hại hoàng lãng mười tám hỏa thần chỉ sợ đây mới phải đệ nhất h ỏ a thần xử kế tông tuy mạnh nhưng còn lâu mới có được võ công cường hành như vậy chẳng qua là nhìn người này trạng thái phải là lấy vai môn tà đạo tăng lên công lực hai hỏa ngầm cực lớn Đáng t i ế có c cao thủ nhìn thấu võ công của hoàng lãng khẽ gật đầu về sau lại lắc đầu có hỏa thần cũng là tinh thần chán nản một mạch tương thừa không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn lúc này hoàng lãng trạng thái nếu mà có được nửa bộ s a o xích diễm t h ầ n công liền sẽ không là bộ dáng như vậy chân khí có thể phát không thể thu thương lãng một tiếng đ a u m ì n h phía sau hạ ương bích tì đao bị chân khí kích phát bật lên trổ mã đến trong tay hạ ư ơ n g cấp tốc giữa một thức kim ô đao pháp xích nhật trói trang vùng ra đao thế đơn giản lại tại chân khí thôi phát xuống như lôi đình và q u n trực tiếp chém về phía vồ bắt mà đến hoàng lãng binh khí võ giả cùng quyền c ư ớ c võ giả tranh chấp ở võ công chưa thể đạt tới cảnh giới nhất định thủy chung là binh khí võ giả chiếm thượng phong nhất là bích tỳ đao của h ạ n ương chính là phạm binh c u i b ả o gần với b ả o binh chém s ắ t như chém bùn hoàng lãng mặc dù bởi vì dập đầu h ỏ a thủy chân khí mạnh mẽ viễn siêu h ạ n ương nhưng rốt cuộc là huyết nhục chi khu đối mặt ác liệt vô cùng bích tỳ đao vẫn còn có chút kiến kỵ phút cuối cùng đao thế bổ tới đưa tay vô muốn thúc giục đao trở lui hắn cái này vừa lui lúc trước tích xúc hùng hồn đại thế như vậy phá hết khó mà được ăn cả ngã về không đánh chết hạng h ạ ư ơ n g trải qua t r i n h phạt đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này bích t ỷ đao trong tay tính vào lúc này thiên địa trong cùng p h ò n g một đao nhanh hơn một đao đao đao uy lực đều phía trước một chiều phía trên trong khoảnh khắc cũng không biết chém ra bao nhiêu đao là phi xa khoái đao con đường trải qua này lúc sử dụng đao quan g huy diệu cũng không biết dẫn động bao nhiêu người tâm thần lắc lư đao pháp như vậy cùng ở thiên địa rốt cuộc là luyện thế nào thành hắn mới chỉ một mươi sáu m ư ơ i bảy không những chân khí như vậy quyền cướp dọa người còn có đao pháp này tạo nghệ trên đời có loại thiên tài này quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn phụ thân l ờ i nói ta quá khứ ngạo khí ở bên ngoài sớm muộn cũng sẽ bị người khác đà kích thương tích đ ờ i mình hiện tại xem ra đích thật là ta hết ngồi đ á y giếng người này lại là vương lăng một mình ở trên một đống đất thấp vắng vẻ quan chiến thấy được hoàng lãng vô song chân khí có thể tiêu kim dung sát đã không phải hắn có thể tưởng tượng lại thấy hạ gương ra đao nhanh chóng ác liệt ở xa quyền c ư ớ c phía trên bất thình lình dùng mình một cái phản p h ấ t hoàng trung đại lữ ư ghé vào lỗ thai hắn vang vọng khiến hắn ngạo khí toàn bộ tiêu tán giờ khác này cũng không biết có bao nhiêu người quan chiến bị hai người chấn nhiếp đà kích hạ g ư n g trùng điệp đao quang thấp thoáng hoàng lãng lúc đầu cũng bị kinh ngạc nhảy một cái cũng may hắn chém giết kinh nghiệm cũng rất phong phú rất nhanh lấy một môn trường pháp ổn định lại hạ ương k h ó á i đao quả thực các liệt khí cơ phía dưới lại khó mà phá hết xích d i ễ m thần công của hoàng lãng hai người một đường công một đường trông rất mau đánh qua ba mươi chiều thiên địa càng phát tâm trầm một tiếng răng rắc lôi đỉnh tiếng vang chân trời sáng lên một đạo bạch mang như mưa to lập tức bao phủ thế giới này rơi xuống đất làm ớt bùn đất văng lên cắt đá nhưng khi lôi đình nổ vang một khắc này hạ ương đao thế lại thay đổi ban đầu luyện tập hồ ra đao đường hoàng mạ đứng bắt phương tàng đao sử dụng mắt người t r ư ớ c phảng phất chiếu ra tám cái hạ gương đao khí kịch liệt chạm tại né tránh không kịp hoàng lãng cánh tay trái sẽ rách á o b à o đỏ đ á n g tiếc lệnh một ly chưa thể cắt vào trong da một k í c h này hình như chọc giận hoàng lãng chợt quát một tiếng quanh thân bay lên nhiệt lưu có mưa to rơi xuống do ở trên người hắn thế m à như dòng nước trôi ở bàn đùi một trận hơi nước tràn ngập hạ gương thân hình t r ậ n trở nên quỷ dị đao pháp do đường hoàng trở nên quỷ dị đao gác lại đao thế càng phát xào trá vây quanh một phương trong sương mù trắng đao quang như ẩn như hiện huy sái bên trong tay không cùng bích thì đao dao kích thanh âm đẻ xuống đẩy trời mưa rơi tiếng. một trận chiến này đặc sắc quả thực khiến không ít người quan chiến ngoài ý m u ố n bởi vậy cho dù mưa rào xối xả cũng là chưa từng rời đi ngược lại đến gần vòng chiến để tránh mưa to che đậy tầm mắt bỏ qua rượu chiêu c ư ờ n g thủ lại qua hai mươi chiêu hạ ư ơ n g thân hình nhanh chóng tối lui phun ra một ngụm máu tươi cầm đao tay phải rung động huyết thủy theo giọt mưa lưu lại trong xương trắng h o à n g l ã n g như thế nào ném không được biết chẳng qua là xương trắng vòng tròn càng phát làm lớn ra có thể thấy được người này xích diễm chân khí cũng bay hơi càng rộng càng nhiều nước mưa rơi xuống đất hạ ư ơ n g mắt nhìn mình ch đối phương chân khí từ lúc mới bắt đầu liền kiên cường hung m ánh lại uy lực càng lúc càng đựng hỏa độc do người thần chiếu kinh của hắn k i n h t ứ c công phi tiên chất khí chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản cũng may uy lực này đã ở giảm đi ngựa đầu nhìn trời giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống đã đập vào cái này rộng lớn bao la bắt ngát trên mặt đất cũng rơi vào trên người hoàng lãng thủy hỏa bất d u n g thiên thời ở hạ ư ơ n g hắn không ở hoàng lãng sinh tử nửa này nửa kia đã nghiêng về cùng hạ hương hoàng lãng ở vào giữa sương mù cũng ở lại mắt nhìn đen nhánh chỗ thường xuyên có chớp giật lóe lên bầu trời tức giận càng phát cường thịnh trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng không cam lòng trên người có vài chỗ vết đao vết cát có máu theo mưa mà rơi vết thương trắng bệnh lại lộ ra cháy đen lao tạc tiên ta là hòa thể dưới ngươi thiên lộ là muốn tiêu d i ệ t ta sao đi thôi thắng thua trận này đã định nếu như trời nắng ban ngày hạ ương có bảy thành phải chết ở dưới xích diễm thần công của hoàng lãng đáng tiếc thiên thời địa lợi đều ở hạ ương bản thân hắn cũng là cường thủ bên trong cường thủ đáp lại người cùng trừ phi trong cơ thể hoàng lãng chân khí hôn nguyên một thể thuộc v â hòa vào trái tim k h ô người p vậy h ngoài thể n đoán phán đoán suy luận hạ hương không biết cũng không thèm quan tâm trong tay đao pháp thay đổi nữa nhanh hung h á c ổn đã không câu nghệ ở mỗi nhất đao pháp dùng đao chính là hán chỉ cần dùng thật tốt chính là hào đao chiêu hào đao pháp tuy ý đao khí cách pháp thân đao đánh ra nước mưa thiên hạ này trí nhu lại phản phất biến thành trí cương dọn mưa như thiết cầu hướng phía hoàng lãng vào tới loại này đau pháp thích hợp lực chân khí vận dụng cùng điều khiển đã khiến cho ở đây chín thành người tự thẹn không bằng chương ba trăm sáu mươi bảy một chết một bị thương điểm điểm hạt mưa như s ắ t mật đột nhiên như chấp giật gió chỉ phía dưới sen kẽ ra đếm cũng đếm không xuể ngang thẳng tắp mưa bụi hạ ương cùng xương trắng lượn lờ h o à n g lắng giữa lại như có một đạo mưa cầu dựng lên một chiêu này lại là hạ ương linh cơ khe động trở phát trong cơ thể kính tức công mô phỏng nam tiểu như tích thủy kính bắt đầu mỗi một giọt hạt mưa điểm vào một viên chân khí mầm móng một chiêu này thi triển rơi xuống uy lực không thua có người ở cầm một thanh súng máy thẳng thình t h ị n h ẩn vào trong hơi nước h o à n g lãng đột nhiên hét to đỏ lên nếu h dáng chiều hai tay n ô ra cũng không thấy cỡ nào tinh diệu chiêu thức tầng tầng khí lãng phiên trào xếp trước người tựa như tạo thành một tầng hỏa hồng lồng khí một trận mưa rơi tỉ bà ngọc châu rơi bàn rồn dập âm thanh văng lên hạ gương con mắt nhảy một cái mình như vậy c u ủ n m á n h một chiêu vậy mà đều bị h o à n g lãng tiếp nhận đối phương công lực tinh thâm đến loại trình độ này đáng kinh đáng sợ chẳng qua là hắn lại không thấy được thi triển ra vừa rồi một chiều kia hoảng lãng toàn thân mạch máu mạch là cấn ký càng tăng thêm rõ ràng trên người màu da thời gian dần trôi qua chuyển hóa làm đỏ sậm khoe miệng cũng là tràn ra màu đỏ t h â m hết u y dịch nhỏ giọt xuống chạm đến nước mưa bốc hơi trình độ quả nhiên ha ha hoàng lãng nhất định nuốt thiên tài địa b ả o chi lưu bên trong hỏa nguyên vô cùng vô tận cho dù thiên thời không ở tay hắn cũng có thể nhân định thắng thiên đây là một cái cầm trong tay dù giấy đứng chắp tay thanh niên bên cạnh có một cái kiểu tiếu động lòng người mỹ nữ hai người ở trong mưa con chiến cũng là có một phen đặc biệt lãng mạn hỏa thân nhất mạch ánh mắt càng phát tảm đạm có mấy người đã nhắm mắt không đành lòng nhìn thẳng cho dù hỏa nguyên vô cùng vô tận nhưng thân người cuối cùng huyết nhục chi khu há có thể chặn lại h ỏ a n g u y ê n đối với thân thể hư hại nếu như hoàng lãng tinh thông cả bộ xích diễm thần công lĩnh ngộ đạo nguyên quy hư yếu quyết cũng có thể phát huy h ỏ a n g u y ê n chi lực này sức chiến đấu thẳng tới đ ỉ n h phong lại không có thai hoàng ẩm nhưng hắn cuối cùng không có nửa bộ sao xích diễm thần công hạ ương chúng ta cùng chết đi trong sương mù trắng đột nhiên thoát ra một câu nói như vậy khiến hạ ương trong nội tâm nhảy một cái không biết hoàng lãng lại có thủ đoạn gì cũng bất chấp trì hoãn thời gian khiến hắn không chiến tự tan cầm bích tì đao xông vào trong sương trắng đa quang chật hiện lại là một thức đào chiêu chém đúng ra lúc này hạ ương cùng hai người hoàng lãng quanh thân bị mưa bụi bao trùm bên trong tình hình chiến đấu người ngoài căn bản không được biết một đám người quan chiến chỉ có thể yên lặng chờ đợi nghe được trong vòng chiến trường phong gào thét n h ậ t kinh bốc hơi còn có đao quan g loại sáng khí thế như cầu vồng nghiêm khắc nói đến hoàng lãng người này một thân võ công còn một môn xích diễm thần công cùng nguyên bộ phát huy trường pháp thân pháp khinh công cùng người mang mấy chục võ học hạ ương so sánh căn bản không ở một cái phương diện chẳng qua là người này con một bộ xích diễm thần công thuận lợi khiến hạ gương một thân chín thành chín thủ đoạn đều khó mà phát huy đối phương chân khí cực nóng c h ố c liệt có thể phá nội ra chân khí tu vi ngang nhau dưới hắn ba môn thần công có thể tranh p h o n g nhưng trước mắt lại là đã không kịp đối phương hùng hậu bá đạo như thế giới tình huống hạ gương một thân võ công dù quyền pháp chỉ pháp trường pháp vẫn là chiêu pháp đều khó mà đối với hoàng lãng tạo thành tổn thương bởi vì coi như chiêu pháp lấn át đối phương kinh lực ở đối phương vô song dưới xích diễm thần công cũng đem như thất thương quyền bình thường cũng khó có thể thành công cho nên hạ g ư ơ n đem thắng thua trận này quyết ở trên a o lúc này vào trong xương trắng thấy được đối phương màu da càng phát thảm đạm nhưng một thân hỏa nguyên càng phát của m á n h lại liên tưởng trước kia người này xích diễm thần công đã thời gian dần trôi qua áp chế đi phong mang đã biết đến đối phương trạng thái hồi quang phản chiếu hoặc là đang dùng một loại không thể đền bù tổn thất tới thôi phát công lực cho nên hắn chỉ cần chịu đựng qua đối phương cái này cường thịnh nhất một đoạn thời gian liền có thể ngồi chờ đối phương chết bất đắc kỳ tử chẳng qua là hạ ương cũng biết rõ một câu nói thủ lâu tất vua hắn không biết đối phương mức cực hạn ở nơi nào bởi vậy không bằng lấy trong đời công nhất là hắn cũng không phải không có lực đánh một trận bích tì đao chính là gần với bảo binh phạm binh đứng đầu hắn một thân nội khí hùng hồn ba môn nội công hồi khí cực nhanh đao đao dùng s ư ớ c chiêu chiêu dùng tức giận mỗi một đao đều là đao khí tung hành trong lúc nhất thời chẳng những có thể cùng xích diễm thần công của hoàng lãng tranh hùng còn mơ hồ chiếm thượng phong như vậy cuồng m a n h chiêu pháp giới hoàng lãng cũng là càng đánh càng ấm ức đối phương chân khí hình như không đăng giá huy sái phía dưới quanh người hắn trượng bên trong không gian đều bị đao khí bao khỏa cũng may mà hỏa nguyên ở trong cơ thể hắn đã không lưu được thời gian dần trôi qua tản ra ở bên ngoài cơ thể đã cách chở đao khí tiểu tử này thật là yêu nghiệt một cái nếu không phải nuốt h o a t tủy chỉ sợ sớm đã chết ở dưới đao của hắn hôm nay lại không may mắn thoát khỏi mà thôi liền dẫn hắn cùng nhau xuống mồ ách sát thiên tài như thế cũng không n g ồ n g công ta lấy mệnh tương bồi hoàng lãng sớm có sát tâm trước k i a một câu cùng chết đi đã biểu lộ chẳng qua là còn có do dự hiện tại chút nào do dự cũng không có chỉ chờ đối phương khí thế hơi c h ậ m liền tổng đi đ ấ y hoàng tuyển dưới sự cổ ý hoàng lãng một thân hỏa nguyên thời gian dần trôi qua nội luyện xích diễm chân khí cũng càng phát thâm trầm hình như nhiều chút ít biến hóa tới trước khốc liệt khó chống chọi con đường có khác biệt lớn như thế một phen biến hóa mưa bụi cũng thời gian dần trôi qua tiểu tán người xem mọi người lần nữa thấy được trên trận tình hình lại là hạ ư ơ n g ở công bích tì đao đao khí phun ra n u ố t vào chém rách đại địa xé nát màn mưa quả thực gác liệt khó chống chọi hoàng lãng thì chiêu chiêu dùng hết luống cuống tay chân lại có chân khí hộ thân mỗi lần cùng đao khí triệt tiêu lẫn nhau chẳng qua dưới chân đều sẽ lui về sau một bước hai người một đường giao thủ một đường lui về sau ở vũng bùn trên đất trực tiếp ra tám bước hạ ư ơ n g khí thế càng phát của mãnh muốn đẻ thêm hướng về phía trước trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một tia cảnh giác kháng long hư u hối doanh không thể lâu chín là cực kỳ không thể tiến bảo không thể đi tiến vào phải chết đi phải chết trong lòng suy nghĩ chẳng qua là ngắn ngủi một cái trước mắt hạ gương đ ỗ n g nhiên lập như thần sơn hai chân đâm địa đứng s ư ớ n g s ư ớ n g thất bại chín quanh thân càng phát thâm trầm hỏa nguyên trợt gầm thét ra hướng phía hạ gương đánh tới hình như không hỏa nguyên vậy mà ngưng động như thực chất dưới một kích phản phất một đầu giữ t ậ n hỏa thú đánh tới hạ gương nhập thần t o a chiếu coi lại đi hóa ra hoàng lãng ngưng tụ một thân hỏa nguyên vỗ tay bích tỳ đao trực tiếp bị một cỗ tăng cao sóng lửa đánh bay hạ g ư n g linh cơ phía dưới cũng trưởng đánh ra bốn trưởng giao kích trong nháy mắt trên trời lôi minh đại t á c dưới mặt đất cũng là khí lãng bước lên cuốn bay bên cạnh hai người mấy trượng nước mưa nhìn đến đây võ công phạm là đạt đến cảnh giới nhất định đều nhìn ra môn đạo hạ ương vừa rồi tiếp tục tiến lên một bước thế tất yếu bị này trưởng đánh vào thật chỗ khó mà có phản ứng xuất trưởng công phu nếu lui về sau một bước cho đối phương xúc thế cơ hội cũng là giữ nhiều l à n h ít chỉ có bây giờ như vậy không phải vào không được lui cả hai t ư n g giao coi như có bốn thành phần thắng đương nhiên cũng vẹn vẹn có bốn thành nội lực so đấu hạ ương xem như liên tục bại lui đối phương s í c h diễm thần công không biết phát sinh biến hóa gì trở nên quỷ bí âm độc cùng s í c h diễm thần công đại khai đại hợp hoàn toàn khác biệt trong q u a n chiến một mực không nói một lời xử kế tông biến sắc âm hỏa thay đổi hòa ma khí quyển công thủ đoạn trừ nội khí bên trên biến hóa đối phương hỏa kình lại còn chui vào trong cơ thể hạ gương tạng phủ huyết mạch giữa chẳng qua bị ngoan cường chống cự hoàng lã nguyên n g bản liên tục cười lạnh đ ỗ n g nhiên phát giác đối phương tạng phủ mạnh mẽ có bảy cỗ khí lưu phòng ngự gân cốt như sương tuyết lại dập tắt hòa độc còn có huyết dịch đây là âm hỏa thay đổi một chiêu lợi hại nhất đốt đi nhân khí máu làm hỏng nền móng của người ta chẳng qua là trong cơ thể hạ hương khí huyết s ệ n sệt dưới đại mã kim đao t h ù n g càng biến thành lợi đao c h ả m diệt nhập thể hòa độc h o à n g lãng một ngụm máu trực tiếp phun ở trên mặt của hạ hương hạ hương hình như cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng một ngụm máu phun ở trên mặt của đối phương cái này còn không chỉ ở hoàng lãng khi kình chuyển yếu đi trong nháy mắt thu trưởng b i ế n chiêu một cái đạn chỉ thần công điểm vào đối phương m i tâm xuyên vào sương sọ triệt triệt để, để bắn giết cái này hình người quái vợt hoàng lãng ầm ầm ngã xuống đất thân thể đều sụp đổ bị nước mưa đổ xuống nước da đã thành tiêu ra bên trong huyết dịch sớm đã khô cạn cũng không biết nằm trong loại trạng thái này là sống thế nào lấy tới cùng hạ gương đánh một trận hạ gương cũng không khá hơn chút nào toàn thân rung động muốn vận công bài xuất hòa độc một thân chân khí lại là gần như hao hết ngựa mặt lên trời lại phun ra một n g a máu trước mắt hạ gương tối đen phút cuối cùng ngã xuống trước thấy được một cái bóng người mơ hồ nhảy đến trước người mình làm thế nào cũng thấy không rõ là ai chương ba trăm sáu mươi tám bất hạnh chi đại hạnh trong bóng tối vô biên cô tịch bao phủ hạng n g phản phất thân thể bốn phương tám hướng đều bị từng đoàn từng đoàn khói đen che phủ cái gì cũng thấy không rõ c như, như liêu đầu sau trận chiến này danh tiếng của tiểu hạng tất nhiên sẽ trải qua những người quan chiến kia chuyển khắp trong phủ trên thế giới hắn còn tội nhỏ lại trận chiến này đã thương địch thủ một nghìn tự tổn tám trăm ta sợ có người sẽ cho mượn tiểu hạng thương thế chưa hết tốt cơ hội tới trước đối phó hắn những kia tà đạo người cũng không hy vọng thần bộ môn chúng ta có cao thủ có tiềm lực như vậy xuất hiện thần bộ môn là đại chu triều đình đối phó phạm pháp loạn kỷ cương người trong võ lâm một thanh lợi khí mặc dù sắc bén đã không kịp trước kia nhưng đối với một đám tà đạo nhân vật vẫn rất có l ự c uy hiếp xuất hiện một cái như vậy có tiềm lực c a o thủ há có thể không hoảng loạn hạ gương nghe được trước một câu còn có thể giữ vững bình tĩnh nghe x o n g khả năng con tà đạo nhân vật muốn tới làm mình kinh ngạc loạn chiến trước mắt hắc vụ cũng thời gian dần trôi qua xua tàn đi chờ thấy rõ trước mặt lại là quen thuộc nhà mình móc nhà khu khu nước nước hạ ư n g tỉnh、vậy. liếp mắt c h ớ t ho một tiếng mở miệng tiếng thứ nhất chính là muốn nước uống không cách nào hiện tại thân thể hắn như thiêu như đốt tự mãn nhọn đến đỉnh đầu không một chỗ đã hết đau thật là kiếp trước kiếp này cũng không có thương thế nói xong lập tức có một người đem hắn đỡ dậy tay kia bưng chén trả gần sát bờ môi của hạ h ư ơ n g khiến hắn ùng ô cuộc ống xong sảng khoái toàn thân tựa như thăng thiên lúc này hạ hướng mới có lòng dò xét trong phần mình bên cạnh bàn đang ngồi hai cái là thanh giang phụ thần bộ môn hai cái đầu đầu kim trương bộ đầu liễu ngược hải ngân trương bộ đầu k ú c tính p i nghĩ đến vừa rồi chính là bọn họ hai cái đang nói chuyện cuộc chiến hôm nay hai người kia hẳn là cũng n ú t ở một chỗ quan sát còn có mấy người mạch hương hương la thất ông thông mấy cái cũng đứng ở một bên lô đạt c h u y ể n làm ám bộ rời phủ thành bởi vậy cũng không từng nhìn thấy những này quen biết cũ ánh mắt nhìn chính mình tràn đầy lo lắng khiến trong lòng hạ gương nhiều hơn mấy phần ấm áp nhưng xem như tỉnh tiểu hạng một trận chiến này thương thế của ngươi không cạn trong thời gian ngắn không thể lại cử động võ phải thật tốt điều lý mới là âm thanh trong trẻo mang theo quan tâm là nhất tiểu phượng hạ gần đầu miết cưỡng khôi phục mấy phần khí lực bị nhất tiểu phượng vịn tựa vào bên gối nhắm mắt hỏi một tiếng ta hôn mê thời gian dài bao lâu người của liệt hỏa nhất mạch đi không d u n g không được hắn không lo lắng vốn cho là hoàng lãng là bắt vào tay d ư a chuột không nghĩ tới cá ướp m ố i cũng có thể xoay người dựa vào hỏa thủy suýt chút nữa đem chính mình cũng đánh chết thật là không thể xem thường bất cứ người nào ngày hôm nay như vậy c u ồ n g bạo sức chiến đấu hoàng lãng đã là một mạch võ giả trung kiên hoặc là không nói được có thể thiếu thiếu đi cao tầng sức chiến đấu hắn liền sợ mình một đầu ngón tay điểm chết hoàng lãng liệt hỏa lao tổ một mạch sẽ đổi ý tiếp tục tìm hắn phiền t o á i đây cũng là vì sao hắn ở trong hôn mê mơ mơ màng màng nghe được khả năng c ố t tà đạo nhân vật gây bất lợi cho hắn vội vàng làm tỉnh lại nguyên nhân không phải vậy còn có ngủ mê cũng không bao lâu bên ngoài bây giờ còn đổ mưa to vừa mới bắt đầu ngày mới đen chẳng qua mấy canh giờ liệt hỏa lao tổ một mạch người đã rời khỏi mang theo thi thể hoàng lãng chẳng qua ngươi không cần lo lắng hoàng lãng kia lúc trước dùng vẫn là xích diễm t h ầ n công liệt hỏa lao tổ bản lĩnh giữ nhà sau đó lại sử dụng tạm biệt môn võ công bọn họ hiện tại tinh lực chủ yếu phải là cha ra hoàng lãng rốt cuộc tiếp xúc qua người nào không dành tìm ngươi phiền t o á i mặt khác ta cùng liệt hỏa lão tổ đã nói được rõ ràng hiểu chuyện này dừng ở đây hắn dám đổi ý ta tự sẽ ra mặt vì ngươi ngăn cản mấy câu nói của liễu nhược hải khiến h ạ ương thở phào nhẹ nhõm ký ức chậm dại khôi phục nguyên bản chống r ỗ n g đầu thời gian dần trôi qua nhớ tới một trận chiến này trước sau trải qua liễu nhược hải nói không sai xích diễm thần công t r í dương trí cương không liệt hỏa độc có thể phá chân khí của ta uy lực mặc dù lợi hại nhưng cũng là quang minh chính đại cuối cùng mấy chiêu hoàng lãng một thân chân khí lại là tổn âm n ư ớ độc á giống nhau là hòa kình nhưng xâm nhập nhân thể tổn thương ngũ tạng kinh mạch còn có gân cốt khí huyết không giống như là xích diễm thần công đường lối hạ ư ơ n g lần này đánh một trận có thể xưng hung hiểm đối phương liền giống là sở trường duy nhất đến đại thành võ giả một bộ võ công dùng xuất thần nhập hóa nhưng trên thực tế đối phương còn lâu mới có được loại cảnh giới này hết t h ả đều là một viên hỏa t ù y chi công hơn nữa cuối cùng lẫn nhau so đấu nội lực phi nhứ kình của hắn trực tiếp bị thiêu đốt xuyên thấu đấu chuyển tinh di cũng chỉ miễn cưỡng x ê dịch một thành khí kình trả về may mắn mà có bản thân hắn nội lực coi như thâm hậu ba môn nội công lại đều có diệu dụng mới có thể ngăn cản xuống nghĩ tới những này hạ gương vội vàng nhắm mắt đem tâm thần chìm vào trong cơ thể đã thấy một mảnh hỗn độn còn có số lượng không ít hỏa độc nhiệt kình lưu lại trên mặt lập tức tình cảnh bị thảm chẳng qua thấy được trong đan điền nội lực cũng là thời gian dần trôi qua ngưng tụ mỗi chạy xuôi qua kinh mạch một bên liền có thể khu trừ một phần hỏa độc cho nên hắn mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền tỉnh táo lại đổi thành người khác cái này thương thế ít nhất cũng phải nằm thượng tam tiên còn nếu hắn cố ý hội tụ chân khí chữa thương quá trình này chắc chắn cực lớn tăng nhanh thường nhân nói ít muốn tu dưỡng cái một năm, nửa, năm hắn có mười ngày nửa tháng dài nhất không cao hơn thời gian một tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu thần chiếu kinh chữa thương quả nhiên lợi hại bình thường phía dưới ta như vậy thương thế khẳng định vẫn là không làm được hoàn toàn phục hồi như cũ nhất định hao tổn căn cơ đối với tương lai võ đạo c h i lộ rất có chướng ngại nhưng có thần chiếu ngưng tụ sinh cơ nguyên khí phía dưới có thể để cho ta thai hỏa ngầm giết hết không cần lại đã hao hết tâm lực đi tìm cái gì bảo dược tăng bộ tự thân cũng coi là bất hạnh chi đại hạnh qua loan xem xét hạ gương liền để xuống trái tim tới thương thế của hắn mặc dù nghiêm trọng nhưng còn ở thần chiếu kinh c ó thể khống chế trong phạm vi chỉ là hoạt động cây không dễ nước không n g u ồ n sớm muộn cũng sẽ bị bài xuất bên ngoài cơ thể phải biết lúc trước địch vân thế nhưng là kinh mạch đứt đoạn xương t ỷ bà bị xuyên bàn về t h ế thảm so với hạ h ương còn muốn vượt qua không ít bên cạnh bàn liễu nhược hải và khúc tĩnh phi nhìn trong khoảng thời gian ngắn nhận lấy bị thương nặng hạ h ương vậy mà hồi phục không ít thần thái sắc mặt tái nhuận cũng thời gian dần trôi qua hưởng luận liếc mắt nhìn nhau gật đầu cái khác như l à thất mạch hương hương đám người thấy được trạng thái bây giờ của hạ ương lại nghĩ tới trước kia bên ngoài thanh giang phủ hạ ương cả người đầy vết máu thê thảm dáng vẻ cũng nhẹ nhàng thở ra xem ra liễ bộ đầu lời nói quả nhiên không sai. tiểu hạng thật có một môn chữa thương thần công tốt đã ngươi tỉnh vậy chúng ta cũng không tiện q cái dày chuyện lần này huyên náo không nhỏ ta c ù n g tính bay muốn về thần bộ môn xử lý một chút bản thân ngươi nghỉ ngơi thật tốt còn có ta c ù n g tính bay thương l ư ợ n g qua ngươi lần này thương thế không cạn thời gian ngắn vẫn là chữa thương là chủ chuyện của thần bộ môn trước bông u xuống một chút cho ngươi thời gian một năm hạng ương gật đầu đáp ứng hắn cũng không muốn biểu hiện quá mức kinh thế hai tục một năm cũng khá mình quá tốt dốc lòng tu hành cái kia năm võ học gói quà lớn còn không biết là cái dặn gì các loại liễu nhược hải và khúc tính phi rời khỏi đám người la thất mới thở phào nhẹ nhõm chấn an hạ gương mấy câu cũng riêng phần mình rời khỏi bọn họ đều có chuyện quan trọng ở thân lại là người đàn ông tay chân vụt về cũng sẽ không chiếu kháng người lưu lại cũng không có tác dụng gì còn lại mạch hương hương và nhiếp tiểu phượng hai cái một cái thiêu hỏa sửa ấm một cái chọn mua thảo dược nguyên liệu nấu ăn bận b i ể u t ứ phía trong lúc nhất thời cũng không có người quản hạ gương hạ gương vốn định lập tức mở ra năm võ học gói q u ả lớn chẳng qua là lúc này toàn thân phòng liên hạ địa đều khó khăn cũng đã tác diệt tâm tư tạm thời các lại ngược lại ngưng tụ chân khí chẳng u qua là lần này hắn xem như hiểu một cái người bị thương nặng sinh hoạt đơn giản ưu ám đến cực điểm không những có thân thể bên trên cũng có tâm lý bên trên áp lực bởi vì hỏa độc xâm thể toàn thân đều đau nhức kịch liệt hạ ương nằm ở mềm mại đệm chăn lắt thành trên giường muốn xoay người đều phải người khác trợ giúp ăn cơm cùng uống thuốc phải do mạch hương hương và nhiếp tiểu phượng thay phiên cho ăn có khi thân thể đau đớn phía dưới chén thuốc theo khỏe môi lưu lại thấm ư ớt y phục còn phải khiến người ta thay g i ặ n cùng tê liệt nhân viên cũng không có gì khác biệt những này thì cũng thôi đi mấu chốt là thuận tiện tức đ á i mặc dù nghe thô bị khó nghe nhưng chỉ cần vẫn là người liền tránh không khỏi hai thứ này hạ h ương cũng là mùi vị chua sướng mạch hương hương và nhiếp tiểu phượng đều là chưa từng kết hôn nữ nhi ra đương nhiên sẽ không hầu hạ hạ h ương những này thuận lợi mướn cái trên đường người nhàn rỗi mỗi lần thuận tiện liền trực tiếp đến trên đường hoàn hắn do hắn trợ giút giải quyết hạ gương mặc dù là nam nhân nhưng cũng chưa từng từng có như vậy trải qua nhiều lần đều là biểu lộ nghiêm túc song việc về sau nhìn nhiếp tiểu phượng cùng mạch hương hương muốn cười lại không dám n ở nụ cười d á n g vẻ đều hận không thể một trưởng vỗ chết mình thật sự quá lung túng người đàn ông kia cũng là thường xuyên trong lòng r u n sợ cũng không phải sợ cất đái loại hình sập đến mình chỉ là bởi vì hạ gương nhìn ánh mắt của hắn quả thực bất thiện hắn cũng là người thông minh đang làm thịt sau một ngày chuyên môn nghe ngóng trước mặt g á i này hình như người bại liệt đồng dạng phế nhân biết đến thiếu niên này vừa rồi làm ra một món chấn động trong phủ bên ngoài đại sự vo công cực kỳ lợi hại bởi vậy sinh sôi tâm mang sợ hãi càng thêm cung kính làm việc lưu loát cảm giác của hắn cũng rất nhạy cảm hạ ương quả thực đối với hắn sinh ra sắc cơ lại không dừng lại một lần nhét tiểu phượng cùng mạch hương hương thì thôi người đàn ông kia biết quá nhiều lại tiếp xúc hắn bí ẩn khiến hắn rất khó chịu lỡ như có một ngày hắn võ công đại thành uy phục trong nước bên ngoài người này lời đảm thiếu nói hầu hạ qua hạ ương đi ỵ đi tiểu chẳng phải là dơ bẩn uy d a n h của mình đây là hắn nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm mình suy nghĩ chẳng qua là đắn đo suy nghĩ bây giờ khó mà hạ thủ người ta tốt xấu là chịu đựng hôi thối giút mình mặc dù là vì tiền cũng không thể lấy b á n trả ơn không phải dứt khoát lần này trải qua chẳng qua bốn năm ngày hạ ương thương thế chuyển tốt cắn răng nhẫn nhịn nhịn cũng có thể tự động thuận tiện liền khiến người đàn ông kia rời khỏi khôi phục bình thường sinh hoạt có khác một chuyện lại là có liên quan hạ ương lần này hắn cùng liệt hỏa l á o tổ một mạch đối mặt lại cùng hoàng lang đánh một trận tình hình chiến đấu đã chuyển truyền bá ra uy danh càng tăng lên nhất là ngày đó quan chiến đều là cao thủ tăng thêm uy tín như vậy lưu truyền lâu ngày hạ ương phía trước một lần uy phúc tiêu cục mọi người truyền bá xuống lại một lần nổi danh lại trải qua nhiều mặt chứng nhận thành không thể t r e o t r ọ c cường thủ có người còn đưa hắn nổi lên cái xanh biết đao ngoại hiệu đây là có người ở đây quan sát thấy được hạ gương đao pháp tinh tuyệt đao quang xanh biết đao khí tung hành dù sao chính là n g ư bức h ư n g hống kết hợp thị giác hiệu quả nổi lên như thế cái ngoại hiệu ở mạch hương hương nói những n à y hạ gương lúc này lại bị tức kinh mạch không khoái xanh biết đao như thế không có bức cách tên cũng có thể lấy ra đều xấu hơn nữa nghe rất có một loại khí tức của hô luân đại thảo nguyên không được không được cái này về sau có người cũng đưa ra phản bác cho rằng xanh biết mặc dù chữ khác biệt nhưng đều đại biểu một loại màu sắc bây giờ khó nghe vì sao không cứ gọi bích đao hoặc là tái đao chuyền đến bên thai hạ h ư ơ n g càng làm cho trong lòng hắn hận đến hàm giang ngưng ấy cho đến có người lấy bích tì đao vì hắn chính danh mới khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra mặc dù danh hảo là binh khí của hắn tên nhưng cũng tốt hơn sanh bích đao bích đao tái đao loại này mặc hàng những ngày này mạch hương hương cùng nhiếp tiểu phượng một mực chiếu khán hắn gió mặc gió mưa mặc mưa cũng không chê khiến hắn rất cảm động hận không thể cùng các nàng hai cái bái tỉm muội cũng may lý trí vẫn còn tồn tại đẻ xuống này quỷ dị tâm tư chẳng qua cũng không thể bởi vì mọi người tình nghĩa cũng là người ta làm không công công vàng bạc loại hình tục vật không đề cập nữa cũng được hai nữ căn bản không thiếu tiền tài hạ ương một thân chỗ kiêu ngạo con một thân võ công thuận lợi chỉ điểm thêm hơn nữa lấy hắn lúc này võ công chỉ điểm hai nữ cũng là dư sải thường thường dăm ba câu thuận lợi để các nàng có chút lĩnh mộ cũng là riêng phần mình mừng rỡ không thôi mạch hương hương chính là đệ tử của lỗ đạt truyền thừa thiên la xảo thủ cùng nội công trải qua thời gian dài như vậy cùng hạ ương mới gặp nàng lúc so sánh với không có nhiều tiến bộ hơn phân nửa nguyên nhân chính là nội công phẩm cấp quá mức thô sơ giản l ư ợ n hạ ương gặp nàng tuổi còn thấp căn cơ chưa hết thành liền đem phi tiên kinh nội công truyền thụ cho nàng công này chân khí chưa tới tiên tiên h còn không bá đạo vô song tung hoành vãng lai như thế chân khí phẩm chất hướng tới hư hảo mờ mịt cùng mạch hương hương lúc trước luyện võ công giống nhau đến mấy phần luyện cũng rất nhanh dùng cái này công thúc đẩy thiên la xảo thủ cũng không chất c h ấ t chất chỗ hạ ương còn mặt khác dạy nàng một bộ phi tiên chỉ môn chỉ pháp này nhu hòa khéo léo đang thích hợp nữ tử sử dụng về phần nhất tiểu phượng nàng tuổi tác đã lớn căn cơ đã thành trên nội công không còn trợ giút nhưng ở công phạt chi đạo hạ ương cũng là chưa từng t h n g tư. n à n g này tinh thông tiên pháp hạ ương trùng hợp ở thiên huyễn bí cảnh hạng gia điện tàng bên trong nhìn qua một môn vô ảnh tiên pháp bốn mươi chín chiêu bảy chiêu là biến hóa tổng cộng có bảy đại biến hóa đã luyện thành hậu thủ bên trong trường tiên cương nhu viện trợ dài ngắn tùy tâm chuyển cho nàng quá tốt như vậy ung dung một tháng thời gian trôi qua hai nữ võ công đều có không giống nhau trình độ t ă n g tiến khiến hạ ương cũng coi là trả hai nữ nhiều ngày tới chăm sóc hắn một phen tình nghĩa nói thật chăm sóc hắn nhiều lắm thì vất vả chút ít phí tâm chút ít những này cũng không tính là cái gì cho dù h ạ n ương tốn tiền mời người tới làm cũng chưa chắc kém hai nữ mấu chốt là bây giờ người hắn bị thương nặng còn đang khôi phục trong lúc đó không thể độc thủ hắn đ á c tội người có không ít lỡ như có người đến ám sát hắn cái kia hai nữ gặp phải chính là sinh tử lớn hiểm tuyệt không phải chỉ làm ấy môn võ công có thể so sánh đây cũng không phải là tốn tiền mời người có thể giải quyết lỡ như đụng phải cái lang tâm c ầ u phế tiết tháo bể nát nhìn hắn bây giờ tay trói gà không chặt t r ở tay bắt hắn cho hại cái kia ngay cả khóc cũng bị mất chỗ để khóc cho nên h ạ n ương truyền thụ nàng nhóm hai cái võ công đầu tiên là cảm kích hai người hộ vệ trái tim đây là bước lên nguy hiểm tính mạng thứ hai là tăng cường hai nữ thực lực các nạn g mạnh chính mình mới an toàn đây đều là hạ gương mình tâm tư không đủ là ngoại nhân nói quá thay cũng may thời gian một tháng trôi qua cũng không có sát thủ đột kích khiến hạ gương nhẹ nhàng thở ra đoan có thể là liễu nhược hải cùng thần bộ môn đang ra sức bảo vệ hắn không phải vậy từ đối đầu của hắn lâm ra nói không chừng đã sớm phái người tới xử lý hắn một phương diện khác hạ gương thương thế khôi phục cũng rất nhanh chẳng qua trung quy là chịu h o à n g lãng trước khi chết liệu mệnh một x một tháng cũng chỉ khôi phục tám thành cũng là so với dự liệu muốn trầm một chút mà từ hạ ương công lực khôi phục thuận lợi cũng không cần hai nữ chăm sóc lần nữa trở về độc thân sinh a i mặc dù không bằng hai nữ ở lúc náo nhiệt nhưng cũng càng khiến hắn thư thái thông thuận ngay hôm đó buổi chiều lại là mưa nhỏ tí tách rơi xuống hạ ương ở vào ấm áp giường đất ngồi xếp bằng thần chiếu chân khí lưu chuyển quanh thân theo tiêu hao chất khí đền bù trong cơ thể cuối cùng một đạo thai hoàng ẩm hạ ương tâm thần dò xét quanh thân lại không nửa điểm phù phiếm không làm chỗ lúc nãy lộ ra mỉm cười thu liễm chất khí chuẩn bị nhận lấy vó học gói quà lớn nhịn một tháng hy vọng có thể tích xúc vận khí t mở ra thần công gì tới cây ngũ da bị nhị đẳng ở bảy nếu bình thường là bảy bộ võ công không biết chất lượng như thế nào chương ba trăm bảy mươi năm tăng thêm hai gói quả lớn theo vô tự thiên thư đem võ học gói quả lớn truyền thâu cho hạ ương trong thời gian ngắn tiếp nhận đại lượng tin tức căng đau làm cho hạ ương sắc mặt đại biến so với linh khí quán đỉnh loại thống khổ này càng tăng thêm rõ ràng thật giống như có người dùng dùi nhỏ một chút một chút chui đầu của mình cũng may loại thống khổ này kéo dài thời gian cũng không dài chờ đến liên quan tới võ công tin tức toàn bộ bị hạ ương tiếp nhận căng đau cảm giác thuận lợi chậm rãi biến mất khôi phục bình thường quỷ ngô cầm, tư cầm phong hống nghe rất khủng bố kỳ thực là chính tông đạo gia âm ba công chính là cựu âm chân kinh thượng ghi lại võ học lấy âm đả thương người lấy âm tỏa hồn còn có thể âm bảy cường khí như địa ngục quỷ giống lên thuộc về chân khí càng dày, uy càng lực càng về lớn dày, loại điểm ó Hạ ương sở học chưa ương công, còn g sở võ bao ờ có chuyên môn sóng âm võ học, con công được càng có lực công sóng khứ phát âm, tính không hại, không nhiêu thương, như quá tuần tùy môn trong vòng này âm âm, xem sát võ bao đ lợi i huyết tiệt mạch cùng điểm huyết tiệt mạch hai âm ý khác biệt cái sau dân chúng bình thường trên cơ bản với thân thể người quanh thân huyệt đạo có chút hiểu biết chút nội khí đều có thể biết luyện ví dụ như thế này hát phong trại độc tú tài cái kết quả xếp đánh huyệt công phu chính là điểm huyết tiệt mạch một loại điểm huyết thì lại khác là tiểu ngư nhi ở ác nhân có học được võ công h u y môn vo công t này nói thật ra tại chiến đấu lực cũng không thể khiến hạ hướng có bao nhiêu tăng lên nhưng nếu thay cả ý nghĩ lấy làm môi giới hiểu rõ hơn một số người thể huyền bí cũng coi là thu hoạch bát phong đao pháp xem như diễn viên quần chúng võ học không bằng ngũ hổ đoạn môn đao như vậy lưu truyền rất rộng nhưng cũng có triển vọng đến không ít người hiểu được này phiên bản là lương buộc lại bên trong một môn phòng thủ đao pháp lấy trông làm công cũng có thể khiến hạ hương hấp thụ không ít sở trường cách không tương t ư đao ôn hệ nổi tiếng đao pháp không những muốn khí cùng đao hợp nhất còn muốn đao cùng ý hợp ý tức là tương t ư tương t ư càng dày đặc đao pháp uy lực càng lớn chính là cùng kim hệ nếu khác biệt đao đạo môn đao pháp này cũng là cùng tiểu vân sơn truyền công các môn kia truyền kỳ nữ tử sáng tạo ra tương t ư đao cực kỳ r á n bảo trọng ý quá nhiều nặng chiêu ngay lúc đó hạ hương coi trọng thập nhị trọng lâu trạm thần đao không thấy qua cụ thể tương tự tư đao đao phổ không phải vậy có thể so sánh cả hai nhìn một chút đao ý giống nhau đao chiêu khác biệt đao pháp uy lực rốt cuộc ai cao ai thấp lẽ thường mà nói hạ ương là khó mà phát huy uy lực của cách không tương t ư đao nhưng thiên huyễn bí cảnh một chuyện khiến hắn trải qua rất sâu làm quen một cái đời này đều khó mà quên được nữ tử lại rốt cuộc khó mà gặp nhau cho nên ngược lại cũng có chút nắm chắc còn có huyết chiến thập thức đây là trong đại đường song long lý tĩnh sáng tạo chiến trận đao dùng cho giang hồ tranh hùng hơi có vẻ không đủ nhưng ở xa trường quân trận bên trong người ngăn cản tan tác tới bởi tung hoành vãng lai cũng là bình thường cái này xa trường võ công sát phạt nắm nhất cưng bá đạo huyết chiến hai chữ có thể rất khá biểu hiện ra đao này chân ý đối với bây giờ đã cảm nộ sau đó đao đạo con đường hạ ương mà nói đao pháp đã tới người không cự tuyệt càng nhiều càng tốt không có tan phồn là giản ở đâu ra vạn đao thuộc về chạy mà đối với đi đường này từ người mà nói tự nhiên là vượt qua phồn thuộc về chạy về sau thần đao phong mang vượt qua đ ư ờ n năm vị trí đầu môn võ công đến từ khác biệt thể hệ chẳng qua hạ ương đều có thể kiêm dung cung xúc chỉ vì hắn giờ này ngày này võ đạo tạo nghệ đã được xưng tụng cứng giả lại nhiều ngày tu hành một trận sinh tử đã để hắn mơ hồ có phá vỡ tiếp theo đường kinh mạch lĩnh ngộ tu vi đầy đủ không phải từ đầu bắt đầu đối với cái này năm môn vũ học tự nhiên có thể rất nhanh tiêu hóa chẳng qua hạ hương không có chút nào chủ quan đem tất cả tinh thần đều bỏ vào về sau hai môn trong võ học trước một môn đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h một câu tam phân quy nguyên khí bảy phần dựa vào là đánh liều đơn giản bị người chơi hỏng hắn tạm thời bông xuống một hồi nhìn kỹ về sau một môn lại là văn sở vị văn chưa từng nhìn thấy cho nên hắn qua loa xem lần này thu hoạch về sau thuận lợi đem toàn bộ tinh lực bỏ vào môn thiên tinh hộ thân cương khí này hộ thân pháp môn rộng nhất là người biết chính là khổ luyện một loại thế giới này ma môn ma thể nhất mạch chính là một cái trong số đó còn có hạ n g ương quen thuộc nhất thiết bố sam kim trung cháo kim cương bất phôi thần công bất diệt kim thân các loại cũng là khổ luyện một loại mạch này đã luyện thành chủ yếu chính là lực phòng ngự kinh người nhục thân vô song cũng không ít võ giả cầm hoành hành thiên hạ xem như rất lợi hại một mạch võ công còn có một loại chính là dựa vào nội lực cùng chiêu thức lấy đặc biệt vận khí pháp môn thi triển tá lực hóa lực các loại chiêu pháp giống như là phi n h ứ kình của hán thần hành bách biến đệ tam trọng ne thu toàn động đấu chuyển tinh di các loại còn có đại danh đỉnh đỉnh thái cực c à n k h ô n đại na z i cũng thuộc về loại này loại này nói tóm lại có thể phòng ngự nhưng không thể hoàn toàn phòng ngự tính hạn chế rất lớn như hoàng lãng đánh với hạ ương một trận xích diễm thần công khốc liệt sau khi phá phòng vô địch phi nhứ kình loại hình võ công khó mà tá lực chống đỡ nếu không phải hạ ương bản thân n g ạ n h thực lực hơn người suy nghĩ bằng cái này mấy môn công phu trì hoãn sớm đã bị đánh chết có khác một loại chính là tu luyện nội công kèm theo chân khí hộ hệ như cựu dương thần công bắc minh chất khí la hán phục ma công các loại cái môn này chủ yếu là nội lực tu hành bổ sung hộ thể hiệu quả hộ thể ở bên trong chân khí ở thể nội lưu động dày đặc quanh thân gặp nội lực xâm nhập t i n h lực đ ậ p n ệ n có sức phòng ngự gặp chân khí ra chỉ đao kiếm bổ tới cũng là khó mà ngăn cản trừ phi suy nghĩ thiếu cánh tay cục chân cái này cương khí hộ thân lại là lại một phái đường chính là nội công thâm hậu hạng người lấy phòng ngự tính võ học tạo thành một loại nào đó bao phủ toàn thân hộ thể cương khí chẳng những có thể ngăn cản quyền cước đao kiếm cũng có thể không sợ vợ nhà chân khí thủy hòa độc tố luyện đến đình phòng không kém hơn khổ luyện một mạch cho nên chân chính tuyệt đỉnh hộ thân võ học chỉ có hai mạch một là khổ luyện hai là cương khí hộ thân cả hai đảm nhiệm một đã luyện thành đều là cực kỳ khó chơi người chẳng qua cái trước là dễ học khó khăn tinh nhập môn đơn giản thật lớn mười chín châu khổ luyện vô số nhưng luyện đến nhục thân vô song có thể đoạn mất thần binh sức chiến đấu ngập trời cảnh giới là càng ngày càng ít xa không đề cập nữa hướng tới gần nói thiết cốt môn chính là khổ luyện một mạch v õ công cực hạn tầng mười ba đại thành cũng không thể nào làm được nhục thân đoạn mất thần binh cảnh giới chớ nói chi là căn bản không có người đã luyện thành tầng mười ba thiết cốt quyết còn có bạch ngọc tự la hán kim thân Đó chân ũ n g là lâu đã rất k chính ó người luyện t trên hãng la k i muốn tu thành cương khí hộ thân nhất định đạt đến tiên thiên nhân thể tiểu chu thiên cùng vũ trụ đại chu thiên liên thành một tuyến sinh sôi không ngừng như vậy mới có thể đạt đến cùng khổ luyện một mạch địch nội khả năng hoàng lãng căn bản chưa ó t từng tu luyện qua bất kỳ cương khí hộ thân công phu tu vi của hắn cũng không đủ ủng hộ mức tiêu hao này toàn bộ đều ngưỡng trượng hỏa nguyên không ngừng hỏa thủy nhân thể khó mà khóa lại bay hơi xuống cùng thiên địa linh khí đồng tình tạo thành lồng khí cơ duyên như vậy phía dưới m phía trên h còn h h ghi lại thiên tinh cương khí viên mãn mạnh cho dù trên trời rơi xuống thiên thạch tuôn ra nham tương cắt bay chân thủy cùng nhau đập nện người thiền tinh hộ thân cương khí cũng khó có thể phá phòng quả nhiên là cương khí hộ thân bên trong chân khí hộ h là p ẩ một võ vàng, vô học. Chẳng chừng hướng mình mạnh cũng cũng công đoán trên nên nói qua đem là mặt rất m chút mới tốt nữa, không tốt mới nữa, phương ả i vậy đầy thế Một chân h nào lộ ra đầy đủ chân quý. p diện khác liên quan tới thiên tinh tông hạ ương cũng là thật là có chút ít ấn tượng là đang cùng hai người trừ hồ nói chuyện phiếm lúc nhắc tới đ ờ i miệng cùng thần đao môn loại đó cận đại tông môn khác biệt thiên tinh tông chính là cổ xưa đạo tông nhiều năm qua đã sớm mai danh nhận tích ẩn vào thần sơn trong tiên phủ chẳng qua ngẫu nhiên nghe đồn có đi lại đệ tử xuất thế từ trước đến nay bị các nơi đạo quan tông phái phụng làm chân truyền địa vị cao thượng hạ ương đẻ xuống trong lòng hồi hộp mà nên cái này cương khí hộ thân khả năng là hàng thật giá thật tiếp tục xem tâm pháp thiên thứ nhất tức là cảnh giới hậu thiên soi lời nói nhập môn được cần chân khí ngoại phóng hai mươi năm hòa h ậ u đồng tử c h i thân chân khí không thiếu sót như vậy mới có thể đạt đến tu luyện công này yêu cầu chân khí ngoại phóng hai mươi năm hòa h ậ u kỳ thực chính là một loại đối nội công tu vi yêu cầu hạ ương có thể lý giải đồng tử c h i thân cũng làm cho hạ ương tò mò tiếp tục xem tiếp bên trên có ghi lại đồng thân luyện công chân khí tinh khiết không dính nữ từ nguyên âm giữa thiên địa có thể dùng đặc thù tâm pháp dẫn động thái âm chi khí cùng nam nhân bản thân dương cương chi thân tương hỗ là âm dương lưu chuyển ở giữa có thể thành liền thiền tinh cương khí cửa thứ nhất thái âm tinh n ố t nữ tử đồng dạng thể luyện liền thái dương tinh n ố t thái âm tinh n ố t một thành liền có thể ở quanh thân bố thành một đạo thái âm chân khí cũng đ ặ t thành ba trăm sáu mươi lăm chỗ tiết điểm một trong lại là song hạch thứ nhất đối với tu luyện cái khác tiết điểm tinh n ố t cũng là rất có ích lợi cho đến tiên thiên về sau có thể thu nạp thiên địa linh khí luyện công lúc này muốn nạp cất mặt trời chi khí cùng thái âm viện trợ không cần thân người trợ g ú t cái này, này m nhất nhất từ từ ở trong còn cần thể nộ thiên tinh thần ý phù hợp cưng ơ khí uy lực mới có thể phát huy phát huy vô cùng tinh tế cho dù nghiên cứu kỹ thường nhân cả đời cũng chỉ đã luyện thành gần trăm mười cái tiết điểm lại sau này lại là khó khăn lại khó khăn h ô thật là lợi hại thần công hậu tiên chẳng qua địa cơ tiên thiên mới có thể âm dương tương hợp chân chính có thành tựu muốn luyện đến viên mãn c h i cảnh càng không biết năm nào tháng nào hạng ương quay lại tâm thần suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h thiên tinh hộ thân cương khí này có thể xưng hắn thấy võ học tối cao sâu khó lường có lẽ luyện đến mạnh nhất loại đó chồng không thể tưởng tượng nổi phòng ngự khả năng thật khả năng thực hiện nghĩ đến đây là thế giới này cổ xưa đạo tông thần công h ạ ương lại có chút hưng phấn thế giới nước rất sâu a Thở thật dài nhẹ h dài n õ một m cái hạ ương đuốt lên dung chuyển tâm tư, đem tinh thần lại chú phân lại ương lên dung đến trên tam phân quy nguyên đuốt đem quy tâm tư, tam ý khác í khí, chính môn Tam một môn mới công này có thể nói danh tiếng càng văng rội. Tam phân quy nguyên khí, chính là một môn tiên tiên võ có có là quy thể thể h rội. p t tận huy uy vô l ự thần tổng hai công, cộng có hai phiên bản Một là tam tuyệt lão n hùng bá tự chế hán từ nhỏ bị phụ thân áo tím lao đại dẫn tới thiên sơn bái tam tuyệt lao nhân vi sư kỳ nhân thiên tư đã qua đời bá giả chi tư tu luyện tam tuyệt võ công thanh xuất vu lam liên quan tới tam phân quy nguyên võ công vốn nên do thực lực càng thắng hơn hùng bá kế thừa chẳng qua là tam tuyệt kiên kỵ người này kêu hùng tâm tính sợ một khi đem thần công truyền thừa cho hắn sẽ cho võ lâm mang đến hạo kiếp bởi vậy t r u y ề n cho hùng vũ cũng là phải hùng bá đồng môn sư huynh hùng bá là võ công độc chết sư phụ đáng tiếc bị hùng vũ đào thoát một mực chưa thể đem tam phân quy nguyên đặt vào trong lòng bàn tay là bình sinh việc đáng tiếc lại về sau hùng bá tu luyện tam t u ệ t võ công tạo nghệ dần dần sâu lấy kinh người thiền tư tự chế một môn tam phân quy nguyên khí công này chính là đem phong thần thối kéo dài bài vân trưởng c h i cương m á n h liệt thiên sương quyền âm hàn quy về một thể thành tựu một môn uy lực còn ở nguyên bản tam phân quy nguyên trên thần công lại phối hợp một môn tam phân thần chỉ càng tăng thêm vô kiên bất tội uy lực vô song đương nhiên đây là ở giai đoạn trước đến xem phong vân hậu k ỳ biến thái quá nhiều lộ ra tam phân quy nguyên khí thuận lợi chẳng phải s a n g chói cũng là phân thuộc công này phong thần thối cùng bài vân trưởng trải qua n h i p phong hai người bộ kinh vân không ngừng cất cao tăng lên cũng có rất mát sáng biểu hiện thậm chí có thể không khách khí mà nói hậu kỳ phong thần thối cùng bài vân trưởng đơn thuần luận uy lực đã ở trên tam phân quy nguyên khí chẳng qua hạ ương không có chút nào coi thường môn thần công này ý tứ phong thần thối cùng bài vân trưởng có thể vượt qua tam phân quy nguyên là hùng bá chết sớm nếu là hắn sống đến ngày sau cũng có thể có rất nhiều kỳ ngộ tam phân quy nguyên tất nhiên không phải đơn thuần hai tuyệt có thể so sánh dù sao tam phân quy nguyên chính là tam tuyệt đại thành tiềm lực liền không giống nhau ngoài ra đạt được môn tam phân quy nguyên k này thật ra thì biến tướng hạ ương cũng đã nhận được tam tuyệt võ công tương đương với lần này gói quá lớn hạ gương tập được thập môn võ công có thể nói phát nổ chồng hạ gương nếu đả thông thập nhị chính kinh kỳ kinh bắt mạch lại phá vỡ cửa trước một hiếu luyện khí còn thần thành tựu tiên thiên cũng căn bản không cần phải lo lắng công pháp tầng sau vấn đề tam phân quy nguyên khí này đủ để làm tiên thiên căn cơ hạ gương động tâm đám chìm ở tam phân quy nguyên khí thần diệu chẳng qua càng xem càng là cao mày cuối cùng càng lâm vào cảnh lưỡng năng n i tam phân quy nguyên khí quả thực không phải thần chiếu kinh tình tức công phi tiên chân khí có thể so sánh chẳng qua muốn tu luyện công này muốn phế bỏ mình hiện tại một thân chân khí biến thành thiên sương hư mây phong thần ba môn chân khí như vậy mới có thể tu luyện tam tuyệt lại từ từ tam nguyên quý nhất trong miệng hạng ương lẩm bẩm lại cẩn thận mắt nhìn môn võ học này từ trước người tu luyện chú thích giảng giải phiên bản cặp mắt rất tránh mau qua tinh quang phát hiện một chút bí ẩn tam phân quy nguyên khí có thể từ hậu thiên tu luyện chẳng qua nhất định phải bảo đảm chân khí tinh tuần h tam tuyệt thiếu một thứ cũng không được như vậy đến tiên thiên thời i ê n t h điểm nhân thể thu nạp thiên địa linh khí xương khí vân khí tập tục tùy theo nhập thể là tam nguyên quý nhất một cái đường tát còn có một môn ư u lợi phương pháp chính là tu luyện một môn chân khí hốn nguyên tinh khiết công phu ở tiên thiên thời điểm vận chuyển tam phân quy nguyên tâm pháp thu lấy xương vân phong tam khí nhập thể thay đổi chân khí thuộc tính cũng có thể đã luyện thành môn thần công này phương pháp này có một chút không thể tà đạo đó chính là chân khí hôn nguyên không có bất kỳ cái gì thuộc tính như xích diễm thần công buôn lôi sức lực chi lưu là không thể nào dùng phương pháp này đã luyện thành tam phân quy nguyên khí thần chiếu kinh trong cơ thể ta kính tức công còn có phi tiên chân khí ba môn chân khí thần chiếu t h u ầ n kính tức dày phi tiên luyễn mặc dù đều có thiên về nhưng cũng không có bất kỳ khác thuộc tính trong phải lòng hạng ứng kích động ý nghĩ này của mình quả thực có khả năng thành công tính hơn nữa khả năng rất lớn tâm thần chìm vào võ học đem tam phân quy nguyên khí từ đầu tới đuôi lại cẩn thận nhìn mười lần không ngừng càng có hơn lĩnh mộ bộ võ học này nội tu phương diện có mấy cái giai đoạn tam tuyệt giai đoạn quy nguyên giai đoạn cùng một mạch giai đoạn giống như võ học cấp độ liên tiếp tiến dần lên một mạch là cao nhất tam tuyệt tức là thiên sương quyền bài vân trường phong thần thối tam tuyệt võ công tu luyện thành đơn độc một môn có thể tu luyện đến tiên thiên đi lên tam tuyệt hợp ở một thể càng nội t ì n h thâm hậu đủ để tạo nên hoàn mỹ căn cơ mà quy nguyên thì nhất định ở tiên thiên thời điểm tu thành thiên sương quyền âm hàn bài vân trưởng c h i cương mãnh liệt phong thần tối kéo dài cắp nạp thứ nhất hòa vào một thể cũng là phải tam phân quy nguyên cuối cùng một mạch thì nhất định phải là ba môn chân khí biến thành một thể trong cơ thể không còn chút nào nữa thiên sương hư mây phong thần chân khí chỉ có tam phân quy nguyên khí một mạch uy lực vô song h ạ ương nếu an viễn huyện khi đó tu vi đem một thân võ công phế bỏ chúng tu tam t u y ệ t cũng không phải không thể chẳng qua là hiện tại võ học của hắn căn cơ đã thành thựu chân khí ngoại phóng gần như muốn phá vỡ tám đầu nghiêm trình thập nhị chính kinh đi đến hai phần ba trình độ thế nào cũng không bỏ được h ố g hộ tình huống hiện thật cũng không cho phép hắn làm như thế mặc dù phá vỡ kinh mạch lại ở cái kia hắn chưa từng có tu luyện tiến cảnh nhất định d o a người viễn siêu lúc trước nhưng thực lực khẳng định là trên phạm vi lớn giảm bớt nếu hắn là đại gia tộc bên trong người lại hoặc là có sư trưởng duy trì nặng như vậy tu cũng không có gì lớn mấu chốt là hắn chính là một cái tầng dưới chót xuất thân võ giả cựu gia cũng không ít không có một thân võ công nhưng kia cựu gia tới giết hắn thần bộ môn đều chưa hẳn sẽ ra mặt bảo vệ hắn đây chính là thực tế thực tế không cho phép hắn từ tam t u y ệ t cất bước tu luyện cho nên muốn từ quy nguyên giai đoạn bắt đầu đây cũng là h ạ ương trước kia manh động loại ý nghĩa kia tự thân sở học thần chiếu kinh kinh tức công phi tiên kinh ba thuận luận lúc này lấy phi tiên kinh là nhất đáng tiếc chỉ có hậu thiên võ học thiếu đi tổng cường cùng tiên thiên về sau nhưng cũng vừa vặn như vậy khiến cho ba môn chân khí đều có ưu k huyết khó phân trên dưới duy trì một cái ổn định thăng bằng điểm này nói đến cùng tam tuyệt nội công có chút tương tự trừ cái đó ra thần chiếu kinh cùng kình tức công ở phi tiên kinh rèn luyện ở dưới thế mà tạo thành một cái tương tự thái cực trạng thái trong ta có ngươi trong ngươi có ta đây càng khiến h ạ ương tăng thêm mấy phần tự tin lấy hắn lúc này nhãn rơi đến xem tam phân quy nguyên khí của hồng bá lợi hại nhất là thuộc quy nguyên bí pháp đem khác biệt nội công chân khí sở trường lấy ra nạp làm một thể có thể xưng môn võ công này vẽ rồng điểm mắt bút cái này tam phân quy nguyên khí quy nguyên bí pháp chẳng khác nào toán học bên trên công thức hình người bên trong khác biệt nội công sẽ cùng ở đề thi công thức là thông dụng liền nhìn đề mục này có phải thật vậy hay không phù hợp công thức này hạ ương cho rằng như là một người tu luyện nhiều môn nội công đều có thiên bệ thậm chí thủy hòa bất dung cái này không thích dùng quy nguyên bí pháp đợi cho tiên tiên thời điểm dùng nữa bên ngoài dẫn phương pháp thu nạp giữa thiên địa sương khí vân khí tập tục thay đổi chất khí do tiểu tam tuyệt biến thành năm thứ ba đại học tuyệt sau đó thuộc về tan một thể thẳng tới một mạch nghĩ như vậy tới ta tu luyện công này tiên tiên một thành chính là tam phân quy nguyên khí tu thành một mạch cảnh giới thời điểm so với làm từng bước tu luyện nhanh hơn còn muốn phần thậm chí đợi cho nỗi hơn n lòng bình tĩnh hạng ương lần nữa ngồi xếp bằng ấm lại nhung trên đệm chăn hai tay hư trường đặt ở hai đầu gối tâm thần đắm chìm trong đan điền chậm rãi điều động trong cơ thể ba cỗ phảng phất giống như thái cực lưu c h u y ể n chân khí trí thuần đến tịnh chính là thần chiếu kinh hùng hậu mênh n g ô n g chính là kính tức công hư hảo mờ mịt chính là phi tiên chân khí ba cỗ chân khí ở hạ ương tâm thần bên trong chậm rãi chiếu d ọ i ra khác quan huy ta muốn lấy thần chiếu kinh tinh thuần kính tức công sự mênh n g ô n g phi tiên chân khí mờ mịt các nạp thứ nhất hòa hợp một đạo phiên bản đơn giản hóa tam phân quy nguyên khí như vậy đã có thể được ba nhà sở trường còn có thể khiến cho nội công uy lực nâng cao một bước lại trong cơ thể lại không dị trùng chân khí thai hoàng ẩm hạ gương trong nội tâm chậm rãi chạy qua tam phân quy nguyên khí quy nguyên bí pháp hùng bá ở cửa ả i này bên trên cũng là lục lọi nhiều năm nơm nớp lo sợ mới có thành tựu hắn lúc này là đứng ở trên bờ vai hùng bá quy nguyên chí ít cũng có bảy thành năm c h ắ c đang hoảng hốt ba môn nội công riêng phần mình phân ra một đầu nhỏ bé yếu ớt sợi tóc c h â n khí chẳng qua riêng phần mình tản ra khác biệt thần vợ chậm rãi c u ố n quýt lấy nhau trong ngươi có ta trong ta có hắn trong hắn có ngươi khí tức thời gian dần trôi qua biến hóa bức họa này mặt chiếu vào hạ gương tâm thần trong cảm giác lại có loại kiếp trước thế giới động vật loài rắn g a o phối cảm giác đ ệ xuống trong lòng tạp nghiệm hạ gương thận trọng không dám khinh thường chút nào dựa theo trên quy nguyên bí pháp nói cái này quy nguyên một quan đều là giai đoạn trước dễ dàng hậu kỳ khó khăn đây cũng là vì sao tam tuyệt muốn ở hậu thiên liền cùng tu quanh năm suốt tháng dưới khí tức tương cận càng tăng thêm năm chắc thời gian từ từ trôi qua sắc mặt của hạ gương càng phát khó coi vùng đan điền một cỗ trong suốt hình cầu tròn chân khí đoàn mắt thấy là phải thành công chẳng qua là còn kém khó khăn hay sao một kia thế nào cũng khó có thể viên mãn khiến trong lòng hắn lo sợ sai lầm chỗ nào thật chẳng lẽ chính là trừ xương vân phong ba đạo chân khí khác không cách nào quy nguyên không thể nào nhất định có vấn đề hạ ương lúc này có thể nói đâm lao phải theo lao cái này tân sinh chân khí uy lực bá đạo tuy chỉ có một ít đ o ạ n luận kém xa tự thân chủ tu chân khí như vậy hùng hồn chẳng qua lại ép tới cái khác ba đạo chân khí run l y bẫy cái này nếu là không khống chế n ổ i nói không chừng muốn t ẩ u hòa nhập ma hạ ương chậm rãi k h ô n g chế chân khí này trong nội tâm lóe lên tam phân quy nguyên khí tâm pháp bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại đi theo thần chiếu kỉnh tức cùng phi tiên ba đạo chân khí bên trong các lấy thứ nhất c h ầ m rãi thâu nhập viên cầu kia hình dáng chân khí mới dung hợp lại lần nữa bắt đầu chẳng qua là cái này đoàn chân khí càng lúc càng lớn uy lực cũng ngày càng mạnh mẽ nhưng dù sao có một phần khó mà hòa hợp cảm giác ta hiểu được ta đã sớm quy nguyên thành công chẳng qua là chưa từng viên mãn chỉ có làm thần chiếu trong cơ thể ta k i n h t ứ c cùng phi tiên ba đạo chân khí biến mất hoàn toàn cái này quy nguyên mới có thể viên mãn thật là sợ hết hồn mở ra hai con ngươi hạ ư ơ n g g ơ lên ống tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nhịn không được cười lên ha hả cái này về sau mình nội ra hệ thống tu luyện đã đáp vững Trước quy nhất g u sau y lấy ê n đó p i ê n bản y ế phong u y bộ kinh vân là song tinh hằng thế tư chất cái thế lại kỳ ngộ vô số cho nên mới có thể đem phong thần thối cùng bài vân trưởng liên tiếp tất cao vượt ra khỏi nguyên bản luận tư chất nộ g tính ta có lẽ tạm thời đã không kịp hai người nhưng luận kỳ ngộ có thiên thư nơi tay ta cũng có ưu thế cực lớn tam phân quy nguyên khí trong tay ta nhất định sẽ viễn siêu hùng bá tái tạo thần uy khí trời bên ngoài càng phát tác liệt gió táp mưa xa trong phòng hạ ương lại là bình yên vô cùng đây là nắm giữ lực lượng đủ mức này mầm tâm cảnh tương lai hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh tam phân quy nguyên khí phiên bản một không đã có thành chờ đến tiên t i ê n có thể lên tới hai không thiên bản tiền đổ vô lượng a chương ba trăm bảy mươi ba bà tương lai khách khoảng cách hạ ương đánh với hoàng lãng một trận qua thời gian bốn tháng Khoảng cách hạ ương trong u yếu tam phân quy nguyên thành tam t phiên phân bản khí ô i thời gian biệt trời qua a tháng, tháng mát mặt ngày đặc đỏ có b mẻ, dù tiểu viện hạ ương ngồi ở trên ghế mây lung la lung lay tay nâng một quyển mình miêu tả đao phổ quan sát trong cơ thể tam khí quy nhất liên tục không ngừng lớn mạnh đoàn kia làm người sợ hãi hình cầu tròn chân khí ghế mây một bên bích tì đao ra khỏi vỏ cắm trên mặt đất mơ hồ rung động chỉ cần hạ ương nghĩ đao này lúc nào cũng có thể sẽ bị tức cơ n h ế p trở về hóa thành vô song lưỡi dao chợ hắn chém giết được nhân nhìn một lúc lâu hạng ương để đ a o xuống quá mức trên tay thúc giục trang giấy biến thành giấy phấn theo gió rơi tại sân nhỏ mỗi một nơi hẻo lánh chẳng qua hắn không có đứng gậy chẳng qua là hướng phía sân nhỏ đằng trước trái trước phải trước ba phương hướng mắt nhìn mỉm cười nói có bằng hưu từ phương x a tới chẳng mừng l ắ m sao ba vị tới chỗ của ta đã vượt qua một canh giờ đã không sắc cơ cũng không ác ý không bằng tiến đến uống ly nước t r à hạng mũa là hiếu khách người sẽ không chậm trễ mấy vị lời của hạng ương t r u y ề n ra âm mịt mờ chỉ ở ngoài viện một thức trong không gian truyền bá t i ế vọng chân khí bám vào sóng âm bên trong âm p h o ngoài t h e tiếng m lên, đ ố viện ớ quỷ câu ngụ phong hống, đã không n cơm đã ba người nguyên bản một mực tinh tâm ẩn giấu đi ràng co với nhau nghe nói như vậy bên thai truyền vang lấy tựa như chân trời truyền đến hồi âm mồ hôi lạnh c h ả y dòng lúc đầu hành tung trước kia liền bị người nhìn ra ba người này một cái là cao lớn t h u kệch cao lớn vạm vỡ người đàn ông mày dậm mắt to sợi dâu dày đặc nhìn hơn ba mươi tuổi một thân trang phục bộ khoái chẳng qua không phải thần bộ môn mà là phủ nhà bộ k h o i còn có một người hai mươi tuổi cho phép tuổi trẻ tuấn lãng khí chất phong lưu áo ngắn lộ ra giả dặn vô cùng bên hông quấn lấy một khối thiết lệnh sóng cả gỡ nước n người cuối cùng lại là một nữ tử vẫn là hạ gương người quen cũ đã từng mưu đồ bí mật giết bái hỏa giáo của hắn vũ bộ sát thủ cũng là sát vách lao lý thế tử chẳng qua là đã biến mất đã lâu ba người cũng không phải là đến từ một chỗ lại là đồng thời đi tới hạ gương trước cửa đều có cố kỵ bởi vậy chậm chạp chưa từng gõ cửa cho đến hạ gương mở miệng mới để cho ba người nhẹ nhàng thở ra đẩy cửa mà vào dâu quai nón bộ khoái người thứ nhất tiến vào nam nhân trẻ tuổi cùng bái hỏa giáo nữ sát thủ đặt song song tiến vào lẫn nhau mơ hồ giữ một khoảng cách lúc này hạ ương còn nằm ở trên ghế mây nhìn ba người trong nội tâm lóe lên một chút tin tức rất nhanh biết đến ba người bọn hắn lai lịch nghi hoặc trong lòng cái này người thứ nhất dâu q u a i n ó n chính là thanh giang phủ phủ nha bộ đầu một trong quản lý phủ nam mười mai huyện trấn nha môn bộ khoái đặt tên là đặng xuân giác võ công coi như không tệ vừa gần sát chân khí ngoại phong cảnh giới đáng tiếc còn kém chút ít hỏa hậu nếu ở thân bộ môn cũng là phải đồng chương bộ khoái trình độ ở phủ nha lại là gần với tổng bộ đầu thực quyền bộ đầu một trong địa vị danh tiếng đều rất kêu lên sáng lên ở hạ ương cùng hỏa thần nhất mạch đối lập trước kia v õ công mặc dù cao hơn nhiều người này danh tiếng lại không kịp người ta một phần m ư ờ i hai người cũng từng có mấy lần giao thế cái này người thứ hai tuổi quá trẻ chẳng qua hơn hai mươi nhưng đã phá vỡ mà vào chân khí ngoại p h o n g thực lực nhìn chính là tuổi trẻ tuấn kiệt chẳng qua là hạ ương qua loa một cái đã nhìn thấu người này chân khí phủ phiếm căn cơ không chừng chính là dùng linh đan bảo vật phá quan tu vi có hạn căn bản không thả trong mắt hắn nhìn hắn tướng mạo hạ ương chưa từng thấy qua nhưng bên h ô n thiết lệnh cùng thủy ngân gợn sóng hình dáng g a i lưng lại hiện ra thân phận của hắn người của đại giang minh chẳng qua là không biết là cái nào một đám phái cái thứ ba hạ ương nhận là nhận ra nhưng cũng giả bộ như chưa từng thấy người này là bãi hỏa giáo vũ sư bộ hạ bãi hỏa giáo chính là chuột chạy qua đường không thể lộ ra ngoài ánh sáng nếu không phải còn có đặng xuân g i r c ở hắn sợ rằng sẽ lập tức hạ sát thủ làm thịt nữ nhân này hạ bộ khoái đã lâu không gặp ngài đánh với hoàng lãng một trận đặng mộ cũng là đi trước quan sát không biết thương thế như thế nào có hay không đáng ngại chúng ta phủ thượng có linh đan rượu dược có thể trợ lực ngài khôi phục thương thế tăng đổ nguyên khí phủ chủ đ ặ c lệnh tại hạ lấy ra một bình hồi nguyên đan hy vọng hạng bộ khoái nhận lời nói này ra h ạ ương liền biết đặng xuân giác là đại biểu thanh giang phủ chủ mà đến chẳng qua là hắn là thần bộ môn nhất hệ không biết người phủ chủ này là dụng ý gì bởi vậy không có nhận chẳng qua là gật đầu ra hiệu hắn trước h ã y khoan nói bảo quay đầu nhìn về phía người trẻ tuổi kia hắn cũng lộ ra khuôn mặt t ư ơ i cười có chút hiền lành cũng từ ống tay á o triển lộ ra một cái hộp gỗ đàn hương đĩa lớn nhỏ cười nói tại hạ kim sa bang tả tiểu bằng p h ụ g i a cha tả chuyển sa chi lệnh tới trước bãi kiến hạng bộ k h á i chỉ là lễ mọn không thành kinh ý hạng ương giật mình đại giang minh sáu mươi ba cái bang phái trong thanh giang phủ cũng có hai cái một cái là hắc long hội hắn lúc ở hách trương huyện giết hắc long hội phân đà này mấy người cao thủ cuối cùng cũng bởi vì ham thê vân tung ám sát lưu kế lai một cái khác chính là kim sa bang bang chủ tả truyền x a cũng là tiếng t â m lừng l ấ y cao thủ đợi trước khó trách tả tiểu bằng này tuổi quá trẻ có thể có linh vật tương trợ phá quan hóa ra là nhị thế tổ chẳng qua tiểu tử này nói chuyện không thật sự không thật muốn thật là phụng mệnh bãi phỏng cái kia tất nhiên là muốn lôi kéo được mình sao lại chỉ có một người hoặc là tiểu tử này tự tiện chủ trương hoặc là hắn còn có cấp độ càng sâu mục đích tới gặp mình chẳng qua là hiện tại xung quanh có người bên ngoài lúc này mới không có nói ra chẳng qua hạ hương cũng không có phơi bày hắn m ặ t không màu màu đem trong tay tả tiểu bằng hộp gỗ đàn hương nhận vào tay thưởng thức cùng phụ chủ loại đó quan diện thân phận khác biệt trên giang hồ bang phái cũng không thể khiến hắn k i ế n kỵ bởi vậy cố kỵ ít đi rất nhiều mở ra xem một gốc d ễ cây trắng bệnh c à n h lá hồng hồng hoàn chỉnh thực vật thân thảo đang nằm ở bên trong thanh niên bên cạnh hai người đều nhẹ nhàng kinh hô một tiếng chết huyết chi đây là một loại sinh trưởng ở vô cùng ác liệt dưới hoàn cảnh linh dược công hiệu không nhiều lắm chỉ là một cái tăng trưởng cốt tủy sửa lại tiên tiên c ă n cốt tạo hết u y năng lực tinh người gãy máu gãy chữ là c h ố n g chất đem huyết dịch trở nên đậm đặc nếu chỉ thủy ngân lấy thảo dược chi lực đạt đến một chút t u luyện đặc thù võ công mới có thể có hiệu quả từng có người hết giá hai mươi vạn lượng thu mua một gốc kết quả cũng mong mà không được hạ ương cười cười khép lại cái này hộp gỗ nhẹ nhàng đ ẩ y trở xuống trong ngực tả tiểu bằng lắc đầu nói chiết huyết chi mặc dù chân quý nhưng đối với ta vô dụng ngươi lại cầm trở lại đi ba người n g h e vậy tất cả đều giật mình võ công của hạ ương bọn họ cũng đều biết rất lợi hại lại không nghĩ rằng chiết huyết chi loại linh dược này đều đối với hắn vô dụng tiên thiên này cắn cốt tư chất nên mạnh đến tình trạng gì khó trách tuổi quá trẻ lập tức có như vậy võ lực truyền thừa nội t ì n h đã lâu không đi nói người này bản thân liền là một cái khó được kỳ tài thiên tài hạ ương thì thầm nghĩ hắn có dịch cân đoan cốt lại có đại mã kim đao thung công cả hai công hiệu xa so với cái này chiết huyết chi còn mạnh hơn nhiều người bên ngoài cầu cũng không được với hắn mà nói lại là gần cả muốn liền phải nhận một phần đại tình hắn cũng sẽ không từ vùi lấp vũng bùn t ả tiểu bằng thu hồi h ộ gỗ miễn cưỡng cười cười ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh nữ nhân không biết nàng có thể lấy ra lễ vật gì hạ ương cũng đem ánh mắt đặt ở nữ sát thủ trên người nhìn nàng một cái có hoa dạng gì muốn buồng nịch liền gặp được nữ nhân từ ngực phình lên địa phương rút ra một tấm thư tín đưa cho hạ ương sau đó không nói một lời hạ ương không biết phải chăng là có trá không có tiếp chỉ làm cho nàng bỏ vào trên đất nghĩ một hồi đi vào trong nhà tìm kiếm làm ra một bộ thủ sáo mang theo trên tay lúc nãy về tới trên ghế mây đem thư tín mở ra đến xem một màn này rơi xuống đặng xuân giắc cùng trong mắt tả tiểu bằng mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không tự chủ rời nữ sát thủ xa chút ít h ạ ương đều muốn thận trọng có thể thấy được không phải cái gì loại lương thiện ngươi đi đi chuyện này ta sẽ không đáp ứng hơn nữa cũng không tiếp tục muốn phái người tới gặp ta không phải vậy đừng trách ta tâm oan h ạ ương nhìn qua tin hư lệnh một tiếng liên đối thủ sáo cùng thư tín cùng nhau sẽ thành m ả n h nhỏ điểm điểm thành cho không lưu một tia dấu vết người của bái hỏa giáo cũng quá chắc hẳn phải vậy chương ba trăm bảy mươi bốn ý đồ đến lúc đầu từ khi hạng ương từ thần bộ môn chỗ đem dương khai tin tức nói cho vũ sư bộ bọn họ vẫn tại trong bóng tối do xét côn trùng chăm chân chết cũng không hẳn g thực lực b á i hỏa giáo vẫn phải có làm theo y trang đúng là t r a ra vài thứ xác nhận dương khai chưa chết bây giờ bị người khống chế trong tay thế lực kia cũng không phải khác đúng là hạng ương trôi qua đoán ma môn vẫn là khổ h ả i nhất mạch vũ sư bộ cùng cao thủ khổ h ả i nhất mạch giao phong mấy t r ợ rơi xuống hạ phòng lúc này mới muốn cho mượn tay của h ạ n ương tới phá cụt ấn trên thư lời nói bọn họ có thể cung cấp ma môn khổ hải cứ điểm cũng h ỉ c ương dẫn người thần của bởi vậy vũ sư bộ cho rằng hạng ương sẽ không cự tuyệt đề nghị cả hai cùng có lợi này dù sao đả kích ma môn là thần bộ môn đệ nhất yếu vụ lúc này mới có nữ sát thủ mang theo tin mà đến giao cho hạ ương một màn này chỉ là bọn hắn quá mức chắc hẳn phải vậy trước kia d i ê n hy quận từng trù tính chung một lần tan vỡ ma môn hành động kết quả tổn thất nặng nề kim trương ngân trường chết không biết bao nhiêu lúc này mới có đám người hạ ương tấn thăng hạ ương có thể nói ký ức khắc sâu trừ cái đó ra càng là hiểu hạ ương với cái thế giới này ma môn càng phát kính sợ tạm dừng không nói cái khác vượt ngang mười chín trâu ba mươi sáu mạch mỗi một mạch đều nội tỉnh không lường được đây đã là có thể cùng đại chu vật tay thế lực quá khứ hạng ương tiếp xúc qua từ hồ cường tính toán đến tiền phu lại đến lôi tinh hồ đức hán các loại người toàn bộ đều là tán loạn thưa thớt người tiểu nhân vật diễn viên quần chúng căn bản không thành quy mô ma môn căn bản liền một góc của b ă n g sơn cũng không hiện lộ hắn có thể tiếp nhận hợp tác lại không thể nào bước lên nguy hiểm tính mạng bị người coi làm đau dùng hoán nhất là ở vừa rồi trải qua sinh tử c h i chiến bị thương thật nặng dưới tình huống nữ sát thủ hình như không nghĩ tới hạng ương sẽ cự tuyệt kiên định như thế lên tiếng còn muốn nói gì nữa liền gặp được hạng ư n miệng há mở n ô i lưỡi rung động nói lên cái gì đôi mắt sáng lên cho là có chuyện cơ nữ nhân này đang muốn cẩn thận lắng nghe bên thai lại chuyển đến một trận tiếng quý khóc không phải một cái hai cái mà là vô cùng vô t ậ n phảng phất thân ở u minh giữa thanh âm này còn không phải ngoại giới mà đến tựa như đáy lòng truyền ra khiến nàng rất là khiếp sợ chân khí kích thích d ư ớ i trực tiếp phun ra một mụ máu khí tức bề b g i nữ sát thủ kinh hoàng mắt nhìn hà hương thấy được thiếu niên này giống như nợ nụ cười chưa hết nợ nụ cười bộ dáng r u n g mình một cái vội vàng lui về sau mấy bước cũng không có ý định tiếp tục thuyết phục quay đầu liền đi bên cạnh đặng xuân giắc cùng tả tiểu bằng nhìn thấy một màn này trong nội tâm lạnh lùng vừa rồi hai người bọn họ chỉ thấy được hạ ương hơi mở miệng cái gì cũng nghe không tới nữ nhân đó liền phun ra một n g ụ máu m khí tức từ cường thịnh suy sụp trong hai thai cũng lưu lại vết máu kinh khủng một tớt nhất định là một loại nào đó sóng âm võ công thật là lợi hại vậy mà có thể thao túng như vậy nhỏ xíu hình như từ trong trận chiến ấy hạ ương thu hoạch không nhỏ võ công lại có tiến cảnh q u á i v ậ t đặng xuân giác xem như đối với hạ ương vô cùng có hiểu một cái thậm chí thường thường cảm thán nếu không phải lỗ đạt đem hạ ương đưa vào thần bộ môn thiếu niên này nói không chừng sẽ trở thành hắn trợ thủ đắc lực dù sao cái này vốn là nha môn thể hệ bộ khoái kim sa bang thiếu bang chủ tả tiểu bằng cũng là âm thầm bóp bóp n ắ m tay trong nội tâm một trận c u n g loạn người tên cây có bóng hạ ương bây giờ giành tiếng đuổi sát thế hệ trước cao thủ hiện tại xem ra quả nhiên không giả phụ thân muốn ta mời hắn làm kim sa bang chúng ta k h á c khanh xem ra đích thật là suy tính hồi lâu người này võ công đều tưởng thật đáng sợ đáng tiếc c h i ế n huyết chi đối với hắn vô dụng vẫn là nên khác chuẩn bị lễ vật mang đủ nhân mã mới lộ ra thành ý m ờ i phần tả tiểu bằng cũng là tuổi thanh xuân kỷ trong nội tâm n ạ o khí trước đó đối với hạ ương là có nhiều k h â c phục lúc này mới bỏ rơi bên cạnh cao thủ một mình tới trước thám thính tình hình thậm chí muốn cho hạ ương một hạ mã uy chẳng qua là đầu tiên là gặp hai cái đồng dạng tìm đến người của hạ ương lại gặp được hạ ương lợi hại như thế võ công cả kinh hắn cũng không dám có chút nào kế vật quyết định chủ ý trở lại nhất định phải biểu hiện thành ý chân đ ấy tà tiểu bằng đã hạ quyết định cung kính hướng về phía hạ ương cáo tử cũng xoay người rời đi trước khi đi còn mắt nhìn đặng xuân giáp đoán cái này bộ k h o i ú đ ổ đến tức đặng bộ đầu có chuyện có thể nói thẳng trước mắt nơi này chỉ có hai chúng ta là phủ chủ có việc phải kém phái hạ gương cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện hạ gương cùng thanh giang phủ chủ luôn luôn không có giao tế trừ ở an v i ệ n đã cứu bên người hắn con trai độc nhất của lam đại tiên sinh khi tiến vào thanh giang phủ thành về sau một mực đang thần bộ môn người hầu hai người liền mặt cũng chưa thấy qua ha ha hạng bộ khoái nói quá lời không phải phân công chẳng qua là hy vọng hạng bộ khoái giúp một chuyện đặng xuân giác nở nụ cười một lát âm thanh càng ngày càng thấp mắt nhìn hạ gương con ngươi n h n nhánh nhàn nhạt đức bang biểu lộ nụ cười trên mặt thu liễm càng cứng hắn cũng không biết vì sao luôn cảm thấy ở trước mặt hạ hương áp lực trùng điệp lại có loại đối mặt phủ chủ cảm giác là như vậy phủ chủ phu nhân xuất thân nam hương mẫn ra gần đây mẫn ra muốn t ộ c tế phu nhân cũng là bảy phòng một chi phải chạy về nam hương nửa đường đường xa từ khi phi mã minh thành lập trong phủ các thành ở ngoài đạo phỉ lục lâm hung hăng ngang ngược phủ chủ có ý tứ là hy vọng hạng bộ khoái hộ tống phu nhân đi đến nam hương bảo vệ an toàn đương nhiên đây không phải ra lệnh vẹn vẹn tình cầu phụ chủ cùng phu nhân sẽ dâng lên một phần khiến ngài hài lòng thù lao còn không đợi hạ hương mở miệng đặng xuân giác sợ hắn như cự tuyệt nữ t ử kia đồng dạng không chịu đáp ứng tiếp tục nói đương nhiên trên đường đi không chỉ hạng bộ khoái phủ chủ cũng sẽ phái người cùng nhau tại hạ cũng là một trong số đó dưới tình huống bình thường không cần ngài xuất thủ chỉ có gặp lục lâm tội phạm chúng ta khó mà giải quyết mới có thể khiến ngài xuất thủ hạng ương nhóm mày làm hộ vệ cũng không phải không thể làm chẳng qua là phủ chủ như vậy thân phận sẽ không có cao thủ thúc đẩy chẳng qua ở đặng xuân giác m ị t mờ chỉ điểm dưới hắn rất nhanh hiểu phủ chủ bên người không phải là không có cao thủ mà là không có hắn cao thủ cấp số này dù sao khúc tính phi ngân t r ư ơ n g bộ đầu bây giờ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn hắn xem như cao thủ thanh danh lại ở người trẻ tuổi trúng gió đầu nhất thời có một không hai trừ mình khác mở tiểu hào h ạ tạng o à i ra phủ chủ ở trong thanh giang phủ là chính đã nhiều năm như vậy cựu gia cũng không phải ít xem xét chuẩn phu nhân đi ra ngoài cơ hội này tới trước c ấ p giật trả thù cũng là bình thường bản thân hạ ư ơ n g cũng có tự định giá bây giờ thương thế của hắn đã phục hồi như cũ lại mới xây số tròn môn võ công võ lực đông nhiên mà tăng mạnh đi đi vòng một chút cũng khá làm du sơn h o à n thủy đương nhiên Cấp độ s hạng u ương rất thực tế i n bãi hỏa giáo chuột chạy qua đường liền mặt cũng không dám lộ hắn chẳng thèm để ý nói c r ở mặt liền trở mặt nhưng phủ chủ khác biệt không thể nói ôm bắt đùi nhưng hợp lý nhân tế quan hệ phải thật tốt xử lý người sống trên đời trừ phi ẩn vào rừng sâu núi thẳm ngăn cách không phải vậy liền phải thuận theo hoàn cảnh tốt chuyện này ta đáp ứng đợi cho xuất phát trước thông chi tới ta là tốt nghe được hạ ương đáp ứng liền thù lao cũng bị mất đề đặng xuân giác nhẹ nhàng thở ra trong lòng thầm nghĩ hạ ương không gây thương tổn được biết nuôi không có dưỡng hảo chẳng qua hẳn là cũng không cần hắn xuất thủ danh tiếng đặt ở vậy cũng tốt hạ ương cặp mắt thì tại đáp ứng về sau lóe lên một tia tinh quang vô tự thiên thư lại có nhiệm vụ mới phát ra Trưng 375, cao thủ nhiệm vụ bảo vệ hộ tống mẫn nga bình yên đi tới đi lui nhiệm vụ phần thưởng thiên ma rượu âm hạng ương lông m à y dán ra từ hắn tu luyện gói q u ả lớn võ học đến nay trừ tam phân quy nguyên khí là thuộc quỷ ngụ câm phong hống này tiến cảnh lớn nhất đối với âm ba công hắn hình như cũng có một loại khác thiên phú có thể suy một r a ba âm ba công này đối với hắn mà nói cũng là một loại nghiên cứu võ đạo thủ đoạn chẳng những có thể đề cao tự thân tu vi nội tình cũng có thể nhiều một phần đối địch thủ pháp về phần thiên ma d i ệ u âm hắn đúng là không có gì ấn tượng chẳng qua nghe tên phải là ma đạo bên trong sóng âm võ công phần thường không cao lắm nhưng cũng coi như có chút chỗ dùng một phương diện khác đặng xuân giác trở về bẩm báo phủ chủ về sau phủ chủ một nhà cũng bắt đầu chuẩn bị đi lên phu nhân về gia tộc muốn phù hợp thân phận các loại tiền tài n h à hoàn tôi tớ còn có cao thủ hộ vệ tất cả đều muốn tinh tiêu tế tuyển nam hương chính là nằm ở diên hy quận ba phủ ở ngoài một chỗ u tính t r i địa bên trong có hai đại gia tộc mẫn thị nhất tộc trang thị nhất tộc đều là chiếm cứ bản địa mấy trăm năm gia tộc uy tín lâu năm có lẽ danh tiếng đã không kịp lâm ra nhưng nội t ì n h càng thêm thâm trầm chỉ nói mẫn thị nhất tộc nam hương là chủ mạch gia lão tể tụ nơi đây ngoại phóng bảy cái chi mạch ở sĩ đồ thương lộ giang h ồ có thành tựu riêng giao thoa tạo thành một tấm mạng lưới quan hệ có thể xưng ơ rút d â y động d ừ n g mẫn nga chính là bảy phòng một trong hậu bối phụ thân là hà tây phủ phú thương kinh doanh kim ngọc khí hàng năm trong nhà t h à n h giang phụ chủ chi phí bảy thành đều tới từ ở nhạc phụ đưa tới chẳng qua cái này cũng không tính là ăn bám phụ chủ bản thân làm ộ t chỗ chi chủ thân phận địa vị cao thượng đối với nhà mình nhạc phụ làm ăn đó cũng là trợ lực rất nhiều thuộc về theo như nhu cầu mẫn gia rộ tổ ngoại phóng bảy phòng chi mạch đều muốn phái một cái nhân vật đại biểu trở về nam hương lần này mẫn nga chính là nàng mạch này nhân vật đại biểu làm thanh giang phụ chủ chính hiệu phu nhân địa vị của nàng cũng coi là mạch này đại nhân vật hoác phủ bên trong lúc này một cái diện mục hóa ái, nhưng thỉnh thoảng chuẩn lộ tinh minh chi sắc quản gia đang an bài phụ thượng người làm đem một bao bao hết tinh mỹ lộng lấy quà tặng chứa lên xe trong này có là đưa cho gia tộc trưởng bối phận có là làm cho vãn bối quà ra mắt có là làm liên lạc quý nhân dự bị vật mỗi một quà tặng đều đối ứng một người không thể xuất sai lầm có thể thấy được đại gia tộc đích thật là có nhiều việc có khác một cái vóc người khôi ngô thuyết khí minh mông đại hán đối với phụ thượng cao thủ lựa chọn tuyệt tuyển bảo vệ phu nhân không nên g i ó n g chống thua chiêng nhưng nhất định phải chú ý an toàn nhân số không cần nhiều nhưng nhất định phải là cao thủ bên trong cường thủ đại hán này là bên người phụ chủ h o á c hoài an đệ nhất cao thủ danh s ư n g đồng thân bất phôi cắt sùng sư thừa không rõ nhưng đã nhiều năm như vậy phụ chủ h o á c hoài an một mực an toàn không việc gì liền có thể thấy được người võ công mạnh ta tuyển ba người các ngươi là đối ngươi nhóm tín nhiệm nhiệm vụ lần này gian khổ tuyệt đối không thể lười biếng mặt khác mặc dù ta muốn bảo vệ phụ chủ không thể đi theo nhưng phủ chủ khác mời một vị cao thủ thành danh tới chấn giữ trong đó gặp người kém cỏi các ngươi tự động đuổi gặp cường thủ bảo vệ phu nhân là đệ nhất yếu vụ địch nhân giao cho cao thủ kia đến giải quyết hoác g a có quyền thế tự nhiên không thiếu tìm tới hiệu võ giả cắt sùng tuyển ba người đều là phủ thượng người nổi bật một người khoảng bốn mươi tuổi ăn mặc thể cử chỉ phong mang tất lộ trường kiếm trong tay trôi kiếm hai bên đều có một đoá nở rộ hoa sen chính là thanh quan g kiếm phái đệ tử đời thứ nhất phương minh người thứ hai trẻ tuổi một chút nhưng cũng có trường ba mươi tuổi sẽ một môn bắt bộ cản t i ề n kinh công Còn có kinh n chẳng chẳng sư ờ i nạc phụ c ngài nói tới cao thủ thành danh là vị nào không biết tính nét của hắn như thế nào nếu một cái khó chơi vẫn là không nên phiền thoái người ta ta cũng không tin ta cùng hai vị tiền bối võ công không bảo vệ được phu nhân tôn bồi sinh khẽ n h ư mày hắn cũng không phải không tin sư phụ nhà mình nói tới cao thủ chẳng qua là võ công cao không có nghĩa là tính tính tốt càng là cao nhân tính khí vượt qua quái hắn cũng không muốn giữa hai bên có cái gì mà sát người này ngươi cũng đã gặp qua đoạn thời gian gần nhất danh tiếng thịnh nhất vị kia là phủ chủ phái đặng xuân giác tự mình đi mời có hắn c h ấ n ứng dữ phụ chủ yên tâm ta cũng yên tâm cắt sùng nói xong lời này phương minh lỗ quốc còn có tôn bồi sinh liền đều biết người này là ai bách tỳ đao hạ ương t r ậ n chiến này g đó bọn họ cũng ở một bên nhìn chính là tâm thần chập trờn khó mà tự k i ể m chế vô luận công lực phóng đại xích diễm thần công vô cùng hoàng lãng vẫn là đao khi tu n g hành lui tới tự nhiên hạ ương đều để bọn họ cảm thấy không bằng tôn bồi sinh tu luyện các sùng tượng đồng công hai tay hai chân đã có một chút thành cựu nội công cũng đã thông năm đầu nghiêm trình nhưng đối mặt trong hai cái bất kỳ một cái nào đều là khó mà đ ị c h nổi hoàng lãng có thể dùng khốc liệt khó chống chọi xích diễm thần công đốt sống chết tới hắn hạ ương có thể sử dụng tinh diệu đao thuật tránh đi đồng thân cắt vào hắn còn chưa tu thành độc thân giết hắn đồng dạng dễ dàng đơn giản hóa ra hắn ta nghe vân sơ sư điện đ ề cập qua người này võ công tiến bộ rất nhanh tư chất là một mặt sau l ư n g sư thừa cũng nhất định là không phải tầm thường có hắn chấn giữ quả thực càng thêm có năm chắc bất quá khi ngày đánh một trận hắn mặc dù một chỉ điểm sát hoảng lãng nhưng xích diễm thần công nhập thể cũng là bị thương nặng ngã xuống đất chẳng lẽ lại ngắn ngủi thời gian bốn tháng liền khôi phục như lúc ban đầu phương minh nhẹ nhàng nuốt nhẹ hạ thủ bên chỗ kiếm đào lên h ạ ương nội công tu vi đơn thuần đạo pháp quả thực cũng là cường thủ liệt kê tầng kia không ra được nghèo đ a o chiêu lấy hắn ánh sáng xanh kiếm pháp tu vi cũng là khó mà địch nổi ở thanh quan g kiếm phái phương minh là đệ tử đ ờ i thứ nhất chẳng qua tư chất cũng không tính rất khá cho nên đối với chức trưởng môn cũng không mơ ước rời núi về sau nhiều lần chém giết lịch luyện cuối cùng đầu nhập đến hoắc ra không tệ lúc đầu phủ chủ là muốn mời liễu bộ đầu phái ra một cái kim trương bộ khoái chẳng qua liễu bộ đầu đ ề cử hạ ương căn cứ hắn lời nói hạ ương luyện thành nội công đối với chữa thương có trợ giúp rất lớn cho nên các ngươi đại khái có thể yên tâm hạ ương là người trong thần bộ môn sẽ không giống một chút thảo mãng cao thủ như vậy không hiệu lễ phép cổ quái khó khăn hầu h ạ n dừng một chút c á t sùng liếc mắt tôn bồi sinh tiếp tục nói còn có một câu nói ta muốn kể sáng tỏ mặc dù lập tuổi các ngươi đều lớn tuổi nhưng chúng ta người trong giang hồ không nhìn tuổi chỉ nhìn võ công hạ ương đủ mạnh các ngươi liền đều muốn đưa cho tương ứng tôn trọng càng không thể trong lòng còn có ghen ghét làm ra chút ít có nhục hoác ra dành tiếng chuyện hiểu chưa hắn đây là chỉ điểm tôn bồi sinh hai cái kẻ già đời không có nhiều chuyện như vậy hắn liền sợ đồ đệ của mình tâm cao khí não không phục hạ ương sư phụ yên tâm đệ tử hiểu võ công của hạ ương ta thấy tận mắt đương nhiên sẽ không nhiều chuyện tôn bồi sinh cởi khổ hắn biết đến dụng ý của sư phụ nhà mình nhưng lần này sư phụ cũng thấy sai hắn a i nghe là giả mắt thấy mới là thật hoàng lãm chính là liệt hỏa nhất mạch đệ nhị hòa thần còn cần sức mạnh cấm kỵ phóng đại mạnh như vậy đều đã chết trên tay hạ à ư ơ n g hắn nào dám trở lại cái gì hạ mã huy loại hình chuyện ngu xuẩn trở thành tổ tông cúng bái còn tạm được nghe được đồ đệ bảo đảm cắt sùng g ậ t đầu thở ra một hơi dài cặp mắt tinh quang loẹo lẹ có thể thấy được nội công hòa hầu hy vọng hết thể bình an chương ba trăm bảy mươi sáu xuất phát bên ngoài thanh giang phụ thành một đoàn xe lúc này chờ xuất phát hai mươi cái cầm trong tay lưỡi gia huy vũ kỵ sĩ do phương minh lỗ c ố c cùng tôn bồi sinh thống lĩnh t á n ở trước đoàn xe về sau khoảng còn có hơn mười cái tôi tớ người làm bốn cái sai sử nha đầu ngồi ở trên xe ngựa phân tán nhìn người ra vào cửa thành lộ ra e ngại ánh mắt hâm mộ từng cái cũng là vênh vang đắc ý trong đội xe này có một cái niên k ỷ không lớn mỹ mạo thiếu nữ linh lung hoạt bát ngồi cười ở một tất đỏ thâm sắc ngựa con bên trên nhìn xung quanh người mặc sức lực phục buộc vòng quanh thanh xuân tịnh lệ vóc người là h o á hoài an cùng mẫn phu nhân tiểu nữ nhi h o á đình đình thiếu nữ bên người lại là một cái tô son c h ắ t phấn công tử ca mười bảy mười tám tuổi niên kỷ lại là vành mắt đen nhánh da ố vàng chất tóc khô khan xem xét chính là t i ể u sắc quá độ bộ dáng công tử này lầm bầm một chút ngáp một cái xoa xoa khỏe mắt có chút không kiên nhẫn được nữa hướng phía bên người phương minh hỏi ta nói phương minh rốt cuộc có đi hay không người nào có mặt m u i lớn như vậy dám để cho cô cô ta chờ một chút thời gian quan niệm cũng không có chúng ta đoạn đường này có thể dài lắm phương minh hừ lạnh một tiếng nhìn công tử ca sắc mặt rất khinh thường loại vẻ mặt này căn bản không còn che giấu là phủ chủ mời tới bảo vệ phu nhân cao thủ mẫn thiếu gia người này bây giờ thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy chúng ta mấy cái cũng được ở tay người ta dưới đ á y ngay lệnh chờ một lúc thấy người ta tuyệt đối không thể vô lễ mẫn thiếu gia này là mẫn nga cháu ruột mẫn phong phụ thân là mẫn nga thân c a c a ở hà tây phụ dựng bang lập phái thủ hạ mấy trăm người ngựa kết giao giang hồ hào thủ có thể gọi là hào cường chẳng qua là h ồ phụ q u y ề n tử phụ thân một thân võ công can đảm hơn người này nhi tử lại là khoa chân mùa tay hai năm trước ở hà tây gây họa gây ra phiền t o á i được đưa đến cô cô cũng là phải mẫn nga nơi này sinh hoạt ngày thường kết giao trong phủ công tử p h ó n g đãng chính là thanh lâu sòng bạc khách quen phủ thượng bất luận là cung phụng vẫn là người làm đối với mận thiếu gia này vậy cũng là đứng xa mà trông cung phụng nhóm vậy cũng là có bản lĩnh thật sự kính nể phụ thân của m ấ n phong phỉ nhổ cái này nhị thế tổ bại phôi gia nghiệp bọn hạ nhân mặc dù cũng coi thường người này nhưng lại không đắc tội nổi chỉ có thể t ậ n lực cách xa cao thủ cao thủ gì có thể có phương minh người cao chẳng lẽ lại là cắt sùng bên người dựa ta đang nói từ chỗ cửa thành truyền đến tiếng gó ngựa mọi người nhìn lại chính là hai kỵ một cái là tất cả mọi người quen thuộc đặng xuân g i á c hắn võ công tầm thường nhưng năng lực không tầm thường lần này hộ tống nhiệm vụ đối ngoại đều là do hắn chuẩn bị còn có một người là một nam tử trẻ tuổi người mang trường đao mặc áo đen cùng dưới thân ô vân đ ạ p tuyết nối thành một mảnh tựa như trong bóng tối u linh mặc dù dáng dấp không tệ nhưng quả thực tuổi trẻ chút ít từ sinh hoạt đến giang hồ tuổi trẻ liền đại biểu cho một loại không thành thục đại phu muốn già tốt học sĩ muốn lớn tuổi mới đáng tin cậy giang hồ cũng giống như nhau trừ một chút quái thai trẻ tuổi phần lớn đều là công lực nông cạn mẫn phong phản ứng cũng không kỳ quái mẫn phong thu hồi thả trên người hạ hương ánh mắt ánh mắt quái dị nhìn phương minh âm dương quái khí mà hỏi phương minh ta không nhìn lầm đi đây chính là ngươi nói c a o thủ chỉ như vậy một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử có phải hay không ngủ hồ đồ chưa thanh t ỉ n h lại hoặc là đang lừa gạt ta cùng cô cô đình ngụi ngươi cũng đã nói câu nói a phương minh những người này là càng ngày càng không tưởng nổi mẫn phong chờ đến cơ hội một trận đột đột đột ra bên ngoài h o ả n trách dù sao là đem đám người phương minh nói chính là cái vỏi phun màu chó phương minh cùng lỗ quốc lớn tuổi tức giận không phải vượng không muốn cùng người này chấp nhận tôn bồi sinh lại là trẻ tuổi nóng tính thư lạnh một tiếng mẫn thiếu ra ta sợ ngươi có mắt không nhận ra thái sơn trước thời hạn nói với ngươi một chút thiếu niên này chính là thần bộ môn ngân trương bộ khoái gần đây thanh danh lan truyền lớn bích tỷ đao hạ ương đừng nói chúng ta mấy cái chính là sư phụ ta cũng muốn khiến hắn ba phần ngươi hay là nhỏ trái tim một điểm họa từ miệng mà ra a nghe được hạ ương hai chữ nguyên bản giống như mẫn phong rất thất vọng hoác đỉnh đỉnh ánh mắt sáng lên cưới ngửa con đỏ thấm lung lay đến bên cạnh phương minh phương sư phụ thật là hạ ương ta nghe vân tỷ nói hạ hương thế nhưng là chúng ta trong phụ xuất sắc nhất cao thủ thanh niên ngụy giã trước kia cũng không sánh nổi hắn còn nói hắn cùng hoàng lãng quyết chiến là năm gần đây đánh một trận đặc sắc nhất ngươi nói ta hướng về phía hắn thỉnh giáo võ công hắn có thể hay không dạy ta a hoác đình đình phảng phất hóa thân tiểu mê muội một đôi đôi mắt to xinh đẹp nháy một cái trong thần sắc tràn đầy ước mơ nhìn thời gian dần trôi qua giá ngựa tới gần hạ hương lại có chút nhăn nhó ha ha ta này cũng không biết chẳng qua hạ h ư ơ n mặc dù thành danh nhưng cũng tuổi nhỏ cần phải dễ nói chuyện tiểu thư không ngại mình thử một lần ta muốn hỏi đề cũng không lớn phương minh thấy được hoác đình đình biểu hiện cười ha ha một tiếng nói song còn mắt nhìn nước ao ghen tị mẫn phong thông thuận không ít kinh ngạc là tốt mặc dù niên k ỷ của h ắ n lớn thu l i ê m tâm tính nhưng bị người phun ra một đầu vẫn là rất khó chịu mẫn phong đối với hoác đình đình có thể nói d i ắ p tâm không tốt thường thường định luận lấy lòng hoác đình đình đáng tiếc đều là phí s ứ c bởi vì tên hắn là tiếng quá tối hoác đình đình cũng không phải đại môn không ra nhị môn không phải bước tin tức bê tắc phụ nữ yếu đuối tự nhiên coi thường hắn thậm chí hướng sâu nói nếu không phải hai người người thân quan hệ lại có mẫn nga cực lực duy trì hoác đình đình đã sớm mặc kệ mất ph trước mắt hoác đình đình như vậy tôn sùng hạ ương tự nhiên khiến trong lòng mẫn phong khó chịu nguyên bản coi thường đối phương danh tiếng lớn như vậy trước mắt càng xem hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hạ ương tất nhiên là không biết một cái công tử ca cứ như vậy ghi hận mình cùng đặng xuân giác giá ngựa đi tới trước đoàn xe thấy được mấy cái khí thế trầm ngưng võ công hỏa hầu thật tốt võ giả khe gật đầu phủ chủ rốt cuộc là một chỗ chi chủ tài hùng thế lớn chiêu mộ cao thủ tố chất cũng không tệ nhất là tôn bồi sinh tuổi quá trẻ võ công lập tức có như vậy hỏa hầu luận xuất sắc còn ở trên đồ lỗi bãi kiến hạng thiếu hiệp lần này không phải công cán hạ ương là dùng người thân phận trợ giúp hoác r a đám người phương minh liền không lấy bộ khoái xưng ơ hô hạ ương tuy không bao nhiêu hiệp nghĩa sự tích nhưng võ công đến xưng ơ hô gì đều là không quá đáng bài kiến mấy vị hạ ương nắm chặt c ư ơ n g ngựa nghe đặng xuân giác nhất nhất giới thiệu cùng những cao thủ này cũng là mỉm cười gật đầu chào hỏi đây đều là hoác phủ chủ thân tín muốn cho cùng nhất định tôn trọng chẳng qua là thấy được mẫn phong một bộ cà lơ phất lơ không coi hắn là gì to tát biểu lộ sắc mặt lạnh lùng người bình thường đối với hắn bất kính cũng không có gì lớn Mẫu chẳng ố t mắt là này người ánh nhìn hắn ác h c ý qua mẫn phong không thế nào cảm kích ngược lại giáp công dưới thân bụng ngựa đi dạo đến trước người hạ gương bởi vì ngựa không bằng ô vân đạp tuyết cao lớn thần tuấn thấp hạ gương nửa cái vóc người liền giống tên lùn đồng dạng chỉ có thể nhìn lên hạ gương mặt, bất thình lình run run một chút. miệng há mở nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên nói cái gì nói nhẹ có nhuyễn đản hèn nhắc lại nói h u n g ác hắn cũng sợ hạng hương đánh hắn một trận suy nghĩ hai lần cuối cùng ngậm miệng bay đầu ngựa lại từ một tiếng rời đi nhìn thấy một màn này hoác đình đình khoe miệng liếc cười trộm một tiếng chẳng qua nhìn ô vân đạm tuyết của hạng hương cùng dưới người mình rõ ràng còn vị thành niên ngựa con cũng có chút tự t i m mặc cảm phương minh thấy được không có gì phát sinh xung đột cũng nhẹ nhàng thở ra phất tay bãi xuống đội xe chính thức xuất phát ung dung đi tới hướng về nam hương tiến phát chương ba trăm bảy mươi bảy chỉ điểm đội xe khổng lồ đi chậm rãi hạng ương cưới trên ô vân đạm tuyết nhìn hoàn cảnh quen thuộc thời gian dần trôi qua xa lạng nhìn về phương xa có dây núi kéo dài lòng dạ mở rộng rất nhiều liên đối hít thở đều so với di vang thông thuận hạng bộ khoái không phải hạng thiếu hiệp cũng không đúng hạng đại ca ta nghe người ta nói võ công của ngươi rất lợi hại có thể chỉ đạo ta một chút không ta cùng p h ụ thượng vân tỷ luyện qua một bộ tiểu cầm nã thủ cùng lam tụ kiếm pháp thế nhưng là trung quy cũng khiến không xong h ạ ương thưởng thức g ã ngoại d â núi phong quang h o á đỉnh đỉnh cưới ngửa con đỏ thấm cùng ô vân đạm tuyết của hạng ương đi song, song. sắc mặt đỏ bừng mang theo nhảy cứng lại bị đè nén giọng điệu hỏi thăm phản phất một con đưa ra móng vuốt nhỏ thử mèo con nhìn thấy một màn này mẫn phong con ngơi ư lóe lên một tia đấu kỵ cùng không tam l ò n g lái dưới thân ngửa cũng liếm láp mặt tiến tới bên người hoác đình đình đối với hạ ương tiểu bạch kiểm này nhưng hắn là cảnh giác vô cùng có chút vị từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng bản thân hắn là không đủ trình độ anh hùng cái này một hàng hơn nữa bởi vì việc xấu lông lộ ăn uống ca cực chơi gái đồng dạng không thiếu so với người bình thường còn muốn không kém được thiếu đi nhưng hạ ương tuổi quá trẻ liền sáng tạo ra lớn như vậy danh tiếng có thể ư như g t i niên liền coi ế u anh hùng, hắn liền sợ chính mình coi trọng đình đỉnh không n hoác g sợ để ý, bị ờ Đường mội, có cái gì cùng đường người i ngồi, cái giống cái phiền thoái người ta hạng thiếu hiệp. ta gạt thương ta ca nhau, gì cùng lượng cũng gì chạy. có như hạng Như làm vậy đi bên người ta cũng có cao thủ đây chính là rất lợi hại kiếm khách ta kêu hắn dạy ngươi nhất định có thể để ngươi học xong mẫn phong dọc theo con đường này cũng là nghe thân tín của mình nói qua h ạ n ương sự tích cái kia thân tín sợ chủ tử nhà mình không biết tự lượng sức mình cùng h ạ n ương đỉnh lấy làm bởi thế là dùng sức tội phòng h ạ n ương khả năng mẫn phong là một mang thai mềm người mặc dù trong lòng ném xem thường hạng ứng nhưng trên mặt cũng là không coi trở ngại một tiếng hạng thiếu hiệp cũng coi là nhận sai ồ không phải phiền thoái h o ắ c tiểu thư không cần như vậy xa lạ y ê u ta hạng ương là tốt chờ lúc nghỉ ngơi có thể đem ngươi chỗ nào không hiểu nói ra không thể nói chỉ điểm mọi người lẫn nhau nghiên cứu cộng đồng tiến bộ hạng ương tâm tình không tệ thấy được mẫn phong mặt đen khí m u ộ n bộ dáng lại cao hơn g mấy phần gật đầu đồng ý đối với hắn mà nói trong cơ thể h o ắ c đỉnh đỉnh chân khí m ỏ n g manh h i ệ n nhiên ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới còn không bằng mạch hương, hương chỉ điểm nàng là dư xài mặt khác hắn cũng biết hoác đình đình này là hoác phủ chủ tiểu nữ nhi được sủng á i nhất cùng nàng tạo mối quan hệ đối với mình cũng là có bén vô hại c ầ u vật muốn cùng lão t ử đoạt nữ nhân ngươi một người luyện đao sẽ kiếm pháp chờ một lúc liền để ngươi lộ ra nguyên hình mẫn phong nghĩ đến cái gì mịt mờ liếc mắt trước ngực hoác đình đình hai đoàn m g ự c mà chỉ cảm thấy tức giận từ từ tăng lên hắn đây là ăn tủy h trong xương mới biết liếm nó cũng ngon trước mắt vừa không có cái gì mặt hàng có thể dùng chỉ có thể ngắm ngắm phong cảnh để giải đói khác một bên khác nhìn hoác đình đình ở bên người hạ gương lịu dịu nói không xong giống con vui vẻ nhỏ chim sơn ca phương minh cùng lỗ q u ố c mỉm cười gật đầu hình như rất hài lòng chỉ có tôn bồi sinh mặt không thay đổi nắm chặt cương ngựa kéo kẹt rung động ngẫu nhiên nhìn về phía hạng hương cũng mang theo tơ cô đơn cùng cảm giác bị thất bại mỹ nhân người nào không thích h ắ n tuổi trẻ có võ công thường thường tiếp xúc hoác đình đình tự nhiên cũng dâng lên chút ít tâm tư nhân chi thường tình chẳng qua là thân phận rốt cuộc có đường tôn bồi sinh đem hết thể hái mộ đều dằn xuống đáy l ò n g đi tốt một đoạn đường người kiệt sức ngựa hết hơi đặng xuân giắc ù n g lỗ cuốc hai cái trước thời hạn phóng ngựa đi xa khảo sát một chỗ có thể nơi đóng quân như vậy nghỉ ngơi hoác đình đình cùng hạ ương cũng tìm một chỗ đất trống đình đình ngươi trước khiến một đường tiểu cầm nã thủ ta xem một chút chiêu số lại nói hạ ương hai tay ôm vai nhìn hoác đình đình đánh ra một môn tiểu cầm nã thủ công phu không nhiều lắm chỉ có mười chín chiêu dùng nhiều dính liền miên theo t r ụ p các loại kình đạo con đường đúng là ứng đối nữ tử nhu yếu đi thân thể một đường cầm nã thủ pháp coi như tinh diệu chẳng qua bởi vì hoác đình đình là nữ hải nội lực yếu khí lực ư khiến cho chiêu số đánh nhau uy lực có chút thấp đừng nói nữa cùng yếu đi một điểm địch nhân đối chiêu nói không chừng liền sử dụng hoàn chỉnh chiêu số cơ hội cũng không có hơn nữa rất nhiều chiêu số hoặc đình đình sử dụng đều không phải là rất tiêu chuẩn điểm này cho dù hạng ương chưa từng thấy qua bộ cầm nã thủ pháp này cũng có thể nhìn rõ ràng tốt ngươi chỗ yếu ở đâu ta đã biết đến đầu tiên là nội lực quá yếu khí lực thái hư bình thường cầm nã thủ pháp đều là muốn tiếp thân chiến nhất định lực hùng tức giận đủ ngươi là nữ tử ở nội lực chưa hết thành trước khó mà phát h u môn này uy lực của cầm nã thủ thứ yếu ngươi có thật nhiều không có luyện đến vị địa phương Cần n biết sai đi một ly g hạng ì n công cũng như thế. Chiêu thứ nhất không tinh chuẩn, khó mà bắt lấy địch nhân giảm, chiêu mà võ địch thế, thứ khó h bắt yếu lấy i chiêu về sau chiêu số lực c ũ rất khó phát toàn, khó huy hoàn n g ương i lại Hạ xem ta. ư ơ chỉ nhìn một lần lưu vào trí nhớ cầm nã thủ pháp này ứng đối thân thể mình cao thấp d à i ngắn tay chân gian cách khoảng cách lần nữa tăng thêm hợp quy tắc đánh ra một môn cùng hoác đình đ ỉ n h đồng nguyên dị chạy cầm nã thủ pháp cùng hoác đình đ ỉ n h thi triển võ công lúc cực kỳ yếu đối khác biệt h ạ ương chiêu pháp an khớp mạnh mẽ kinh lực mười phần cho dù hoác đình đình cách xa nhau mấy thước mặt non nớt ném bị kính phong trà sát đau nhức chẳng qua lúc này hoác đình đình cũng không kịp sửa lại những này nàng thấy được đồng dạng một môn cầm nã thủ pháp ở trong tay hạng hương lại có như vậy uy lực đã sớm hết sức hưng phấn chân nhỏ đập mạnh địa đầy mắt đều là tiểu tinh tinh một màn này thật ra thì đều bị đám người phương minh nhìn ở trong mắt rốt cuộc là hoác g i a tiểu thư không thể nào để cho nàng cùng nam tử trẻ tuổi một mình ở chung được cho nên đều ở một bên quan sát nhìn thấy một màn này cũng đều như hoác đình đình đồng dạng k i ế p sợ chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi quả nhiên là cao thủ thành danh cầm nã thủ này nhìn một lần liền học được lại sửa cũ thành mới chỉ sợ sư phó ngươi đều không làm được đến đi phương minh từ một bên ngựa lấy ra túi rượu cược một hớp con mắt lóe lên một tia tinh quang hạ ương có thể làm được điểm này tư chất nội tính bản thân tu vi võ học tố dưỡng thiếu một thứ cũng không được không tệ thật ra thì sư phụ ta cũng chỉ đạo qua tiểu thư môn này cầm nã pháp hắn cũng l à như hạ ương nói như thế chỉ là chúng ta luyện thành tượng đồng công kinh lực cưng m á n h khó mà hòa hợp chuyển hướng luyện loại này khéo léo võ học quá khó chịu tôn bồi sinh ánh mắt thản nhiên thiên phú của hạ ương hắn nhìn ở trong mắt quả thực kinh khủng chỉ sợ hắn muốn đuổi theo dạng này thiên tài võ giả đời này đều không thể đuổi kịp mấy người mẫn phong cùng một cái nam tử gây go cũng nhìn một màn này đồng dạng sinh mục kết thiệt quay đầu mắt nhìn mình ý trượng lớn nhất mở miệng nghi ngờ nói lưu thúc hạ ương chẳng lẽ cũng luyện qua đường mọi tiểu cầm nã thủ không thể nào à võ công này là trình mây lan nữ nhân kia độc môn võ công chưa từng truyền ra ngoài đây là có chuyện gì nam tử gây go lắc đầu sắc mặt ngưng trọng nói hạ ương lợi hại chẳng qua là nhìn hoác tiểu thư khiến một lần tiểu cầm nã thủ liền âm thầm ghi nhớ lại lại sửa cũ thành mới chẳng những là tư chất võ công cũng cực kỳ lợi hại chỉ sợ đại ca ta cũng không phải đối thủ a phong thu hồi kế vật của ngươi bực này cao thủ tuyệt đối không thể gác tội còn có chúng ta theo mẫn phu nhân trở về nam hương nửa đường còn không biết sẽ xảy ra cái gì đang cần bực này cao thủ hộ vệ mẫn phong gật đầu vốn muốn tìm chỗ rửa của mình đến cho hạ hương một bài học hiện tại xem ra chỗ rửa không r ử a vào được chỉ có thể nhận sợ